Chương 1, Hồng Hoang không nhớ năm, hôm nay mới tân hình, chương 1, Hồng Hoang không nhớ năm, hôm nay mới tân hình. Tự Hồng Ngông chưa phân thời điểm, bàn cổ tử nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, lấy lực chứng đạo, hỗn độn nổ phá vỡ Hồng Ngông, thân hóa và vận, làm vị Hồng Hoang đại địa. Thời gian dung dung, Hồng Hoang bất kể năm, tự Long Hán sơ tiếp qua đi không biết nhiều ít nguyên hội, Hồng Hoang đại địa như ngày xưa giống như bình tĩnh. Thang đến ngày hôm đó, một đạo ẩn chứa đạo vận chi ý thanh âm như hoàng trung đại lư, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại giới, phá vỡ nơi đây bình thản. Trong lúc nhất thời rỗng bay phượng múa, tuôn ra kim liên, tiên nữ tán hoa, Giữa thiên địa mơ hồ có tiên nhạc biền mở, trời quang mây tạnh, tiên hạc cùng vang lên. Ta chính là Hồng Quân, bây giờ đã chứng được Hỗn Nguyên, có thể thành thánh, là thuận theo thiên đạo, vào khoảng 3000 năm sau tại Tam thập Tam ngoại tiên tử tiêu cùng, mở cung giảng đạo, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Lời này vừa nói ra, Nguyên bản An Tĩnh Hồng Hoang đại địa lập tức náo nhiệt mấy phần. Cho dù có Hồng Hoang sinh linh không biết Hồng Quân là người nào, nhưng có thể đem mình truyền khắp rộng lớn vô ngần Hồng Hoang đại địa, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực chi khủng bố. Nhất là đối phương lời nói, đã chứng được Hỗn Nguyên chính quả, siêu phàm nhập thánh. Hồng Hoang sinh linh như thế nào không biết Hỗn Nguyên chính quả chi uy? Con đường tu luyện chia làm Tiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái ất Chân Tiên, Thái ất Huyền Tiên, Thái ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chu Thánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, 10 cảnh. Mà trong đó Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là liền được xưng là Thánh Nhân, vừa vào Thánh Nhân liền vĩnh thế bất tử không sổ, không phải hồng hoang đại địa, thiên đạo vẫn lạc không thể phá hủy. Từ Hồng Mông ban đầu phần có lúc, tổ thần bản cổ lấy lực chứng đạo thành thánh sau, hồng hoang trải qua chi niên không thể tính toán, lại chưa lại xuất hiện cái thứ hai Thánh Nhân, bởi vậy có thể thấy được mong muốn thành tựu Thánh Nhân quả vị khó khăn cỡ nào. Nhưng bây giờ Hồng Hoang thế giới lại vô thanh vô tức xuất hiện một vị thánh nhân, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Chấn kinh sau khi, Hồng Hoang các sinh linh lại nhao nhao bắt đầu ở mưu đồ việc này. Thái Dương tinh phía trên, Quan Huy dạng dỡ phù tang thần thổ hạ, hai vị lấy kim bảo, mi tâm có mặt trời chi diễm, khí chất tôn quý nam tử đều là ngẩng đầu nhìn về phía Tam thập tam ngoại thiên trỗ. Bất Chu sơn, toàn này từ tổ thần bản cổ cổ sống hóa thành thông thiên cự phong chính là Hồng Hoang đại địa trung tâm, quanh năm linh khí lượn lờ, trên núi kỳ hoa dị quả nhiều vô số kể, chân cầm linh thú càng là nhiều không kể xiết. Một chỗ động phủ trong đạo trưởng, đầu người thân dáng tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử đang cùng huynh trưởng tên vật phẩm đánh cờ. Cự bác Bắc Minh chi địa. Nước biển cuồn cuộn, một cá lớn theo trong biển nhảy ra, hóa thành thông thiên cự bàng, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tam thập Tam ngoại tiên, vô cánh vừa bay ba vạn dặm. Huệ Hải phía trên, A Tị Nguyên đổ xong kiếm của múa, huyết sắc trên đại sen nhắm mắt tính toán huyết ý người mở ra hai mắt, ngay tức khắc huyết hải sôi trào, sát khí tràn ngập. 3000 năm thời gian đối với tại Hồng Hoang đại địa mà nói bất quá thoáng qua liền mất, Hồng Quân đạo tổ ẩn chứa đạo đạo huyền cơ thỉnh ngắm xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang đại địa. 3000 năm đã tới, Tử Tiêu cung đã mở. Người có duyên đều có thể đi vào. Sớm liền chờ một ngày này đến các đại năng nương nhau, nhau dắt tay làm bạn, cùng nhau đi tới vị kia tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên Tử Tiêu cung. Mà liên tại chúng các đại năng tiến về Tử Tiêu cung thời điểm, ở xa Hồng Hoang đại địa, Đông Hải chi tận một góc, không ngờ chú ý một tòa vô danh chi sơn bên trên, có một kỳ dị ngoan thạch đứng sững ở đỉnh núi. Nay kỳ thạch hút 3000 năm nhật tình, nạp 3000 năm ánh trăng, lại nuôi 3000 năm địa mạch. Hướng nuốt dáng mây, một uốn hoàng hôn. Mưa gió hơn vạn trở, vừa rồi linh khí sơ khai, tinh hồn thức tỉnh. Nay dáng mây lượn lờ, thần thái mở mị hơn trăm năm, chính là biến hóa kỳ hạn sắp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo trong mờ hồ hiện lộ ra hình người lưu quang từ thiên ngoại bay tới, xuyên phá giáng mây, thẳng tắp trúng đích kỳ dị non thạch. Hùng hoàng, thành thánh, làm tổ. Trong lúc mờ hồ, có mơ hồ thanh âm theo lưu quang bên trong truyền ra, nhưng khi nó chui vào kỳ dị non thạch sau, thanh âm này liền nhỏ bé không thể nhận ra. Cùng lúc đó, kỳ dị non thạch ngay tức khắc liền rung động lên, dường như gặp phải kịch liệt đối kháng. Như thế dị động càng là dẫn tới chung quanh linh khí quấy động như thủy triều, thậm chí cả ngọn núi đều tại có chút rung động, đá rơi cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, đạo đạo kỳ dị thần quang theo kỳ dị ngoan thạch bên trong bắn ra, nó rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Thẳng đến một tiếng như có như không thanh âm truyền ra. "Hừ, vừa ngoại tà ma sao dám xâm chiếm thân ta?" Lãng thanh âm này theo gió biển tản đi sau, tất cả trung quy bình tĩnh, kỳ dị ngoan thạch thu liễm lại quanh thân thần quang, khôi phục yên tĩnh, chúng quanh một lần nữa bao trùm lên xương ngủ hà quang. Rung động dãy núi cũng theo đó khôi phục yên tĩnh, dãy núi bên trên các sinh linh nhao nhao hoảng sợ nhìn qua đỉnh núi, không biết rõ vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong năm sau, Tử Tiêu cung bên trong, chính diện người tràn đầy toàn bộ có 3000 người. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều sắc mặt tiểu tuyệ, hình dung lam lũ. Tam thập tam ngoại thiên chính là một đại hung hiểm chi địa, mong muốn xuyên việt tam thập tam ngoại thiên, đi vào Tử Tiêu cung cũng không phải một cái chuyện dễ. Tam thập tam ngoại thiên, địa thủy phong hỏa tung hoành, thời không hỗn loạn, hỗn độn chọc khí tràn ngập. Nếu không có cao siêu tu vi bản thân, pháp bảo cực phẩm mỹ vào, một khi vô ý đi vào cái này tam thập tam ngoại thiên liền sẽ mẫn diệt nơi này, thần hồn tiêu tán. 3000 người đều là hâm mộ nhìn xem đã vào chỗ 6 cái tự sắc bộ đoàn người tu hành, Tử Tiêu cung bên trong trừ ngoài ra cũng không thấy tòa. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này sáu cái tự sắc bộ đoạn trong đó ẩn chứa thâm ý, nhưng giờ phút này ngồi xuống tại bộ đoạn phía trên đều là đại la kim tiên cấp bậc đại năng, lại đa số có cực phẩm linh bảo hộ thân, lại đều là làm bạn mà đi, nếu là đắc tội một hai cũng sợ là khó mà chống đỡ. Chờ đám người vào chỗ sau, Tử Tiêu cung bên trong, tái đi cần lao đạo mặt không biểu tình xuất hiện tại xe kéo ngọc phía trên, mắt nhìn đám người sau, không vui không buồn nói, giờ đã đến, ta bắt đầu giảng đạo, nhìn các vị đều có được. Rất nhanh, Tử Tiêu cung bên trong liền truyền ra đạo đạo huyền ảo thanh âm, ẩn chứa trong đó khắc sâu pháp tắc chí lực, đả pháp chí vượng. Trâu Ngọc Ngựa Điệu khiến Tử Tiêu cung bên trong Tam Thiên khách như si như say, trong lúc đó có lẽ có người có thể mê ngộ, có người sổ bi, có người cười to, có người nện đủ dống nhân lực. Hồng Hoàng đại địa bên trên, Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thanh âm dù chưa khắp đến tận đây, nhưng tự Hồng Ngông ban đầu điểm sau lần thứ nhất có thánh nhân giảng đạo, cũng làm cho giữa thiên địa dị tượng nhiều lần sinh, tiên nhạc chợt chợt. Càng có từng sợi ẩn chứa thiên đạo chí lý pháp vận chi lực phiêu dãng giữa thiên địa, thẳng đến truyền đến Đông Hải chi Tân. Vũ Danh Chi Sơn bên trên viên kia kỳ dị ngoan thạch nghe nói đã âm, hơi động một chút, sau lại quy về yên tĩnh. Ân. Mà Tử Tiêu cung bên trong Giảng đạo Hồng Quân Đạo Tổ đột nhiên có chút dừng một chút, nhưng lập tức lại khôi phục giảng đạo. Mà cái này biến hóa rất nhỏ, nghe được như xi si như say tử tiêu cung tam thiên khách đều là không có phát hiện. Sau đó lại hơn trăm năm, Đông Hải chi tân, Ngoan Thạch biến hóa kỳ hạn cuối cùng đến. Trên đỉnh núi, mây đen nặng nề, Thiên Uy Hạo Đãng, đạo đạo kiếp lôi tại tầng mây bên trong lăn lộn ẩn hiện, tích góp lực lượng, chờ đợi Ngoan Thạch biến hóa một khắc cuối cùng. Đây là Hồng Hoang thế giới hóa hình kiếp lôi, chỉ có gắng gượng qua kiếp lôi sau, mới có thể biến hóa thành công, trở thành Hồng Hoang thế giới một tồn sinh linh. Mà tại cái này Hạo Đãng Thiên Uy phía dưới, Dưới sinh linh ai cũng sinh ra sợ hãi, tối đầu tại đất, không dám nhìn thẳng cái này thiên uy. Đỉnh núi, Ngoan Thạch quanh thân hào quang đã lui, lộ ra bản thể trực diện kiếp lôi. Thời cơ đã tới. Đạo đạo thiên lôi rơi xuống, làm chín đạo biến hóa thiên lôi rơi chắc chắn sau, cả ngọn núi đều đã bị cái này kinh khủng thiên uy san thành bình địa, duy trì có lưu lại một cái hố sâu. Nhưng ở trong hố sâu, Ngoan Thạch vẫn như cũ cứng cỏi đứng lặng lấy, bên ngoài thân chẳng những không có nhận tổn thương, ngược lại thai kiếp lôi phía dưới bị tối luyện càng thêm sặc sỡ râm mắt chung quanh quan sát toàn bộ biến hóa quá trình các sinh linh kinh hoàng khiếp sợ nhìn quanh nơi đây, nhưng kiếp lôi dư uy vẫn còn tồn tại, những loài bình thường hồng hoang sinh linh căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát lấy. Nửa ngày, mây đen tan đi, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, lại là thiên đạo thấy ngoan thạch thành công vượt qua kiếp lôi sau, cảm niệm ôn dưỡng nơi đây địa mạch 3000 năm, làm sơn mạch huyễn mổ sâu sầm, cây liễu phồn phồn, vì vậy trên trời rơi xuống công đức, vì đó xây xong bổ sung. Là vì thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số khẩu. Chờ 100 năm sau, ngoan thạch đem kim quang toàn bộ sau khi hấp thụ, quang mang nộ tùng, ngoan thạch vỡ vụt Tại mờ mịt thần quang bên trong, một mặt cho thanh lãnh nữ tử rốt cuộc hiện ra thân hình. Quả nhiên là chán mày ngài, sương ngủ tóc mai mây hoàn, mắt hạnh doanh tinh, răng như biên bối. Băng cơ ngọc cốt, thướt tha thướt tha. Phong thái yêu điệu, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, thiên địa thất sắc, đầu cánh hoa khai, vạn chim cùng vang lên. Đông đảo chúng thần tán, đồng bệnh tiên tử múa. Chất ngạo thanh sương sắc, hương chứa thu lộ hoa. Giờ phút này, thiên địa chúng sinh tựa như đều tại ăn mừng nữ tử này sinh ra, cũng đang vì nữ tử này mỹ mạo mà sợ hai thành phục. Mà lúc này, nhìn lấy mình không đến mảnh vải bộ dáng, nữ tử mày ngài hơi nhíu, tố thủ vung lên, Theo Quang Hoa lưu truyện, trên thân đã lỏng lên một bộ xương tuyết tiên y y. Tại ngẫm nghĩ một lát sau, nữ tử lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ: "Nay ta biến hóa đã thành, bởi vì ta chính là Đông Hải chi tân kỳ thạch biến hóa, tên cổ là Thạch Cơ a." "Ê, sở dĩ viết cái này đề tài, là bởi vì cảm thấy cái góc độ này rất mới mẻ. Nhân vật nữ nếu là phong hoa tuyệt đại, giống nhau có thể uy nghi bất phàm, kinh diễm tuyệt luân. Mặt khác, quyển sách không có tình yêu chủ đề, không liên quan đến tình cảm hí, thuộc về sảng văn web ngang loại hình. Đại gia có thể hiểu thành bình thường chơi game thời điểm, sáng lập một cái nhân vật nữ tài khoản, chính là như vậy đạo lý." Chương 2, tìm đường chết xuyên việt người, chương 2, tìm đường chết xuyên việt người. Theo vừa dứt tiếng, Thạch Cơ liền cảm giác trên người mình nhiều hơn một loại bị thiên địa thực hiện không nói rõ được cũng không tả rõ được độ vật. Đối với cái này, Thạch Cơ tự nhiên là biết đến. Đây là nàng xem như Hồng Hoang sinh linh, tại thời khắc này bị Hồng Hoang Thiên Đạo tổ công nhận tiêu chí, đại biểu cho Thạch Cơ chính là thuận theo thiên đạo mà sinh, nhưng cũng chính là cái này bị thiên đạo công nhận cảm giác, nhường Thạch Cơ trong lòng dâng lên một tia cảm giác không được tự nhiên. Trong năm trước, một đạo thiên ngoại lưu quang chúng đích chừa biến hóa Thạch Cơ, trong đó lại ẩn nó lấy một tôn đến từ tên là tên là địa cầu thế giới sinh linh. Thạch Cơ không thể nào hiểu được địa cầu ra sao, chỉ coi đây là vực ngoại thiên ma, cũng là quả thực là loạn tâm thần người, mới vừa xuất hiện liền muốn cùng nàng cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Vì vậy, cả hai triển khai cuộc chiến. Nhưng Thạch Cơ dù sao chính là Hồng Hoang Sinh Linh, đến tiên đạo tán thành, dù là còn không có biến hóa, cũng không phải chỉ là một cái vực ngoại thiên ma có thể so sánh được. Bất quá đối phương một mực tự xưng có nhân vật chính qua hoàn, cũng là khó đối phó, nhưng kịch chiến một phen sau, cuối cùng vẫn Thạch Cơ càng lớn một bậc, thành công đem cái này mong muốn đoạt xá chính mình vực ngoại thiên ma đấy mãi. Đối phương trả ra đại giới, chính là thần hồn của hắn trở thành Thạch Cơ biến hóa chất dính dướng. Cái này 100 năm thời gian bên trong, Thạch Cơ không chỉ là đang chuẩn bị đối kháng sắp tới hóa hình tiên kiếp, đồng dạng cũng là đang không ngừng luyện hóa cái này vực ngoại thiên ma thần hồn. Vốn như này, tại vực ngoại thiên ma thần hồn tầm bổ, Hồng Quân đạo âm song trọng ảnh hưởng dưới, nhuộm Thạch Cơ trước thời hạn vài vạn năm biến hóa thành công. Chỉ là cái này vực ngoại thiên ma có thể vượt qua thời không mà đến, hoàn toàn chính xác có chút đột thủ, bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho nên kia bị xóa đi ý thức linh hồn năng lượng, cũng bị Thạch Cơ phong ấn tại chính mình thần hồn bên trong một góc, lưu lại chờ về sau chậm rãi luyện hóa. Mà tại luyện hóa vực ngoại thiên ma trong lúc đó, Thạch Cơ cũng hấp thu vực ngoại thiên ma một bộ phận ký ức. Từ đó cũng biết cái này vượt ngoại thiên ma thân phận. Cái này xuyên việt tới thế giới khác, tiến hành đoạt xá vượt ngoại thiên ma, bị thống nhất mang lên xuyên việt người xưng hô. Tại xuyên việt người thế giới bên trong, thật nhiều thế giới khác tin tức thư tịch, xuyên việt đám người chính là nương tựa theo những sách vợ này đi lại tin tức, tới xuyên việt thế giới về sau lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà tại những sách vợ này trong đó, Thạch Cơ cũng nhìn thấy một cái cùng mình có giống nhau danh tự Hồng Hoang Lữ Tiên kinh lịch. Kia là một bản tên là Phong Thần diễn nghĩa thư tịch, bên trong giống nhau có một cái tên là Thạch Cơ Lữ Tiên, ngày bình thường trải qua thanh tu sinh hoạt, chưa từng cùng người kết độ. Nhưng kết cục sau cùng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì lên phong thần bạn sau, liền bị một cái tên là Na Cha xiển giáo đệ tử đời 3 tự dưng bắn giết chính mình tọa hạ đồng tử, tiến đến lý luận sau, lại bị Na Cha sư phụ Thái ất chân nhân sử dụng pháp bảo Cửu Long thần hỏa cháo tiêu chết. Thông qua trong sách tin tức, kết hợp Thạch Cơ trước mắt đã biết tin tức đến xem, nếu như hồng hoàng thế giới không có cái thứ hai như nàng đồng dạng xuất thân, kia nàng đích sắc liền hẳn là trong sách Thạch Cơ không có chạy. Đây cũng là Thạch Cơ đang vì mình đặt tên sau, cảm nhận được kia thực hiện với mình thiên đạo chi lực sau, tâm tình khó chịu nguyên nhân. Bởi vì nàng đã minh ngộ, trong sách nội dung, đích thật là thật. Vì vậy nghĩ đến trong sách phong thần trong lúc đó ngươi lửa ta gạn, cùng chính mình ngày sau kết cục, Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng. Đang hấp thu xuyên việt người trong trí nhớ, có người vì bảo vật mà giết người, có thân người nghi ngờ lợi khí, sát tâm tự lên. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi nhỏ yếu, ngươi liền tu nhận thai bay và gió, cuối cùng thân tử đạt tiêu. Trong đó, đặc biệt phong thần đại kiếp tối thượng, kia lên phong thần bạn người, có bao nhiêu đều là người vô tội. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ là bởi vì xiển giáo cùng Phật giáo tính toán, cuối cùng hồn về phong thần bảng, vĩnh viễn đều nhận phong thần bảng khống chế. Tại biết được những chuyện này dưới tình huống, nàng rất rõ ràng hồng hoang đến cùng kinh khủng cỡ nào. Mạnh được yếu thua chính là hổng hoàng căn bản nhất nhặt dạo, lại đại năng quá nhiều, người nhỏ yếu chỉ có thể từng bước cẩn thận, hoặc là tìm kiếm chỗ dựa. Ma phong thần thời kỳ cái kia Thạch Cơ vì sao lại bỏ mình? Còn không phải bởi vì không có hậu trường, lại thêm tự thân tu vi thấp, cho nên mặc người đánh giết. Đương nhiên, nói không có hậu trường, vậy cũng không đúng lắm. Trong sách Thạch Cơ là bái nhập thông thiên thánh nhân sáng lập thế giáo, nhưng ở lấy vạn tiên triều bái chứ danh tiết giáo bên trong, Thạch Cơ một cái nho nhỏ thạch đầu tinh thật sự là không đáng chú ý. Lại thêm phong thần đại kiếp bản thân liền là nhằm vào tiệt giáo một trận âm ưu, trong môn những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có người sẽ để ý nàng cái này nhỏ trong suốt đâu. Huống chi, cái khắc tiệt giáo tu sĩ sau khi chết, phần lớn có đồng môn sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội vì đó lấy một cái công đạo. Phần ngoại lệ bên trong vị kia thạch cơ đâu? Chỉ có bạc mệnh một đầu, cuối cùng vô tội hồn về phong thần bảng, vĩnh viễn nhận phong thần bảng gông cùm xiển xích. Thậm chí phong nhập phong thần bảng đều là người khác bố thí, là bạn tốt cầu tình đổi lấy. Cho nên nói, lúc này thạch cơ thanh tỉnh nhận thức đến. Dù là ngày sau là một giới tán tu, chính mình đau khổ tu hành, cũng không thể tùy tiện tìm kiếm chỗ dựa. Cái này tiệt giáo môn tường cũng là tuyệt đối không thể nhập, cái này một khi tiến vào tiệt giáo, kia hơn phân nửa là đã nửa thân thể chôn trong đất. Thật là khó, ta phải nên làm như thế nào đâu? Thạch Cơ khoanh chân ngồi Đông Hải bên bờ, con đường phía trước cảm đạm khốn nhiễu nàng, nhíu mày, sáng lạn như tinh hải đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra một chút vẻ suy tư. Đối mặt việc này bước nguy cơ hưng hoang, Thạch Cơ biết mình trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là sống sót, chỉ có sống sót mới có thể có thể nhìn thấy đại đạo, thoát khỏi vận mệnh. Bước thứ hai lời nói, tự nhiên chính là cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi. Tại Hưng Hoang, thực lực chính là đạo lý. Chỉ có đại năng mới có thể đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, vô cầu vô thúc. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ cười một tiếng, trong chốc lát, phương hoa mới nở, như băng tuyết ban đầu tan. Thạch Cơ vừa khai linh trí, như một tờ giấy trắng, còn hơi có mờ mịt cùng ngây thơ, nhưng cũng may hấp thu vực ngoại tà ma ký ức, liền cũng lĩnh ngộ ra tới một chút đạo lý. Nàng không muốn trở thành phong thần bên trong chiếc thảm Thạch Cơ, như vậy, cải biến vận mệnh của mình chính là mình việc cần phải làm. Vận mệnh cũng không phải là không thể sửa đổi. Đã sớm biết được chính mình ngày sau kết cục lại thế nào khả năng tở ở đâu. Vực ngoại thiên ma trong trí nhớ có câu nói nhường Thạch Cơ 10 phần nữa thích. Thuận là phàm mịch thủy tiên. Nàng Thạch Cơ muốn làm chính là tiêu giao giữa thiên địa, làm vô câu vô thúc tiên, mà cũng không phải là kêu nhận thiên đạo gông cùm xiển xích, thuận theo thiên đạo, trở thành bị thao túng để tuyên con rối. Minh tâm tiến tính sau, Thạch Cơ liền cảm giác tâm cảnh của mình vô cùng thông đấu, lại không ngoại vật có thể nhiễu. Nguyên bản cái kia vừa mới biến hóa, chưa vững chắc huyền tiên sơ kỳ tu vi, cũng tại thời khắc này hoàn toàn vững chắc. Là thời điểm nên tìm đạo trưởng. Thạch Cơ trong lòng đã mất tập niệm, tại đơn giản cắt đượm một phen sau, biết mình trước mắt hàng đầu sự tình chính là tìm được một chỗ đặt chân chi địa. Thông qua xuyên việt người ký ức, Thạch Cơ biết, tại Hồng Hoang thế giới tìm được một chỗ đạo trường là cực kỳ chuyện tất yếu. Đạo trường không chỉ là chính mình sống yên phận chí địa, càng là chính mình cầu đạo chỗ. Nguyên bản mà nói, tòa kia gánh chịu chính mình không biết bao nhiêu năm tháng sơn phong là chính mình tốt nhất đạo trưởng tiến trì. Nhưng cũng tiếc, Hóa Hình Thiên Kiếp Mên Ngông Thiên Uy đem nó biến thành một mịt. Cũng may Thạch Cơ trước đây ôn dưỡng nơi đây địa mạch 3000 dặm, khiến cho nàng cùng cái này 3000 dặm sơn mạch đều có mãnh liệt cảm ứng. Cái này khiến nàng biết, khoảng cách cái này chỗ không xa, có một tòa linh khí dư thừa sơn phong, vừa vặn thích hợp bản thân xem như đạo trưởng bừ thay đổi thật nhanh, Thạch Cơ vận chuyển thể nội pháp lực, thừa phong mà lên, hướng phía trong lòng lý tưởng đạo trưởng tiên trì bay đi. Làm một tòa ngoại hình giống như Khô Lâu, toàn thân tái nhợt sơn phong khắp sâu vào tầm mắt lúc, Thạch Cơ trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Vừa ngoại thiên ma trong trí nhớ, ngày sau nàng chính là tại tương tự Khô Lâu Khô Lâu Sơn bên trong tu hành. Nhìn, nơi này nhất định là đạo trưởng của mình. Thạch Cơ cũng không vì chính mình trước mắt quý tích cùng tương lai tương tự mà sinh lòng hiềm khích. Chỉ là một cái đạo phụ, nàng như thế nào lại đối với cái này sợ như sợ cọ lang. Hùng chi, cái này đạo phụ đích thật là phù hợp nàng chỗ tu hành. Không chỉ chỉ là linh khí dư dạng nguyên nhân, càng là bởi vì nơi đây chính là 3000 dặm địa mạch trì huyễn tâm. Thạch Cơ xem như kỳ dị ngoan thạch tu luyện biến hóa mà đến, bản thân trời sinh liền mang theo thuộc thuộc tính pháp vận chi ý, nếu như ngày sau không có biến cố, thủ chi pháp tắc liền sẽ là thạch cơ chỗ đi đại đạo. Minh Ngộ tự thân trước mắt sở tu chi đạo tình huống hạ, cảm nội địa mạch chính là lĩnh ngộ thủ chi pháp tắc con đường một trong, thạch cơ như thế nào lại chỉ là bởi vì bề ngoài hình như tương lai chính mình ngày sau đạo trưởng liền bỏ lỡ đâu? Như thế không khôn ngoan hành vi, thạch cơ là quyết định sẽ không làm. Đã ngươi hình như khô lâu, cái kiết như cũ gọi ngươi là khô lâu sân a? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ngươi chứng kiến ta ngày sau bại vong, vẫn là chứng kiến ta ngày sau đắc đạo đại la." Thạch Cơ sợi tóc bay lên, bình tĩnh nhìn trước mắt màu trắng khô lâu trạm sơn phong, dưới đáy lòng âm thầm nói rằng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, đều là kiên định, trong núi gió nhẹ giơ lên sườn tuyết váy, phiêu nhiên như trong mây tiền, thiên ngoại khách. Chương 3: Tu hành, chương 3: Tu hành. Khô lâu sơn. Thân mang xương tuyết tiên ý Thạch Cơ chậm rãi rơi đến rừng núi chỗ. Một cái sơn động đình linh xuất hiện ở trước mắt, liên tục không ngừng địa mạch chi khí theo cửa hang hướng phía ngoại giới dãng xuất, cảm nhận được cái này bảng bạc địa mạch chi khí. Thạch Cơ khẽ miệng không tự chủ có chút cắn câu một chút. Thạch Cơ đã thông qua thần thức quét một lần, phát hiện Khô Lâu Sơn bên trên cũng không có những sinh linh khác, núi vô chủ, chính mình vào ở tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Thạch Cơ quả quyết bước vào trong sơn động, đồng thời tại Khô Lâu Sơn thực hiện pháp thuật cấm chế, ghi rõ ngọn núi này từ giờ khắc này có chủ nhân của nó. Vang Sơn động sâu, Thạch Cơ lần theo địa mạch chi khí truyền lại tới phương hướng bay đi. Tại sơn động chỗ sâu nhất, Thạch Cơ thấy được một gốc màu xanh đóa hoa sen bằng đá ngay tại kiều diễm nở rộ. Nhìn thấy cái này màu xanh đóa hoa sen bằng đá một phút này, Thạch Cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh hỉ. Này màu xanh đóa hoa sen bằng đá chính là địa mạch chi tinh, tên là địa mạch Thạch Liên, chính là địa mạch tại thời gian lâu dài bên trong dựng dục ra tiên tiên bảo vật, không chỉ có linh lực mà bạc, trong đó càng là ẩn chứa một tia thổ chi pháp tắc, bình thường tại địa mạch Thạch Liên bên trên tu luyện, liền có thể lĩnh hội ẩn chứa kia một tia thổ chi pháp tắc, chính là tu luyện thổ chi đại đạo tu sĩ chí bảo. Địa mạch Thạch Liên tổng cộng có lục phẩm, hữu phẩm, thập nhị phẩm, 24 thành phẩm phân chia, trong đó lục phẩm là tiên tiên hạ phẩm linh căn, 24 thành phẩm chính là tiên tiên chí bảo linh căn. Nhưng 24 thành phẩm địa mạch Thạch Liên có thể nói là tạo thành toàn bộ Hồng Hoang đại địa tinh hoa. Vật này chưa hề có người nhìn thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trước mắt cái này gốc địa mạch thạch liên tổng cộng có 6 cánh, chính là lục phẩm địa mạch thạch liên, là thuộc thuộc tính hạ phẩm tiên tiên linh căn, cho dù phẩm cấp chính là tiên tiên linh căn bên trong thấp nhất nhất đẳng, nhưng đối với một nhàu hai trắng thạch cơ mà nói, đây đã là gô vớm bảo vật. Có thể tìm tới một gốc lục phẩm địa mạch thạch liên, thạch cơ cũng đã 10 phần may mắn, dù sao địa mạch muốn ngưng tụ một gốc địa mạch thạch liên có thể cũng không phải là sự tình đơn giản. Xem ra chính mình quả nhiên là không có tới sai. Thạch cơ trong lòng hơi vui, cái này địa mạch thạch liên cùng nàng cũng coi là không như mà hợp, chính là thích hợp nhất nàng bảo vật một trong chỉ tiếc nàng đối luyện khí nhất đạo cũng không tính tinh thông, bằng không mà nói, cũng là có thể đem cái này địa mạch thạch liên luyện chế thành vị một kiện tiên tiên bảo vật. Bất quá thạch cơ cũng chưa nhũ chí, có dù sao cùng so không có tốt. Địa mạch thạch liên loại này tiên tiên bảo vật càng không phải là nàng có thể không nhìn tồn tại, huống chi con đường luyện khí chính là thông qua luyện tập đến tăng tiến, nàng bây giờ không được, cũng không đại biểu ngày sau nàng không được. Nếu như thế, liền để ta thử một chút hiệu quả như thế nào." Thạch cơ trong lòng mặc niệm một tiếng, rơi vào địa mạch thạch liên phía trên, bắt đầu tu luyện. Bây giờ tu vi của nàng chính là huyền tiên sơ kỳ. Như thế tu vi, phong nhan lớn như vậy Hồng Hoang đại địa, cũng bất quá là một quả khắp nơi có thể thấy được đất cát đồng dạng. Tại nguy cơ từ phía Hồng Hoang đại địa bên trên, không biết có bao nhiêu đại năng bóp chết nàng cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Hung Chi đã mong muốn thoát khỏi chính mình nguyên bản vận mệnh, vậy mình nhất định phải cố gắng tu luyện, đạt được có thể thoát khỏi chính mình vận mệnh lực lượng. Thạch Cơ không khỏi nghĩ đến chính mình hấp thu xuyên việt người ký ức sau, chỗ nhìn thấy mấy vị còn lại 3000 thế giới bên trong đại năng. Một vị cùng mình cùng họ Thạch thôn thiếu niên, trời sinh chí tôn sương, lại bị kỳ huynh giải cấp đi. Một tiếng long đong đau khổ, lại tại trong tuyệt cảnh vấn đỉnh đại đạo, vạn cổ duy nhất Cung minh cùng là nữ tính oan nhân đại đế, kinh tài tuyệt đỉnh diễm, vốn là thiên tư thượng thượng tiểu nữ hài, vì huynh báo thủ, sáng chế ra có thể sừng tuyệt đại nuốt thiên ma công, từ đó trở thành một vị tuyệt thế nữ đế, một kiếm giẻn tiên sinh mệnh căn khu, khiến cho vạn tộc tối đầu. Thầm nghĩ tới những này dị thế thiên kiêu, Thạch Cơ tâm tình lập tức biến khoé động rất nhiều, kia oan nhân đại đế tính cách nàng có chút ưa thích, thanh lãnh hung hăng, nghịch thiên cải mệnh. Không đang cùng chính mình có chỗ giống nhau sao? Ông trong ngực mãnh liệt quyết tâm, tiến vào trong tu luyện. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, lạnh tận không biên năm. Trong nháy mắt, trăm năm đã qua. Thạch Cơ theo trong tu luyện chậm rãi thức tỉnh. Toạ hạ lục phẩm địa mạch thạch liên vẫn như cũ chậm chậm tản ra liên tục không ngừng địa mạch chi khí. Vẹn vẹn chỉ là hơn 100 năm cổ tu, vậy mà đã để thạch cơ có thể nhìn thấy huyền tiên trung kỳ cánh cửa, dạng này tiến cảnh quả thực là có thể xứng không hợp tối thượng. Con đường tu luyện gian nan dị thường, người bên ngoài như muốn có chỗ đến, không biết được bao nhiêu tuế nguyệt. Vẹn vẹn là thạch cơ cái này hơn 100 năm cổ tu, liên bu đáp được cái khác mới vào huyền tiên sinh linh ngàn năm tu luyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì khô lâu sơn nơi đầy linh khí rồi rào, lại thêm có lục phẩm địa mạch thạch liên liên tục không ngừng phát ra địa mạch chi khí mơn cớ. Chớ nói chi là, trước đó Thạch Cơ còn từng bởi vì ôn dưỡng địa mạch 3000 năm, biến hóa sau khi thành công đạt được Thiên Đạo hạ xuống công đức chúc phúc. Đủ loại nhân tố vừa rồi khiến cho Thạch Cơ có thể có như thế tiến cảnh. Nhưng Thạch Cơ rất rõ ràng, tại Hồng Hoang thế giới, chính mình huyền tiên tu vi thật sự là không đáng chú ý. Chỉ có bước vào Kim Tiên chi cảnh mới có có thể đứng tại Hồng Hoang trên sân khấu thứ cách. Nhưng dù cho là Kim Tiên về sau thái ớt 3 tiến cảnh, tại Đại La trong mắt cũng bất quá là cường tráng một chút sâu kiến. Không vào Đại La, cuối cùng một quả có thể mặc người loay hoay quân cờ mà thôi. Cố gắng tu hành, sớm ngày đề cao mình tu vi mới là chính đạo bất quá lần này thạch cơ thức tỉnh cũng là có nguyên nhân. Tại cái này trong năm thời gian bên trong, thạch cơ không chỉ là tại tu luyện, đồng thời cũng là tại tìm hiểu con đường luật lý, hấp thu trong trí nhớ, mặc dù không có vô thượng phương pháp, nhưng cũng có thật nhiều nhường trước mắt nàng sáng lên, suy nghĩ khác người phương pháp luật lý. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Tại dần dần luyện hóa xuyên việt người linh hồn quá trình bên trong, thạch cơ linh hồn cũng lớn mạnh rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là linh hồn này quả thực là thụ, xuyên việt thời không mà đến, kinh nghiệm chư giới đại nhân quả, nhường linh hồn này đạt được dị biến, cho nên đem luyện hóa có thể thu lấy được rất nhiều, cũng làm cho nàng nhiều hơn một cái thiên phú nhất tâm nhị dụng. Cái này khiến nàng trong lòng không không chuyên tâm lúc tu luyện, cũng là có thể phân ra một bộ phận tâm thần đi lĩnh hội con đường lợi khí. Nhưng thực tiễn tóm lại là lỗi nặng lý luận, nhất là bây giờ Thạch Cơ tự cảm thấy mình đã đụng chạm đến trước mắt có thể đạt tới đỉnh phong. Cho dù Thạch Cơ không cùng người đối địch hung thú, nhưng lại không có khả năng không có một cái tiện tay pháp bảo, tại không có cường đại tu vi điều kiện tiên quyết, mong muốn tại hững hoang đại địa bên trên sinh tồn, không có một cái tiện tay pháp bảo cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Vũ khí thứ này, ta có thể không cần, nhưng ta không thể không có. Thạch Cơ thông qua xuyên việt người ký ức, tin tưởng ý thức được đạo lý này. Lật tay ở giữa, một khối nhuận bạch mượt mà ngọc thạch xuất hiện tại thạch cơ trong tay, khối ngọc thạch này chính là thạch cơ bản thể một bộ phận, nhưng là tại độ hóa hình tiên tiếp lúc bị cướp lôi theo trên thân đánh rơi. Thạch cơ bản thể chính là một khối tự hồng mông thời kỳ liền tồn tại nguyên thạch, mặc dù cũng vô thần gì chỗ, trải qua không biết nhiều ít hội luyện, vừa rồi tại gần vạn năm qua học xong hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mở ra linh trí. Nhưng thạch cơ bản thể cũng là có đặc điểm của mình, cứng rắn. Đối thạch cơ mà nói, đem khối này theo bản thể bên trên chọc ra ngọc thạch để mã chế thành pháp bảo, cũng là không có chỗ thứ hai. Đến một lần nó vốn là thân thể của mình chỗ rơi. Luận chế thành là pháp bảo về sau, chính mình ngự sử thời điểm có thể càng thêm nhẹ nhõm. Thứ hai thì là bởi vì khối ngọc thạch này mười phần cứng rắn, luận chế thành là chính diện tấn công định pháp bảo cũng không tệ vật liệu. Chương 4, thái ất tới cửa, chương 4, thái ất tới cửa. Nhìn qua trước mắt ngọc thạch, thạch cơ vận chuyển pháp lực, một đoàn ngọn lửa màu u lam theo trong lòng bàn tay của nàng Lặng Yên xuất hiện. Nay hỏa diễm chính là nàng theo xuyên việt người trong trí nhớ, nhìn thấy một vị nam tử chư thiên vạn hỏa viêm đế thi triển hỏa diễm phương pháp lúc, qua tưởng có cảm giác sao sáng tạo ra một môn thuật pháp. Phương kia thế giới trung quy là quá nhỏ, cùng Hồng Hoang không cách nào so sánh. Cho nên cái này dị hỏa chi đạo cũng chỉ là uy lực tương đương, nếu là dùng để tấn công địch lời nói có lẽ vẹn vẹn chỉ là không quan trọng manh khoé, nhưng trước mắt huyền tiên giai đoạn dùng để luyện khí cũng đã đủ. Đương nhiên, thật muốn luận đến luyện khí lời nói, tự nhiên là tam muội chân hỏa càng tốt, nhưng tam muội chân hỏa không phải kim tiên không thể sử dụng. Bước vào kim tiên chi cảnh sau, sinh đỉnh thượng tam hoa, mà tam muội chân hỏa từ trước đến nay. Đây đối với trước mắt vẫn là huyền tiên sơ kỳ thạch cơ mà nói, tạm thời vẫn là có chút xa xôi. Thạch cơ ngay tại một bên luyện khí thời điểm, cũng chưa rảnh rỗi, bắt đầu chủ động hấp thu lục phẩm địa mạch thạch liên phát ra địa mạch chi khí tiềm hiểu ẩn chứa trong đó thổ chi pháp tắc. Đây cũng là nàng đang hấp thu xuyên việt người linh hồn năng lượng về sau, thúc đẩy sinh trưởng ra nhất tâm lượng dụng tiên phú diệu dụng chỗ, một bên luật khí, một bên lĩnh hội thổ chi pháp tắc, không đáng kể. Thủ là địa thế khôn, hậu đức tái vật. Đại địa chính là nhất là bao dung tất cả tồn tại, công chính bình hạn. Nhu thổ có thể sinh mục, không phải một có khả năng khắc, cho nên không lo mục tịch. Thủ sâu mà có thể nạp nước, không phải nước có khả năng đãng, cho nên không sợ nước cuồng. Không có dễ chí hỏa, không thể sinh được mỗ thổ, cho nên lửa thiếu mà lửa phản hồi. Ẩm thổ có thể nhận kim khí, cho nên kim nhiều mà kim quang mờ, phản thành ánh khả quang. Đây cũng là thổ chi pháp tắc tất đạt tính, có thể bình thản cái khác ngũ hành bá đạo năng ngược, cũng có thể chất chứa ngũ hành chi sinh cơ. Đồng thời, thổ chi pháp tắc cũng là khai thiên tứ đại nguyên tố một trong, địa thủy phong hỏa, có bắt đầu, phương lấy gánh chịu vân vân, đạo này chi cảnh, diệu dụng vô tận cũng. Như ngày sau mong muốn giởm ngó cái khác đại đạo pháp tắc, thổ chi pháp tắc chính là trong đó căn bản. Mà tại đấu pháp phương diện, thổ chi pháp tắc cũng là am hiệu nhất lấy đại thế để người, bàng bạc hạo nhiên chi đại thế, có thể như núi lở che mà đến, chính lại đường hoàng, chính cũng không thể tránh. Thạch cơ xem như kỳ dị ngoan thạch biến hóa, tại lĩnh ngộ thổ chi pháp tác bên trên, có được chính mình độc đáo ưu thế. Đồng thời tại lĩnh ngộ thổ chi pháp tác đồng thời, Thạch cơ cũng là tại tăng tiến tu vi của mình. Theo lục phẩm địa mạch thạch liên bên trong phát ra địa mạch chi khí, liên tục không ngừng chuyển hóa làm Thạch cơ tu vi. Cùng lúc đó, tại Thạch cơ trước mặt, ngọn lửa màu u lam vẫn tại chậm chạp tuế luyện lấy Ngọc Thạch, trợ năng nắm giữ sinh ra sau kiện thứ nhất pháp bảo. Thời gian lặng yên ở giữa liền đã qua gần trăm năm. Ứng rắn Ngọc Thạch, tại Thạch cơ ngày đêm không ngừng mà tuế luyện bên trong, cũng dần dần trở thành Thạch cơ mong muốn bộ dáng. Thạch cơ cũng biết lúc này đã nhanh chuẩn bị kết thúc, là lúc này rồi. Thạch cơ thần niệm kích động, chỉ thấy một đoàn công đức kim quang bị nàng bước đến bên ngoài cơ thể. Lúc trước biến hóa lúc thiên đạo trú hạ xuống công đức kim quang nàng cũng không đem nó hấp thu, mà là chứa đựng xuống tới. Tại xuyên việt người trong trí nhớ, nàng biết rõ công đức tầm quan trọng, tại Hồng Hoang thế giới, công đức có thể được xưng là vạn năng tiên tệ. Có thể đánh tan nhân quả, có thể tăng trưởng tu vi, có thể tối luyện linh bảo pháp khí, thậm chí có thể thành thánh. Có thể nói, tại Hồng Hoang, liền không có công đức không thể làm chuyện. Cho nên đối với chính mình thật vất vả đạt được kia một chút công đức, Thạch cơ sớm cũng đã làm xong quyết định. Nàng muốn đem cái này công đức kim quang đánh vào chính mình luyện chế linh bảo bên trong. Nương theo lấy Thạch Cơ thần niệm phát động, công đức kim quang dung nhập Thạch Cơ trước mắt ngay tại thuối luyện ngọc thạch bên trong. Ngay sau đó, Thạch Cơ lại vội vàng đánh ra mấy cái pháp quyết, một đạo xa với linh quang theo nàng nghe hoàn cùng bắn ra, tùy theo dung nhập trước mắt ngọc thạch bên trong. Có lẽ là bởi vì xuyên việt người bản thân kèm theo đoạt xá bản lĩnh, là lấy tại linh hồn nhất đạo bên trên, có tiên thiên linh hồn chi đạo vật lực. Cái này khiến Thạch Cơ đang hấp thu xuyên việt người thần hồn lúc, cũng không tự giác lĩnh hội tới một chút linh hồn chi đạo. Ngọc thạch xem như Thạch Cơ bản thể một trong, giờ phút này bị nàng chế tạo là pháp bảo. Dĩ nhiên là muốn đem rèn đúc tới chính mình trước mắt có thể làm được tốt nhất, dung nhập một đạo chính mình lĩnh hội linh hồn pháp tắc, chính là là pháp bảo gia tăng tương lai một đầu có thể thực hiện chi đạo. Dựa theo xuyên việt người trong trí nhớ lời giải thích, chính là giờ phút này chính mình ngay tại cho pháp bảo gia tăng một đầu từ đầu, tương lai có thể phát triển tới loại tình trạng nào, liền muốn nhìn xem mình có thể tại linh hồn chi đạo đi đến một bước kia. Đánh vào một đạo không coi là hoàn chỉnh linh hồn pháp tắc chi lựa sau, thạch cơ vội vàng tăng lớn pháp lực chuyển vận, tối luyện lấy ngọc thạch ngọn lựa màu u lam càng tăng lên mấy phần. Tại lựa mạnh nung khô tối luyện bên trong, ngọc thạch chậm rãi định hình Tại dạng này duy trì liên tục quá trình bên trong, lại là hơn 10 năm đi qua. Thẳng đến một ngày nào đó, thạch cơ trong tay bóp lấy pháp quyết triệu hồi, kia nùng khô lấy ngọc thạch ngọn lửa màu u lam đã mất đi pháp lực chống đỡ dưới lập tức tiêu tán. Bị ngọn lửa màu u lam nùng khô ngọc thạch cũng lộ ra nó bây giờ bộ dáng. Lớn nhỏ cơ năm tay ngọc thạch đã sớm không thấy, thay vào đó, là một chi dài nhỏ ngọc chất kim sắt thạch châm. Đây cũng là hao phí thạch cơ gần trăm năm thời gian luyện chế ra tới ngày mai hạ phẩm công đức linh bảo, kim ngọc kiếm châm. Cho dù bản thân vật liệu không tính cả tốt, nhưng gia nhập công đức kim quang cùng linh hồn pháp tắc mạnh mẽ hơn sau, cái này cũng miễn cưỡng coi là chi này linh bảo vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cho dù chỉ là ngải mai hạ phẩm công đức linh bảo, nhưng so với phần lớn hậu thiên chúng phẩm linh bảo cũng còn hơn, đây cũng là công đức kim quang thần dị chỗ. Chỉ tiếc công đức khó mà thu hoạch, nếu không thạch cơ chỉ cần bỏ được đầu nhập công đức kim quang lời nói, mạnh mẽ đem kim ngọc kiếm châm trồng tới ngải mai thượng phẩm công đức linh bảo cũng không phải không có khả năng. Nhưng lần thứ nhất luyện khí liền thành công, cũng làm cho thạch cơ hết sức hài lòng, nhất là còn thành công luyện chế ra hậu thiên hạ phẩm linh bảo cũng không phải là thấp hơn một cấp bậc pháp khí cấp bậc bảo vật. Tại Hồng Hoang thế giới, pháp bảo tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Theo thứ tự là pháp khí, hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo, mỗi một đẳng cấp đều chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Thạch Cơ lần thứ nhất luyện chế pháp bảo liền có thể luyện chế ra hậu thiên hạ phẩm linh bảo, có thể nói tại luyện khí phương diện, nàng vẫn là có tương đối thiên phú. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng hấp thu những cái kia xuyên việt người liên quan tới luyện khí ký ức, cùng đánh vào kim ngọc kiếm châm bên trong công đức kim quang cùng linh hồn pháp tắc mảnh vỡ có phần không ra quan hệ. Pháp bảo đã luyện thành, kế tiếp tự nhiên là muốn thử một chút pháp bảo uy lực. Vừa lúc ở trong động phủ cũng đóng cửa không ra tu luyện gần 200 năm, Thạch Cơ vừa vặn đi ra ngoài hít thở không khí. Bởi vì cái gọi là con đường tu luyện, khi nắm kỳ bùng, một mặt khổ tu cũng sẽ không nhường tu vi đạt được càng nhanh tiến tiến. Đang lúc Thạch Cơ chuẩn bị rời đi động phủ thời điểm, nàng kia tú mỹ mày ngài hơi nhíu lại, quay người uốn léo, tay áo nhẹ nhàng tung bay, linh lực đọng xuôi ấy, tựa như từng mảnh bông tuyết bay xuống. Khô Lâu Sơn bên ngoài, một dâu tóc bạc trắng trường mi lão đạo đứng ở không trung, trường bào đồng bền, hai tay thả lỏng phía sau, quả nhiên là nhìn một bộ tiên phong đạo cốt chi tướng. Lão này nói chính là hồng hoang một tán tu. Tên gọi Thái Ất, lần này du lịch Hồng Hoang chính là vì tầm bảo tham bạn. Tại hắn du lịch gần ngàn năm sau, vừa rồi tìm được Khô Lâu Sơn. Chương 5, thế thảm kết cục, chương 5, thế thảm kết cục. Xem như một giới tán tu, Thái Ất đạo trưởng bất quá là một chỗ bình thường chi địa điểm, hiện tại thấy cái này có chút thần dị Khô Lâu Sơn thời điểm, lập tức liền ngo ngoe muốn động. Khô Lâu Sơn phát tán chi linh khí, so với hắn nguyên bản đạo phủ, rõ ràng là vượt ra khỏi rất nhiều, quả thực là có thể được xưng là một tiếng động thiên phúc địa. Lại thêm cái này Khô Lâu Sơn sinh như thế thần dị, tất nhiên có bảo vật giấu kín trong đó. La lấy Thái Ất ngừng lại quyết định đem Khô Lâu Sơn xem như chính mình mới đạo trưởng. Nhưng mà, khi hắn thần hồn đạo qua Khô Lâu Sơn lúc, Thái Ức tấm kia trách trời thường dân mặt già bên trên, lập tức điú lại. Thần hồn dò xét, mang đến cho hắn hai cái tin tức, một tốt một xấu. Tin tức xấu, tòa này bị chính mình coi trọng động tiên phúc địa có chủ rồi. Tin tức tốt, chủ nhân này tu vi không bằng chính mình. Thạch Cơ đang bế quan trước lưu lại cấm chế mặc dù là biểu lộ núi này có chủ, nhưng cũng tại lấy một loại phương thức khác thể hiện ra tu vi của mình. Mà Thái Ức chính là thông qua Thạch Cơ lưu lại cấm chế, phát hiện Thạch Cơ tu vi cũng không như chính mình, tiến tới nguyên bản khổ não vẻ mặt cũng theo đó thay đổi. Hưng hoang đại địa, mạnh được yếu thua, không có gì ngoài cơ duyên tạo hóa bên ngoài, tu vi pháp bảo phương vị chính đạo. Thái Ức nhìn như một bộ trách trời thương dân lão đạo diễn xuất, kỳ thực trong bóng tối, đã sớm không biết đã làm bao nhiêu lần giết người đoạt bảo hoạt động. Tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, bảo vật, từ trước đến nay là người có đức chiếm lấy. Cái gì gọi là người có đức? Tự nhiên là nắm đấm lớn một cái kia. Mà bây giờ, tại Thái Ức xem ra, hắn chính là người có đức. Như thế động thiên phúc địa, một cái yếu tại hắn người, như thế nào có đức có thể cư trì? Hắn mới là có thể có được cái này động thiên phúc địa người có được a? Rõ ràng cái này động thiên phúc địa hẳn là các loại người là hắn a. Cũng không biết như thế nào tiểu tặc, vậy mà vượt lên trước chiếm động phủ của mình. Quả thực đáng hận. Bất quá hắn thái ớt cũng không phải cái gì áp nhân, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn đem động phủ nhường lại lời nói, hắn cũng là sẽ không làm khó thêm đối phương. Đang nghĩ ngợi, một vệt trắng hơn tuyết thanh ảnh rơi vào trong mắt của hắn, nhường hắn hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện trong mắt hắn động phủ chủ nhân, chính là hắn du lịch hồng hoàng đến nay, thấy người bên trong xinh đẹp nhất một vị. Tứ như Chu Thiên tinh đấu, sánh lạn tại tinh hà ở giữa, khuôn mặt như vẽ, phong hoa tuyết nguyệt không kịp nửa phần. Xương tuyết làm áo Trốn trắng nếu như trong thiên địa này chỉ lần này một thủ. Trên mặt băng sương, dường như vạn năm không thay đổi trì băng cứng. Nàng mang theo thấm mũi làn gió thơm mà đến, dường như thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Không nghĩ tới, chiếm cứ nơi đây, vậy mà lại là như thế nữ tiên, tuy là kia ở Thái Âm Tinh, mỹ danh truyền khắp Hồng Hoang Thượng Hy cùng Hy Họa, nghĩ đến cũng bất quá như thế đi. Bất quá Thái Ức cũng không từng trải qua nải hai thủ chi tứ cho, tự nhiên cũng không rõ ràng Thượng Hy cùng Hy Họa đến tột cùng có nhiều mỹ, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này xuất hiện tại trước mắt mình nữ kia lúc, lại không nhịn được đem nó cùng Thái Âm hai thần liên hệ ở cùng nhau người tới chính là vừa mới xuất quan Thạch Cơ, nàng lúc đầu muốn thử một chút linh bảo chi uy, nhưng nửa đường Thái Ứt hạ ra khí tức lại kinh động đến trong động phủ nàng. Chẳng qua là khi nàng vừa mới rời đi động phủ lúc, trước tiên liền bắt được Thái Ứt ánh mắt tham lam kia. Người này vậy mà đòi ngấp nghé ta chi đạo phủ. Vị đạo hữu này, ta chính là Thái Ứt, dạo chơi đến tận đây, thấy đạo hữu chi đạo trận thần dị vô cùng, do đó cầu kiến, mong rằng đạo hữu không được trách móc. Thạch Cơ vừa mới đi vào Thái Ứt đối diện, Thái Ứt liền lễ phép nói rõ chính mình ý đồ đến. Làm Thạch Cơ nghe được Thái Ứt báo lên danh hảo của mình lúc, dù là Thạch Cơ tâm như băng thanh cũng không nhịn được có chút trợn tròn con mắt. Thái Ứt, người này lại chính là Thái Ứt. Thạch Cơ không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, lại chính là xuyên việt người trong trí nhớ, tương lai đưa nàng giết chết Thái Ứt chân nhân. Cửu nhân ở trước mặt, Thạch Cơ tâm cảnh cũng không khỏi nổi một tia gợn sóng, nhất là tại nàng biết rõ Thái Ứt bản tính tình hung hãn, nàng biết, Thái Ứt tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Không biết đạo hữu có chuyện gì cầu kiến. Thạch Cơ nhìn xem đem dáng vẻ hạ thấp Thái Ứt, cho dù không thích, nhưng cũng không có trực tiếp cùng đối phương bị mặt. Nhưng hỗn trộn, Thạch Cơ cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thái Ứt vân vê râu dài dưới hàm, Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Thạch Cơ khi nhìn đến hắn một phút này, mơ hồ lộ ra địch ý cho dù không rõ ràng, hơn nữa chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng cũng bị Thái Ức bắt tới. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vì sao nữ tiên này phản ứng to lớn như thế, chẳng lẽ lại nàng đã biết ta con mắt? Thái Ức trong lòng vạn phần khó hiểu, nhưng trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thái Ức những năm gần đây, chính là nương tựa theo chính mình mặt ngoài cái này một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng lừa gạt không ít tán tu, đợi hắn ra tay tàn nhẫn tại điểm, những cái kia bị hắn lừa bịp tán tu bỏ mình thời điểm liền thời gian phản ứng đều không có. Bộ này quá trình Thái Ất ngày xưa có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, lần nào cũng đúng, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay Thạch Cơ vậy mà cùng hắn ngày xưa gặp phải những tán tu kia có chút không giống. Thạch Cơ thái độ làm cho Thái Ất do dự không ngừng, suy nghĩ một hồi sau, Thái Ất trong lòng đã có chủ ý. Nếu như thế, Bần đạo đạo dò xét một phen. Bần đạo tiện mệnh lý bói toán chi thuật, vừa rồi nhìn qua phía dưới, thấy đạo hữu thần đầy khí độ, tâm lặng như nước. Từ trước đến nay chỉ có như vậy trung linh dục tố chi địa, mới có thể có thể dựng dục ra đạo hữu như vậy nhân vật thần tiên. Thái Ất vênh vô cười một tiếng, tiếp tục nói, "Là lấy, bần đạo có lòng muốn muốn cùng đạo hữu luận đạo." không biết đạo hữu ý như thế nào. Nhìn xem Thái Ức cái này làm bộ làm tịch chi tư, biết rõ làm người thạch cơ trong lòng một hồi căm ghét. Thanh lãnh tuyệt diễm trên gương mặt lộ ra một vẻ tránh xa người ngàn giảm linh ý. Không cần, ta cùng đạo hữu chỗ hướng đại đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Thạch cơ tự nhiên không có khả năng thật ngồi xuống cùng Thái Ức luận đạo, chỉ là Thái Ức ở trước mặt, liền đã nhường nàng sắp ức chế không nổi trong lòng ngọn lửa vô danh. Tại cái kia vực ngoại tà ma trong trí nhớ, thạch cơ bởi vì tọa hạ đồng tử bị Thái Ức đồ đệ Na Cha vô cớ bắn giết, cũng không có vì vậy mà làm ác, ngược lại là không an phần mình, tiến đến tìm Thái Ức đòi hỏi thuyết pháp lại bị Thái Ứt một phen châm chọc, thậm chí còn xuất ra nguyên thủy thiên tôn tới giạn nàng, hึก hiệp nàng không có chỗ dựa. Cuối cùng, thậm chí bị Thái Ứt không chút gì phân rõ phải trái, cực kỳ ngang ngược sử dụng pháp bảo Cửu Long thần hỏa cháo tiêu chết, luyện hóa thành một khối ngân thạch. Thật có thể nói là là tự dương tai họa, cũng từ đó nhìn ra Thái Ứt bản tính. Mà lúc này, có thể nhìn như tâm bình khí hòa cùng Thái Ứt cho chuyện, trên thực tế là Thạch Cơ biết rõ Thái Ứt chi là người, trước mắt tu vi của mình còn không bằng Thái Ứt, mong muốn ra cái này miệng trong lòng ngắc khí, nhất định phải ổn bên trong thủ thắng. Nói xong, Thạch Cơ giả bộ quay người liền muốn rời khỏi. Thái Ứt thấy thế lại là gấp, Thạch Cơ hành vi quá khắt thượng, nhường hắn ngày bình thường rút ngắn quan hệ lại đoạt bảo thủ đoạn không cách nào sử dụng. Nhưng khi Thái Ứt nhìn thấy Thạch Cơ đem phía sau lưng lộ ra ngoài trong mấy mắt, vội vàng đột nhiên tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại, vui mừng biến thành ngoan lệ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì nếm thử lão đạo pháp bảo lợi hại a. Thái Ứt tay kết pháp quyết, tâm niệm vừa động, một khối kim quang đại thịnh kim chuyên xuất hiện tại Thái Ứt trước mặt. Tật. Thái Ứt quát khẽ một tiếng, tại thao tung hạ, kim chuyên lớn lên theo gió, hướng phía Thạch Cơ cái hốt vút tới. Ra tay quả nhiên là đạo ca hoàn toàn không có cho Thạch Cơ lưu lại nửa điểm đường sống. Thái ất bảo vậy này chính là hắn hái liền Tam Sơn chi Hoàng Kim luyện hậu thiên trung phẩm linh bảo. Có thể đệ náo người cửa, một khi đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Chính là Thái ất ngày xưa dùng để đánh lén tốt nhất bảo vật. Chương 6, Pháp bảo thần uy, chương 6, Pháp bảo thần uy. Tại tế ra kim chuyên sau, Thái ất trong mắt đã tràn đầy đối với cái này chiến thắng lợi tự tin. Nhưng mà, Thái ất không biết là, biết rõ bản tính Thạch Cơ sớm có cảnh giác, lại đã ở âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau, liền chờ cơ hội này. La lấy, tại Thái ất vừa mới tế ra kim chuyên thời điểm, Thạch Cơ liền cảm ứng được Thái ất tu vi giờ phút này bất quá huyền tiên trung kỳ, cũng không đạt tới ngày sau đại la chân tiên, cùng xiển giáo còn lại 11 vị đại la kim tiên cùng xưng là xiển giáo 12 kim tiên tu vi cảnh giới. So sánh Thạch Cơ, cũng bất quá là tu vi hơi cao một chút. Sở dĩ ngày sau tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, cũng bất quá là bởi vì vào xiển giáo, vừa vận cũng vào xiển giáo giáo chủ Nguyên Thụy Thiên tôn mắt, tại trong non phía dưới, tiến cảnh vừa rồi như thế bay vút. Nhưng bây giờ Thái ất cũng không phải là ngày sau Thái ất, là lấy Thạch Cơ tại ứng đối lên, căn bản không có cái gì tốt sợ hãi. Tại phát giác được Thái ất tế ra pháp bảo kim chuyên sau, Sớm liền chuẩn bị sẵn sàng thạch cơ cũng không chậm trễ, đem chính mình vừa luyện chế ra tới ngày mai hạ phẩm công đức linh bảo kim ngọc kiếm châm tới ra. Một đạo xa diệu tại kim chuyên chói mắt kim quang như một đầu kim tiến hiện lên, theo nơi hẹp lạnh bên trong đột ngột bay ra, đánh thẳng ớc một cái trở tay không kịp. Làm ba. Hai tướng mạo cao quý dao, chỉ thấy nguyên bản đánh úp về phía thạch cơ kim chuyên lập tức treo ngược mà bay, hướng phía thái ớc lập tới. Thái ớc sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới chính mình tập kích bất ngờ vậy mà thất bại, đối phương vậy mà đã sớm chuẩn bị, thậm chí là đang dẫn dụ mình ra tay. Tay hắn bận bịu chân loạn bắt lấy kim chuyên. Ma Kim Ngọc Kiếm Trâm lại hết sức nhu thuận về tới Thạch Cơ bên người, ở trung quanh nàng tới lui tuần tra. "Sớm biết tâm tư ngươi nghĩa đạo, quả thật tìm đường chết." Thạch Cơ mặt phấn hàm sát, lạnh lùng nhìn xem Thái Ứt, quanh thân pháp lực khôi động, Sương Tuyết Tiên Y bập bềnh. Thái Ứt lại là không để ý đến Thạch Cơ, ánh mắt gắt gao tập trung vào bảo vệ Thạch Cơ quanh thân Kim Ngọc Kiếm Trâm. Giờ phút này, hắn mặt ngoài duy trì tiên phong đạo cốt hình tượng toàn bộ biến mất, trong ánh mắt duy trì có còn lại nồng đậm tham lam. "Lại là công đức linh bảo, lại là công đức linh bảo ba." Thái Ứt tự nhiên là phát hiện Kim Ngọc Kiếm Trâm bất phàm, giờ phút này xem như tán tu hắn, không có nhận nguyên thủy thiên tôn lưu ý. Pháp bảo phần lớn là theo cái khắc tán tu trên tay cấp tới, có thể bị hắn hiện tại cướp đoạt pháp bảo, đoạt đi tính mệnh tán tu tự nhiên trình độ giải giác, cũng liền dẫn đến trên tay bọn họ tự nhiên không có cái gì tốt pháp bảo. Hắn hiện tại pháp bảo lợi hại nhất, cũng bất quá bị hắn coi là bản mệnh linh bảo kim truyền. Thạch cơ kim ngọc kiếm châm cho dù chỉ là ngụy mai hạ phẩm công đức linh bảo, nhưng phải biết, phàm là lây dính công đức hai chữ, vậy cũng là khó lường bảo vật. Nhất là đối thái ớt loại này tán tu mà nói, công đức vậy cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Nhìn thấy thạch cơ cái này tu vi không bằng chính mình tán tu, không chỉ có nắm giữ để cho mình nắm mắt động tiên phúc địa, còn nắm giữ ngày mai hạ phẩm công đức linh bảo như thế bảo vật. Nghĩ tới những thứ này chính mình hết thảy đều không có, Thái ất lập tức ghen ghét dữ dội. Ngược lại ta đã xuất thủ, lúc này rứt khoát liền đem nó trực tiếp kết ở đây. Đến lúc đó bảo vật cùng động phủ đều là ta sở hữu. Thái ất trong lòng quyết tâm, lần nữa tế ra chính mình kim chuyên. Nhìn thấy Thái ất cái này điên dại chi tướng, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Đã muốn chiến, ta sợ cái gì? Thạch Cơ pháp lực khôi động, kim ngọc kiếm châm lần nữa tế ra. Cái gọi là công đức linh bảo tại lúc này lần nữa cho thấy uy lực của nó. Lam, kim ngọc kiếm châm cùng kim chuyên tấn công ở giữa, truyền ra tiếng sắt thép va chạm. Thái Ức toàn lực tế ra kim chuyên bị thạch cơ lại một lần nữa đánh bay, Thái Ức thấy thế giận mình. Cái gì? Pháp bảo này, đích xác lợi hại như thế? Sợ hai thán phục ở giữa, Thái Ức tham Lam Du Thịnh, lại tế ra một thanh hậu thiên hạ phẩm linh bảo cấp bậc phi kiếm thẳng đâm thạch cơ mặt. Đối mặt khí thế hung hung phi kiếm, thạch cơ chỉ quyết biến đổi, kim quang hiện lên, chỉ thấy kia bay về phía nàng hậu thiên hạ phẩm linh bảo phi kiếm thình lình bị kim ngọc kiếm châm chém thành hai đoạn. Cái gì? Thấy cảnh này, Thái Ức kinh hãi mở to hai mắt, đồng thời lộ ra một tia đau lòng chi xác. Hậu Thiên Linh Bảo cho dù đều chỉ là luyện chế ra tới bảo vật, nhưng đối Thái Ức mà nói, cũng là tương đối ghê gớm bảo vật. Hiện tại vừa đối mặt liền bị uy hiếp một cái, đối Thái Ức cũng không phóng phú vốn liếng mà nói, cũng coi là thường cần động cốt. Nhưng cùng lúc, Thái Ức cũng coi là thấy được kim ngọc kiếm châm uy lực, cái này khiến hắn đem nó chiếm hữu tâm tình mãnh liệt hơn. Bảo vật này, hắn muốn. Không lo được tiếp tục đau lòng mình bị chặt đứt linh bảo, Thái Ức lần nữa tế ra vài quyển hậu thiên hạ phẩm linh bảo. Cái này đã coi là hắn toàn bộ vốn liếng, đối với yêu thích đồng người Thái Ức mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không làm như thế. Thạch Cơ thấy thế, Tuyệt mỹ trên gương mặt không có chút nào chấn động, ngón tay ngọc nhỏ dài xa xa chỉ hướng Thái Ức. Hưu. Kim Ngọc kiếm châm xem như thạch cơ bản thể một bộ vật luyện chế ra tới bảo vật, đã sớm cùng tâm ý tương thông, theo túng không có bất kỳ cái gì cản trở, nhưng thấy lập tức hóa thành một đạo hồng quang, giống như thời gian qua nhanh, trực chỉ Thái Ức. Đã từng gặp qua Kim Ngọc kiếm châm trình độ sắc bén Thái Ức vừa mới chuẩn bị đem tế ra pháp bảo công hướng thạch cơ, liền nhìn thấy Kim Ngọc kiếm châm bay thẳng tới mình, tốc độ nhanh chóng, thật là hiếm thấy, dây lát liền đã xuyên qua chính mình tế ra pháp bảo, hiển nhiên mới vừa rồi còn là thạch cơ lưu lại một tay. Thái Ức thấy thế ngay tức khắc bị dọa đến sợ hãi cả kinh. Đội vàng lấy ra một cái phòng ngự pháp khí ngăn khuất trước người của mình. Nhưng hắn cũng biết, có thể nhẹ nhõm chặt đứt Hậu Thiên Hạ phẩm Linh Bảo Kim Ngọc Kiếm Trâm, đột phá chỉ là pháp khí phòng ngự bất quá chờ nhàn, chỉ câu phòng ngự pháp khí có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian, để cho hắn đem còn lại pháp bảo triệu hồi đến. Nhưng là Kim Ngọc Kiếm Trâm trình độ sắc bén, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thể cơ bản thể, vốn là một khối trải qua không biết nhiều ít hội nguyên mà không xấu ngạnh thạch, cho dù cũng không phải gì đó tiên tiên linh căn, cũng không tấn cước. Nhưng duy nhất ưu điểm chính là cứng rắn. Mà cứng rắn mang đến một cái khác tầng hiệu quả, chính là tối luyện về sau cực độ sắc bén. Dự nhân pháp bảo đều chẳng qua là bình thường, chỉ là một cái phòng ngự pháp khí, lại như thế nào có thể chống cự kim ngọc kiếm châm đâu. Ba ba, trợ hồng quang cho đến trước người, Thái Ứt liền nhìn thấy phòng ngự của mình pháp khí ứng thanh mà nát, cơ hồ không có đưa đến bất kỳ giảm sóc hiệu quả. Bên trong ba, kim ngọc kiếm châm tại Thái Ứt ánh mắt kinh hãi bên trong, thẳng tắp đâm về phía Thái Ứt ngực. Làm ba, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Thạch cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu chi sắc, Thái Ứt kịp thời đem mới vừa rồi bị đánh bay kim chuyên trở về thủ đến trước người, tại nặng nghễ kim chuyên trước mặt, kim ngọc kiếm châm cũng không có thể phá phòng. Ha ha ha. Bảo bối này là ta." Thái Ứt nhìn thấy Kim Chuyên hiểm lại càng hiểm đỡ được Kim Ngọc Kiếm châm thế công, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt hắn ngay tức khắc liền phát ra trận trận cản rỡ cười to. Nhưng đột nhiên, Thái Ứt đột nhiên ngừng cười âm thanh, trước mắt bị Kim Chuyên ngăn trở Kim Ngọc Kiếm châm hiện lên một đạo mờ mịt quang hoa, cái này quang ảnh trực tiếp xuyên qua Kim Chuyên, thẳng tập chúng đích lồng ngực của hắn. Một hồi kịch liệt nhói nhói truyền đến, Thái Ứt trên mặt lúc xanh lúc trắng, biểu lộ dần dần vặn vẹo, bị Kim Ngọc Kiếm châm phát ra đạo quang ảnh này đánh trúng sau, Thái Ứt cảm giác được thần hồn của mình dường như nhận lấy trọng truy gõ, bàng hoàng ở giữa, linh đài khó thủ, thần hồn như bổng bể muốn bay. Thái Ứt vội vàng nhịn đau giữ vững linh hải, nếu không một khi thần hồn thất thủ, chính mình là đợi làm thịt cừu non. Hiển nhiên, thạch cơ kim ngọc kiếm châm cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là sắc bén đơn giản như vậy, dung nhập thạch cơ thôn vệ xuyên việt người linh hồn, lĩnh ngộ một chút linh hồn pháp tắc chí lực, cũng khiến cho kim ngọc kiếm châm nắm giữ kích thương linh hồn năng lực. Nhìn như cây châm bị nâng lại, kỳ thực càng kinh khủng hơn nữa một kích lẫn dấu trong đó, khó lòng phòng bị. Chương 7, 33 trọng thiên nổ đạo, chương 7, 33 trọng thiên nổ đạo. Thái Ứt vạn vạn không ngờ rằng, thạch cơ cái này nhìn như chỉ là ngài mai hạ phẩm công đức linh bảo kim ngọc kiếm châm càng như thế bất phàm. Nhưng giờ phút này thần hồn của hắn bị sáng tạo, không vui chút ôn dưỡng thần hồn thương thế lời nói, ngày sau sợ là muốn rơi xuống căn cơ vấn đề, là lấy Thái Ứt giờ phút này hoàn toàn không có cùng Thạch Cơ đấu pháp thông, huống chi tại thần hồn bị thương tình huống hạ, mong muốn tiếp tục cùng Thạch Cơ đấu pháp cũng không có khả năng. Nhất là tại biết được Kim Ngọc kiếm châm có thể kích thương linh hồn tình huống hạ. Tiếp tục đấu nữa lời nói, Thái Ứt đoán chừng chính mình hôm nay thân tử đạo tiêu cũng không phải không có khả năng. Là lấy Thái Ứt cơ hồ không do dự, lập tức liền làm ra quyết định. Vội vàng gọi về chính mình tế ra pháp bảo, đồng thời đem một đôi phong hỏa luân giẫm tại dưới chân. Phong Hỏa Luân, từ một đôi thanh loan hỏa vượng hóa thành hậu thiên cực phẩm linh bảo, chính là thái ất trên thân chân quý nhất chi vật, có thể tuấn tức tiên lý, đồng thời ẩn chứa phong hỏa chi lực. La thái ất theo một đạo hữu trên tân mượn tới bảo vật, hiện tại đem nó tới ra, tự nhiên là vì trốn. Thạch Cơ tự nhiên là nhận biết thái ất trên người có tên pháp bảo, nhìn thấy phong hỏa luân trong nháy mắt đó, lập tức liền hiểu thái ất ý nghĩ, lần nữa điều khiển kim ngọc kiếm châm hướng phía thái ất đánh tới. Đã gặp, lại chiếm thượng phong, tự nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Thái ất thấy thế, ngay tức khắc vong hồn đại mạo, không kịp đem chính mình tế ra hậu thiên linh bảo thu hồi, vội vàng thăm dò từ bản thân kim chuyên. Vội vội vàng vàng điều khiển Phong Hỏa Luân chạy trốn. Nhưng bởi vì thần hồn tương thế, nhường Thái Ứt một cái lão đảo, đánh tới kim ngọc kiếm châm thiết thực đánh trúng vào Thái Ứt bà vai. Một kích này kém chút đem Thái Ứt đánh đau nhức nó đi, nhưng Thái Ứt bản năng cường sinh lớn hơn tất cả, mạnh mẽ thúc dục Phong Hỏa Luân, chớp mắt liền đã bay ra ngoài ngàn dặm xa, lại xem xét, Thái Ứt đã tan biến tại chân trời. Thạch Cơ thấy này, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Tu vi của nàng vẫn là hơi thấp một chút, như dạng là huyền tiên trung kỳ tu vi, tại Thạch Cơ lấy hữu tâm tính vô tâm, toàn lực hành động hạ, kim ngọc kiếm châm một kích đủ để kích choáng Thái Ứt. Đáng tiếc Thạch Cơ vừa biến hóa không lâu, Trên thân cũng không có cùng tốc độ có liên quan pháp bảo, thần thông thực sự bất lực đuổi theo. Tố thủ một chiêu, kim ngọc kiếm chém bay trở về thạch cơ bên người, tại nàng xanh nhạt ngón tay ngọc ở giữa vẩn quanh phi hành. "Mạt tôi, hôm nay kết quả cũng xem là tốt, Thái Ức, liền trước tạm thu một chút lợi tức, nhưng không thể để ngươi sống nữa." Thạch cơ trong lòng khẽ khẽ thở dài, đồng thời cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình. Thái Ức không có bị chính mình một kích đánh tan, dưới cái nhìn của nàng, chính mình đồng dạng cũng tồn tại nhất định vấn đề, nếu là mình vừa nhìn thấy Thái Ức lúc cũng không vì tâm tình chập chờn mà bị phát giác sinh nghi lời nói, nghĩ đến hôm nay có lẽ là còn có thể đem nó lưu lại. Càng quan trọng hơn là chính mình mới tân hình, tâm cảnh tu vi còn chưa đủ cao, cái này tại tương lai có lẽ sẽ trở thành nhược điểm của mình một trong, nhìn nhất định phải tăng cường đối với mình tâm cảnh tu vi tu luyện. Liệt kê tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, cho dù Thạch Cơ thông qua xuyên việt người ký ức, biết được hai người hành vi cảm thấy cho chẽn, nhưng không thể không nói, hai người này tâm cảnh tu vi thật là không tệ. Cho dù là tính toán ngươi thời điểm, người ta cũng sẽ không bộc lộ nửa phần ý, ngược lại để ngươi cảm giác đối phương đau khổ chi tướng chính là chân tâm thật ý không thể giữ lại hắn tới phong thần thời kỳ. Thạch Cơ ở trong lòng hạ quyết tâm, mau chóng tăng lên chính mình tu vi, sau đó lại đi tìm Thái Ứt đem hắn đánh giết, không có khả năng giữ lại hắn tới phong thần. Không có gì ngoài những ngày bên ngoài, Thạch Cơ cũng tịnh không phải không có thu hoạch. Đánh lui Thái Ứt sau, Thạch Cơ có thể rõ ràng cảm giác tâm cảnh của mình viên mãn một chút, hiển nhiên, chuyện này đối Thạch Cơ mà nói, nhưng thật ra là tâm cảnh tu vi lĩnh luyện. Tiếp theo, Thạch Cơ tay áo rải vung khẽ, chỉ thấy Thái Ứt không kịp thu hồi pháp bảo hết thảy bị Thạch Cơ cuốn tới trước người. Thạch Cơ từng cái nhìn lại. Những này pháp bảo tổng cộng 5 kiện. Phân biệt đều là chút hậu thiên hạ phẩm linh bảo, đều không là Thạch Cơ thông qua ký ức quen thuộc, ngày sau Thái Ức có pháp bảo, bất quá cũng bình thường, nếu là Thái Ức có pháp bảo đều là ngày sau chính mình quen thuộc những cái kia, vậy hôm nay mình mới là giữ nhiều lại ít. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ không khỏi nhìn về phía Thái Ức rồi đi phương hướng. Kia đối có thể thuần tức thiên lý phong hỏa luân ngưỡng Thạch Cơ trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ, chỉ tiếc chính mình nội tình quá nhỏ bé, bằng không mà nói, hôm nay Thái Ức những bảo vật này tất cả đều đến lưu lại. Thạch Cơ thầm than một tiếng sau, trong lòng phức tạp cảm xúc toàn bộ biến mất, đem theo Thái Ức trong tay cầm tới linh bảo từng cái đặt vào trong tay mình sau, quay người về tới động phủ của mình bên trong. Mấy năm sau, Khô Lâu Sơn Bạch cốt động bên trong, linh lực khoáy động như thủy triều tới lui, đi qua không biết bao lâu sau, vừa rồi dần dần lắng lại. Sếp Bằng ở lục phẩm địa mạch thạch liên bên trên thạch cơ mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hài lòng. Mấy năm trước cùng Thái Ứt một trận chiến sau, thạch cơ ngẫu nhiên mà được bế quan tu luyện mấy năm sau, trung quy là đột phá. Bây giờ thạch cơ tu vi đã đi vào huyền tiên trung kỳ, cho dù cái này tu vi tại Hồng Hoang thế giới vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng thạch cơ lại đối với mình tiến cảnh rất hài lòng. Tài cao còn gắng sức hơn. Đối với tự thân căn cơ, Thạch Cơ tự nhiên là sáng tỏ, bất quá biến hóa hơn 200 năm liền có thể đột phá tới Huyền Tiên trung kỳ, tiến cảnh thuộc về là tương đối nhanh chóng. Chờ vững chắc tự thân tu vi sau, Thạch Cơ bắt đầu tế luyện chính mình theo Thái Ức trong tay đoạt lấy Linh Bảo. So với Tiên Thiên Linh Bảo đặc hữu Thiên Đạo cấm chế, Hậu Thiên Linh Bảo liền không có phiền phức như vậy, Thạch Cơ chỉ cần đem Thái Ức lưu lại tại Linh Bảo bên trên dấu ấn tinh thần xóa bỏ, lại phụ bên trên dấu ấn tinh thần của chính mình, liền có thể thúc đẩy những này linh bảo. Đem năm kiện linh bảo từng cái đánh lên chính mình ấn ký sau, Thạch Cơ bay ra đột phủ, đem động phủ của mình lần nữa đánh lên cấm chế sau. Trong phía thiên ngoại thiên vị trí trực tiếp bay đi, nàng có một cái đã sớm kế hoạch tốt chuyện, dự định tới Hồng Quân giảng đạo tử tiêu cung tam thập tam ngoại thiên trung quanh nhìn xem. Tam thập tam ngoại thiên kinh khủng, tại nàng hấp thu xuyên việt người trong trí nhớ, sớm đã có nghe thấy. Cái chỗ kia, dù cho là thái ớt kim tiên đi vào, một cái sơ sẩy đều sẽ vạc, không phải nàng chỉ là huyền tiên có thể tiến vào địa phương. Nhưng nàng lúc đầu cũng không có nghĩ đến có thể đi vào, chỉ cầu có thể tại phụ cận nghe được Hồng Quân truyền đạo đạo âm liền có thể. 200 năm trước, Hồng Quân bắt đầu giảng đạo thời điểm, Lệ có đạo vận chi lực theo tử tiêu cung bên trong truyền ra, lưu chuyển tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên, Thạch Cơ được trời ưu ái, hấp thu tới cái này sợi ít đạo vận chi lực, nhuương nàng được ích lợi không nhỏ. Nếu như nói tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, phải chăng có thể hấp thu tới càng nhiều đạo vận chi lực đâu? Thạch Cơ không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cảm thấy, nàng có thể đi thử xem. Dựa theo xuyên việt người ký ức, Hồng Quân giàng đạo, chính là Hồng Hoang đế nhất đẳng định sự, cho dù chính mình bây giờ không cách nào nhập kia tử tiêu cung, nhưng ở Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, nếu là có thể lần nữa lắng nghe đến đạo vận chi lực, đối với mình mà nói chính là cơ duyên lớn lao, sẽ có trợ giúp thật lớn không thể bỏ lỡ. Chỉ có điều, Tam Thập Tam Ngoại Thiên chính là hồng hoang thế giới chỗ cao nhất, cũng là thần bí nhất chi địa. Bang vào mượn Thạch Cơ bây giờ hồng hoang tầng dưới chót tu vi, thực sự quá yếu, mong muốn một mạch bay tới Tam Thập Tam Ngoại Thiên là cực kỳ khó khăn. Mỗi khi pháp lực sắp khô kiệt lúc, Thạch Cơ cũng chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, chờ pháp lực hồi phục xong tất phương mới tiếp tục hướng Tam Thập Tam Ngoại Thiên bay đi. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại ở giữa, Thạch Cơ cuối cùng là tại hơn 100 năm về sau, có thể nhìn thấy Tam Thập Tam Ngoại Thiên biên giới. Cũng là vào lúc này, Thạch Cơ dừng bước. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ hiếm thấy. Một đầu cắt đứt đường phân cách, đem Hồng Hoang Đại Địa cùng Tam Thập Tam Ngoại Thiên cắt đứt ra, giữa hai bên kinh vị rõ ràng, tựa như từ đó bên ngoài Tam Thập Tam Ngoại Thiên là một cái thế giới khác. Mà tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong, nghiệp hỏa, hai gió, nhựa thủy, tức những không ngừng để ép, đem Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong quấy đến một mảnh hỗn độn. Tùy thời vỡ vụn không gian, càng đem hết thảy chúng bên tu nạp nhập cái kia nhìn như sâu không thể gặp trong cái khe. Sa sa nhìn lại, dù là Thạch Cơ cũng không đi vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong, cũng là sinh ra một loại chính mình dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào trong đó ảo giác. Tyets sẽ không giữ lại tới phong thần, nhưng bây giờ lời nói cũng hoàn toàn chính xác giết không được. Chương 8, Hồng Quân chú ý, chương 8, Hồng Quân chú ý. Nơi này chính là Tam thập tam ngoại thiên, hồng hoàng bên trong thần bí nhất, kinh khủng cấm địa sao? Thạch Cơ nhìn thấy Tam thập tam ngoại thiên bên trong kỳ lạ cảnh tượng, không nhịn được nghĩ tới. Lấy nàng tu vi, nếu là tiện nhập nơi đây, chỉ sợ liền nửa hơi thời gian đều nhịn không được, liền sẽ bị hỗn loạn địa hỏa phong thủy cùng không gian loạn lưu giảo sát. Nhưng liếc qua sau, Thạch Cơ liền tập trung ý chí, không còn đi chú ý Tam thập tam ngoại thiên. Tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, xem nhận chung quanh cũng không uy hiếp sao. Thạch cơ bắt đầu quanh chân ngồi tĩnh tọa. Trở thành Thạch cơ tính hạ tâm sau, mơ hồ không rõ đạo âm chậm chậm truyền đến. Vốn là dự định đến đây thử vận khí một chút Thạch cơ môn dã, vội vàng hấp thu lên theo tự tiêu cung bên trong tiêu tán đi ra đạo vận chi lực. Hồng Quân xem như trước mắt hồng hoang duy nhất một tôn thánh nhân, đối thiên đạo pháp tắc lý giải, là viễn siêu hồng hoang bất kỳ một cái nào tiên linh. Mà lần này dạng đạo chủ dạng đại la kim tiên đạo quả, mặc dù đối đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ được lợi nhiều nhất, nhưng còn lại người dù là lĩnh ngộ 1 2, cũng là có thể được kích lợi không nhỏ. Đương nhiên, vô tộc ngoại trừ, bởi vì bọn hắn không tu nguyên thần, không rõ thiên đạo Thạch Cơ không xa vạn dặm 43, hao phí trăm năm thời gian, gây nên chính là có thể lắng nghe Hồng Quân giảng đạo thanh âm, chứng cứ rõ ràng bản thân, đến ngộ đạo quả. Làm sao cách xa nhau quá xa, chỉ có thể nghe được đôi câu vài lời, lại cũng là đại la đạo quả giảng đạo, đối với chỉ có huyền thiên cảnh giới Thạch Cơ mà nói vẫn có chút tối nghĩa, cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể lý giải. Ma Hùng Hoang pháp tắc vốn là tối nghĩa không hiểu, Hồng Quân lúc này giảng đại la chi đạo, liền đem những này huyền cơ từng cái phân tích, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, chủ yếu vẫn là phải xem người ngộ tính như thế nào. Thạch Cơ nhưng cũng có trợ sinh tiềm lực, chỉ vì Thạch Cơ đang hấp thu xuyên việt người linh hồn sau, Lực lượng thần hồn đạt được tăng lên, lại lĩnh ngộ bộ phận thần hồn pháp tắc tình hướng hạ, nội tính của nàng cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Cho dù ta không cách nào trong thời gian ngắn lĩnh ngộ chân ý, nhưng chỉ cần nhờ vào đó tìm tới chính mình tu hành phương hướng liền có thể. Ngay tại Thạch Cơ lắng nghe mơ hồ giảng đạo thời điểm, tinh thần chợt rung động, cảm nhận được cái này đạo vận chi lực ẩn chứa một tia thổ chi pháp tắc ở trong đó. Thạch Cơ bản thể chính là thái cổ kỳ dị ngôn thạch, lại thêm lại tại lục phẩm địa mạch thạch liên bên trên tu luyện trong năm, hấp thu trăm năm địa mạch chi khí, khiến cho nàng đối thổ chi pháp tắc lĩnh hội năng lực bẩm sinh. Nếu nói cái khác pháp tắc nàng có lẽ khó mà lĩnh hội Nhưng Tổ chi pháp tắc lời nói, cho dù thâm ảo, ngoan thạch thành tinh thạch cơ cũng có thể thấy được trong đó tám muội. Trong động núi một này, trên đời đã ngàn năm. Chuyện tu luyện, từ trước đến nay đối thời gian không có nhạy cảm như vậy. Thử tiêu cung bên trong, Hồng Quân ngồi ngay ngắn xe kéo ngọc phía trên, bày tỏ chính mình đối Tổ chi pháp tắc lý giải. Tổ cơ trung ương, là vạn vật chi mẫu, có thể lấy cùng tứ tư tượng, tích lũy ngũ hành, sinh vạn vật vận, ngôi văn vận, cho nên thành bắt đầu mà thành cuối cùng người. Tróc mai chim xuống, đều chở, lớn nhỏ đều về, bên trong vô thiên ác, tất bao nuôi trì. Hồng Quân đang giảng đạo lục Đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn sáu cái bồ đoàn bên trong đầu người thân rắn lư hoa, cùng biến mất tại Tam Thiên khách bên trong một vị nữ tử áo xanh, vị này từ khi tiến vào Tử Tiêu cung sau liền bình yên điềm tĩnh ngồi tại một góc nữ tử, chính là Hồng Hoang đại địa bên trên hung danh hiển hách Vu tộc 12 vị tổ Vu một trong hậu thổ. Nàng ánh mắt không vui không buồn, liền như là một cái ghi chép lịch sử người ngoài cuộc, lấy chính mình góc độ đi ghi chép lịch sử đồng dạng. Trên người hai người này đều là lưu truyền lên có quan hệ tổ chi pháp tắc Thiên đạo chí lực, xem như trước mắt thứ nhất thấy nhân, lại nắm giữ tạo hóa ngọc điệp mạnh mẽ, đã bị Thiên đạo để mắt tới Hồng Quân rất rõ ràng, trong tương lai Hai người bọn họ đều hoặc sẽ tại trong một đoạn thời gian đảm nhiệm Hồng Hoang Đại Địa Nhân vật chính, đây là thiên đạo tri định số. Là lấy, cái này tổ chi pháp tắc chi đạo, nhìn như là tại cho Tử Tiêu cung bên trong Tam Thiên khách giảng đạo, trên thực tế lại là vì bọn nàng hai người giảng. Nhìn thấy so với đại đa số tiên tiên các đại thần đang nghe tổ chi pháp tắc lúc toát ra sự khổ chi sắc, nữ oa cùng hậu thổ lại khuôn mặt vui mừng, khóe miệng cười câu. Cho dù Vu tộc không tu nguyên thần, nhưng tổ vu lại trời sinh trưởng khống pháp tắc chi lực, tỉ như thời không tổ vu đế giang, hỏa pháp thì chúc dung trở một chút. Hồng Quân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, hắn hôm nay Còn chưa không phải là ngày sau bị bất đắc dĩ hợp đạo thiên đạo hóa thân Hồng Quân tổ sư, nhìn thấy những đệ tử này có thể nghe hiểu chính mình truyền lại chi đạo, giờ phút này làm lão sư hắn tự nhiên là hài lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hồng Quân chợt cảm nhận được cái gì, mày mày hơi nhíu, nhìn như thưởng tưởng không có gì lạ, kỳ thực thần ánh nội liễm hai mắt dường như khám phá từ tiêu cùng, khám phá tam thập tam ngoại thiên cách trở. Thấy được kia xóa ở vào tam thập tam ngoại thiên bên ngoài, ngồi xuống ngộ đạo sương kết bóng hình xinh đẹp. Hồng Quân đột nhiên tựa như ý thức được cái gì, khẽ lắc đầu, sớm đã chém mất tam thi hắn, ôn nhuận trong mắt không khỏi lộ ra một tia hiếm thấy ý cười. Cái này nhỏ tiểu thạch tinh, vậy mà có chút bất phàm, chỉ là huyền tiên cảnh giới, liền đối với tổ chi pháp tắc có lớn lao cảm ngộ. Thú vị. Trú ý một cái chớp mắt sau, Hồng Quân liền thu hồi ánh mắt. Đối với hắn mà nói, Thạch Cơ vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường hồng hoàng sinh linh, cho dù hiện tại có chỗ linh ngộ, nhưng cũng bất quá là có một chút phúc duyên, cũng không thể nhường hắn quan tâm quá nhiều. Nhưng Hồng Quân không biết là, cho dù Thạch Cơ chỉ là một cái nho nhỏ thạch tinh, đang hấp thu xuyên việt người một bộ phận linh hồn sau, Thạch Cơ đã sớm không phải nguyên bản cái kia Thạch Cơ, nộ tính phương diện đạt được cực lớn tăng trưởng. Cho dù Hồng Quân giảng đại đạo pháp tắc cực kỳ viền nào, Nhưng Thạch Cơ lại có thể một chút xíu từng bước lĩnh ngộ lấy thâm ý trong đó. Giờ phút này, trong tu luyện Thạch Cơ cũng không biết Hồng Hoang thứ nhất thần nhân, tương lai thiên đạo hóa thân từng chú ý chính mình một cái chớp mắt, như cũng đắm chìm ở lĩnh hội thổ chi pháp tắc thế giới bên trong. Thổ, là vạn vật chi sinh trưởng, có tỏa ra sự sống chí năng, cũng có mai táng ngập trời chi hư thủy, đốt hết vạn vật chi hỏa diễm năng lực. Là lấy thổ mà sống, cũng là táng, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Táng vạn vật lấy nuôi vạn vật. Thạch Cơ náo hải, bắt đầu đối thổ chi pháp tắc tiến hành diễn hóa. Tại mênh mông vô bờ đại địa bên trên, từng cây mầm non phá đất mà lên. Tượng trưng cho tân sinh hy vọng, mà tại một bên khác, đại địa cuộn cuộn, đem rủi xuống vạn vật che giấu tại dưới bụng đất, đem thi thể hóa thành chất dinh dưỡng sau, tại thời gian trôi qua bên trong, mới sinh mệnh phá đất mà lên. Thủ chi pháp tắc, sinh cùng tự ở giữa, luân hồi không ngừng. Tinh túy, chỉ ở một chút, lấy táng mà dưỡng sinh, lấy người mất là chất dinh dưỡng, bổ dưỡng tân sinh. Đại đạo 3000, phân thuộc đều không tận giống nhau. Theo thạch cơ lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, trên người nàng bắt đầu tản mát ra một loại cao thâm chớ hủy khí tức, có thể nhờ vào đó sáng tạo một môn thần thông công pháp. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ rơi vào trầm tư, nàng sớm đã ý thức được chính mình cân cước quá nhỏ bé, lại không chỗ dựa, không giống cái khác đại thần như thế lai lịch phi phàm. Tại không bái nhập Tiệt giáo tình huống hạ, như thế nào mới có thể để cho mình cường đại lên đâu? Có lẽ, sáng tạo một môn thần thông là lựa chọn tốt. Thạch Cơ đọc qua kia xuyên việt người ký ức, hy vọng có thể đạt được một chút dẫn dắt cùng linh cảm. Chương 9, Thông thiên nhân quả, chương 9, Thông thiên nhân quả. Lấy cái chết hướng sinh, mai táng tiên thần, lấy thân, bổ bản thân. Cái gọi là táng cũng là thổ chi pháp tắc. Mai táng, thai nghén, sinh trưởng đều là tổ chi ý tưởng. Thạch Cơ hấp thu tìm hiểu đạo vận chi lực, không ngừng làm sâu thêm chính mình đối tổ chi pháp tắc một đạo lý giải, đồng thời mượn từ tổ chi pháp tắc khai sáng một môn độc thuộc với mình công pháp thần thông. Công pháp này không chỉ chỉ dùng tại đấu pháp, cũng là có thể dùng cho bổ song bản thân, thậm chí tu hành tới về sau, có thể tăng cường tự thân căn cơ. Thạch Cơ biết mình căn cơ mười phần kém cỏi, liền như là xuyên việt người trong trí nhớ, vị kia vượt ép 1 thế lư đế đồng dạng, đã từng bất quá thiên phú thưởng thưởng nữ, tại huynh trưởng bị tàn sát sau, thể vi huynh báo thù, lấy tự thân tuyệt cao nội tính, tự chế một loại ma công lấy thôn phệ người khác bản nguyên hoàn thiện bản thân, lớn mạnh bản thân. Hiện tại Thạch Cơ sáng tạo phương pháp, theo một ý nghĩa nào đó, cùng này ma công có dị khúc đồng công chi diệu. Lấy thổ chi pháp tác mở một mảnh coi yên vui, mai táng trừ tiên thần, một lần nữa thai nén sinh sôi căn cước, thôn phệ sau tăng cường bản thân. Là lấy, Thạch Cơ cũng không khỏi đối với này tiến hành một phen tham khảo. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng theo xuyên việt người trong trí nhớ biết được, Hồng Hoang có cựu truyện huyền công, địa sát biến hóa phương pháp, cũng có thể tu hành ra tăng thực lực, nhưng làm sao Thạch Cơ cái này căn cước không có khả năng tu hồi được. Thậm chí cùng kia tổ Vũ Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, cũng có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Ngàn năm sau, công pháp mới gặp mấy quệ, Thạch Cơ như cũ khô tọa nơi này, lĩnh hội pháp tắc, diễn hóa công pháp. Bùi đất không thêm thần, mưa gió không rơi áo. Vạn năm sau, đây là Hồng Quân giảng đạo thứ nhất vạn năm. Thạch Cơ lông mày giãn ra, lĩnh hội pháp tắc chi lực đã tới thời khắc nổ chốt, khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Một vòng đại địa gánh chịu vạn vật chi ý tượng, xuất hiện tại Thạch Cơ sau lưng. Đây là thổ chi pháp tắc hiện hóa chi ý tượng, cho dù còn mơ hồ, nhưng cũng biểu lộ Thạch Cơ bây giờ tại lĩnh hội thổ chi pháp tắc một đạo bên trên, đã có bước tiến lớn giải. Nhưng Thạch Cơ vẫn như cũ ở vào trong tu luyện, cũng không thất tỉnh. Hồng Quân giảng đạo hai vạn năm sau, Thạch Cơ trên thân xương tuyết vẫn như cũ, thần sắc bình thản, không vui không buồn. Sau lương đại địa địa chi ý tượng càng thêm rõ ràng, cũng bắt đầu không ngừng diễn hóa. Địa chấn, mai táng, sinh sôi, tựa như luân hồi vัง xinh, không ngừng xuất hiện. Thạch Cơ thỉnh thoảng kết động lấy pháp quyết, khí tức trên thân cũng là càng định. Sau đó liền lại qua mấy ngàn năm. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân ngừng giảng đạo chi luôn, mặt mũi bình tĩnh không lay động nhìn xem Tử Tiêu cung bên trong tam tiên khách. Sáu cái bộ đoàn bên trên sinh linh dẫn đầu tỉnh lại có thể bằng vào thực lực bản thân, tại Tam Thiên khách bên trong chiếm được cái này sau cái thế, cho dù không thiếu mưu lợi chi ngại, nhưng bọn hắn tu vi cùng nội tính, cũng đều là hồng hoang bên trong nhân tuyển tốt nhất. Là lấy, cho dù Hồng Quân lần này truyền thụ chi đạo có chút tối nghĩa, bọn hắn cũng có thể dung hội quán thông, minh ngộ tự thân, củng cố đại la đạo quả. Các ngươi trước tạm cảm ngộ, không đội đứng dậy. Nhìn thấy Tang Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đệ, Tiếp dẫn Lục Thần mong muốn đứng dậy, Hồng Quân đưa tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục ngồi xuống. Lục Thần nghe vậy, nhao nhao tiếp tục bảo trì đả tọa tư thế, cảm ngộ chính mình lần này nghe đạo được. Mà Hồng Quân lại là nghĩ đến tại Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài nghe đạo thạch cơ, cho dù hắn thấy thạch cơ tu vi thấp, nhưng hướng đạo chi tâm kiên định, nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài. Không biết kia tiểu Thạch Tình phải chăng rời đi, Hồng Quân không khỏi nghĩ đến. Nhưng cái này xem xét phía dưới, lại là hơi kinh hãi. Hắn thấy, thạch cơ lần này nghe đạo căn bản là không có cách lý giải hắn giảng thông ảo chi đạo, lại khoảng cách như thế xa, chỉ nghe đôi câu vài lời thì có ích lợi gì? Lại không nghĩ tới, tôn này ngồi ngay ngắn Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài, gần hơn 3 vạn năm đạo tâm bất động xương tuyết thanh ảnh vẫn như cũ duy trì tu luyện tư thế. Nhưng giờ phút này Trên người nàng, vậy mà mơ hồ tản ra một đạo hoàn thiện thổ chi pháp tắc khí tức. Tại phía sau của nàng, thổ chi pháp tắc không ngừng diễn hóa các loại ý tưởng. Thấy cảnh này, Hồng Quân hai mắt không khỏi nào nào, hiển nhiên là bị Thạch Cơ tại Tỉnh Thiên Phú sợ kinh diễm. Chợt, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Cái này nhỏ tiểu Thạch Tinh, cũng là thật có chút bản sự, mà thôi mà thôi, đều là phúc duyên, liền theo nàng đi thôi. Hồng Quân chú ý Thạch Cơ mấy hơi sau, liền thu hồi ánh mắt. Dù sao hắn thấy, Thạch Cơ cuối cùng chỉ là khu khu một cái Huyền Tiên, dù là lại tại Tỉnh Bồ Song, cũng không cách nào cùng Tam Tiên khách cân cứ tương đối. Hồng Quân cũng chỉ là hơi sợ hai tháng phục tại cái này thạch cơ thú vị mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Tử Tiêu cung bên trong tam tiên khách từng cái tỉnh lại. Đến lúc cuối cùng một vị sau khi tỉnh lại, Hồng Quân lúc này mới lên tiếng: "Ta lần này giảng đạo 3 vạn 5, bây giờ 3 vạn 5 đã qua, lần thứ nhất giảng đạo như vậy kết thúc." 3 vạn 5 sau, Tử Tiêu cung lại mở. Đến lúc đó, các ngươi lại đến lúc, đều theo lần này chỗ xếp vào tọa. Nói xong, Hồng Quân nhẹ nhàng rung lên phát trận, "Chư vị lại đi thôi, đa tạ lão sư." Tam tiên khách nghe vậy, nhao nhao dập đầu cảm tạ Hồng Quân truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Hồng Quân lại trước bọn hắn một bước, sớm đã tan biến tại xe kéo ngọc phía trên. Tam tiên khách thấy thế không khỏi cảm khái Hồng Quân sự mạnh mẽ của tu vị thâm hậu, bọn hắn thậm chí ngay cả Hồng Quân là khi nào rời đi đều không có phát hiện. Chư vị, ba vạn năm sau có thể lại đến Tử Tiêu cung. Lúc này, thủ vệ Tử Tiêu cung Kim Đồng thượng tiên, Ngọc nữ giao chỉ đứng tại cửa cung hai bên, đối với chúng Hồng Hoang đại năng nhóm nói rằng: "Đại gia tự nhiên minh bạch đây là tại hạ lệnh chủ khách, huống chi bọn hắn lần này nghe đạo." Trong lòng cảm nộ rất nhiều, đã sớm vội vã mong muốn trở lại động phủ của mình bên trong thật tốt lĩnh ngộ một phen. Tất nhiên là hóa thành một đạo nói hùng quang. Tế gia pháp bảo từng cái xông vào tam thập tam ngoại thiên hỗn độn bên trong. Vừa lúc này, lão giả, trung niên, thanh niên một nhóm tam thanh đi ra khỏi Tử Tiêu Cung. Còn chưa chờ Thái thanh lão tử tế gia pháp bảo, tam thanh bên trong thanh niên thượng thành Thông Thiên chợt nhướng mày. "Thông Thiên, thế nào?" Tuổi già sức yếu Thái thanh lão tử nhìn về phía ngừng chân thượng thanh Thông Thiên, nghi ngờ hỏi. "Huynh trưởng, các ngươi đi đầu một bước, ta lòng có cảm giác, này phương hình như có một đạo cùng ta hữu duyên khí cơ, lại đi xem một chút." Thượng thanh Thông Thiên chỉ vào một cái phương hướng, đối với hai vị huynh trưởng nói rằng. "Thái thanh lão tử tay vướt hàm dâu." Tay chủ lo lắng hỏi, "Gặp nguy hiểm không?" "Cũng không có nguy hiểm, là nên mới không cần huynh trưởng mong nhớ." Thượng Thanh Thông Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt có chút tự ngạo, lần này Hồng Quân giáng đạo, hắn cũng có chỗ đến, tự thân tu vi lại tiến tiến một phần, lại có sen lẫn linh bảo, chủ sát phạt cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh bình kiếm hộ thân, cái này Hồng Hoang chi lớn, hắn đều có thể đi đến. Dù là cái này khiến chính mình có cảm giác khí cơ sẽ mang đến nguy hiểm, hắn còn không sợ, huống chi hắn có chút đã tính toán một chút, ở trong đó cũng không có nguy hiểm. Đã như vậy, ta về trước Côn Luân Sơn Ngọc hư cùng." Thái Thanh lão tử nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là Ngọc Thanh Nguyên Thủy hình như có lời muốn nói, lại bị Thái Thánh lão tử lôi kéo xâm nhập Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn chằm chằm truyền đến cùng mình hữu duyên khí cơ phương hướng, cũng không phát hiện chính mình vị huynh trưởng này dị trạng, lập tức cũng không kéo dài, thế ra thanh bình kiếm hóa thành một đạo xanh tươi lu quang, lọt vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong. Chương 10, Táng Tiên Công, chương 10, Táng Tiên Công. Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, thành cơ tự tu luyện bên trong, ung dung tỉnh lại. Gần 3 vạn năm linh hội, trung quy là nhờ nàng thành công lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, đồng thời mượn từ này đã sáng tạo ra một môn độc thuộc với mình công pháp. Ma Thạch Cơ sáng tạo công pháp, kết hợp thổ chi pháp tắc bên trong táng, nuôi sinh tam đại ý tưởng, từ đó khiến cho công pháp có thể lấy người mất chi tinh hoa, kết tu vi chi đạt quả, ăn có thể bổ tự thân chi tu vi. Ta khổ tu đã có được, ngày sau hoặc đem dựa vào công pháp này. Nhưng Hồng Hoang có thiên đạo ở trên, cũng không thể tùy ý sắp phạt, đây là không thể làm chi đạo. Vì vậy, nếu có người trong ta, tự nhiên trừ về sau nhanh, như kia Thái Ất. Nhưng ta tuyệt không thể lấy sát chứng đạo, này không phải chính đạo. Thạch Cơ xem lấy xuyên việt người ký ức, biết được trong đó lợi hại quan hệ, loạn bị sát nghiệp không thể làm, sẽ dính nhân quả nghiệp lực, tao ngộ thanh toán. Trư Phí như Minh Hà lão tổ đồng dạng có A thị kiếm, nguyên độ kiếm loại này đặc thù chí bảo, mới có thể giết người không dính nhân quả nghiệp lực, nhưng tân cứ xuyên việt người ký ức, cho dù là Minh Hà lão tổ lấy sát chứng đạo, cuối cùng cũng là thất bại. Công pháp lấy thổ chi pháp tắc bên trong táng chi ý, nếu như thế, liền đem nó tên là Táng Tiên công. Táng chư thiên tiên thần, thành tựu bản thân. Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra khẩu khí, chợt đứng dậy, mà cũng chính là tại nàng đứng dậy giờ phút này, nội di động một phần, khí tức trên người nàng, pháp lực liền tăng vọt một phần. Huyền Tiên trung kỳ, Huyền Tiên hậu kỳ, Kim Tiên 3. Làm Thạch Cơ hoàn toàn đứng thẳng về sau, trên người pháp lực khối động, một vòng hoa vòng quang tại phía sau của nàng như ẩn như hiện. Ma tu vi của nàng cũng như nước chảy thành sông đồng dạng, tại tu hành 3 vạn năm sau, trực tiếp phá Huyền Tiên chi cảnh, đi tới Kim Tiên chi cảnh. Quả nhiên là nhàn mấy nghiễn bên trong giòm nước ạ, hoa rơi kính bên trong đến buồn hương. Gần 3 vạn năm câu tọa lĩnh hội, không chỉ có nhường thạch cơ lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, cũng là nhường thạch cơ tại lĩnh ngộ pháp tắc đồng thời, tự thân tu vi phóng đại. Hôm nay xuất quan công thành, cũng là nhường nàng góp nhặt gần 3 vạn năm khổ tu tại lúc này dày tích bừng bừng phân chấn. Một lần hành động vượt qua bối rối không biết nhiều ít tán tu Kim Tiên đại quan, trở thành một gã Kim Tiên Mà lúc này, Thạch Cơ cũng lạ phát giác được một cỗ cường đại khí tức đánh tới, theo bản năng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo xanh ngắt lục quang bay tới, tại nàng phụ cận dừng lại. Chờ xanh ngắt lục quang tan đi, lộ ra bên trong một vị gánh vác trưởng kiếm thanh niên. Tại thanh niên này trên thân, Thạch Cơ mơ hồ cảm thấy giữa hai bên như gần như xa duyên phận, nàng khẽ nhíu mày, nghĩ đến nhìn qua xuyên việt người ký ức, suy đoán ra, giờ phút này có thể xuất hiện tại cái này, lại là bộ này hình tượng, còn cùng mình có quan hệ, nghĩ đến chính là thượng thanh thông thiên không thể nghi ngờ. Thạch Cơ không biết rõ vì cái gì Thượng Thanh Thông Thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn cùng có bất kỳ liên quan, vẻn vẹn chỉ là quét đối phương một cái sau, liền vận chuyển pháp lực rời đi. Mà Thượng Thanh Thông Thiên thấy thế thì là nhíu mày, tại Thạch Cơ rời đi đồng thời, hắn cũng là cảm giác được kia kia nhân quả từ đó biến mất. Nữ tiên này, dung mạo tuyệt thế, lại khí chất cao ngạo, trong lúc mơ hồ, thậm chí có một tia thổ chi pháp tắc khí tức lưu chuyển, quái thai. Nhưng đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì nghiêm trọng liên lụy, là lấy hắn cũng không có đem nó để ở trong lòng. Quái thai. Thượng Thanh Thông Thiên nóng nhìn Thạch Cơ rời đi phương hướng một chút sau, lại là trầm thấp thì thầm một tiếng. Nhưng tính tình từ trước đến nay Trực Sảng hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, một cái kim tiền đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, lập tức vận chuyển pháp lực, hướng phía Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung bay đi. Thạch Cơ cũng là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên Ngoại Tỉnh thấy Thông Thiên. Bất quá nàng đã sớm quyết định cùng Tiệt Giáo hoàn toàn cắt đẽm, này đối với Thông Thiên đến, ngoại trừ ngoại ý muốn bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác cảm giác. Rời đi Tam Thập Tam Ngoại Thiên sau, Thạch Cơ ngay tại suy nghĩ lập tức nên đi hướng nơi nào. Easy theo xuyên việt người ký ức Kế tiếp Hồng Hoàng bên trong truyện trọng yếu nhất kiện, chính là Bất Chu Sơn Tiên Thiên thập đại linh căn một trong hồ lô đặng, kết xuất bảy tiên thiên cực phẩm linh bảo cấp bậc hồ lô. Trong trí nhớ, cái này bảy tiên thiên hồ lô phân biệt từ Tam Thanh, Nữ Hoa, Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Vân, Hạo Thiên và được. Từng cái hồ lô đều có dị dụng, chính là trên đời hiếm có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với cái này bảy tiên thiên hồ lô, mặc dù cường đại, Thạch Cơ lại là không có đem tâm tư đặt ở phía trên, bởi vì nó không phải mình có thể khống chế. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội đạo lý, Thạch Cơ rất rõ ràng. Nàng sở dĩ nghĩ đến cái này hồ lô đặng, chính là nàng nghĩ đến So với cái này bảy hồ lô, nương tụ toàn thân tinh hoa, dự dục ra bảy hồ lô dây leo từ đó sau đã mất đi không ít linh tính, cũng không có trọng yếu như vậy. Có lẽ mình có thể nưu đồ hồ lô đàng mà, vật này không quá trọng yếu, cái này bảy vị đại năng có lẽ cũng sẽ không để ở trong lòng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là thạch cơ một cái ý nghĩ, đến lúc đó cụ thể như thế nào, còn cần nhìn tình huống đối đãi, thực sự không được liền rời xa nơi thị phi. Nhưng tiên tiên hồ lô dây leo sự kiện, cho dù không cách nào thu hoạch được lợi ích, thạch cơ nhưng cũng là mong muốn tiến về nơi đây thưởng thức một phen. Huống chi Bất Chu Sơn chính là hồng hoang đại địa chi trụ cột, sơn sự hồng vĩ, chính là hồng hoang một trong truyện. Trên đó kỳ hoa dị thảo, chân cầm tẩu thú càng là nhiều vô số kể, cho dù mình cùng Hồ Lâu Đặng, Tiên Tiên Hồ Lâu vô duyên, nhưng có lẽ mình có thể tại Bất Chu Sơn bên trên tìm được một cái thuộc về mình, Cơ Duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ liền không do dự nữa, trực tiếp bay về phía Bất Chu Sơn vị trí chi địa. Mà Bất Chu Sơn vị trí cũng rất dễ tìm, xem như hồng hoang đại địa trụ cột, đang tùy ý một góc đều có thể thoáng nhìn cái này thông thiên cự phong một vệt. Nhưng cái gọi là nhìn nối làm ngựa chết, nhất là tại Mên Ngông như biển sao hồng hoang đại địa. Cho dù Bất Chu Sơn nhìn như rất gần, nhưng lấy kim tiên tu vi, Thạch Cơ thuần tức thiên lý tốc độ, vẫn như cũ hao tốn gần hơn 10 năm thời gian, mới vừa tới tòa này hồng hoang đệ nhất thế giới sơn phong ở dưới chấn núi. Sơn sự hùng vĩ, quả thực là Thạch Cơ bình sinh nghĩ thấy. Chính mình tòa kia kéo dài ngàn dặm khô lâu sơn, tại Bất Chu Sơn trước mặt, giống như trong biển cắt một hạt đất cắt giống như không thấy được. Nghe đồn chính là bản cổ tổ thần lấy vô thượng vĩ lực khai thiên tích địa sau, vì cheo chống thiên địa, cuối cùng lấy cổ sống biến thành tòa này chống trời cự phong. Làm Thạch Cơ trực diện Bất Chu Sơn lúc, mê ngùng, cổ lão, bất khuất, cương nghị, to lớn. Đủ loại cảm xúc từ đấy lòng tự nhiên sinh ra. Thạch Cơ biết, đây là bản cổ còn sót lại tinh thần bố trí. Bất Chu Sơn xem như bản cổ của sống, nhất là có thể đại biểu bản cổ kia thể sống chết bất khuất chống lại tinh thần. Nhất là Thạch Cơ bây giờ lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, sáng chế ra Táng Tiên công. Theo một ý nghĩa nào đó, Táng Tiên công cùng bản cổ khai thiên tích, thân thiếu nói vẫn sau, thân hóa hồng hoang vạn vật có chỗ tương tự. Hai người đều là lấy cái chết mà sống, chỉ có điều so với Táng Tiên công vị bản thân, bản cổ gây nên thì lộ ra càng thêm bác cái vô tư. Cảm ngộ Bất Chu Sơn chi tinh thần, Thạch Cơ ngừng chân thật lâu. Đối thổ chi pháp tác cảm nộ cũng càng thêm khắc sâu. Chương 11, ngẫu nhiên gặp nữ hoa, chương 11, ngẫu nhiên gặp nữ hoa. 33 năm sau, Cảm nộ Bất Chu Sơn chi tinh thần thạch cơ chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi thu thủy trong hai tròng mắt lộ ra một tia khâm phục. Đối mặt Bất Chu Sơn, quan tưởng 33 năm, không chỉ có khiến cho nàng đối thổ chi pháp tác lĩnh nộ càng thêm khắc sâu, cũng là khiến cho nàng tự thân tăng vọt tu vi vững chắc. Thạch cơ lui lại một bước, lập tức đối với Bất Chu Sơn thật sâu vài trảo. Đây là nàng đối vị này khai thiên tích địa, thân hóa hồng hoang vạn vật tổ thần bản cổ chi kinh ý. Chợt, thạch cơ liền phóng ra bước đầu tiên, leo núi. Các cơ trên đường đi đều đang suy tư, cho dù lấy tu vi của mình, không cách nào đi tranh đoạt thu hoạch được bảy tiên tiên hồ lô, nhưng nếu nàng cái thứ nhất phát hiện hồ lô đằng, nghĩ đến nàng nhặt nhạnh chỗ tốt một chút đến lúc đó không quá mức đại dụng hồ lô đằng, hẳn là không người phản đối. Thái Thanh lão tử chỉ cần không liên lụy đến chính mình, đối loại chuyện này cũng sẽ không quá để ý. Ngọc Thanh Nguyên Thủy tử cao tự đại, Đoan Trừng cũng khinh thường tại buông xuống tư thái cùng mình một cái kim tiên tranh đoạt một cây hồ lô đằng. Thượng Thanh Thông Thiên tính tình ngay thẳng, cũng là sẽ không lung tung ra tay. Ngược lại là Thái Nhất cùng Hạ Thiên hai vị này, Thái Nhất táo bạo dễ giận, Hạ Thiên thâm trầm tính toán, cần chú ý mà nữa, tính cách dịu dàng bình tĩnh, cũng không thích tranh đấu, nghĩ đến cũng là sẽ không làm khó chính mình. Phía trước đến Bất Chu Sơn trên đường lúc, Thạch Cơ liền đối với chính mình nêu đồ hồ lô đằng chuyện này, tiến hành một phen lợi và hại phân tích. Cuối cùng được ra kết quả ngược lại để người ngoài dự liệu lạc quan, dù gì, cũng có thể ở một bên quan sát một phen, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị lan đến gần, cuối cùng dù là chẳng được gì cũng chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở chính mình dẫn đầu phát hiện hồ lô đằng điều kiện tiên quyết. Là lấy, Thạch Cơ trước hết đến tìm tới hồ lô đằng mới có nhặt nhạnh chỗ tốt chỗ trống. Nhưng hiển nhiên cái này cũng không nhẹ nhõm. Dù sao lấy trước mắt thời gian đến xem, Tiên Tiên Hổ Lâu còn không có xuất thế, không có bất kỳ cái gì dị tượng hiển lộ, tự nhiên cũng liền không cách nào tùy tiện tìm tới, nếu không, nữ hoa đám sinh linh tại Bất Chu Sơn cư ngụ lâu như thế, làm sao có thể một chút cũng không có phát giác. Nhưng cũng may Thạch Cơ có kia vực ngoại thiên ma xuyên việt người ký ức có thể tham khảo, biết được chuyện càng nhiều, vì vậy cũng là không phải không có chút nào cơ hội. Cứ như vậy, Thạch Cơ tại Bất Chu Sơn bên trên tìm một năm lại một năm. Thang đến một ngày này, Thạch Cơ tại Bất Chu Sơn bên trên thấy được một vị tại xuyên việt người trong trí nhớ cực kỳ quen thuộc đến thân ảnh. Kia là một vị đầu người thân rắn tuyệt mỹ nữ tử. Thân mang màu đỏ tơ lửa, dáng người linh lung, da trắng nõn nà, mặt dường như hoa đào, môi son răng trắng, ôn nhu như nước. Làm Thạch Cơ phát hiện nàng thời điểm, đối phương cũng là phát hiện Thạch Cơ vị này khách không mời mà đến. Cả hai gặp nhau, Thạch Cơ vẫn như cũng là lẫm lượt tránh xa người nạng nhẵng, cũng không muốn mạo muội đi lên quá dễ rời hoặc là kết giao, tin tưởng giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Nữ hoa vẫn như cũng bảo trì chính mình nụ cười ôn nhu, đồng thời cũng đang quan sát trước mắt vị này khí chất xương hoa hồng hoàng lự tiên. Phong thái chất tuyệt, ngạo nghệ thanh lãnh, như thiên sơn chi tuyết liên, nở rộ tại trời đông giá rét băng sơn bên trong. Nữ oa tính tình không màng danh lợi yếu tĩnh, cùng nó huynh trưởng phục hy cùng nhau ở Bất Chu Sơn, rất ít kết giao người bên ngoài. Nàng nghe đạo trở về sau, luôn có một vấn đề trong lúc mơ hồ khốn nhiều chính mình, tâm tình ngột ngạt phía dưới, rước thoát dạo bước tại Bất Chu Sơn bên trong, để cầu có thể hiểu đến trong lòng bất hổ. La Lấy, như thế nữ oa lần thứ nhất tại Bất Chu Sơn bên trên nhìn thấy cái khác tiên thần. Vị đạo hữu này, nay đến Bất Chu Sơn có gì cho nên? Nữ oa nhẹ giọng hỏi. Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến nữ oa sẽ chủ động mở miệng, cũng không tốt từ chối. Nhưng nàng mục đích tự nhiên là sẽ không cáo chi nữ oa, liền chỉ là thuận miệng nói, lần này đến đây là muốn tìm chút kỳ chân dị thú, ta chi đạo trận cô quảng, mong muốn trang trí một phen. Đạo Hưu cũng là có nhàn hạ thoải mái. Nữ oa hé miệng cười một tiếng, sau đó nói, "Ta từ khi ra đời liền ở Bất Chu Sơn, cũng là quen thuộc núi này bên trên một ngọn cây cỏ, đạo Hưu có thể cần ta trợ giúp một phen." Thạch Cơ nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó lúc này mới nói, "Không cần, một ngọn cây cỏ đều là duyên phận, không thể cư cầu. Cùng ta hữu duyên, tự sẽ xuất hiện, cùng ta vô duyên, cũng không thể tìm ra." Nghe nói Thạch Cơ lời ấy, nữ oa không khỏi có chút đễ mắt. Tại Hồng Hoang Đại Địa, có không biết bao nhiêu hám lợi đen lòng hạ người, mà những này Hồng Hoang sinh linh kết quả cũng thưởng tưởng sẽ không quá tốt, ngày xưa xưng bá Hồng Hoang Đại Địa Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc chính là như thế. Đã từng bọn hắn uy áp Hồng Hoang Đại Địa, cuối cùng lại tại lượng kiếp bên trong thương vong thảm trọng, bây giờ càng là chỉ có thể dựa vào Tam tộc tiên tổ lập hệ, sau binh giải lấy an ủi Hồng Hoang thiên đạo, vừa rồi là Tam tộc tìm được một kia kéo dài hơi tàn cơ hội. Cái này lúc trước liền ba vị chuẩn thánh đại năng đều không thể khám phá dục vọng, thành cơ lại có thể như thế thanh tỉnh. Ngự tiên này cũng là có chút bất phàm. Vẹn vẹn là thạch cơ phần này tâm cảnh tu vi, Liên đệ nữ oa dâng lên một tia lòng cái dao. Đạo hữu lời nói là cực. Nữ oa khẽ bước cẩm, đối Thạch Cơ lời nói biểu thị tán thành. "Còn chưa thỉnh giáo bạn tính danh, ta chính là nữ oa, chính là Bất Chu Sơn chi sinh linh. Cho dù Thạch Cơ tu vi không bằng chính mình, nhưng ở đối đại vấn đề trên tâm cảnh, lại mở ra lối riêng, nhường nữ oa không khỏi đối trước mắt vị này nữ tiên dâng lên một tia hứng thú." "Thạch Cơ, Bất Chu Sơn Tê Vương Phong chính là ta chi đạo trận, đạo hữu ngày sau nếu là có tâm, có thể đến đây ta chi đạo trận làm khách." Nữ oa nói rằng. Nghe được nữ oa mời, Thạch Cơ cũng không khỏi đến sướng sợ không nghĩ tới nữ hoa cẩm như thế bình dị gần uý. Đối mặt nữ hoa thành khẩn mời, Thạch Cơ cũng tịnh chưa chần chờ, khẽ gật đầu. Nếu là có nhàn rỗi, ta ổn thỏa qué dây đạo hữu. Ta có lẽ có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, tại Bất Chu Sơn, lấy đông là phi cầm, tự mục là nhiều. Tây là dây leo, rừng trúc, cự thạch là nhiều. Nam lấy tẩu thú, kỳ hoa là nhiều. Bắc có che trời thác nước cùng thanh liên, đồng thảo, trống nước cá bơi. Nếu như thế, ta liền không qué dây đạo hữu tìm chính mình duyên phận, cáo từ. Nữ hoa trầm trầm thi lễ, ngược lại bay khỏi. Nhìn thấy nữ hoa rời đi, Thạch Cơ cũng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí. Nữ hoa cuối cùng một phen, cũng là cho Thạch Cơ một chút tình báo. Tại dây leo nhiều sinh tại Tây Phương Sao, Thạch Cơ nghĩ nghĩ, lại là vận chuyển pháp lực, hướng phía Nam Phương bay đi. Nếu là mình lao thẳng tới Tây Phương lời nói, hiển nhiên là sẽ bộc lộ ra mục đích của mình, cái này rất là không an. Là lấy Thạch Cơ dẫn đầu lựa chọn tiến về Nam Phương. Tại Bất Chu Sơn chi Nam, Thạch Cơ tìm thời gian mấy chục năm, trong lúc đó cũng là phát hiện một chút đồ tốt. Vài kiện ngài mai thượng phẩm linh bảo, một gốc tiên tiên hạ phẩm linh căn thanh mang kiếm mục. Trong đó tiên tiên hạ phẩm linh căn thanh mang kiếm mục tính chất cứng rắn lại có thể phát ra sắc bén thanh mang kiếm khí, chính là hiếm có vật liệu linh khí. Vẹn vẹn là cái này thanh mang kiếm mục, liền để Thạch Cơ biết, chính mình lần này đã là chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không quên chính mình này đến tiết yếu nhất mục tiêu. Đang tìm kiếm linh căn bạo vật đồng thời, Thạch Cơ cũng là không tự chủ vẫn luôn tại hướng về Tây Phương Dự sắp vào. Trong năm sau, Thạch Cơ đi tới Bất Chu Sơn chi Tây. Nơi này quả nhiên như nữ oa lời nói, khắp nơi trên đất đều là cự thạch, rừng trúc cùng dây leo. Thạch Cơ thấy thế, mừng rỡ, vội vàng bắt đầu tìm kiếm hồ lô đàng. Nhưng Bất Chu Sơn chỉ lớn, mong muốn ở trong đó tìm được một gốc hồ lô đàng. Hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Theo thời gian trôi qua, Thạch Cơ Tốn Hao đang tìm kiếm Hồ Lô Đẳng bên trên thời gian càng thêm lâu. Cái này khiến Thạch Cơ tâm tình càng thêm nặng nề, nếu như không thể nhanh chóng tìm tới Hồ Lô Đẳng lời nói, chính mình liền càng thêm bị động. Đến lúc đó Tang Thành, nữ oa chờ bảy vị đại năng phát hiện Hồ Lô Đẳng, chính mình làm sao có thể kiếm một trận canh. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ cảm xúc không khỏi có chút nặng nề. Nhưng Thạch Cơ rất nhanh liền phát hiện tâm cảnh của mình loạn, nàng vội vàng tập trung ý chí, mấy lần điều tức sau, bởi vì Hồ Lô Đẳng dâng lên cấp bách cảm xúc lập tức biến mất. Hữu duyên tự sẽ hiện ở ta trước, vô duyên trăm kiếm khó gặp. Thạch Cơ nhẹ nhàng ngậm tụ một câu, đem tâm tình của mình thả bình hòa một chút. Nếu là lấy vừa rồi tâm thái, chính mình cũng không tìm được Hồ Lô Đẳng, có lẽ ngày sau sẽ xảy ra cố tìm ma. Chuyện này đối với người tu hành mà nói, chính là tối kỵ. Thạch Cơ cũng là phát hiện chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, mà khi nàng phát hiện điểm này, đem trong lòng dội vàng cảm xúc xử lý bình thản sau, cả người nhất thời cảm giác thần thanh khí thoải, ba phủ tại tự thân bên trên che lớp mây đen sồ tàn. Nhưng vào lúc này, lại một lần xuyên qua dừng chúc Thạch Cơ dừng lại. Kỳ dị khí cơ nhường nàng lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc bắt đầu bắt đầu chuyển động. Chương 12, Chật Đức, chương 12, Chật Đức. Bởi vì cái gọi là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên tu tay, người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Trong lúc mơ hồ, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, mới thành lập Táng Tiên Công đột nhiên tự phát vận chuyển lại. Táng Tiên Công chính là lấy ra thổ chi pháp tắc táng, ngôi dưỡng đặc điểm là một môn cực công pháp đặc thủ. Theo Táng Tiên Công vận chuyển, Thạch Cơ linh hội thổ chi pháp tất lúc, từ thổ chi pháp tắc dị tượng cô động thổ chi hoa luân xuất hiện tại Thạch Cơ sau đầu. Giờ phút này, thổ chi hoa luân tựa như trở thành la bàn giống như, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Táng Tiên Công tại dựa vào thổ chi hoa luân tình hướng hạ, đem Thạch Cơ chỉ dẫn ra một đầu dài đến ngàn dặm khí cơ chi tuyến. Thạch cơ theo bản năng theo đầu nảy từ táng tiên công, tăng thêm thổ chi hoa luân tốc đẩy sinh trưởng ra khí cơ chi tuyến, thẳng tắp bay tới đằng trước. Cuối cùng, thạch cơ dừng ở một chỗ tuyệt bích trước mặt, khí cơ chi tuyến như vậy mà tuyệt, thạch cơ nhìn trước mắt tuyệt bích, rơi vào trầm tư. Căn cứ kia xuyên việt người ký ức, tiên thiên hồ lô đây leo hẳn là sinh trưởng ở chỗ này, hoàn cảnh giống nhau như lúc. Nghĩ đến cái này, thạch cơ thử nghiệm hướng phía tuyệt bích đi đến. Làm bàn tay của nàng chạm đến tại trên vách đá dựng đứng thời điểm, lại có như xuyên qua mặt nước, tuyệt bích nhộn nhạo lên từng đạo có chút gợn sóng. Phát hiện này nhường thạch cơ hai mắt mở sáng, xem ra cái này tuyệt bích bất quá là trưởng nhăn pháp. Thạch cơ quả quyết xuyên việt Tuyết Bích Huyễn Tượng, quả nhiên, Tuyết Bích sau là một cái khác bộ quang cảnh. Nơi này loạn thạch trải rộng, một mảnh mênh mông hoàng vu chi cảnh. Nhưng ở loạn thạch bên trong, Thạch cơ phát hiện một gốc thương tủ cổ pháp hồ lô đàng. Hồ lô đàng hạ, bảy lộ vẻ ngây ngô hồ lô tản ra thất thải chi sắc. Phân biệt là Tử Kim, đỏ tiễu, tử bạch, tử thanh, tử hoàng, tử lục, tím đen bảy sắc. Mà thai nén cái này hồ lô đàng chính là thổi phòng lóng lánh kim hoàng chi sắc đất vàng. Mà cái này cũng là dẫn dắt động táng tiên công, khiến cho Thạch cơ đến đây lật tay. Cửu Thiên tức ngưỡng, làm Thạch cơ nhìn thấy kia nâng đất vàng lúc lập tức liền biết thân phận của nó. Đây là Tiên Tiên cực phẩm Linh Bảo, là thập nhị phẩm Tịnh Thế Thanh Liên chi sen thổ biến thành, tạo hóa vô tận, phòng ngự vô song. Dù cho là Tiên Tiên cực phẩm sát phạt linh bảo Chu Tiên Tứ kiếm chô kích phát kiếm khí, cũng là tiếp chi không lại. Đương nhiên, trọng điểm hơn là, Thạch Cơ biết Cửu Tiên Tức những tại ngày sau sẽ tạo nên Hồng Hoang thế giới vị thứ ba nhân vật chính. Nhân tộc. Tại ngày sau, nữ hoa lấy Cửu Tiên Tức những làm chủ, dựa vào Tam Quang Thần Thủy, tạo ra nhân tộc. Mai nhân tộc, cũng từ đó đi lên Hồng Hoang lịch sử vĩ đại, trở thành ngày sau thứ ba lực tiếp, phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra một trong Giống nhau cũng là Hồng Hoang thế giới cái thứ 3 nhân vật chính. Có thể nói, Cửu Thiên Tức Nương cực kỳ trọng yếu, nó nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực chính là tạo hóa thánh vật, cùng nắm giữ tạo hóa pháp tắc nữ hoa âm trầm phù hợp. Hùng Chi vẫn là Thiên Đạo đã định trước thứ 3 nhân vật chính sáng tạo vật liệu. Đối mặt trước mắt đây hết thảy, Thạch Cơ hô hấp cũng nhịn không được có chút tăng thêm một chút. Những vật này, có thể nói đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong, mỗi một cái cũng là có thể nhường chúng Hồng Hoang các sinh linh tranh đoạt đầu rơi máu chảy, thân tử đạo tiêu bảo vật. Nhưng bây giờ, những bảo vật này liền sáng loáng bày ở Thạch Cơ trước mắt, dường như chỉ cần nàng đưa tay, liền có thể cầm tới đây hết thảy. Thạch Cơ nhưng lại chưa trực tiếp động thủ, nàng nhìn trước mắt Hồ Lô Đăng cùng Cửu Tiên Tức Nướng, lâm vào trong suy tư. Lúc này khoảng cách Hồ Lô Đăng bên trên bảy tiên thiên Hồ Lô thành tụ, còn không biết còn có bao nhiêu thời gian. Nữ Hoa xem như Bất Chu Sơn dân bản địa đều không có phát hiện, giải thích rõ còn rất dài một đoạn thời gian, mình lúc này lấy đi Hồ Lô Đăng lời nói, nghĩ đến là sẽ không bị phát hiện. Dựa theo kia vực ngoại tiên ma xuyên việt người ký ức, Thạch Cơ biết, tam thanh, nữ hoa chờ bảy vị đại năng phát hiện Hồ Lô Đăng thời điểm, chính là bảy tiên thiên Hồ Lô thành tụ sau, Tản Gia Dị Tượng hấp dẫn bọn hắn đến đây. Nói cách khác, tại không có thành tụ trước Hồ lô đằng không có hiện ra dị tượng, là lấy căn bản không người phát hiện. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau, thể cơ hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần. Nếu như là thật sự, thừa dịp hồ lô đằng chưa thành thục, chính mình đem hồ lô đằng lấy đi, chẳng phải là có thể thu hoạch một gốc thập đại tiên tiên linh căn. Nếu như dựa theo chính mình lúc đầu suy nghĩ, liền xem như hồ lô đằng mong muốn thu hồi được, đến lúc đó cũng phải nhìn bảy vị các đại năng sắp mặt. Mà bây giờ, một cái có thể đem Hồ Lô Đẳng trực tiếp lấy đi cơ hội bày ở trước mắt, Thạch Cơ nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút, đây có phải hay không là chính mình trọng yếu nhất một cái cơ duyên, nếu là bỏ qua lời nói, đoán chừng về sau lại nghĩ gặp phải loại cơ duyên này liền khó khăn. Cân nhắc lại lựa sau, Thạch Cơ đã quyết định, cái này Hồ Lô Đẳng, nàng muốn. Bất quá, nàng rất rõ ràng, như đợi đến Hồ Lô thành thục lại ngắt lấy, kia dù cho chính mình ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, cũng biết trước tiên dẫn tới rất nhiều đại nạn, đến lúc đó chính mình chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra, thậm chí dẫn tới họa sát thân. Thạch Cơ cực kỳ thanh tỉnh, cũng không cho rằng chính mình có thể bảo vệ ở cái này hồ lô. Hơn nữa cũng không tất yếu vì thế mạo hiểm, cho nên nàng vẫn là quyết định không cần chờ nó thành thục, trực tiếp sớm hái đi hồ lô đằng. Dù là cái này hồ lô đằng bởi vậy tổn thất rất nhiều ý năng, nhưng dù sao cũng so cơ duyên gì cũng không chiếm được tất thiết. Cũng là hồ lô đằng phía dưới Cửu Thiên Tức Nướng, nhuần thạch cơ có chút do dự. Cái này Cửu Thiên Tức Nướng, tại ngày sau chính là nữ hoa tạo ra con người thánh vật, không biết vật này cầm vật này sẽ hay không bị thiên đạo chỗ chú ý, nhiễm phải đại nhân quả. Dù sao tạo ra con người sự tình nó trọng yếu tính, thật là liên lụy đến hai vị thánh nhân thành thánh chi nhân quả. Thạch Cơ suy tư một lát sau, trong lòng đã có quyết định. Điêu Cẩm, cái này Hồ Lô Đăng chính là sinh trưởng tại Cửu Thiên Tức Nướng phía trên, nếu như mình chỉ cầm Hồ Lô Đăng, không lấy đi Cửu Thiên Tức Nướng lời nói, cũng không biết sẽ hay không xuất hiện biến cố gì, vạn nhất cái này Hồ Lô sẽ không bao giờ lại thành thuộc cũng có nói. Hướng chi cái này Cửu Thiên Tức Nướng chính là thuộc thuộc tính chí bảo, chính mình xem như Tiên Tiên ngoan thạch thành tinh, lại lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, nếu là có Cửu Thiên Tức Nướng bổ sung bản nguyên, có lẽ có thể tăng lên chính mình mấy phần tư chất. Chỉ có điều, Cửu Thiên Tức Nướng lời nói, mình có thể ít cầm một chút. Cửu Thiên Tức Nướng, như thế nào Tức Nướng là vị sinh sôi không ngừng chi thổ nhượng, cho dù chính mình lấy đi một bộ phận cũng là không có ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ như chút được gánh nặng. Kế này có thể thực hiện. Đã làm ra quyết định Thạch Cơ đi lên phía trước, nhìn trước mắt Hồ Lô Đẳng, thoải mái cười một tiếng. Chợt vận chuyển pháp lực, nếm thử đem Hồ Lô Đẳng cùng một bộ phận Cửu Thiên Tức Nhượng chia cắt ra đến. Kết quả nhượng Thạch Cơ vui mừng quá đỗi, có lẽ là bởi vì nàng thần có thổ chi pháp tắc nguyên nhân, là lấy rất nhẹ nhàng liền đem Cửu Thiên Tức Nhượng cùng Hồ Lô Đẳng gỡ xuống. Thạch Cơ thấy thế đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng gỡ xuống Cửu Thiên Tức nước sau, bị lưu lại kia phần Cửu Thiên Tức nhượng cũng là đang từ từ sinh trưởng. Lần này Thạch Cơ là hoàn toàn nghiêm tâm, cái này Cựu Thiên Tức những ngày sau liên quan đến nữ hoa tạo ra con người, như bởi vì chính mình xuất hiện biến cố, đoán chừng chính mình đến dính vào không thua gì một lần lượng kiếp nhân quả, dù sao nhân tộc tương lai thật là thiên địa nhân vật chính. Thành công đem Hồ Lô đàng cùng Cựu Thiên Tức nhượng gỡ xuống sau, Thạch Cơ lo lắng đêm dài lắm động, cũng không ở chỗ này ở lâu, vận chuyển pháp lực liền bay khỏi Bất Chu Sơn. Chương 13, quái toán Thạch Cơ đại nhân quả, chương 13, quái toán Thạch Cơ đại nhân quả. Bay ở không trung, Thạch Cơ tâm tình thật tốt. Vốn cho là lần này tới Bất Chu Sơn chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, lại không nghĩ đến chính mình trực tiếp đem đề lọt nhặt kết thúc. Đại danh đỉnh đỉnh thập đại tiên thiên linh căn hồ lô đặng, vậy mà liền như thế là của mình. Nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt thành người thẳng lớn, để người khác không đề lọt có thể nhặt. Nếu không phải là tự thân tính tình cho phép, nói không chừng Thạch Cơ đều muốn cười ra tiếng. Nhất là nghĩ đến chính mình cư động lần này coi là hố một thanh ghét nhất Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thạch Cơ tâm tình càng là đã thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, không trở thành thuộc liền hải đi tiên thiên linh căn, tự nhiên sẽ đối với nó có chỗ tổn hại, nhưng dù sao cũng so không thu hoạch được gì thân thiết, vẫn là rất vui vẻ. Nhưng mà, đang lúc Thạch Cơ đang bay lên thời điểm, một tiếng kêu gọi đem Thạch Cơ dừng lại. Thạch Cơ đạo hữu, dịu dàng tiếng hô truyền đến, lại là nữ oa hiền thần gọi lại Thạch Cơ. Mà tại nữ oa bên người, giống nhau có một người thủ thân rắn nam tử. Nữ oa đạo hữu, không biết gọi ta có chuyện gì? Thạch Cơ nghe tiếng dừng lại, trong lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía nữ oa. Đồng thời đáy lòng cũng không khỏi đến thầm nghĩ, chẳng lẽ lại chính mình tìm tới hồ lô đàng chuyện bị nữ oa biết được. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ không khỏi nhấc lên mấy phần đề phòng. Ta xem đạo hữu như muốn rời đi, là để muốn dò hỏi bạn nhưng có thu hoạch. Nữ oa trong ngôn ngữ dường như mang theo một tia lo lắng. Thạch cơ trên mặt ung dung thản nhiên, vẫn như cũ lạnh lùng như băng thấy không rõ cảm xúc, nhưng nghe được nữ oa lời nói, vừa rồi băng tuyết ban đầu tan, lộ ra một cái cười yếu ớt. Bị kiếm tiên rủi xuống may mắn, ta tìm được vài quặng hậu thiên linh căn, đã chuyến đi này không tệ. Thạch cơ nửa thật nửa giả trả lời, kia muốn hạ đạo hữu chuyến đi này không tệ. Nữ oa nghe vậy cũng là lộ ra nụ cười. Đúng rồi, chưa giới thiệu, thân ta bên cạnh vị này chính là ta chi huynh trưởng, Phục Hy. Nghe được tiểu muội giới thiệu, Phục Hy cũng hướng phía thạch cơ khẽ vước cảm, "Phục Hy, gặp qua đạo hữu." Đạo Hưu đã tìm xong bảo vật, có thể tới ta chi đạo trận tụ lại. Nữ Hoa lần nữa đối Thạch Cơ phát ra mời. Đối với Tâm Như trong mắt kính Thạch Cơ, Nữ Hoa là mang theo ba phần thưởng thức. Thạch Cơ nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, dự định tự tuyệt. Nàng biết mình cùng Nữ Hoa trở tiên tiên sinh linh có chênh lệch cực lớn, không có giống nhau tu vi tình huống hạ, tùy tiện tiếp nhận Nữ Hoa ý tốt, cuối cùng chỉ có thể trở thành phụ thuộc, dù là đây cũng không phải là là song phương mong muốn ngươi. Mà Thạch Cơ độc lai like, độc vãng đã quen, tự nhiên là không thích cảm giác như vậy, hơn nữa cũng không muốn dính vào phần này nhân quả. Đồng thời, Thạch Cơ cũng lo lắng, cùng Nữ Hoa phục hồi thời gian chung độc một hồi dài có lẽ Phục Hy sẽ phát hiện chính mình người mang hồn lô đằng, dù sao tại xuyên việt người trong trí nhớ, thật là đặc biệt điểm dành phục hy bốt toàn chi năng, có thể xưng hùng hoàng thiên đạo phía dưới thứ nhất. Mặc dù Thạch Cơ không xác định nữ oa sẽ hay không làm ra chuyện giết người đọa bảo, nhưng cuối cùng không thể khảo nghiệm tâm tính. Huống chi, Thạch Cơ cũng không thích đem quyền chủ động giao phó tại nữ oa, phục hy tâm tính bên trên, cái này cùng đem tính mệnh giao phó tới người bên ngoài trên tay có gì khác? Chính mình tu vi yếu, tự nhiên càng cẩn thận e dè hơn. Lại là không được, Thạch Cơ lần này rời đi lập phủ, đã ba vạn năm có thừa, hồi lâu chưa về lập phủ, ta lo lắng. Thạch Cơ câu chuyện ngừng Nhưng nữ oa cũng đã minh bạch Thạch Cơ muốn biểu đạt ý tứ. Nếu như thế, vậy đạo hữu là muốn trở về nhìn xem. Nữ oa minh bạch, Thạch Cơ đây là lo lắng nhà mình động phủ bị cái khác hồng hoang sinh linh chấm đi. Ngay sau nếu là có may mắn, Thạch Cơ định tự mình đến nhà bái phỏng. Thạch Cơ nhìn thấy nữ oa minh bạch chính mình ý tứ, đáp lên nói: "Cáo tử." Thạch Cơ vẫy chào lên nói: "Cáo tử." Nữ oa mỉm cười về lấy thi lễ. Thạch Cơ đạo hữu đi thong thả. Một bên giữ yến lặng phục hi đồng dạng là về lấy thi lễ. Lâm Nữ Hoa nhìn qua Thạch Cơ thời gian dần trôi qua bay khỏi Bất Chu Sơn sau, trong lòng vậy mà dâng lên một vệt thất vọng mất mát cảm giác. "Ai, cái này Hồng Hoang Đại Địa bên trên tu vi thấp tán tu quả nhiên là không dễ dàng, Thạch Cơ đạo hữu đây là lo lắng cho mình đỡ phụ, bị cái khác Hồng Hoang sinh linh chiếm đi thôi." Nữ Hoa nhẹ nhàng tự giải. "Đúng vậy, A Phục Hi khẽ mút cảm, hiển nhiên là đồng ý mọi mọi nữ hoa lời giải thích. Hồng Hoang Đại Địa chi tàn khốc, nữ hoa cho dù không thể nào đi ra ngoài, nhưng cũng có thể thông qua Bất Chu Sơn bên trên tình hình biết được một hai. Nàng tuy là tiên tiên đại năng, cũng là bởi vì tính cách nguyên nhân cũng không cao ngạo cũng chưa từng xem thưởng tu vi thấp tu sĩ, cho nên đối với chỉ có kim tiên cảnh giới thắc cơ, cũng không có thái độ bề trên, cái này cùng Hồng Hoang rất nhiều đại năng hoàn toàn khác biệt. Tại cái này chú trọng căn cơ, lai lịch Hồng Hoang, tu vi đại biểu tất cả, căn cơ không được, tu vi tự nhiên thấp xuống, liền không vào được đại năng pháp nhãn, không muốn tới nói nhảm nhiều. Đây cũng là vì sao, Hồng Hoang đại năng ở giữa kết giao đều là tu vi không sai biệt lắm nguyên nhân, bởi vì đại gia căn cơ lai lịch không kém bao nhiêu, mà người tu vi thấp, hoặc là làm đệ tử, hoặc là xem như phụ thuộc, không có khả năng tới ngang hàng luận giáo. Giống như là tang thanh Đông Hoàng một loại đại năng, càng là tự kiểm chế rất cao, bởi vì bọn họ cần cứ hoàn toàn chính xác quá vi phạm, đối với đồng dạng tiên tiên sinh linh đều không lọt mắt, có thể khiến cho bọn hắn bình đẳng đối đãi tiên tiên sinh linh quả thực không nhiều. Đúng rồi, huynh trưởng, nói đến kỳ quái, từ khi ta cùng Thạch Cơ đạo hữu lần thứ nhất gặp nhau sau, luôn cảm giác cùng nó trong mơ hồ có không rõ ràng vụ. Huynh trưởng, có thể thay tiểu muội giải thích nghi hoặc. Nữ oa nhìn về phía huynh trưởng Phục Hi, bày ra một bộ thỉnh cầu chỉ giáo dáng vẻ. Huynh trưởng Phục Hi boost toán trí năng, nữ oa xem như tiểu muội, tự nhiên là vô cùng tin tưởng lợi hại. Trước đó không lâu Hồng Quân giảng đạo thời điểm, chính mình có thể được một bộ đoàn chống ngồi, cũng là bởi vì Phục Hy phục hi quái toán chi công cực khổ. Phục Hy nghe vậy thoải mái cười một tiếng, đương nhiên không gì không thể. Trợ tế ra chính mình từ Bối Toán một đạo nhận thấy, từ đó luyện chế ra tới Lục Hào Kim Tiền, vật này chính là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, cũng không công phạt chi năng, nhưng ở Bối Toán một đạo bên trên, có thể trợ Phục Hy như cá gặp nước. Tế ra Lục Hào Kim Tiền sau, Phục Hy lập tức bắt đầu tiến hành bối toán, nhưng theo quẻ tượng từng cái hiện ra, Phục Hy lông mày không tự chủ hơi nhíu lên. Trải qua mấy lần bối toán về sau, Phục Hy khẽ nhíu lông mày lúc này mới dâng ra Đình chỉ bối toán, trên mặt của hắn vẫn không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc. Ta bối toán mấy lần, đều là phát hiện cái này thạch cơ mệnh số không chừng, nhưng trong lúc mơ hồ có thể thấy được ngày sau có đại tạo hóa, đại khí vận, có thể cái này thạch cơ cân cứ bình thường, tu vi yếu nhỏ, như thế nào như thế. Quả nhiên là vô cùng cũng. Phục Hy nhẹ giọng thở dài, hắn cũng không có nghĩ đến, tu vi thấp thạch cơ, vậy mà nhường hắn bối toán lần thứ nhất xuất hiện khó mà tính toán tình huống. Nghe nói Phục Hy lời nói, nữ oa không khỏi hơi kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn bất quá kim tiên tu vi, cân cứ bất quá bình thường ngoan thạch thạch cơ, lại có thể đạt được hình trưởng như thế tưởng tượng thạch cơ đạo hữu, mà ngay cả huynh trưởng cũng coi như không thấu sao?" Nữ Hoa kinh ngạc nói, "Phục Hy chính là đại la kim tiên cấp bậc đại năng, bối toán chi năng, tại nữ hoa xem ra càng là vô xuất khởi hữu người, theo lý mà nói, bối toán một kim tiên, hẳn là làm hạ bút thành văn mới đúng. Ha ha ha, bối toán một đạo có thể cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, huynh trưởng nếu là thánh nhân chi lưu, có lẽ có thể liền tiên cơ đều có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo." Phục Hy bật cười lớn, chậm rãi nói, "Vị này thạch cơ đạo hữu, có lẽ là bởi vì nàng mỗi một cái lựa chọn đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, trong đó vận mệnh chi tuyến khó mà thấy rõ." là lấy lục hào kim tiền biểu hiện quẻ tượng có chút phức tạp. Tại Thạch Cơ đạo hữu trên thân, đoán chừng là lây dính đại khí vận chí lực, ở trong đó là phúc là họa, ta cũng không tin tưởng, lại trở về sau lại nhìn cũng không mượn. Nhưng ta đã tính ra, Thạch Cơ đạo hữu cùng tiểu muội ở giữa có đại nhân quả, cùng chúng ta là bạn không phải địch, kết giao một phen cũng không phải không thể. Phục Hi nói xong, cười ha ha, nhìn, cái này Thạch Cơ đạo hữu, so ta tưởng tượng càng thêm là thú, còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Đã như vậy, xem ra chúng ta ngày sau muốn cùng Thạch Cơ đạo hữu giao hảo mới là, chỉ tiếc, quên hỏi thăm Thạch Cơ đạo hữu đạo trưởng chỗ phương nào. Nữ oa nghe Đột Phục Hy căn cứ quẻ tượng lời nói, không khỏi nói rằng: "Tiểu muội, ngươi lấy cùng nhau, chúng ta cùng Thạch Cơ đạo hữu, cũng không cần tận lực tăng tiến quan hệ. Ta vừa rồi quan tri, Thạch Cơ đạo hữu trời sinh tính thanh lãnh, chúng ta tâm bình tĩnh tương giao chính là bởi vì cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước cũng." Tiểu muội chính khỏi. Nữ oa nghe xong Phục Hy giải bảo, chán điểm nhẹ. Chương 14: Phẫn nộ ra tay, chương 14: Phẫn nộ ra tay. Rời đi lúc lẻ loi một mình, bất quá huyền tiên trung kỳ tu vi, làm Thạch Cơ trở về sau, cũng đã bảo vật ra thân, một lần hành động cũng thành. Bước vào Miễn Cương có thể leo lên Hồng Hoang Sơn khấu kim tiên chi cảnh. Bỏ ra thời gian mấy chục năm, Thạch Cơ cuối cùng là về tới Khô Lâu Sơn. Nhưng mà, khi tâm tình tốt đẹp Thạch Cơ trở lại Khô Lâu Sơn lúc, tấm kia vốn có chút xương tuyết ban đầu tàn tuyệt mỹ gương mặt lần nữa băng phong. Đây cũng không phải là bởi vì cái khác, chính là Khô Lâu Sơn bây giờ tình huống, chêu đến Thạch Cơ trong lòng phẫn nộ. Lam Nang nhìn thấy kéo dài mấy ngàn dặm Khô Lâu Sơn biến chướng khí mù mịt, huyết khí trùng thiên lúc, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia vẻ tức giận, mặt phẫn hằm sắc, quanh thân pháp lực tự chủ vận chuyển lại. Từ khi đem Khô Lâu Sơn xem như động phủ sau, cho dù Thạch Cơ vẫn luôn tại Bạch Cốt Động bên trong tu luyện, nhưng cũng chưa đối khô lâu sơn tiến hành cướp đoạt, tương phản còn tại tu luyện sau khi sẽ thỉnh thoảng có thể lúc trước ôn dưỡng địa mạch tiến hành, ôn dưỡng khô lâu sơn chi địa mạch, có thể nói là chân quý vô cùng. Mà giờ khắc này khô lâu sơn, bên ngoài trạng giống như bị người trà đạp đựng dạng, Bạch Cốt khắp nơi trên đất, thi thể nằm ngang ở dã, cũng là thật thành một tòa kinh khủng tuyệt luân khô lâu sơn. Mà Thạch Cơ rời đi lúc lưu tại khô lâu sơn bên trên cấm chế, lúc này cũng sớm đã bị người bên ngoài hủy hoại. La Thái ớt đánh trở về. Vẫn là nói, ta chi đạo chuẩn bị cái khác hồng hoàng sinh linh để mắt tới. Thạch cơ đang tức giận sau khi, trong đầu không khỏi phỏng đoán 1-2. Nhưng bất luận là ai, đã dám đối nàng đạo trường tạo thành như thế vỉ hoại, nàng đương nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ đối phương. Nghĩ đến cái này, thạch cơ dứt khoát liền không còn ẩn nấp khí tức của mình, đem tự thân khí tức bạo phát đi ra, ép hướng về phía cả tòa khô lâu sơn. Lúc này, khô lâu sơn một chỗ hang không đáy. Này trong động, khắp nơi trên đất bạch cốt khô lâu, mà tại động trung ương vị trí. Bạch cốt càng là chồng chất như núi, một màn xanh nhanh vàng, vàng hồng hoàng sinh linh đang ngồi ở cái này, bạch cốt chồng chất núi nhỏ trên đỉnh, mọc đầy lồng đèn trên lợi trảo nắm lấy một cái không biết ra sao sinh linh trái tim, máu me đầy mặt, xỉ si mê gặm còn vẫn chảy huyết dịch trái tim. Tại sau đầu của hắn, càng là sinh trưởng một cái kinh khủng cốt trảo, mà cái này cốt trảo bên trên đang cầm quả tim này chủ nhân, một cái đã chết đi thỏ yêu. Này ma danh là Mã Nguyên, chính là một bề bãi vô danh tán tu, yêu thích tán tâm. Tại 3000 năm trước đi vào Khô Lâu Sơn, chỉ là nhìn thấy Khô Lâu Sơn lần đầu tiên. Mã Nguyên liền phát hiện cái này Khô Lâu Sơn quả thực là vì chính mình đo thân mà làm động thiên phúc địa. Mã Nguyên làm thức ăn tâm ma, đáy lòng hỏa khí lớn, ngày bình thường ngoại trừ yêu thích ăn tâm bên ngoài, càng là cần phải mượn dưới mặt đất nham tương hỏa khí tiến hành tu luyện. Mà vừa vận Khô Lâu Sơn một chỗ hang không đáy, ngay cả thông lòng đất nham tương. Mặc dù ngay từ đầu Mã Nguyên có chút kiêng kỵ thạch cơ lập hạ cấm chế, nhưng là tại trải qua đến từ sau, phát hiện Khô Lâu Sơn chủ nhân cũng không ở phía sau, Mã Nguyên quả quyết phá vỡ thạch cơ lấy huyền tiên trùng kỳ tu vi lập hạ cấm chế, tuyên bố nhập chủ Khô Lâu Sơn. Hắn thấy, thạch cơ nếu là trong núi lời nói, chính mình có lẽ sẽ còn kiêng kỵ thứ nhì. Nhưng vị này nguyên chủ nhân đã rời đi, thông qua cấm chế đã biết được thạch cơ tu vi mã nguyên đương nhiên sẽ không khách khí. Cho dù ngày sau thạch cơ tìm tới, đã đem Khô Lâu Sơn chế tạo trở thành động phủ mình mã nguyên càng sẽ không lo lắng. Kết quả là, mã nguyên ngay tại Khô Lâu Sơn ở lại đến nay, Khô Lâu Sơn bên trên vốn là thưa thớt hồng hoang các sinh linh nhao nhao chết thảm ở mã nguyên miệu. Đến cuối cùng, không cách nào hài lòng ngăn tâm chi dục mã nguyên càng đè xuống quanh mấy vạn dặm khu vực bất bệ tám phần, khiến cho Khô Lâu Sơn chúng quanh hồng hoang sinh linh kia là lòng người bàng hoàng. Sợ ngày nào liền bị cái này ăn tâm ma cho đè mắt tới, nhao nhao chạy ra Khô Lâu Sơn phàm bị. Mã Nguyên cũng là đối với cái này cảm thấy có chút buồn rầu, bây giờ hắn muốn tìm được một quả mỹ vị trái tim, đến tiêu tốn không ít thời gian. Đang lúc Mã Nguyên tự hỏi hạ một trái tim nên đi chỗ nào tìm thời điểm, đột nhiên, một đạo cường hãn khí tức bá đạo đảo qua Khô Lâu Sơn, ngay tại gặp ăn trái tim Mã Nguyên lập tức dừng lại. Đông nhiên ngẩng đầu đến, lộ ra chính mình cặp kia tinh hồng ánh mắt, trước lườm hỏi đầu, mặt mũi tràn đầy giữ tận đầu nhìn xem cực kỳ khủng bố. Là ai? Mã Nguyên cuộc đời ghét nhất chuyện, chính là có người tại chính mình ăn thời điểm, phái giày chính mình Một khi bị Hoàng An Tâm hào hứng, Mã Nguyên liền muốn đại khai san giới. Cầm trong tay còn lại trái tim một ngụm nguyên lãnh nuốt vào, Mã Nguyên một bả nhấc lên bên cạnh pháp kiếm, đứng dậy liền chuẩn bị đi chiếu cố tại nhà mình trước cửa lớn lối như thế tu sĩ. Khô Lâu Sơn phía trên, Thạch Cơ nhìn xem bị giày xéo Khô Lâu Sơn, trong lòng cảm xúc đã từ lúc nãy bắt đầu phẫn nộ, dần dần biến lạnh lùng xuống tới. Nàng cũng không bộc phát ra chính mình Kim Tiên cấp bậc khí tức, mà là đem tu vi áp chế ở Huyền Tiên hậu kỳ tạm hữu. Lúc trước chính mình rời đi Khô Lâu Sơn lúc, tu vi bất quá Huyền Tiên trung kỳ, muốn phá vỡ chính mình bảy ra cấm chế, tu vi của đối phương ít nhất tại Huyền Tiên hậu kỳ hay là tại Kim Tiên tà hữu. Thạch Cơ giờ phút này bộc phát ra Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, là nhân tiện là tê liệt đối phương. Mặc dù mình đã Kim Tiên, nhưng cũng không thể tự cao tự đại. Quả nhiên, theo Thạch Cơ bại lộ khí tức của mình, một cỗ mang theo mùi máu tươi hắc phong theo khô lâu sơn hang không đáy chung quyền hiện ra, chờ đi tới Thạch Cơ trước mặt sau, lộ ra hắc phong bên trong lẫn dấu bộ kia giữ tận chỉ tướng. Mặt xanh nhanh vàng mã nguyên dung đưa cổ của mình, ánh mắt một lớn một nhỏ nhìn trước mặt Thạch Cơ. Trên cổ dùng đầu lâu sọ làm thô khởi sướng tội lên trận trận hỏa. Áo thùng lam lũ, lộ ra đầy người như là thép ngụy lẫm lèn. Cầm trong tay một ngụm phong mang tất lộ bảo kiếm, quang hoa lưu truyện, hiển nhiên là một cái hậu thiên linh bảo. Mã Nguyên không nghĩ tới, dám trêu chọc chính mình, lại lại như thế một cái băng thanh nữ tiên. Chớ nhìn thấy Thạch Cơ một phút này, hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Xinh đẹp như vậy thanh lãnh chi nữ tiên, hắn Mã Nguyên từ lúc xuất sinh bắt đầu, cũng là chưa từng ăn qua đâu, không biết nó trái tim tư vị như thế nào. Vá ha ha ha ha ngươi như thế của ngươi, đánh lên ta chi đạo phủ, chớ không phải là muốn trở thành ta trong bụng vách hồn. Mã Nguyên hung tợn mở ra huyết bổn đại khẩu, đem bảo kiếm trực chỉ Thạch Cơ. Mã Nguyên coi tu vi bất quá huyền tiên hậu kỳ tạp hữu. Từ trước đến nay đối tự thân thực lực có lòng tin hắn nơi nào sẽ ngại chỉ là một cái huyền thiên hậu kỳ. Trong tay hắn cây bảo kiếm này, giết không dưới số lượng một bản tay huyền thiên hậu kỳ tu sĩ, sau đầu cốt chào càng là sống sờ sờ sẽ rách hơn 10 cố huyền thiên hậu kỳ tu sĩ thân thể. Chỉ là một cái huyền thiên, bất quá hắn trong miệng đồ ăn ngươi. Của ngươi độc vũ, buồn cười. Thạch Cơ mắt lạnh nhìn Mã Nguyên, kẻ này bất quá huyền thiên hậu kỳ tu vi, cho dù so với lúc trước thái ớt lợi hại mấy phần, bây giờ trong mắt của nàng, nhưng cũng là như sâu kiến đồng dạng, lật tay ở giữa liền có thể chẩn áp nghĩ đến chính là kẻ này đem động phủ của mình cha đạp thành bộ này núi thây biển mã bộ dáng, Thạch Cơ trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo hung quang. Chiếm lấy ta đạo phủ, lại sát hại ta đạo trưởng Chi Sinh Linh, tội không thể tha. Thạch Cơ không có hai lời, trực tiếp ra tay, quanh thân pháp lực vận chuyển, thẳng bước Mã Nguyên. Không đúng, ngươi đúng là Kim Tiên 3. Làm Thạch Cơ đem chính mình chân thực tu vi bạo lộ ra một phút này, Mã Nguyên lập tức kinh dị, vong hồn đại mạo, cảm giác tự triều tinh rơi vào trên người mình. Chương 15, chôn táng tiên thần, chương 15, chôn táng tiên thần. Thạch Cơ sợi tóc bay lên, áo quyết bồng bềnh, ngang nhiên giơ tay, Kim Tiên Bảnh Chướng pháp lực mãnh liệt mà ra. Khí tức sừng sững thổ chi hoa luôn xuất hiện tại Thạch Cơ sau đầu, toát ra đạo đạo pháp lực hào quang. Thạch Cơ tự sáng tạo Táng Tiên Công sau, chưa hề sử dụng qua Táng Tiên Công, hôm nay vừa vận nhường Mã Nguyên xem như Táng Tiên Công cái thứ nhất mai táng đối tượng. Vô Ngung pháp lực điên cuồng cuồn cuộn hướng phía Mã Nguyên FD. Táng Tiên Công dị tượng tùy theo bộc phát, vô ngần đại địa lan tràn mà lên, không biết cuối cùng, Thạch Cơ cùng Mã Nguyên tất cả đều đứng tại cái này mặt đất bao la bên trên, vị Táng Tiên Công dị tượng chờ bạo phủ. Lại Mã Nguyên thị rắc bên trong, thình lình phát rắc chính mình giống như biến vô cùng nhỏ bé, thạch cơ thể biến thành hàng cỗ vĩnh tồn tiên thiên thần ma, khí chất lãnh diễm, lấy hờ hững bình tĩnh ánh mắt nhìn xuống chính mình, chính mình ở trong mắt nàng, tựa như một không có ý nghĩa con kiến hôi. Ầm ầm. Chợt, Mã Nguyên lập tức kinh dị ngẩng đầu, đã thấy càn khôn điên đảo, long trời lở đất, dưới chân đại địa vậy mà treo ngược mà lên, tựa như khai thiên trước đó hỗn độn đống dạng, không có thiên địa phân chia. Đưa mắt tứ phương, chân đạp nặng nề lại địa, đỉnh đầu thương không đại địa, cũng đang không ngừng áp súc, vây kín, tựa như muốn quay về hỗn độn, hướng chính mình là tốt mà đến. Toàn bộ thủ địa pháp tác tạo nên thiên địa, sập. Mà giờ khắc này hắn, giống như biến thành lúc trước khai thiên bản cổ đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là, hắn cũng không bản cổ chi vĩ lực, đối mặt thiên địa vây kín, hắn chỉ cảm thấy chính mình nó bé, như biển cả một trong túc, cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, tuyệt vọng khí tức tràn ngập. Thật là khủng khiếp thần thông. Mã Nguyên ngay tức khắc liền vong hồn đại mạo, pháp lực vội vàng nhấc lên, thả người nhảy lên chính là mấy ngàn dặm, nhưng mà bay hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào thoát thoát vùng trời này mang thiên địa. Thiên địa vẫn như cũ lấy không nhanh không chậm tốc độ đấu đá mà đến, không vì Mã Nguyên kinh hoàng mà thay đổi, giống như lánh khớp vô tình thiên đạo bình đẳng tức đoạt mỗi một đầu sinh mệnh. Bầu trời đập vụn mê tầng, đánh tới hướng đại địa. Đại địa xé rách sơn phong, tuôn hướng hư không. Thế lương giọ rít tại gặp hét, phá vỡ đỉnh núi. Khoảnh khắc, liền đã là địa liệt tiên bang. Trong lúc mơ hồ, tiên điệu bên trong hình như có trận trận bi ca hát lên, dường như đang vì sắp mất đi sinh linh hát vang bài ca phù điếu. Đối mặt cảnh này, Mã Vân trong lòng tuyệt vọng. Hắn mặc dù thân kinh mắt chiến, trời sinh tính hung hãn thị sát, nhưng bất quá huyền tiên hậu kỳ tu vi, đối mặt chiêu này khó có chống đỡ chi lực. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết, tại hắn ngồi thất thần sau, Phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát cái này pháp tướng, bản năng cầu sinh khơi dậy mã nguyên lòng phản kháng. Mã nguyên giơ lên trong tay bảo kiếm, thôi động pháp lực, vung trảm bảo kiếm. Chỉ một thoáng, bảo kiếm uy năng lập hiện, đạo đạo kiếm quang chém về phía mảnh này thể phải đem chính mình mai táng tiến địa. Đồng thời lại tế ra trên cổ đeo đầu lâu sọ dây chuyền. Cái này nhìn như kinh khủng trang trí vật, kỳ thực là mã nguyên giựt vào kẻ bị giết toán nghiệm luyện chế ra một cái pháp khí. Tên là Âm Hỏa Quỷ Khô Lâu, một khi tế ra, liền có thể phóng xuất ra khô lâu bên trong oan hồn phóng tới địch nhân, đồng thời lại có thể phóng xuất ra bị bỏng linh hồn âm hỏa, khiến người thống khổ và phẫn nộ bưng phải là độc giác vô cùng. Nhưng mà, cho dù Mã Nguyên có như thế thủ đoạn, nhưng cùng Thạch Cơ tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, lại thêm Thạch Cơ giờ phút này sử dụng chính là trải qua thổ chi pháp tắc sáng tạo ra tán tiên công, am hiểu nhất lấy chính đại đường hoàng chi thế đánh tan đối thủ. Chỉ thấy Mã Nguyên trong tay cây bảo kiếm này thả ra kiếm quang tại chạm đến phiến tiên địa này lúc, trong nháy mắt liền bị thôn vệ, căn bản kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nhìn thấy chính mình lợi hại nhất pháp bảo thậm chí ngay cả Thạch Cơ pháp thuật đều không thể xung mở, Mã Nguyên cảm thấy trầm xuống. Đội vàng cùng nhau đem âm hỏa quỷ khô lâu bên trong oan hồn thả ra. Nương theo lấy trận trận thế lương âm phong, Từng đạo bị quét tâm phá bụng oan hồn, Dương Nanh Múa vút hướng phía Mã Nguyên phía trước cắt đất phóng đi, quanh thân càng là thiêu đốt lên điểm điểm tái nhật âm hỏa. Những cái này oan hồn gặp phải cái này tán tiên công, giống như gặp được thiên địch đồng dạng. Có thể nói thiêu thân lao đầu vào lửa, có đi không về. Trong khoảnh khắc, hắn thả ra oan hồn cùng âm hỏa, tại đối mặt cái này đấu đá mà đến tiên địa, không khác là châu chấu đá xe, không biết lực sức, lập tức liền hóa thành tro bụi. Đây cũng là kim tiên chi uy sao? Chẳng lẽ lại hôm nay ta bỏ mạng ở nơi này? Mã Nguyên nhìn thấy chính mình thủ đoạn đều là không cách nào có hiệu quả, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bi thương chi ý. Nhưng Mã Nguyên không cam tâm, lần nữa thôi động pháp lực, thả ra đến hàng vạn mã tính kiếm quang công hướng dần dần khép lại thiên địa. Nhưng mà, kết cục cũng không cái gì biến hóa, phiến thiên địa này lấy đại thế mà đến, đem tất cả kiếm quang toàn bộ thu tính. Thạch Cơ nhìn xem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mã Nguyên, không vui không buồn, chậm rãi tay giơ lên, ống tay áo bay đãng, xanh nhạt ngón tay ngọc có chút mở ra, thiên khung hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, ầm ầm đè ép xuống. Vị đạo hữu này, ta đem động phủ trả lại đạo hữu chính là, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình a. Mã Nguyên trong tuyệt vọng, đem trong tay bảo kiếm cùng âm hỏa quỷ khô lâu ném, bung ra tất cả đề phòng. Từ phía Thạch Cơ quỳ xuống, cao giọng hô: "Ta có thể đem tất cả pháp bảo dâng lên, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng." Thạch Cơ thu mắt ổn bằng, nhìn xem cầu xin tha thứ Mã Nguyên, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng dần dần hướng phía Mã Nguyên đấu đá mà đến tiên địa lại dừng lại một chút. "Ta chi địa mạch Thạch Liên chỗ nơi nào?" Thạch Cơ môi son hé mở, nhàn nhạt hỏi: "Địa mạch Thạch Liên, kia là vật gì? Ta chưa từng phát hiện có vật này a." Phát giác mảnh này sắp đem chính mình đè chết tiên địa sau khi dừng lại, Mã Nguyên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, chớp ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: "Hắn từ khi đi vào khô lâu sân sau, bình thường ngoại trừ ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, vẫn ở tại hang không đáy bên trong tu luyện, làm sao biết cái gì địa mạch thật liên. Nghe được Mã Nguyên lời nói, Thạch Cơ sau cùng lo lắng cũng là để xuống, xem ra Mã Nguyên cũng không tìm tới động phủ mình bên trong gốc kia địa mạch thật liên. Nhìn thấy Mã Nguyên sau cùng giá trị đã không có, vốn là kiên định gạt bỏ đối phương chi tâm Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng. "Sấu ta đạo trưởng, tàn sát sinh linh, ngươi lại có mặt mũi hướng ta cầu xin tha thứ, liền dùng của ngươi tính mệnh đến hoàn lại tôi." Nương theo lấy thanh lạnh ngữ khí, Thạch Cơ mở ra ngón tay ngọc một nắm. Chỉ một thoáng, sát cơ lộ ra. Kia dừng lại thiên địa, lần nữa hướng phía Mã Nguyên đấu đá mà đến. Một thân một mình đối mặt thiên địa cảm giác tuyệt vọng nhường Mã Nguyên ngắt thở. "Không, đạo hữu, tha ta." Mã Nguyên không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà như thế kiên định muốn giết mình, vội vàng cao giọng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, lời nói chưa nói xong, trời cùng đất hoàn toàn vây kín, Mã Nguyên căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị mai táng trong đó. Ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa, liền đã thân tiêu nói vẫn. Mà đây cũng là Thạch Cơ sáng tạo tán tiên công, lấy ra thủ chi pháp tắt mai táng, thai nén chi trấn ý. Một khi thi triển, bị chúng người tựa như cùng gặp thiên ngại vứt bỏ, vì đó chỗ mai táng Đủ thấy Thạch Cơ sáng tạo chi tán tiên công kinh khủng bá đạo chỗ. Tu vi yếu tại Thạch Cơ người, tỉ như Mã Nguyên, lâm vào phương pháp này bên trong, không thể trốn đi đâu được, vĩnh viễn cũng bay không ra phương này lại địa, cuối cùng thần hồn đều tán, bị thiên địa chỗ táng. Cho dù tu vi cùng Thạch Cơ ngang hàng người, đối mặt trầm chậm tới gần trời nghiêng đất sụp chi thế, cuối cùng cũng chỉ có thể là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên trong, một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, chôn xương nơi này. Chỉ có tu vi tính áp đảo mạnh hơn Thạch Cơ người, mới có thể phá vỡ trùng vây mà ra. Táng tiên. Mà lúc này, theo Thạch Cơ một tiếng lạnh giá, Sau đầu thổ chi hoa luân chậm chậm trên hay, biến thành một bức cổ pháp văn ngông đại địa bức tranh. Trên bức họa, đại địa mênh mông, vô biên băng ngát, tang thương tịch liêu, thế lương bi thương cảm giác cửa hàng đành tới. Thạch cơ tiên tư bẩm bền, tóc xanh cuốn quanh, đứng đứng ở này họa quyển trước đó. Hô. Theo nàng tiện tay vung lên, pháp lực tán đi, chỉ thấy nguyên bản mã nguyên vị trí chi địa, xuất hiện một đoàn mờ mịt hồi quang, chui vào thạch cơ sau lưng đại địa trong bức tranh. Sau một khắc, liền thấy bức tranh đó bên trong, đột ngột xuất hiện một tòa phần mộ, chôn ở mênh mông trong tiến địa, mộ bia phía trên tuyên khắc mấy cái chữ lớn. Huyền tiên mã nguyên chi mộ, chương 16. Kiểm kê bảo vật, chương 16, kiểm kê bảo vật. Lần thứ nhất sử dụng Táng Tiên công, liền đại hội toàn thắng, hiệu quả rất tốt. Thạch Cơ hài lòng gật đầu, đợi cho không bao lâu sau, cái này Táng Tiên trong bức tranh pháp tắc hạ đạo đã hiện lên, phương pháp sản xuất thô sơ thì thai nghén chi lực bắt đầu hiện uy. Chốt ở đại địa, sinh trưởng tại trong đất, cuối cùng ngưng kết ra một quả Tu Vi đạo quả. Thạch Cơ liền có thể nuốt quả, tăng tiến Tu Vi. Đây cũng là Táng Tiên công hoạch tâm chỗ, mai táng chú tiên, quy về đại địa, lại từ trong đất bùn dựng dục ra mới đạo quả. Mà cái này đạo quả, trên thực tế đã cùng được chôn cất người không hề quan hệ, đã sớm bị thổ chi pháp tắc cho chuyển hóa tinh hóa thành thuần túy nhất lực lượng nguồn suối. Bất quá mã nguyên tu vi bất quá huyền tiên hậu kỳ, đối bây giờ đã là kim tiên thạch cơ mà nói, kết thành tu vi đạo quả cũng không phải là tự vậm, đoán chừng chỉ có thể gia tăng chính mình hơn 1000 năm tu vi. Mà vào kim tiên sau, nàng năm tu vi bất quá chờ nhàn, vừa vào kim tiên, nếu muốn phá cảnh, kia đều cần mười vạn, thậm chí mấy chục vạn chi công. Hơn nữa chắc hẳn loại này cùng một cảnh giới đạo quả ăn nhiều, cũng biết hiệu quả lại giảm. Nhưng cũng may, cái này tu vi đạo quả chính là trải qua thổ chi pháp tác thai nén mà ra, thạch cơ ăn vào sau cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Xem ra kẻ này tu vi căn cơ không tính kiên cố, đường đường huyền tiên hậu kỳ, chuyển hóa chi tu vi, lại bất quá hơn 1000 năm. Như chôn xuống huyền tiên phía trên tiên linh, chỉ sợ thai nghén đạo quả thời gian sẽ trở thành dài. Cái loại này dung hợp luyện hóa thần thông, làm thật thú vị, tán tiên công, rất được ta thông. Thạch cơ than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn xem kia trôi nổi tại không trung hai quyển bảo vật, thạch cơ vẫy tay, thi triển pháp lực đem nó cuốn tới bên cạnh mình. Hai quyển bảo vật, bảo kiếm chính là mã nguyên hao tốn không ít hi hữu vật liệu luật chế, nhưng cũng tiếng hắn thủ pháp luyện chế rõ ràng chẳng ra sao cả. Bảo kiếm này cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ nương tựa theo tự thân chất liệu, đạt đến hậu thiên trung phẩm linh bảo cấp bậc, nếu là từ bây giờ Thạch Cơ đến luyện chế lời nói, chọn vẹn có thể làm cho kiếm này trên uy năng tăng mấy cái đẳng cấp, so sánh hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Mà kia âm hỏa quỷ khô lâu càng chỉ là một cái thượng phẩm pháp khí, trong đó gần dưỡng oan hồn tại vừa rồi đã bị Thạch Cơ tán tiên công toàn bộ thôn phệ, uy năng càng là giảm xuống rất nhiều. Lại thêm pháp khí này vốn là nghiệp lực mọc thành ngùi, làm trái thiên hòa chi vận, Thạch Cơ tính cách thánh lãnh, tự nhiên là không thích vật này. Tiện tay đem hai quyển bảo vật thu hồi sau, Thạch Cơ nhìn về phía Khô lâu sơn. Lần nữa đối mặt cái này khắp nơi trên đất bừa bộn, Thây Nang cấp động, Bạch cốt trắng ngần khô lâu sơn đạo trưởng, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác, chính mình tựa như là nhường Mã Nguyên chết quá tiện nghi một chút. Nàng không biết Mã Nguyên là khi nào chiếm cứ chính mình đạo trưởng, nhưng chỉ là bây giờ đạo trưởng thê tham quan cảnh, liền để Thạch Cơ lửa giận trong lòng không cầm được lên cao. Đối Thạch Cơ mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là Mã Nguyên cũng không phát hiện Bạch cốt động, kia lục phẩm địa mạch Thạch Liên tự nhiên cũng không có bị Mã Nguyên phát hiện. Địa mạch Thạch Liên xem như địa mạch chi tinh hoa, đang khôi phục sơn mạnh sinh cơ bên trên, có cực mạnh năng lực. Dựa vào Thạch Cơ tiến hành ôn dưỡng phương pháp, Cổ Lâu Sơn không dùng đến thời gian quá dài liền có thể khôi phục nguyên trạng. Hùng Chi Thạch Cơ còn tại Bất Chu Sơn tìm được vài quặng Hậu Thiên Linh căn, những loại linh căn một khi gieo xuống, đều có thể đối trung quanh sơn mạch nguyên khí đưa đến rất tốt khôi phục tác dụng. Duy nhất nhượng Thạch Cơ tương đối buồn nôn, thì là kia từng động thiên hải, chẳng gần mấy cốt. Nhưng cũng may, bây giờ Thạch Cơ đã lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, càng là tại sáng tạo ra Táng Tiên công sau, tinh thông mai táng chân ý. Nhìn xem vạn dạng Cổ Lâu Sơn, Thạch Cơ thể nội pháp lực lần nữa vận chuyển, sáng tuyết chi cổ tay giọ ra tay áo dài, xanh nhạt ngón tay ngọc mở ra, pháp lực liên tục không ngừng theo thể nội tuôn ra. Sương tiết tiên y phần Phật phiêu khởi, ba búi tóc đen theo gió gợi lên, một đôi đôi mắt đẹp kiên định vô cùng. Thạch cơ lấy hạo nhiên pháp lực, hướng về tung hoành ngàn dặm khô lâu sơn mạch thi triển thủ chi pháp tắc. Chỉ một thoáng, tính mịch ngàn dặm khô lâu sơn mạch bắt đầu khẽ rung lên, rung động ầm ầm. Tại thủ chi pháp tắc tác dụng dưới, vạn dặm chi địa, bụi đất tất cả đều xoay người, đem khô lâu sơn mạch bên trong bạch cốt thi hải từng cái vui lấp đến mấy chục mét dưới mặt đất. Hơn mười hơi thở qua đi, tại thạch cơ bất kể một cái giá lớn thi triển pháp lực phía dưới, cái này ngàn dặm khô lâu sơn mạch rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản lưu loát tại mặt đất thi hài bạch cốt toàn bộ bị Thạch Cơ vùi lấp, cho dù nhìn vẫn như vũ vô sinh cơ, nhưng cũng so với vừa rồi bộ kia bạch cốt địa ngục chi cảnh tốt hơn rất nhiều. Trận Thạch Cơ vừa nhìn về phía trước đó Mã Nguyên ở hang không đáy, tiện tay đánh ra một đạo pháp lực, liền nghe được tảng đá ầm ầm rung động. Lại là Thạch Cơ sử dụng thổ chi pháp tác điều khiển đại địa, đem hang không đáy hoàn toàn phong ấn. Làm xong đây hết thảy sau, Thạch Cơ sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần, khí tức dồn dập không ít. Nhưng ở mấy lần hô hấp qua đi, Quỳnh phục tiêu hao cực độ pháp lực mang đến chấn động sau, Thạch Cơ sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Một tay thả lỏng phía sau, Thạch Cơ phiêu nhiên bay về phía Bạch Cốt Động, làm Thạch Cơ một lần nữa về tới trong động phủ, tìm tới địa mạch Thạch Liên thời điểm, Thạch Cơ đối Mã Nguyên phẫn hận càng nhiều một phần. Chỉ thấy lúc trước liên tục không ngừng phóng thích ra địa mạch chi khí địa mạch Thạch Liên, giờ phút này sáu cánh cánh sen hảo quang rút đi rất nhiều, cảm đạm bên trong, hình như khô thạch, địa mạch chi khí cũng chỉ là thỉnh thoảng từ đó thoát ra mấy sợi. Tình huống này, Thạch Cơ tại diện sát Mã Nguyên sau, cũng đã đoán được. Địa mạch Thạch Liên chính là địa mạch chi tinh hoa châu ngưng kết mà thành, bây giờ ngạn dạng khô lâu sơn mạch nhận tính chất thai nạn phá hư, địa mạch Thạch Liên há có thể không bị ảnh hưởng. Cũng may địa mạch Thạch Liên chính là địa mạch chi tinh hoa, cho dù hiện tại bởi vì địa mạch bị hao tổn, nhưng ngày sau địa mạch khôi phục lời nói, địa mạch Thạch Liên cũng là có thể khôi phục chính mình linh tính. Thạch Cơ vội vàng theo trong túi trữ vật, đem chính mình lần này ra ngoài du lịch Hồng Hoang Châu đến từng cái xuất ra. Làm Thạch Cơ nhìn thấy kia hồ lô đàng phía dưới tản ra kim hoàng chi quang cựu thiên tức nước lúc lúc, trước mắt lập tức sáng lên. Cái này cựu thiên tức nhuễ chính là tiên tiên tuất thổ chi tinh biến thành, nếu là lấy ôn dưỡng địa mạch Thạch Liên lời nói, nghĩ đến là cực kỳ thích hợp. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ đem hồ lô đàng cùng với cựu thiên tức nhuễ đặt ở địa mạch Thạch Liên bên cạnh. Quả nhiên, Lam Địa Mạch Thạch Liên vừa mới tiếp xúc tới Cửu Thiên Tức đúng lúc, tựa như sóng lại, liều mạng mút vào Cửu Thiên Tức nhuận tinh hoa, lấy tuất tổ chi khí trả lại tự thân. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần hấp thu, Địa Mạch Thạch Liên cánh sen bên trên liền khôi phục mấy phần ngày xưa sắc thái, đạo đạo địa mạch quang hoa bắt đầu hướng về trung tâm nộn nhạo lên. Không còn là trước đó kia nửa chết nửa sống khô thạch hình dạng. Thạch Cơ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này Cửu Thiên Tức nhuận không hổ là thủ thuộc tính chí bảo, Địa Mạch Thạch Liên vẹn vẹn chỉ là hấp thu mấy lần thả ra tuất tổ chi khí, cũng đã khôi phục mấy phần Nhưng không biết có phải hay không là phát hiện chính mình đồ ăn bị người bên ngoài đoạt đi một bộ phận, từ khi bị Thạch Cơ lấy đi sau so liền một mực yên lặng hồ lô đang bắt đầu không hài lòng. Hồ lô đang diến lá không ngừng mà run rẩy, tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của mình. Hồ lô đang bên trên chưa kết thành bảy hồ lô cũng đều sáng lên kiếm chế, Thạch Cơ không đi tới, cái này hồ lô đang vậy mà như thế hẹp hòi rơi vào đường cùng, đành phải đem hồ lô đang cùng địa mạch Thạch Liên tách ra. Nhưng không có Cửu Thiên tức nhượng ôn nhượng, địa mạch Thạch Liên rất nhanh lại trở nên hiểu xỉu hiểu xỉu. Chỉ là so với địa mạch Thạch Liên Thạch cơ vẫn là càng coi trọng Hồ Lâu Đăng một chút, dù sao đây là thập đại tiên thiên linh căn một trong, là đại năng đều trông mà thèm chí vẩn, là lấy cũng chỉ có thể đổi lại khổ một khổ địa mạch thạch liên. Chương 17, Thanh Mang Sương, chương 17, Thanh Mang Sương. Bất quá cũng may thạch cơ trên tay còn có cái khác hậu thiên linh căn, thậm chí còn có một gốc tiên thiên hạ phẩm thanh mang kiếm mục linh căn. Chỉ cần đem những này linh căn gieo xuống lưỡi nói, những này linh căn rất nhanh liền có thể tại linh khí tác dụng dưới, đem Hồ Lâu sơn địa mạch chậm rãi ôn dưỡng khôi phục. Tính tình rất lớn, hy vọng đến lúc đó đừng chờ ta thất vọng. Thạch cơ mắt nhìn độc chiếm cựu tiên tức những Hồ Lâu Đăng tầm lấy còn lại linh căn rời đi Bạch Cốt Động. Trong đó chung 4 cây hậu thiên linh căn, theo thứ tự là hậu thiên trung phẩm linh căn tơ vàng tử tụy cây trà, hậu thiên hạ phẩm bạch hoa cúc, định quang quý trúc, hương phong liễu. Nàng chuẩn bị đem những này linh căn từng cái chủng tại khô lâu sơn địa mạch tiết điểm bên trên, dạng này càng có trợ giúp ôn dưỡng khô lâu sơn địa mạch. Đối với phải chăng lo lắng sẽ bị hùng hoang sinh linh đè mắt tới, thấy hơi tiền nổi máu tham, Thạch Cơ cũng không thế nào lo lắng. Bất quá chỉ là vài quặng hậu thiên linh căn mà nói, tu vi tại Kim Tiên phía trên căn bản chướng mắt những vật này. Mà tu vi cùng Thạch Cơ tương đối cũng sẽ không vì vài quảng hậu thiên linh căn liền cùng thạch cơ liều mạng. Về phần tu vi so thạch cơ yếu, một khi thạch cơ bảy già cấm chế, đến lúc đó bọn hắn có thể hay không đánh phá cấm chế, có vào hay không được đến đều vẫn là hai chữ đâu. Đương nhiên, trong đó tiên thiên hạ phẩm linh căn thanh mang kiếm mục vẫn là cần thiết phải chú ý. Ngày mai cùng tiên thiên, kém một chữ, đi một nghìn dặm. Hậu thiên linh căn, dù cho là thượng phẩm, kim tiên trở lên hồng hoàng sinh linh cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu là tiên thiên hạ phẩm, cái này không giống như vậy. Là lấy thạch cơ dự định trực tiếp đem thanh mang kiếm mục luyện chế thành pháp bảo. Vừa vặn, thạch cơ theo mã nguyên sứ sợ đến pháp bảo Lại thêm trước đó tại Thái Ức trong tay cũng là đoạt được mấy món pháp bảo, tổng hợp luyện chế lại một lần một phen lời nói, nghĩ đến là có thể đạt được một cái coi như không tệ hậu thiên linh bảo. Nhất là bản thân liền có thể phát ra kiếm mang thanh mang kiếm mục, cùng kiếm loại pháp bảo tương tính chính là nhất tuyệt. Tại từng cái địa mạch tiết điểm từng cái gieo chính mình theo Bất Chu Sơn cùng đường về quá trình bên trong tìm được linh căn sau, Thạch Cơ liền về tới trong động phủ. Lấy pháp lực giấy lên luyện khí chi hỏa sau, Thạch Cơ đầu tiên là đem trước dưới thanh mang kiếm mục đầu nhập trong lửa. Chờ 33 năm sau, nhìn thấy thanh mang kiếm mục đã dần dần bị luyện hóa lúc, Thạch Cơ lại đem mã nguyên bảo kiếm, Thái Ức pháp bảo cứ cái ném vào trong đó. Chỉ một thoáng, ánh lửa lại thịnh. Trong động không tuyết nguyệt, ngoài động đã trăm năm, lần thứ nhất lấy tiên tiên linh căn xem như vật liệu luyện khí thạch cơ, đang tiến hành luyện khí thời điểm vô cùng cẩn thận, cứ việc riêng lấy tiên tiên linh căn chất liệu mà nói, luyện chế ra tới pháp bảo cũng sẽ không quá kém. Nhưng thạch cơ vẫn là gắng đạt tới làm được tốt nhất, bằng không mà nói, không phải cùng một mạch chỉ quản đầu nhập tài liệu mã nguyên cùng loại sao? Như thế hành động phí của trời, đối với mẹo khổ suất thân thạch cơ, thấy gọi là một cái thứ đau. Tính toán tỉ mỉ thạch cơ cũng sẽ không làm ra như thế phá sản truyện. Pháp lực thúc đẩy sinh trưởng ngọn lửa màu u lam không ngừng tối luyện lên trước mắt thiên tài địa bảo. Thanh mang kiếm hộ, mã nguyên bảo kiếm, thái ất pháp bảo, đủ loại đều đã giút thành một thanh trường kiếm hình thức ban đầu. Thạch Cơ không hề bận tâm nhìn trước mắt chưa thành hình linh bảo, dưới mắt đã đến bước cuối cùng. Có phần hơn trước luyện chế kim ngọc kiếm trầm kinh nghiệm, Thạch Cơ biết, cho tới bây giờ một bước này, chỉ cần đem linh bảo thành công tạo hình, đồng thời khắc họa pháp thuật, pháp tác loại hình thần thông tiến vào kiếm thể, chính mình cái này hoàn toàn mới chế tác linh bảo liền có thể coi là hoàn thành. Nhưng đây cũng là một bước mấu chốt nhất. Thạch Cơ vận chuyển pháp lực, đem pháp lực tưởng tượng là bữa rèn Một lần một lần gõ vào linh bảo hình thức ban đầu bên trên, mỗi một lần rèn đều có thể trong động phụ kích thích một hồi linh khí khuế động. 9981 truy về sau, linh bảo đã theo mơ hồ hình thức ban đầu, biến thành một thanh chân chính trường kiếm. Trường kiếm toàn thân thủy lục doanh doanh chi sắc, như một vùng thanh tuyền, mà kiếm tích chính là một đầu thẳng tắp huyết sắc dây dài. Tại xanh biếc trên thân kiếm, nhận thanh mang kiếm mục ảnh hưởng, xuất hiện từng vòng từng vòng vòng tụi dài văn. Kiếm thể không có kiếm ô, xem như tiên tiên linh căn thanh mang kiếm mục trời sinh liền có phóng thích kiếm khí đắc tính, chính là tiên tiên công phạt linh bảo. Kiếm này vừa ra, không thương tổn thể không quay đầu lại. Hình kiếm đã thành Về tiếp tự nhiên là cực kỳ một bước lố chốt. Lúc trước Thạch Cơ luyện chế Kim Ngọc kiếm chấm lúc, cố ý đánh vào chính mình đang hấp thu xuyên việt người linh hồn lúc, lĩnh ngộ đến một sợi linh hồn pháp tắc. Cũng chính là nương tựa theo cái này sợi linh hồn pháp tắc, Thạch Cơ lấy yếu thắng mạnh, thành công đánh lui ngốc nghẻ Khô Lâu Sơn Thái Ức. Mà bây giờ, Thạch Cơ muốn cho chuôi này Hậu Thiên Linh Bạo Thần binh đánh vào chính mình lĩnh ngộ tổ chi pháp tắc. Thạch Cơ lĩnh ngộ tổ chi pháp tắc, không chỉ có riêng chỉ là Mai Táng cùng dựng dục chân ý, giống nhau tổ chi pháp tắc nặng nghề chỉ đạo, cũng là Thạch Cơ lĩnh ngộ đến pháp tắc một trong. Mà bây giờ Thạch Cơ chính là muốn trước cho mình trôi này, Linh Bạo Thần binh đánh vào thổ chi pháp tắc hỗ trợ trọng trấn ý. Một khi thành công, liền trọng kiếm không mũi cũng có thể thị tiên. Đối mặt Linh Bạo Thần binh, Thạch Cơ liên tục bấm pháp quyết, một đạo nhật nhạt pháp tắc chi quang theo Thạch Cơ đầu ngón tay thoát ra, thẳng tắp chui vào Linh Bạo Thần binh bên trong. Nương theo lấy một đạo quang mang ẩn hiện, Thạch Cơ biết, chính mình thành công là trôi này Linh Bạo Thần binh khắc lên thổ chi pháp tắc hỗ trợ trọng trấn ý. Một kiếm ra, chính là mang theo vạn quân chi lực mà đến. Đối thủ nếu là không quan sát, một kiếm liền có thể đem nó đánh ngã xuống đất, thậm chí đối mặt tu vi yếu cái nhỏ, đủ để sống sợ sờ sờ đem nó đẻ chết nhưng còn chưa xong, cái này linh bảo thần binh thật là bị Thạch Cơ gia nhập Thanh Mang kiếm một cái này góp tiên thiên linh căn, Thạch Cơ làm sao lại qua loa xong việc. Lần nữa bộc mấy cái pháp quyết sau, Thạch Cơ từng cái đối với linh bảo thần binh đánh ra. Đại biểu thổ chi pháp tắc mai táng chân ý pháp tắc quang mang chui vào linh bảo thần binh bên trong. Nhìn thấy linh bảo thần binh lần nữa lóe lên một cái quang mang, Thạch Cơ xách theo tâm cuối cùng là để xuống. Đem trước mắt chính mình theo thổ chi pháp tắc bên trong lĩnh nội được hai loại chân ý từng cái đánh vào linh bảo thần binh sau, cái này cũng đại biểu cho Thạch Cơ lần này luyện khí tu được viên mãn thành công. Đối với Thạch Cơ mà nói, cho Linh Bảo Thần binh đánh vào hai đạo pháp tắc chân ý, đã là Thạch Cơ trước mắt có thể làm được cực hạn. Nhưng cái này hai đạo chân ý đều là cực kỳ tử dụng, cũng là không tính mai một cái này gia nhập Thanh Mang kiếm mục Linh Bảo Thần binh. Làm xong đây hết thảy sau, Thạch Cơ tán đi pháp lực, màu u lam pháp lực hỏa diễm lập tức tan biến tại hư không. Xem biết trường kiếm vắt ngang ở hư không, nhìn một cái, lưỡi kiếm tản ra nhàn nhạt thanh mang, cái này thanh mang tựa như có thể đả thương người đựng dạng, dù chỉ là nhìn xem, đều cảm giác vô cùng sắc bén, có thể cắt người ánh mắt. Nhìn qua trước mắt toàn thân xanh biết trường kiếm, thành cơ tuyệt mỹ trên gương mặt không tự chủ lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền. Đôi lông mày ở giữa, phụ lên một tia lao không đi vui mừng. Không sai không sai, tại thanh mang kiếm một cùng chính mình phương pháp luyện khí ra chỉ hạn, cái này trường kiếm trực tiếp tấn thăng làm hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Nhất là công phạt chi năng, có thể so với hậu thiên cực phẩm linh bảo. Cần biết, hồng hoang đại địa pháp bảo chia làm ba loại, theo thứ tự là hỗn độn, tiên thiên, ngày mai. Ba mỗi người chia cấp độ, không thể làm ngược, cũng giống như nổi danh, phân biệt đại biểu sinh ra tình huống. Một là hỗn độn thời kỳ sản phẩm, từ khi hỗn độn ban đầu phần có sau, lại không thể đến. Hai là thiên địa trừ ra lúc biến thành, là vì tiên thiên không thể ngày mai sáng tạo. Ba thì tên như ý nghĩa, từ đại năng sáng tạo mà ra, dù cho lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể làm hậu thiên. Mà hỗn độn cùng tiên thiên đều có định số, sẽ không từ ngày mai chuyển biến mà đến. Vì vậy, thanh mang kiếm mục dung hợp pháp kiếm về sau, có thể hóa thành hậu thiên thượng phẩm linh bảo, đã cực kỳ bất phàm. Chỉ một thoáng, tại thạch cơ như hoa lún đồng tiền hạ, hơi có vẻ âm u trong độc phủ, đều biến tươi đẹp lên. Thạch cơ tố thủ nhẹ chiêu, vắt ngang ở hư không trường kiếm tựa như nghe được triệu hoán, bay vào thạch cơ trong tay. Nhu thuận tuần hoàn theo chủ nhân kêu gọi. Thạch Cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ vẻ suy tư, pháp bảo đã thành, là nên vì đó lấy cái tên chữ. Thanh mang kiếm mục vì đó xương, còn lại pháp bảo làm thịt. Nếu như thế, liền gọi ngươi, Thanh mang cốt. Một chút thanh mang ra, vạn thú đều hóa cốt. Chương 18, luyện hóa xuyên việt người thần hồn, chương 18, luyện hóa xuyên việt người thần hồn. Luyện khí kết thúc sau, Thạch Cơ đem thanh mang cốt thu hồi, đứng dậy đi tới hồ lô đằng đằng bên cạnh. Xem như hiện tại chính mình chân quý nhất bảo vật, Thạch Cơ tự nhiên là đối với nó quan tâm đầy đủ. Nhất là cái này hồ lô đằng là bị chính mình theo chỗ cũ lấy đi. Một lần nữa trổng tại trong động phủ của mình. Lại thêm khô lâu sơn bây giờ điệu mạch bị hao tổn, nồng độ linh khí giảm xuống rất nhiều, khiến cho vốn cũng không so bất chu sơn linh khí nồng đậm khô lâu sơn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lam Thạch Cơ nhìn thấy mắt Hồ Lô Đằng bây giờ bộ dáng, mày ngài kìm lòng không được ở giữa có chút nhíu lên, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, cái này trăm năm thời gian, Hồ Lô Đằng không chỉ có không có sinh trưởng, ngược lại nhìn vẻ ngoài mấy phần. Nguyên bản thanh tú xanh biết Hồ Lô là cây, phần lớn bông xuống mấy phần. Liền như là hạn hán đã lâu chưa gặp được cam lâm cỏ cây. Cho dù đối với Hồ Lô Đằng dạng này tiên tiên linh căn mà nói, Trong năm thời gian bất quá giây lát, không có sinh trưởng là chuyện rất bình thường. Nhưng phiến lá buông xuống, tình huống như vậy thì thể hiện ra tính nghiêm trọng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, nguyên bản khỏe mạnh trưởng thành hồ lô đằng vậy mà nhìn vẻ ngoài rất nhiều, cái này hiển nhiên là xuất hiện vấn đề. Chỉ là Thạch Cơ cũng không tin tưởng vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nhưng hồ lô đằng cực kỳ quý giá, cho dù Thạch Cơ tâm tính yên tĩnh bình thản, nhưng cũng không dám tính thượng, vội vàng kiểm tra vấn đề trong đó ở đâu. Bận rộn sau một hồi, dày vô các loại biện pháp, Thạch Cơ cuối cùng là tìm tới nguyên nhân. Khiến hồ lô đằng nhìn vẻ ngoài nguyên nhân, chính là khô lâu sơn nồng độ linh khí So sánh lẫn nhau Bất Chu Sơn không thuần lại thấp. Bất Chu Sơn xem như tổ thần bản cổ cổ sống biến thành, linh khí mức độ đậm đặc, chính là hồng hoang đại địa số 1 động thiên phúc địa. Cái này cũng khiến cho Bất Chu Sơn tài nguyên chi phong phú, có thể xưng nhất tuyệt, dù cho là thai nghén tiên tiên tập đại linh căn một trong hồ lô đàng, cũng là không đáng kể. Nhưng trong lúc đó, đổi cái hoàn cảnh, nồng độ linh khí diện rộng hạ thấp, liền để hồ lô đàng xuất hiện một chút không quen khí hậu hiện tượng. Thậm chí, sinh trưởng đều biến dừng lại. Cũng may có tiên tiên tuất thổ chi tính cựu thiên tức nhượng tồn tại, cho dù linh khí không đủ để nuôi dưỡng hồ lô đàng tiếp tục sinh trưởng, nhưng cũng không đến mức như người ngoài. Một khi Linh khí xung tốc lợi nói, Hồ Lô Đẳng liền lại có thể khôi phục chức đó kia sinh long hoạt hộ bộ dáng. Hơn nữa, Hồ Lô Đẳng bây giờ sinh trưởng đỉnh trệ vấn đề, đối với Thạch Cơ mà nói, cũng coi là bên trên lại chuyên tốt. Tại xuyên việt người trong trí nhớ, Hồ Lô Đẳng thành thục thời gian chính là hồng quân lần thứ nhất giảng đạo kết thúc về sau, có thể nói, hiện tại Hồ Lô Đẳng khoảng cách thành thục thời gian đã không xa. Nhưng Hồ Lô Đẳng thành thục lúc thật là sẽ toát ra kỳ lạ dị tượng, đến lúc đó sợ là không thông báo hấp dẫn nhiều ít đại năng đến đây, Thạch Cơ bất quá một kim tiền, làm sao có thể cùng những cái kia các đại năng tranh phong? Chẳng lẽ sẽ bị những cái kia đại năng tiện tay liền một trường vô chết? Là lấy hiện tại hồ lô đằng tạm thời dừng lại sinh trưởng, cũng là cho thạch cơ thấp xuống một tầng nguy hiểm. Nhất là cái này sinh trưởng đình trệ cũng không phải gì đó nan để, chỉ cần nồng độ linh khí đầy đủ cao, đạt đến hồ lô đằng sinh trưởng yêu cầu, hồ lô đằng liền sẽ tiếp tục trưởng thành. Đương nhiên, trừ cái đó ra cũng là có biện pháp khác. Cái kia chính là cung cấp một chút thuộc thuộc tính, thủy thuộc tính tiên tài địa bảo nuôi nấng hồ lô đằng. Chỉ là đến lúc đó hồ lô đằng phải chăng có thể sinh trưởng tới nguyên bản bộ dáng, kết xuất bảy cực phẩm tiên thiên bảo hồ lô, liền còn chưa thể biết được. Dù sao Đưa nó sớm ngắt lấy đảo đi, là tất nhiên sẽ tổn thương bản nguyên, về sau phải chằng có thể theo sinh trưởng mà khôi phục, chỉ sợ khó mà nói. Nhưng ngay cả như vậy, Thành Cước nhưng cũng không hối hận. Bởi vì bất kể nói thế nào, chính mình trung quy là được cái này Hồ Lô Đẳng, nếu là không chiếm được Hồ Lô Đẳng, cho dù Hồ Lô Đẳng là Hoa Mỹ, kia lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu? Bất quá, cũng không phải không có bộ sung cơ hội, như cảnh giới đầy đủ cao, lấy thổ chi pháp tắc thay ngăn, lại dựa vào một chút thiên tài địa bảo, có lẽ có cơ hội khôi phục tiên thiên hồn lô dây leo bản nguyên. Như thế suy tư, Thạch Cơ cũng không cách nào xác định, dù sao nàng bây giờ thực lực quá thấp, nhưng cái này cuối cùng không phải hiện tại cần cân nhắc, bởi vì dù là hiện tại có cơ hội đem nó phục hồi như cũ, Thạch Cơ cũng sẽ không đi làm. Lưu lại chờ về sau thực lực đầy đủ cao, lại suy nghĩ cũng không muộn. Đồng thời, Thạch Cơ cũng ý thức được, từ khi sau khi biến hóa, chính mình trước đó thôn phệ xuyên việt người ký ức làm ra như thế nào trọng yếu tác dụng. Mà bởi vì không có hoàn toàn luyện hóa kia xuyên việt người thần hồn nguyên nhân, dẫn đến những ký ức này rất nhiều chi tiết đều chỉ vậy nửa chảo, không lắm rõ ràng. Nếu như nói, có thể biết được càng nhiều hồng hoang tương lai đi hướng chi tiết kia lại chính là một fan như thế nào quang cảnh đâu. Thạch Cơ nghĩ đến, cái này còn chưa hoàn toàn luyện hóa xuyên việt người thần hồn, đều đã mang đến cho mình tốt như vậy chỗ. Không nói trước chính mình đang hấp thu linh hồn lúc, ngoài ý muốn lĩnh ngộ kia một sợi linh hồn pháp tắc chi lực. Vẹn vẹn là lui thái ất, linh ngạ âm, tham gia pháp tắc, thu linh căn đủ loại, đều là xuyên việt người ký ức làm ra đại tác dụng. Mà kia hấp thu linh hồn lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, càng là vạn phần trọng yếu. Linh hồn nhất đạo, từ trước đến nay quỷ dị khó lường, có thể lĩnh hội đạo này hồng hoang sinh linh, vậy cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Thạch Cơ lúc trước có thể lấy huyền tiên tu vi đánh lui thái ất, trong đó tác dụng lớn nhất chính là cái này một sợi linh hồn pháp tắc. Vậy nếu như nói, chính mình đem nó toàn bộ hấp thu, lại đem thu hoạch được loại nào trôi tốt đâu? Phải chăng có thể từ đó trực tiếp lĩnh ngộ ra một đạo hoàn chỉnh linh hồn pháp tắc đâu? Nghĩ đến đây, Thạch Cơ cảm xúc không khỏi kích động, tiên dung hiện hiện một vẻ sáng tỏ. Tại ý tưởng như vậy hạ, Thạch Cơ chỉ là vội vàng liếc mắt còn tại phục hồi từ từ địa mạch Thạch Liên, liền trực tiếp tiến vào trong tu luyện. Nương theo lấy ý thức theo thần hồn cùng nhau chìm vào thức hải, Thạch Cơ ở chỗ này thấy được chưa bị chính mình hoàn toàn hấp thu luyện hóa xuyên việt người thần hồn. Nói là thân hồn, kỳ thật càng giống là một đoàn năng lượng về phần xuyên việt người ý thức, tại lúc trước cùng thạch cơ chiến đấu bên trong, liền đã trực tiếp bị xóa đi. Hiện tại cái này đoàn cô đầu rút củ tại thạch cơ thức hải một góc linh hồn, càng giống là mặc cho thạch cơ lấy dùng linh hồn năng lượng. Hết lần này tới lần khác chính là như thế, nhưng linh hồn này năng lượng xâm lược tính vẫn như cũ rất mạnh, là lấy thạch cơ cho tới hôm nay, đều không có đem nó hoàn toàn luyện hóa. Theo lý mà nói cũng không nên như thế, dù sao thạch cơ chính là hồng hoang sinh linh, sinh mệnh cấp độ cực cao, không phải một cái nho nhỏ xuyên việt người có thể chống đỡ. Truy cứu nguyên nhân, thạch cơ phát hiện là bởi vì tại cái này trong thần hồn, ẩn chứa một loại tên là kim thủ chỉ năng lượng bằng bạch tăng lên luyện hóa độ khó. Thạch cơ không thể nào hiểu được kim thủ chỉ hằng nghĩa, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, đưa nó cùng xuyên việt người thần hồn cùng một chỗ luyện hóa liền có thể. Thạch cơ dẫn dắt thần hồn, đem xuyên việt người lưu lại linh hồn năng lượng một chút xíu rút ra hấp thu, quá trình này là phi thường dài dằng dặc, lại nhất định phải phá lệ chú ý. Bởi vì xuyên việt người xem như vực ngoại thiên ma, dù là trên linh hồn ý thức bị thạch cơ xóa đi, nhưng này linh hồn năng lượng như cũ tùy thời đều đang chuẩn bị lấy xâm lược thạch cơ thần hồn, phát huy chính mình xem như vực ngoại thiên ma xâm chiếm tốc chủ năng lực. Chỉ có điều cái này chính là linh hồn năng lượng bản năng phương thức hành động, nguy hiểm cường độ kỳ thật cũng không cao lắm, chỉ cần Thạch Cơ cẩn thận một chút một chút, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Là lấy Thạch Cơ cũng không đội vàng dao động, ngược lại là lấy cẩn thận thăm dò thái độ điểm điểm luyện hóa. Ngay tại dạng này quá trình bên trong, Thạch Cơ thần hồn đạt được đến từ linh hồn năng lượng tầm bổ, kia đã từng từ thôn vẻ xuyên việt người linh hồn mà lĩnh ngộ một sợi linh hồn pháp tắc, lại lặng lẽ sinh ra từng kia từng kia chấn động. Chương 19, Nghiên ngộ thần thông, khai sáng chân pháp, chương 19, nghiên ngộ thần thông, khai sáng chân pháp. Xuyên việt người trong trí nhớ bao hàm đồ vật Rất nhiều đều là thạch cơ chưa hề từng trải qua. Nàng không xác định nào ký ức hữu dụng, còn cần phân biệt. Nhưng là luyện hóa xuyên việt người linh hồn tiến độ rất chậm, cái này không chỉ là bởi vì trong đó tồn tại một đạo linh hồn pháp tắc chí lực, càng là bởi vì thạch cơ lấy cẩn thận chặt chẽ tất làm, cẩn thận thăm dò điểm điểm hấp thu xuyên việt người thần hồn, cái này cũng là khiến cho cái này tiến độ chậm hơn thêm chậm. Đối thạch cơ mà nói, chậm lại không có cái gì, so với chậm, quá nhanh hấp thu dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đó mới là nghiêm trọng nhất. Thạch cơ rất rõ ràng, nàng cũng không cái gì có thể làm lại cơ hội, là lấy vạn sự đều cần gấp bội cẩn thận chỉ là trước mắt theo một chút xíu thốn vẻ, Thạch Cơ nhìn thấy một vài thứ, đều để nàng từ đáy lòng cảm thấy một tia kinh ngạc. Ngay tại nàng đem còn lại linh hồn năng lượng thôn phệ tới một nửa lúc, Thạch Cơ nguyên bản bình tĩnh đuôi lông mày đột nhiên co rú lại. Trong năm sau, Bạch Quốc động trong động phủ, Thạch Cơ xếp bằng ở một góc, không nhiễm chân thế xương tuyết tiên ý nhộn nhạo có chút linh khí gợn sóng. Tuyệt mỹ trên gương mặt bình tĩnh như nước, nàng vẻn vẹn chỉ là ngồi ở đằng kia, lại như nước bên cạnh bảng theo chi trong sáng, yên lặng lại hút người nhãn cầu. Ánh trăng cùng mặt nước tương hỗ tương ứng, khiến cho trong yên tĩnh mang theo một tia thanh lãnh vẻ đẹp. Một lúc lâu sau, Nàng kia thon dài mẩy ngải có chút rung động mấy lần. An Tĩnh trong động phủ, mấy trăm năm thời gian, rốt cục phá vỡ phần này tĩnh mịch vẻ đẹp. Hai mắt nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một đôi doanh như nước mùa xuân đôi mắt đẹp. Trong năm tu luyện, nhường Thạch Cơ rõ ràng lộ ra vui mừng, điều này đại biểu lấy nàng lần này ngắn ngủi không hơn trăm năm trong tu luyện, đạt được không ít thu hoạch. Trong năm trước, Thạch Cơ hấp thu xuyên việt người linh hồn lúc, đột nhiên, trong lòng chợt có đột được, kia chỉ trệ không tiến linh hồn pháp tắc lại nhộn nhạo lên từng vẻ sóng gợn lan tàn. Thế là mới có Thạch Cơ cái này trăm năm linh hội. Chỉ có điều Dựa vào thôn phệ xuyên việt người linh hồn, mặc dù có thể lĩnh ngộ thần bí linh hồn pháp tắc, nhưng làm sao luyện hóa tốc độ quá thực quá chậm, chỉ là trăm năm tự nhiên cũng có khả năng hoàn toàn nắm giữ nên pháp tắc. Lúc trước Thạch Cơ lấy đạo tổ Hồng Quân giảng đạo thiên âm, lắng nghe đạo vận. Ở đây trên cơ sở, cũng là hao tốn trọn vẹn gần 3 vạn năm thời gian, vừa rồi lĩnh ngộ một đạo hoàn thiện thổ chi pháp tắc. Đồng thời nhờ vào đó, đã sáng tạo ra tiền cảnh vô hạn tán tiên công. Thổ chi pháp tắc còn như vậy, linh hồn pháp tắc như thế nào lại như thế nhẹ nhõm liền bị Thạch Cơ hoàn toàn lĩnh ngộ đâu. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, tương phản, Thạch Cơ thu hoạch còn rất lớn. Thạch cơ trước kia lĩnh ngộ một sợi linh hồn pháp tắc, lần này bởi vì tồn vệ xuyên việt người linh hồn có cảm giác, tăng vọt mấy phần. Nếu như trước kia lĩnh ngộ là 1, bây giờ thạch cơ lĩnh ngộ tiến độ liền chọn vẹn đạt đến 10. Cho dù khoảng cách trăm phần trăm còn có một khoảng cách, nhưng cũng là tiến bộ không tồi. Dù sao đây chỉ là ngắn ngủi trăm năm thời gian, có thể làm được trình độ như vậy, chưa từng mơ tưởng xa vời thạch cơ cũng đã 10 phần hài lòng. Hơn nữa, có lẽ bởi vì xuyên việt người chính là vực ngoại thiên mang nguyên nhân, am hiểu nhất lấy đoạt xá thủ đoạn thôn vệ nguyên chủ thần hồn là lấy thạch cơ lần này thành công mượn từ cái này lớn mạnh linh hồn pháp tắc, loại suy linh ngộ một môn linh hồn loại công kích pháp thuật. Nếu là đem nó thực hiện tại kim ngọc kiếm châm bên trên, chẳng lẽ có thể làm cho kim ngọc kiếm châm uy năng lại thịnh mấy phần. Cái này pháp thuật bị thạch cơ đặt tên là, đột phách. Có thể trong lúc vô hình, kích nhân thần hồn, một khi chúng triều, người tu vi thấp liền sẽ trong nháy mắt hồn phách tán loạn mà chết. Tại thạch cơ xem ra, phối hợp bên trên kim ngọc kiếm châm bản thân liền có công nhân thần hồn chi năng, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thạch cơ vươn tay, đem đầu tóc bên trên kim ngọc kiếm châm rút ra. Đã mất đi chói buộc ba búi tóc đen rối tung ra như một đầu bay tạm mà xuống thác nước. Điều này cũng làm cho giờ phút này Thạch Cơ nhiều hơn mấy phần lộn xộn vẻ đẹp. Vẫn truyền pháp lực, Thạch Cơ đem kim ngọc kiếm châm tế lên. Đồng thời tinh tế mười ngón bóp lên pháp quyết, từng đạo huyền ảo pháp quyết bị Thạch Cơ đánh vào kim ngọc kiếm châm bên trong. Hận chứa đoạt phách pháp thuật pháp tắt chi quang, cuối cùng xuất hiện tại Thạch Cơ xanh nhạt trên ngón tay ngọc, con ngón đúng ra, liền đã rơi vào kim ngọc kiếm châm bên trong. Quang mang có chút chớp động. Biểu thị kim ngọc kiếm châm đã bị Thạch Cơ thành công thực hiện một đạo hoàn toàn mới pháp thuật. Đồng thời, không chỉ có nơi này, bởi vì thành công lĩnh ngộ một môn linh hồn loại pháp thuật, lại thêm lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc chi lực đạt được vượt qua thức tiến bộ. La Lấy Thạch Cơ một cái ý nghĩ, tới giờ phút này cuối cùng là có thay đổi thực tiễn khả năng. Thạch Cơ đạo trưởng, trước có thái ớt ngắc né, sau có mã nguyên chìm lấy. Theo cái này liền có thể nhìn ra được, Hồng Hoang sinh linh phần lớn là cực kỳ vô lễ tồn tại, đối mong muốn tính tâm tu luyện Thạch Cơ mà nói, thật là đáng ghét. Cho dù nàng có thể đem đánh lui, đánh giết, nhưng chuyện như vậy nếu như luôn luôn phát sinh, Thạch Cơ còn thế nào tu luyện? Nàng bố trí xuống cấm chế, căn bản là không có cách đưa đến hữu hiệu, hiệu tác dụng. Chuyện điều nhân cũng bất quá là bởi vì cấm chế càng cùng loại với một đạo danh thiếp, nói cho chúng Hồng Hoang Sinh Linh, núi này có chủ rồi. Là lấy từ khi trấn áp Mã Nguyên sau, Thạch Cơ liền có một cái ý nghĩ, thiết hạ một môn hộ sơn đại trận để mà bảo hộ Khô Lâu Sơn. Miễn cho coi là mình lúc rời đi, Khô Lâu Sơn lại đến Mã Nguyên, thái hết cả người, bị chỗ xâm chiếm. Lại thêm bây giờ Khô Lâu Sơn bên trong, không chỉ chỉ có địa mạch Thạch Liên, càng là có tiên tiên tập đại linh căn hồ lô đặng, bây giờ Thạch Cơ nhất là quý trọng bảo vật. Nếu là cái này linh căn bị xâm nhập Hồng Hoang Sinh Linh phát hiện, Thạch Cơ đau lòng hơn vạn phần. Chớ nói chi là một khi cấp đi hồ lô đằng, cũng cùng cấp tại cùng một chỗ đem tiên tiên cực phẩm linh bảo cựu thiên tức nhũ cũng cùng nhau lật đi. Tuần thất này đến lúc đó coi như không phải một cộng một đơn giản như vậy, nhưng cũng tiếc chính là, trận pháp chính là nhất đẳng đại thần thông, bình thường tán tu nào có tư cách học được. Trận pháp chi thuật bình thường đều bị đại năng cho nắm giữ, Thạch Cơ càng nghĩ, vẫn là quyết định chính mình sáng tạo một môn trận pháp. Trận pháp này tự nhiên so ra kém đại năng nắm giữ trận pháp, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ chủ khô lâu sơn liền có thể. Mà bây giờ, Thạch Cơ không chỉ có lĩnh ngộ hoàn thiện thổ chi pháp tắc, đối linh hồn pháp tắc cũng là có chỗ đọc lướt qua, có lẽ cả hai hợp nhất có thể sáng chế một môn không tệ hộ sơn trận pháp. Đối với trận pháp, Thạch Cơ cũng không tin tưởng, nhưng cũng may, tại thôn Phệ Xuyên Việt người ký ức lúc, Thạch Cơ giống nhau từ đó thấy được liên quan tới trận pháp bộ phận lý giải. Tại Xuyên Việt người trong trí nhớ, từng cái thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại liên quan tới trận pháp tin tức. Nhưng là những tin tức này bên trong, cũng không có sáng tạo trận pháp phương thức, cũng không có bất kỳ trận pháp phân tích, phần lớn bất quá một chút trận pháp danh tự, giới thiệu vô cùng không rõ ràng. Hiển nhiên cái này Xuyên Việt người cũng chỉ là nghe nói qua những trận pháp này tồn tại, nhưng lại biết thế nào mà không biết tại sao. Nhưng chỗ tốt là Những tin tức này khai thác thạch cơ tầm mắt, nhường nàng có thể thu hoạch không ít linh cảm. Bởi vậy theo những tin tức này bên trong, thạch cơ cũng coi là có một cái phương hướng. Lấy thổ chi pháp tác làm chủ, lấy linh hồn pháp tác làm phụ. Làm Khô Lâu Sơn bốn cây trấn áp địa mạch tiết điểm hậu thiên linh căn làm cơ sở. Còn lấy Khô Lâu Sơn chi địa mạch là có thể, là lấy, đại trận có thể thành. Tại cô rõ ràng mục tiêu tình hướng hạ, tham khảo còn lại thế giới bên trong trận pháp tin tức, thạch cơ rất nhanh liền bắt đầu bắt đầu sáng tạo một môn chuyên thuộc về chính mình hộ sơn đại trận. Sau đó lại là mấy trăm năm. Làm thạch cơ một lần nữa thức tỉnh lúc, khóe miệng đã treo lên nhàn nhạt cười một tiếng quyết xúc động làm người, vung vẩy tay áo, vận chuyển pháp lực, phiêu nhiên ở giữa, Thạch Cơ đã bay tới động phủ bên ngoài. Ở trên bầu trời, Thạch Cơ quan sát ngàn rậm khô lâu sơn mạch. Trận pháp đã thành, lập tức bày trận. Thạch Cơ hai tay mười ngón liên tục bấm pháp quyết, từng đạo ẩn chứa thổ chi pháp tắc, linh hồn pháp tắc pháp tuấn rơi vào khô lâu sơn sơn mạch bên trong. Trọn vẹn đánh vào 9981 chi cực đếm được pháp ấn sau, Thạch Cơ chọn ra thu tay lại thế. Nhìn xem bị chính mình gieo xuống bốn cây Hậu Thiên Linh căn, Thạch Cơ thanh lãnh thanh âm vang lên. Đông chi tơ vàng tự tụy cây trà, lên. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy bị chính mình trồng tại phương đông tơ vàng tử tụy cây trả chán phóng một đạo quang hoa, dường như tại đáp lại thạch cơ. Thầy chi bạch hoa cúc, lên. Bắc chi định quang quý chúc, lên. Nam chi hương phong liễu, lên. Theo thạch cơ nói xong, chỉ thấy bốn cây hậu thiên linh căn nhau nhau kích phát ra từng đạo linh khí chi tuyến, đem lẫn nhau cấu kết lên. Cùng lúc đó, một cái to lớn trận pháp xuất hiện, bao phủ cả tòa khô lâu sơn. Thứ phương đều ứng, trận pháp đã thành. Đại địa luyện hồn trận. Rơi. Chương 20, Bất Chu sơn tầm bảo chư vị lại năng, chương 20, Bất Chu sơn tầm bảo chư vị lại năng. Đại địa luyện hồn trận. Đây cũng là thạch cơ khổ tư mấy trăm năm sáng tạo ra hộ sơn đại trận. Trận này lấy thổ chi pháp tắc làm chủ, dựa vào linh hồn pháp tắc. Thông qua đông nam tây bắc bốn phía trấn nhãn, có thể liên tục không ngừng rút ra địa mạch chi khí làm đại trận cung cấp linh khí. Một khi có hồng hoàng sinh linh xông vào, lâm vào trận này sau, liền sẽ nhận thổ chi pháp tắc hậu trọng trấn ý, mai táng trấn ý vây khốn. Đại địa dày trọng, có thể khiến cho vào trận hồng hoàng sinh linh bị khô lâu sơn ngàn dặm sơn mạch trọng lực giã thân, nửa bước khó đi. Mà mai táng chi trấn ý, càng là có thể làm cho lâm vào trận này hồng hoàng sinh linh tại hậu trọng trấn ý tác dụng dưới, một chút xíu mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng Mai Táng tại đại trận bên trong, thân Tiêu nói vẫn, đương nhiên, nếu là vượt qua cái này hai quan, nhưng như cũ có đến từ linh hồn pháp tác đoạn phách chân ý tập kích. Linh hồn pháp tác tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong có thể phân thủ so với so sánh thần bí một loại pháp tác, cũng là bởi vì này, khiến cho có thể khám phá đạo này hồng hoang sinh linh tương đối ít. Ở đây trên cơ sở, khiến cho linh hồn pháp tác tập kích khó lòng phòng bị. Nếu là lần đầu đối mặt trận này, tu vi không vượt qua thạch cơ người, trên cơ bản sẽ trực tiếp nuốt hận bại trận. Cuối cùng bị Mai Táng chân ý Mai Táng tại dựng dục chân ý bên trong, lấy thân, dựng dục ra tu vi chi quả, Trở thành thạch cơ con đường bên trên một đạo chất dinh dưỡng, có thể nói là mới gặp giết tốt nhất thế mình. Tổng hợp mà nói, đại địa luyện hồn trận chính là một cái phạm vi lớn tự hạn chế tán tiên công, cộng thêm thần hồn tiêu tán chi trận. Thạch cơ sáng tạo ra trận này lúc, lợi dụng một vòng bộ một vòng ý nghĩ làm cơ sở. Tại hai loại pháp tắc, ba loại chân ý giáp công hạ, một khi lâm vào trong đó, mong muốn phá trận, chỉ có người tu vi cao thâm, lấy một kích phá trì, nếu không cho dù phá hủy đại trận mấy phần, tại liên tục không ngừng địa mạch chi khí bổ sung hạ, đại trận cũng sẽ nhanh chóng chữa trị. Hám sâu trận này hồng hoang sinh linh, cuối cùng cũng biết bị một chút xỉu ma diệt, bị đại trận tổn vệ liên trước mắt mà nói, Thạch Cơ đối với mình sáng tạo đại địa luyện hồn trận vẫn là tương đối hài lòng. Trải qua nàng suy tính, đại địa luyện hồn trận một khi mở ra, mượn nhờ địa mạch chi thế, đủ để ngăn lại bốn vị kim tiên hậu kỳ tu sĩ văn kích. Mặc dù kém xa những cái kia đại năng nắm giữ trận pháp, nhưng đây đối với bây giờ Thạch Cơ mà nói, đã đủ rồi. Nàng ở Khô Lâu Sơn, Thái Ất Huyền Tiên trở lên Hồng Hoang Sinh Linh nhưng nhìn không lên, là lấy có thể ngăn cản kim tiên hậu kỳ Hồng Hoang Sinh Linh liền có thể. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có thể ngăn cản Thái Ất Huyền Tiên trở lên trận pháp, Thạch Cơ trước mắt còn không có cái năng lực kia đem nó sáng tạo ra đến lại là một góc tâm sự rơi xuống, Thạch Cơ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Gương mặt không tự chủ toát ra như hoa cười yếu ớt, nhưng cũng tiếc, cái này băng tuyết ban đầu tàn chi cảnh, không một người có thể thưởng thức được. Ở trên bầu trời Thạch Cơ lại quan sát một phen bay giờ khô lâu sơn quang cảnh sau, phát hiện sinh cơ đã bắt đầu dần dần khôi phục sau, càng là vui mừng nhướng mày. Chợt Thạch Cơ liền lần nữa về tới trong động phủ. Tu luyện hướng đạo người, nghĩ đến đều là chịu được nhàm chán, chớ nói chi là Thạch Cơ đạo tâm kiên định, thế chỗ hiếm có. Tu luyện khô khan tại Thạch Cơ xem ra, lại là có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ chuyện. Trở lại động phủ sau, Thạch Cơ liền chuẩn bị nhập định tu luyện, biết rõ kế tiếp trong khoảng thời gian này, chính mình vẫn là tiếp tục trong động phủ tu luyện vi diệu, tối thiểu vạn năm bên trong không có ý định xuất quan. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, mặt ngoài còn tính là an tĩnh hồng hoàng đại địa, lúc này lại như là mặt nước bị một quả cục đá đánh vỡ bình tĩnh, gợn sóng dập dờn. Mà cái này cục đá, chính là Hồng Quân Tử Tiêu cung lần thứ nhất giảng đạo. Lần này giảng đạo qua đi, nguyên bản ẩn vào Thái Dương tinh phủ tang thần mục tam túc kim ô, đế tuấn, thái nhất, bởi vì nghe đạo có cảm giác nhập chuẩn thánh cảnh giới, sau đó liền sáng lập yêu tộc thiên lĩnh, Long lạc thiên hạ yêu tộc, mặc cho thập đại yêu soái là đại tướng triệu triệu ước vạn vạn yêu tộc sinh linh chi lực, lấy chúa tể Hồng Hoang khí vận làm mục đích, mong muốn chi phối Hồng Hoang đại địa. Nhưng Đế Tuấn, thái nhất mong muốn chi phối Hồng Hoang đại địa, lại có một cái đối thủ ngăn khuất trước mặt của bọn hắn, cùng bọn hắn cũng là có giống nhau mục đích. Đối thủ này, chính là danh xưng bản cổ chính tông, lấy bản cổ 12 giọt tinh huyết biến thành, xưng là thập nhị tổ vu tồn tại cường hãn. Cái này 12 vị tổ vu, đều trời sinh nắm giữ đại la kim tiền, thậm chí chuẩn thành cấp bậc sức chiến đấu, càng là phân biệt nắm giữ một môn pháp tắc. Kinh khủng hơn chính là, cái này thập nhị tổ vu có thể thi triển một môn Hồng Hoang đỉnh tiêm chất pháp, đô thiên thần sát đại trận. Trận này nếu kết thành, liền có thể triệu hoán bản cổ nhục thân, đánh đâu thắng đó. Mà tại Thập Nhị tộc Vu phía dưới, càng là có tử bọn hắn tinh huyết biến thành Vu tộc, cho dù tộc nhân không tính đông đảo, nhưng cũng là từng cái giũng mãnh. Yêu tộc cùng Vu tộc trong tương lai, bởi vì giống nhau mục tiêu, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Mà dưới mắt, chính là giữa hai bên chính là đứng lên hồng hoang sân khấu mở ra bắt đầu, chắc chắn phân tranh không ngừng, Thạch Cơ cũng không muốn bởi vì ra ngoài, ngoài ý muốn cuốn vào tới trận này đại thế dung chuyển bên trong. Nàng chỉ là một cái kiếm tiên, sợ là liền mong muốn quyết định chính mình vận mệnh cơ hội đều không có. La Lấy, dưới mắt vì lý do an toàn Thạch cơ chỉ có một cái ý nghĩ, trong động tu luyện, khoan thai tỉ thế, không hỏi thế sự. Cho dù hiện tại còn không cách nào mượn nhờ địa mạch Thạch Liên tu luyện, nhưng ở có Cửu Thiên Tức nhượng tình hướng hạ, Thạch cơ tiến độ tu luyện cũng là có thể có được cực nhanh tăng lên, thậm chí càng viễn siêu trước đó. Đồng thời, Cửu Thiên Tức nhượng cũng có thể nhường Thạch cơ đối thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Như thế quyết định tốt, liền bình tĩnh lại, bắt đầu chăm chú tu hành, kỳ vọng lần sau xuất quan lúc tu vi có thể lại tiến một hai. Trong động yên tĩnh, tóc xanh trải tại sau lưng, ngồi xuống váy xanh hơi đãng, Thạch cơ ngồi xếp bằng, thân thể mềm mại thẳng tắp, Tôi ngẩng trắng đoan cái cằm, chậm rãi nhắm lại như nước thú mắt. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn, một ngày này, đại năng tụ tập, Tam Thanh cùng nhau mà tới, tại Thái Thanh lão tử bồi toán hạ, bọn hắn ba huynh đệ gần đây tại Bất Chu Sơn có chỗ liên lụy, có lẽ sẽ đạt được một phần cơ duyên. Bởi vậy tiện đường chạy đến. Ngay tại Tam Thanh vừa tới không lâu, chân trời, một vệt hùng hực kim sắc hỏa diễm nằm ngang ở thiên cung, giãy lên một mảnh màu hồng đỏ chí mê. Lại là Thái Dương tinh bên trên Thái Nhất có cảm giác, giống nhau đi tới Bất Chu Sơn. Nhìn thấy Thái Nhất cái này già sân phong thức, nhất là xem thường khoác vậy mang giáp, ở mức sinh chứng hóa hạng người Ngọc Thanh Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng. Cái này tạm bao chim, cũng là hảo hảo bị phong. Ban đầu ở Tử Tiêu cung nghe đạo, Đế Tuấn thái nhất sau một bước đi vào Tử Tiêu cung, liền di khí chỉ điểm nhường chúng Hồng Hoang Sinh Linh đem hàng trước vị trí nhường cho huynh đệ bọn họ, có thể nói là cực kỳ tâm cao khí ngạo. Điều này cũng làm cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy đối Đế Tuấn thái nhất ấn tượng 10 phần chênh lệch. Nguyên Thủy nói cẩn thận. Thái Thanh lão tử ngân bạch trường mi dưới khóe mắt có chút nâng lên, biết được thái nhất sen lẫn linh bảo là đứng hàng tiên tiên chí bảo đồng hoàng trung, uy năng có lượng. Cương địch như thế, cũng vô triều gây tất yếu. Nghe được huynh trưởng lời nói, Ngọc Thanh Nguyên Thủy khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng là kiềm chế trong lòng không vui, không nói gì nữa. Một bên Thượng Thanh Thông Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy nghẹn lời, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng lộ ra một cái nụ cười. Tại đối đãi vạn vật lý niệm bên trên, hắn cùng Nguyên Thủy có không giống cách nhìn, là lấy luận đạo thời điểm, hai huynh đệ mỗi lần đều sẽ bởi vì cái này mà lâm vào tranh chấp. Hiện tại Nguyên Thủy bởi vì lão tử một câu mà ngậm miệng, cái này khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Rất nhanh, Hưng Hực Hỏa diễm đi tới Bất Chu Sơn phía trên, rơi vào Tam Thanh bên cạnh. Thái Dương chân hỏa thuối lui sau, lộ ra trong đó uy nghiêm vạn phần mạo vàng nam tử. Thứ nhất tay nâng một ngụm cổ pháp chi trùng, một tay thả lỏng phía sau, liếc xéo ba người làm như không thấy, biểu lộ tự ngạo vạn phần. Câu phiếu đề cử 3. Chương 21, biến mất cơ duyên, chương 21, biến mất cơ duyên. Ba vị đạo hữu lại gặp mặt. Thái nhất lên tiếng lên tiếng chào, nhưng ngoài miệng nói khách khí, lại là cả tay đều không nhấc, đối đãi tam thanh thái độ hiển nhiên là tương đối qua loa. Vốn cũng không phải mái cái này hai huynh đệ Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn thấy thái nhất vô lễ như thế, càng là khẽ mắt chực nhẹ, phần không thể trực tiếp cùng thái ớt khai chiến. Thái nhất đạo hữu như thế hăng hái, xem ra cho là nghe đạo sau có linh mộ. Thái Thanh lão tử cũng không đem Thái Nhất cao ngạo dáng vẻ để ở trong lòng, Tôn Hoàn nói: "Là cực." Thái Nhất không e dè gật đầu, từ khi nghe xong Hồng Quân giảng đạo sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền lĩnh ngộ được thuộc về mình thành đạo con đường, lấy Thái Dương, Thái Âm tinh làm chủ, Chu Thiên tinh đấu làm phụ, thành lập yêu tộc tiên đỉnh. Một khi huynh đệ bọn họ hai người lấy yêu tộc tiên đỉnh, thành công thống trị Hồng Hoang đại địa, huynh đệ bọn họ nói liền đã thành. Đến lúc đó Hồng Hoang đại địa khí vận ra thân, cho dù không thể thành thánh, sợ cũng là bất tử không xấu, cùng Hồng Hoang đại địa vui buồn có nhau. Mà bây giờ, Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền chuẩn bị đi ra bước đầu tiên chuẩn bị lung lạc hồng hoàng sinh linh gia nhập yêu tộc thiên đỉnh. Kết quả là, hắn mắt nhìn Tang Thanh, "Ta xem ba vị đạo hữu đều có vì đồ với, ta cùng huynh trưởng Đế Tuấn đem sáng lập yêu tộc thiên đỉnh, ba vị đạo hữu phải chẳng muốn gia nhập yêu tộc thiên đỉnh. Cùng ta cùng nhau chinh chiến hồng hoàng đại địa, chúa tể chim nổi." Nghe được thái nhất như thế cứng rắn mời chào, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Long mày chực nhẻ, mặt đều muốn bị khí tái rồi. Nếu là không có Thái Thanh lão tử ngăn đón, Đoan Trường đã bắt đầu đối với Thái Nhất chửi ầm lên. Liên Sếp như rộng rãi thượng thanh thông thiên, cũng là có chút không thích Thái Nhất lời này. "Xem thường ai đây? Không cần, chúng ta ba huynh đệ đều là quen thuộc khổ tu." Thái Thanh lão tử cười ha hả nói, "Huệ tử Thái Nhất." Thái Nhất thấy thế cũng không có để ở trong lòng, ngược lại hắn cũng bất quá là tạm thời khởi ý mà thôi. Với hắn mà nói, Tam Thanh cũng không phải là yếu tộc, thật muốn gia nhập, hắn vẫn chưa yên tâm đâu. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, chân trời bay tới một đoàn hồng vân, tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát, liền đã đi tới Bất Chu Sơn bên trên, hiện ra hồng vân thân ảnh. Lam dâu tóc đều đỏ hồng vân nhìn thấy Tam Thanh trở chúng về sau, hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới chúng người trước mặt. Hồng vân gặp qua các vị đạo hữu, Bởi vì bị Thái Nhất tức giận một chút, Tang Thanh bây giờ tâm tình rõ ràng không tốt, chỉ là nhàn nhạt hưởng vân một tiếng. Mà Thái Nhất thì là đang suy nghĩ gì chuyện, đều không có để ý Hồng Vân đến. Tự chốc nhục nhã Hồng Vân ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là đi tới một bên. Rất nhanh, lại là một đạo quang mang mang theo Bất Chu Sơn bên trong thoáng hiện. Chỉ thấy đầu người thân rắn nữ hoa xuất hiện ở chỗ này. Nữ hoa gặp qua các vị đạo hữu. Nữ hoa nhìn thấy trước mắt trận thế, mí mắt hơi nhạy, nàng dự cảm tới gần đây dường như có một đoạn cơ duyên, cho nên mới sẽ theo trong động phủ rời đi. Lại không có nghĩ đến gặp gỡ ở nơi này tự tiêu cung bên trong các vị đạo hữu. Nhìn thấy nữ hoa đến, Tang Thanh cuối cùng là chăm chú một chút. Nữ hoa cùng bọn hắn cùng là hàng phía trước sáu cái bộ đoàn bên trên Hồng Hoang Sinh Linh, thêm nữa nữ hoa tu vi không kém, là lấy bọn hắn cũng không bài xích nữ a. Vệ Phần Hưng Vân càng là liên tục đắc lễ. Ngay cả mắt cao hơn đầu, vẫn luôn đang xuất thần thái nhất khi nhìn đến nữ hoa xuất hiện lúc, cũng không khỏi độ tâm. Hắn thấy, nữ hoa so với Tang Thanh, không chỉ tu vi không kém, càng là thuần chính yêu tộc. Quả thực là phù hợp hắn mời chào nhập yêu tộc thiên đỉnh tốt nhất yêu tuyển. Chớ nói chi là Nữ oa còn có một cái tu vi không kém hơn huynh trưởng Phục Hy. Nữ oa chờ sáu vị hồng hoàng sinh linh lẫn nhau đánh qua đối mặt sau, cũng chưa nói chuyện nhiều, chỉ là lặng lặng chờ, bọn hắn cảm giác rất được, cách mình cơ duyên, giờ phút này thời cơ chưa đến. Liền đang chờ chờ bên trong, đã thấy một đạo lưu quang tự thiên ngoại mà đến, mục tiêu trực chỉ Bất Chu Sơn. Đột nhiên tất thị, đạo mắt cũng đã đi tới Bất Chu Sơn. Trong khi hiện ra thân hình một phút này, lại là Tử Tiêu cung Kim Đồng Hạo Thiên. Hạo Thiên gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Hạo Thiên nhìn thấy tam thanh chờ sáu vị hồng hoàng sinh linh lúc, vội vàng hướng bọn hắn thi lễ một cái. Mặc dù Hạo Thiên rất sớm liền đi theo Hồng Quân, nhưng ở tu vi phương diện, bây giờ Hạo Thiên bất quá Thái Ất Kim Tiên tu vi, làm sao có thể so ra mà vượt trước mắt mấy người này Hồng Hoang đỉnh Tiên đại năng. Nhìn thấy Hạo Thiên, Tang Thanh chờ chúng Hồng Hoang sinh linh đều có chút ngoài ý muốn. Như là bình thường Thái Ất Kim Tiên, bọn hắn thật đúng là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Hạo Thiên lại khác biệt, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tại Hạo Thiên sau lưng, theo bọn hắn nghĩ thật là đứng đấy vị kia Hồng Hoang thứ nhất thánh nhân Hồng Quân, nhất là tại nghe nói sau, bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là Hồng Quân đệ tử. Hiện tại Hạo Thiên lấy Kim Tiên chi thân, gọi bọn hắn là sư huynh. Sư tỷ, cái này đủ để cho thấy Hạo Thiên linh lợi chỗ. Là lấy đám người cũng là không có không nhìn hắn, nhưng cũng không có quá thân cận, dù sao xem như Hồng Hoang đại thần, bản thân vẫn là duy trì khoe khoang, cho nên chỉ là bình hòa đối với hắn nhẹ gật đầu. Không biết các vị đạo hữu đến Bất Chu Sơn cần làm chuyện gì. Nữ oa nhìn xem tề tụ Bất Chu Sơn mấy vị lại năng, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Hôm nay, nữ oa ngay tại Tê Phượng Phong tu luyện. Lòng có cảm giác, Bất Chu Sơn bên trong hình như có một cộc cơ rơi như thế, nhưng nàng tâm huyết dâng trào, tự nhiên là không có cách nào lại tính tâm tu luyện, nhưng lại không nghĩ tới, đợi cho nàng theo trong động phủ lúc rời đi liền cảm giác được tam thanh chờ hồng hoàng sinh linh khí tức, trong lòng hơi động, liền ngay cả bận biểu chạy tới. Chẳng lẽ nói, mấy vị này đạo hữu, cũng tất cả đều là bởi vì bất chu sơn cơ duyên mà đến. Quả nhiên, liền nghe tam thanh liên tiếp lên tiếng. "Ta ba huynh đệ này tới là là tìm cơ duyên mà đến, các vị đều là xuất hiện ở đây, nghĩ đến cũng là cùng chúng ta có mục đích giống nhau. Cơ duyên, từ trước đến nay là người có duyên có được, vì không thương tổn hòa khí, lão đạo đề nghị, chúng ta riêng phần mình tách ra, tự hành tìm kiếm, tất cả đều xem tiến ý." Thái thanh lão tử tay vớt hàm dâu, cười nhặt nói, "Không tệ." Nguyên Thủy gật gật đầu. Đại huynh ý tứ, cũng là ta ý tứ." Thông Thiên giống nhau gật đầu. Không có ngày sau thành thánh lý niệm phân tranh lời nói, tam thành quan hệ, vẫn là thân như huynh đệ giống như. Hồng Vân cùng Hạo Thiên nghe vậy cũng đều gật gật đầu. Hồng Vân xem như một giới tán tu, ở đây bảy vị hồng hoàng sinh linh bên trong, thực lực của hắn chỉ có thể xếp tới thứ 2 đến ngược. Nếu như nói bởi vì cơ duyên sẽ ra chuyện gì chăng chấp, đối với hắn 10 phần bất lợi, cho nên cũng là mừng rỡ chính mình tìm kiếm. Ma Hạo Thiên cũng đồng dạng là như thế ý nghĩ, mặc dù sau lưng có Hồng Quân lão tổ, nhưng một khi gặp phải chuyện gì, những này đại năng cũng sẽ không để ý chính mình. Hừ. Ta đi đầu một bước, tâm cao khí ngạo thái nhất lại là không có nhiều lời, tựa như cảm giác cùng mọi người nói chuyện đều là lãng phí thời gian. Hắn vung lên kim sắc tay áo dài, tay nâng đông hoàng trùng, ánh mắt bén ngế, cũng đã tuyển phương hướng rời đi. Nếu như thế, nữ oa cũng đồng ý đạo hữu đề nghị. Nữ oa khẽ hất cằm, đối với Bất Chu Sơn, nàng nhưng là muốn so trước mắt bất luận một vị nào hồng hoàng sinh linh đều muốn khu thuộc, tự nhiên cũng không muốn cùng cái khác đại năng cùng hưởng cơ duyên. Thấy các vị đạo hữu đều đồng ý, Thái Thanh lão tử cười nói, nếu như thế, lão đạo cầu chúc chư vị hảo vận, cáo từ. Nói xong, Thái Thanh lão tử liền thân hóa hường quang, lựa chọn một cái phương hướng tìm kiếm. Bọn hắn ba huynh đệ vì có thể càng mau tìm hơn tới cơ duyên, cũng là chia ra hành động, cũng không có cùng tiến tới. Nhưng ngay cả như vậy, các vị đại năng trải rộng bất chu sơn bên trên, khổ tìm trăm năm sau, lại dần dần ý thức được không thích hợp, không khỏi nhíu mày, sắc mặt hồ nghi. Cơ duyên này, vì sao khổ tìm không được? Vậy mà như thế hư vô mờ mịt, tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Chương 22, cái gì câu 8 cơ duyên, căn bản tìm không thấy. Chương 22, cái gì câu 8 cơ duyên, căn bản tìm không thấy. Các vị đại năng bên trong Trứng hết nhất không giữ được bình tĩnh chính là Thái Nhất. Mặc dù lối của hắn kính Bất Chu Sơn phụ cất lúc, có cảm giác cơ duyên này liệu có, nhưng trăm năm khổ sở tìm kiếm lại ngay cả nửa điểm cơ duyên cái bóng đều không có tìm được, tâm cao khí ngạo thái nhất ngược lại là tìm tới nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu. Làm Thái Nhất thanh âm vang lên lúc, ngay tại quần sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên nữ hoa, nghi ngờ nhìn về phía bày tới Thái Nhất. So với đối mặt Tang Thành, Hồng Vân, Hạ Thiên lúc, Thái Nhất mặt kia bên trên đều tràn ngập kiêu ngạo khoe khoang. Nhưng lúc này đơn độc đối mặt nữ hoa, thái nhất bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng cũng không khỏi thấp xuống mấy phần. Thái Nhất đạo hữu, có chuyện gì tìm ta? Nữ oa nhìn thấy Thái Nhất đơn độc tìm tới chính mình, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Không có gì ngoài tại tự tiêu cung nghe đạo lúc các nàng có duyên gặp mặt một lần bên ngoài, xưa nay cùng Thái Nhất cũng không gặp nhau, đối Thái Nhất một mình tìm tới chính mình, nữ oa tự nhiên không thông hiểu nguyên do trong đó. Ta này đến, lại là có một cộc đại sự mong muốn cáo tri nữ oa đạo hữu. Thái Nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nữ oa. Đại sự? Huynh của ta cùng ta tự nghe đạo sau, đã thấy được chuẩn thánh chi đạo. Nay huynh của ta cùng ta, có cảm giác hồng hoàng tộc không người chỉ huy, năm bè bảy mảng, không chỉ có bị còn lại hồng hoàng chủng tộc đánh giết, càng là tự giết lẫn nhau trong đó hao tổn đến cũng hết. Huynh của ta xem như yêu tộc một phân tử, tự nhiên không muốn nhìn thấy ta yêu tộc chịu này ức hiếp. Là lấy, huynh của ta dự định thành lập yêu tộc Thiên đỉnh, thống lĩnh Hồng Hoang yêu tộc, chế bá Hồng Hoang đại địa. Nay yêu tộc Thiên đỉnh chưa thành lập, ta xem nữ hoa đạo hữu cùng nó huynh trưởng đều là đại năng, vì vậy mong muốn mời nữ hoa đạo hữu phục hi đạo hữu nhập yêu tộc Thiên đỉnh, cùng nhau thống ngự Hồng Hoang đại địa. Nữ hoa đạo hữu, ý như thế nào? Đối mặt cùng là yêu tộc nữ hoa, thái nhất mời chào hiển nhiên phải thận trọng nhiều. Sa không phải lúc ấy đối tam thanh như vậy qua loa mời chào. Cung Ngọc Thanh Nguyên Thủy không sai biệt lắm, thái nhất xem như yêu tộc, cũng là có khá là nghiêm trọng thiên kiến bề phái. Không có gì ngoài yêu tộc bên ngoài hồng hoàng sinh linh, hắn đều là không lựa mắt. Càng như thế, nữ oa nghe được thái nhất tìm được chính mình ý đồ đến, đúng là mong muốn mời chào chính mình cùng huynh trưởng phục hi nhập kia yêu tộc thiên đình, lập tức không khỏi có chút chần chờ. Nhưng nàng nghe thái nhất lời nói cũng là có cảm giác, là lấy cũng không trực tiếp cho ra đáp án, mà là dự định tìm kiếm cơ duyên kết thúc sau, cùng huynh trưởng phục hi bàn bạc một phen. Thái nhất đắc hựu, việc này can hệ trọng đại, ta cần cáo tri huynh trưởng một tiếng, có thể chờ huynh của ta muội cân nhắc một phen. Chờ có kết quả lại tiến về Thái Dương Tinh bái phỏng. Nghe được nữ hoa cũng không trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng chưa đồng ý, khiến cho Thái Nhất lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhưng Thái Nhất đã có tâm mời chào nữ hoa, đương nhiên sẽ không đem chuyện làm không có quan lượng. Nếu như thế, kia ta cùng huynh trưởng, liền tại Thái Dương Tinh xin đợi hai vị đạo hữu giá lâm. Thái Nhất nói xong, liền muốn thân hóa Thái Dương chân hỏa rời đi. Nữ hoa nhìn thấy Thái Nhất tựa như muốn rời đi, không hỏi hỏi, "Thái Nhất đạo hữu, không còn tìm kiếm cơ duyên?" Thái Nhất nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, đối với cái này sớm đã không có kiến nhẫn, ta vô số chân bảo, chỉ là một có cơ duyên gia còn không để bà mắt, liền nhường kia Tam Thanh tiểu nhi chính mình đau khổ tìm đi thôi. Nói xong, Thái Nhất Hóa thân Thái Dương Chân Hỏa, rời đi Bất Chu Sơn. Yêu tộc Thiên Đình, xem ra việc này cần cùng huynh trưởng Thương Nghị thật kỹ lưỡng. Nói xong, nữ oa lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm lấy cơ duyên. Cơ duyên vốn là mờ mịt chi ý, thời cơ đã đến, tóm lại sẽ tìm tới. Bất Chu Sơn phương bắc. Thái Thanh lão tử nhìn xem rời đi Thái Nhất, vuốt râu cười một tiếng, xem ra vị này Thái Nhất đạo hữu, cũng không phải là phúc duyên thâm hậu a. Bất Chu Sơn nam vương Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem Thái Dương chân hỏa hồi không, bá đạo rời đi thái nhất, biểu lộ khinh thường, tạt vào chim, tính tình táo bạo như vậy, làm sao có thể tìm được cơ duyên. Bất Chu Sơn phương đông, Thượng Thanh Thông thiên đeo kiếm mà đứng, xem ra, cơ duyên này quả nhiên là thần bí, liền cái này Đông Hoàng thái nhất cũng không từng có đoạt được, không sai không sai. Bất Chu Sơn tây bắc, Hồng Vân nhìn thấy thái nhất rời đi, gãi gãi đầu, trong năm đau khổ tìm kiếm, lại không có phát hiện bất kỳ có quan hệ cơ duyên tung tích, không để cho nàng là rất tự tin, nếu không ta cũng rời đi tính toán. Bất Chu Sơn đông nam, Hạo Tiên nhìn thấy thái nhất rời đi, Trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, cái này Thái nhất quả nhiên là uy phong, như xây thiên đỉnh cẳng là có thể quan sát hồng hoàng đại địa, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Tự Thái nhất sau khi rời đi, các vị đại năng lại là tại Bất Chu Sơn bên trong đau khổ tìm mấy trăm năm. Lần nữa chọn rời đi chính là Hưng Vân. Đối đãi cơ duyên một chuyện, Hưng Vân từ trước đến nay nhìn thoáng được, đã khổ tìm không có kết quả, vậy cũng nói rõ mình cùng cơ duyên này vô duyên. Vậy còn không như dứt khoát nghĩ thoáng một chút, cầu được trong lòng yên tĩnh. Là lấy đang quyết định muốn rời khỏi sao? Hồng Vân lấy pháp lực hiến cho thanh âm truyền khắp Bất Chu Sơn, "Các vị đạo hữu, Hồng Vân vô phúc tiêu thụ cơ duyên này, liền trước rời đi, chúc các vị đạo hữu có thể tìm được cơ duyên." Nghe được Hồng Vân truyền khắp Bất Chu Sơn thanh âm, đang tìm cơ duyên Tam Thanh, Nữ Hoa, Hạ Tiên đều là sững sờ. Không ngờ là có một người rời đi. Tam Thanh bên trong, Thái Thanh lão tử chau mày, nhìn thấy một vị Hồng Vân lấy cực nhanh tốc độ bay đi, bấm ngón tay bòi to lấy. "Không nên a, thật sự là không nên á Ngô huynh đệ ba người, chính là bản cổ chính tông, cái này Hồng Hoàng phía trên, có cỡ nào cơ duyên, là chúng ta huynh đệ ba người không cách nào nhúng chạm." Thái Thanh lão tử rất rõ ràng Lúc trước chịu cơ duyên dung động mà đến Bất Chu Sơn, bây giờ khổ tìm mấy trăm năm nhưng không thấy cơ duyên bóng dáng, cái này đã nói rõ, cơ duyên này cho là không có duyên với bọn họ. Nhưng nghĩ tới chính mình ba huynh đệ thân phận, Thái Thanh lão tử cũng có chút không cam lòng. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, cho nên lại có nhất khí hóa Tam Thanh lợi giải thích. Luận đến bản cổ chính tông, cái này Hồng Hoang đại địa, lại có ai có thể so với bọn hắn ba huynh đệ sửa chữa tông? Mà Hồng Hoang đại địa sao lạ? Là? là lấy, cho dù là nhìn bình dị gần gũi Thái Thanh lão tử, dưới đáy lòng cũng là có thuộc về mình thân phận tự ngạo. Lại không có nghĩ đến, lấy huynh đệ mình ba người thân phận Vậy mà đều không cách nào tìm được phần cơ duyên này, thậm chí đang tìm kiếm bên trong, đối cơ duyên rung động càng phát ra mờ nhạt. "Thôi thôi thôi." Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng hít một tiếng, tại ngắn ngủi không cam lòng sau, nhưng cũng hiểu rõ. Xem ra phần cơ duyên này, cùng chúng ta hữu duyên lại không nhiều, là nên rời đi. Nói xong, Thái Thanh lão tử đi 10 phần quả quyết. "Nguyên thủy, Thông Thiên, nữ hoa đạo hữu, ta cũng trước rời đi." Đang tìm cơ duyên đám người không nghĩ tới, Hồng Vân bất quá vừa rời đi, Thái Thanh lão tử vậy mà cũng muốn rời đi. "Đại huynh vậy mà rời đi sao?" Ngọc Thanh Nguyên thủy vê châu nhíu mày, kinh ngạc nói. "Đại huynh đã giải thích rõ Lưu lại nơi đây nghĩ đến cũng là tìm không được cơ duyên, thôi, ta cũng đi." Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng Thái Thanh lão tử không sai biệt lắm, đều cảm nhận được trong lòng ban đầu kia phần cơ duyên rung động đã biến mất. Thông Thiên cũng đi trước một bước, nhìn các vị đạo hữu hảo vận. Nhìn thấy Thượng Thanh Thông Thiên cũng là biến thành một đạo kiếm quang, đi theo Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng biết lại rông giải lại là không quá mức ý tứ. Huynh đệ ba người từ trước đến nay chắc chắn không thể tách rời, hắn Ngọc Thanh Nguyên Thủy như thế nào lại vứt bỏ huynh trưởng, tiểu đệ mà đi đâu? Khổ tim mấy trăm năm, lấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy kiêu ngạo tỉnh tỉnh, kỳ thật đã sớm kiểm chế không được. Kiên trì đến bây giờ, cũng giống nhau bất quá là bởi vì trong lòng phần kiêu ngạo kia mà tôi, đã cơ duyên này tìm không được, chắc là có chút vấn đề, không cần cũng được. Chương 23, cơ duyên này chặt đứt ngươi, không phải là kia thạch cơ. Chương 23, cơ duyên này chặt đứt ngươi, không phải là kia thạch cơ. Ngắn mũi một cái mắt. Tam Thanh đã cùng nhau rời đi. Ngay lúc đó bảy người, bây giờ cũng đã chỉ còn lại nữa oa, Hạo Thiên. Hạo Thiên bị Hồng Quân đạo tổ điểm hóa, thu làm đạo đồng, hầu hạ Hồng Quân tạ hữu, thường xuyên cũng có thể lắng nghe Hồng Quân dạy bảo, tự nhiên cũng minh bạch cơ duyên không thể cưỡng cầu đạo lý. Nhưng hắn không hiểu là Vì cái gì phần cơ duyên này sẽ ở tìm kiếm bên trong dần dần biến mất biến mất. Bất quá, mắt thấy tới liền đại la kim tiên tam thanh, Hồng Vân, Thái Nhất đều tất cả đều rời đi, Hạo Thiên cũng biết chính mình bao nhiêu cái lượng, cùng những đại thần này không thể so sánh, như vậy phần cơ duyên này bây giờ sợ cũng là cùng mình không có quan hệ. Nữ Hoa sư tỷ, xem ra phần cơ duyên này nên sư tỷ là được, Hạo Thiên cũng đã rời đi, chúc nữ Hoa sư tỷ hảo vận. Bất Chu Sơn phía tây. Nữ Hoa nhìn xem một đạo tiên quang bay thẳng hướng Tam Thập Tam Ngoại Thiên mà đi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này tìm kiếm cơ duyên bảy người, bây giờ chỉ còn lại chính mình. Vất quá Nữ Hoa chưa bao giờ có từ bỏ ý nghĩ, tại đáy lòng của nàng, kia xóa cơ duyên dung động, theo nàng tại Tây Phương khắp nơi tìm mấy trăm năm, ngược lại là càng ngày càng mẫm liệt. Điều này nói rõ, nàng đã nhanh muốn tìm tới kia phần cơ duyên. Tìm kiếm thăm dò. Lặng Yên ở giữa, nhưng lại là mấy năm thời gian đã qua. Làm Nữ Hoa đi tới trong một bãi loạn thạch lúc, cuối cùng là phát hiện cơ duyên của mình. Chỉ thấy thỏi phòng kim hoàng sắt thổ nhúng tại một chỗ loạn thạch ở giữa, dạng rỡ phát sáng, hiện hách vô cùng. Nữ Hoa thấy thế vui mừng, liền đội vàng tiến lên. Chỉ đem vật này nhìn thoáng qua sau, Nữ Hoa liền biết được vật này lai lịch chính là tiên tiên toát độ chi tinh biến thành cựu thiên tức nhũng, làm làm một cái cực phẩm phòng ngự linh bảo. Nhưng khi nữ hoa đem cựu thiên tức nhũng đặt vào trong tay sau, nhìn qua phía dưới, sắc mặt lại là hơi đổi. Cựu thiên tức nhũng chính là tiên tiên toát độ chi tinh biến thành, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nhưng giờ phút này trong tay nàng cựu thiên tức nhũng lại là không hiểu thiếu một bộ phận bản nguyên, cho dù cựu thiên tức nhũng có phục hồi từ từ chi năng, nhưng phẩm giai cũng đã theo tiên tiên cực phẩm linh bảo, rơi xuống đến tiên tiên thượng phẩm linh bảo liệt kê. Mong muốn khôi phục đến tiên tiên cực phẩm linh bảo liệt kê, lại là không biết do phải bỏ ra nhiều ít hội nguyên thời gian. Chẳng lẽ có Hồng Hoang Sinh Linh nhanh chân đến trước, nhưng là ai đây? Nữ Hoa ngẫm nghĩ trong tay Cửu Thiên Tức Ngưỡng, đại mi cau lại. Chỉ là nhường nàng cảm thấy nghi ngờ là đã đem Cửu Thiên Tức Ngưỡng lấy đi một bộ phận bản nguyên, vì sao cái kia không biết tên Hồng Hoang Sinh Linh không đem Cửu Thiên Tức Ngưỡng toàn bộ lấy đi đâu? Phải biết đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, dù cho là đối Nữ Hoa mà nói, cũng là hiếm có chất bảo. Lại có ai sẽ như thế đại khí phách, chỉ lấy 1 phần 10 mà không tham? Kỳ quái, quả thực kỳ quái. Không biết làm tại sao, ngay tại Nữ Hoa suy nghĩ đến tột cùng là ai mang đi Cửu Thiên Tức Ngưỡng thời điểm, Trong đầu không tự chủ được nổi lên một cái tinh xảo thanh lương gạo cho, nhưng nữ oa lại là tự hào cảm cười khẽ lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, ta như thế nào sẽ nghĩ tới Thạch Cơ đạo hữu trên người đâu. Nói thầm qua đi, nữ oa nhưng cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Liên rất nhiều đại năng đều khổ tìm không được cơ duyên, Thạch Cơ bất quá kim tiên cảnh giới, làm sao có thể tìm được, mang phải đi. Bất quá, bất kể như thế nào, mình bây giờ có thể thu hoạch được cái này Cửu Thiên Tức Nượng nhưng cũng là một cái chuyện may mắn. Dùng cái gì còn không nghĩ hài lòng đâu. So với cái này, nữ oa lại cảm giác còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là liên quan tới Lê Tuấn, thái nhất mong muốn sáng lập yếu tộc tiên đình chuyện. Chuyện này, nàng nhất định phải cùng huynh trưởng phục hy tính toán cẩn thận một phen. Hiện tại cơ duyên đã tìm được, đúng lúc là thời điểm trở về cùng huynh trưởng thương nghị chuyện này. Nghĩ đến cái này, nữ hoa pháp lực vận chuyện đã bay về phía Tế Phượng Phong. Cùng lúc đó, Khô Lâu Sơn độ phủ, tóc xanh chợt tròn, tuyết váy phủ giấy đất, một cái tuyệt diệu tiên tử đang lúc bế quan khổ tu, trên kiểu nhan một mảnh yên tĩnh, chỉ có lông mi ngẫu nhiên run run dậy. Nhưng ngay lúc này, nàng dường như cảm ứng được cái gì, thân thể mềm mại khẽ run lên, mày ngài bỗng nhiên nhíu lên. Hai mắt ở giữa trắng đoấn làn da gạt ra một đầu hiệu điệu dây nhỏ. Ta khí cơ bị khóa định rồi. Thạch Cơ cũng không có mở mắt, nhưng khẽ nói lên tiếng, nàng vừa rồi trong cõi u minh cảm ứng được có một sợi khí cơ khóa chặt chính mình, vô cùng mật mịn, dường như có người đang suy tính cảm ứng chính mình, nhưng thoáng qua liền mất, hiển nhiên đối phương thất bại. Nàng bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía khí cơ truyền đến phương hướng. Nơi đó là Bất Chu Sơn. Thạch Cơ đột nhiên hiểu rõ, dựa theo thời gian đến xem, chắc là những cái kia đại năng đi Bất Chu Sơn tầm bảo, nhưng bởi vì cái này đại cơ duyên bị chính mình chắt được, tất nhiên dẫn đến bọn hắn tay không mà quay về. Con không có bị phát giác được, nhưng cái này nhân quả chỉ sợ đã kết. Thạch Cơ than nhẹ, nhưng cũng không hối hận, sau đó liền không còn quan tâm việc này, tiếp tục tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, ngàn năm đã qua. Hồng Hoang Đại Địa như thường ngày giống như bình tĩnh, tự Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo kết thúc sau cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng xảy ra. Nhưng một ngày nọ, một đạo khí phách 10 phần, thần trợ kinh khủng uy áp thanh âm bỗng nhiên vang vọng Hồng Hoang Đại Địa, kinh động vạn vật sinh linh, rung động bát hoang. Ta chính là Đế Tuấn, Nay cùng ta đệ chúng sáng tạo yêu tộc thiên đỉnh, lấy tiên thiên chí bảo đông hoàng trùng trấn áp khí vận, thái dương tinh vị yêu tộc thiên đỉnh chi tiên cùng, thống soái hồng hoàng yêu tộc. Nay dưới trướng đã có thập đại yêu soái, cùng đô là cao thâm, phàm ta yêu tộc hạ người, đều có thể nhập yêu tộc thiên đỉnh, chịu yêu tộc tiên đỉnh che chở. Đang lúc Bế Quan tu luyện Thạch Cơ nghe được thanh âm này, đuôi lông mày có chút run run. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Đế Tuấn, thái nhất sáng lập yêu tộc thiên đỉnh, vậy kế tiếp, vu tộc cũng nên xuất thế a. Nghĩ đến ngày sau cái này hai thế lực lớn buộc phát tranh chấp, Thạch Cơ trong lòng khẽ khẽ thở dài, tâm thần nhậm định, lại là tiếp tục tu luyện đi. Cái này yêu tộc Thiên Đình, tương lai nhưng cũng sẽ bước tích nhật lòng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc theo gót. Thạch Cơ biết rõ bo bo giữ mình chi đạo, tự nhiên không muốn cùng có trò liên lụy. Là lấy đế tuấn tuyên bố thành lập yêu tộc Thiên Đình chuyện, đối Thạch Cơ mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tại biết được ngày sau yêu tộc Thiên Đình kết quả điều kiện tiên quyết, Thạch Cơ tự nhiên là sẽ không đi tìm nơi nương tựa cái này yêu tộc Thiên Đình. Mong muốn tranh giành hồng hoang đại địa, chúa tể hồng hoang khí vận, chuyện như vậy cũng không phải việc nhỏ. Phải xem nhìn kia mợ mịt vô tích tiên đạo có nguyện ý hay không. Lúc trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc như thế nào? Uy áp hồng hoang. Tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên đều là đi ngang. Kết quả đây, yêu tộc Thiên Đình theo sáng lập một phút này, liền gánh chịu to lớn nhân quả, nhiệm phải thật là tương đối nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại Đế Tuấn tuyên bố sáng lập yêu tộc Thiên Đình về sau, không có quá dài thời gian, một đạo man hoang hung sát chi khí truyền khắp Hồng Hoang. Uy thế chi thịnh, khiến cho tu vi thấp Hồng Hoang sinh linh tất cả đều tối đầu run rẩy, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa tất cả đều cảm nhận được. Mà đạo này man hoang khí tức, quả thực là đem vừa mới nhập định thạch cơ lần nữa bừng tỉnh. Mặc dù này khí tức bên trong không có cái gì tính thực chất lợi nói, nhưng Thạch Cơ nhưng cũng biết, đạo này khí tức rõ ràng chính là Vu tộc xuất thế tinh tức. Cũng chỉ có Vu tộc mới có thể nắm giữ như thế man hoang hung thần khí thế, thậm chí mơ hồ có chen F yêu tộc một đầu tinh thế. Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến, Vu tộc cùng yêu tộc càng như thế đối chọi gay gắt. Chân trước Đế Tuấn vừa mới triệu cáo Hồng Hoang, yêu tộc tiên đỉnh thành lập. Chân sau Vu tộc liền phóng xuất ra khí tức, cáo chi hồng hoang sinh linh bọn hắn tổn đại. Khô Lâu Sơn, ngồi trong động, có chút hiếp hai con người, Thạch Cơ thần mục bên trong lờ rộ tiên quang, nhìn về phía ngoài động tiên điện, mở miệng than khẽ ra một ngụm hư khí. Vô vô đại thế tới, ta giống như dòng nước xiết bên trong một chiếc lá lục bình, hơi không cẩn thận liền sẽ lút, sẽ làm cẩn thận tu hành, tranh thủ sớm ngày lại la, khả năng chúa tệ tự thân vận mệnh. Cầu phiếu đề cử, tạ ơn. Chương 24, đột phá, anh đạo quả, yêu tộc mời, chương 24, đột phá, anh đạo quả, yêu tộc mời. Tại đế tuấn tuyên bố yêu tộc thiên đỉnh thành lập đồng thời, vô tộc phóng thích khí tức, quét sạch hồng hoàng, bay thẳng thái dương tinh bên trên yêu tộc thiên đỉnh. Theo giờ phút này bắt đầu, vô, yêu hai tộc cũng đã đem lần thứ 2 hồng hoàng bá chủ tranh đấu, kéo ra màn che. Đế tuấn cũng từ đó đến yêu hoàng Tôn Sung Đồng thời xem như lúc trước tới Tử Tiêu cung nghe đạo Tam Thiên khách một tròng, Đế Tuấn cũng lánh hội qua Vu tộc tổ Vu nhóm riêng lấy nhục thân liền có thể vượt ngang Tam thập Tam ngoại thiên khí phách cảnh tượng, khắc sâu biết được Vu tộc cường hãn chỗ. Mà dưới mắt, cho dù yêu tộc Thiên đỉnh có hắn cùng thái nhất hai tôn trưởng thánh, lại có thập đại yêu soái phụ tá, nhưng chỉ bằng cái này mong muốn cùng Vu tộc tranh phong, còn không bằng. La lấy, Đế Tuấn liền hướng thập đại yêu soái hạ lệnh. Vơ vét Hồng Hoang đại địa tu sĩ yêu tộc, tận khả năng đem nó thu nạp nhập yêu tộc Thiên đỉnh. Vì đối kháng Vu tộc, Đế Tuấn bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, hắn biết, tương lai một ngày nào đó, yêu tộc cùng Vu tộc nhất định là phải có một trận chiến. Thập đại yêu soái nhao nhao lĩnh mệnh, tại bọn hắn chỉ huy hạ, tìm kiếm tu sĩ yêu tộc người mang tin tức trở lại rộng Hồng Hoang đại địa, mặc kệ là bừa bãi vô danh, hay là có lòng không để ý tới tục sự đám yêu tộc, nhao nhao nhận được gia nhập yêu tộc Thiên đình mời. Trong lúc nhất thời, gia nhập Thiên đình yêu tộc càng ngày càng tăng, yêu tộc thế lực cũng tại tăng vọt, Lặng Yên ở giữa mấy ngàn năm sau, thình lình đã trở thành Hồng Hoang đại địa bên ngoài đệ nhất thế lực. Nhưng tất cả những thứ này đối Thạch Cơ mà nói, đều không quan trọng. Nàng chỉ quản trong động phủ tu luyện, ngoại giới đủ loại, lại cùng nàng có gì liên quan? Hơn trăm năm sau, tiến tính trong động phủ, tiên khí tràn ngập, Tại hồ lô đằng hạ tĩnh tọa thạch cơ theo trong tu luyện tỉnh lại, tinh xảo gương mặt, mặt mày tỏa sáng, mắt hạnh trong đôi mắt đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kéo lên ba búi tóc đen kim ngọc kiếm châm thỉnh thoảng xẹt qua một đạo sáng chói lưu quang, đem lộ ra tuy trắng cái cổ trắng ngọc nổi bật lên nóng ánh sáng long lanh. Thạch cơ hé miệng cười một tiếng, trên gương mặt lộ ra hài lòng cười yếu ớt. Theo Bất Chu Sơn trở về sau, tu luyện gần 3000 năm thời gian, bây giờ thạch cơ cảm nhận được kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa gông cùm xiển xích có chút lung lay. Cái này hiển nhiên là nhanh muốn đột phá báo hiệu. Tốc độ này nhanh chóng, khiến thạch cơ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá Thạch Cơ cũng minh bạch, mình bây giờ tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, bởi vì Cửu Thiên Tức Nhung chi công. Cái này tiên tiên cực phẩm linh bảo, không hổ là tổ thuộc tính chí bảo. Chính mình ngồi tại trên đó lúc, tốc độ tu luyện quả thực như là bay tán loạn đồng dạng. Giờ phút này khoảng cách đột phá tới Kim Tiên trung kỳ, lại cũng chỉ là lâm môn một cước. Thạch Cơ vây tay, gọi ra Tử Táng Tiên công diễn hóa Táng Tiên bút tranh. Thê Lương phi thường trên bức họa, lặng lặng đứng lặng lấy duy nhất một tòa phân mộ. Tại phân mộ phía trên, lơ lửng một cái tản ra nhàn nhạt kim quang quả. Này quả chính là Táng Tiên công Mai Táng Tiên thần sau, coi trọng mới thai ngén ngưng kết mà thành tu vi đạo quả mà trước mắt cái này mai đạo quả, chính là mai táng mã nguyên kết. Bây giờ Thạch Cơ muốn đột phá Kim Tiên trung kỳ, chỉ kém lâm môn một bước, mà cái này mai bị Thạch Cơ giữ lại đến tu vi hiện tại đã quả, chính là Thạch Cơ đột phá cuối cùng giút đỡ. Thạch Cơ đem Táng Tiên trong bức họa tu vi đạo quả lấy ra, cảm thụ được trong đó tinh thuần vô cùng linh khí, không do dự, tại yên nhiên môi đỏ ở giữa, đem đưa vào đản hương miệng nhỏ. Cái này tu vi đạo quả vừa mới đi vào trong miệng, liền lập tức biến thành năng lượng tinh thuần, trênh nhau tràn vào Thạch Cơ thể nội. Đối mặt tràn vào năng lượng, Thạch Cơ căn bản không cần phải nhắc tới luyện, chỉ cần một mạch hấp thu liền có thể. Bên này là Táng Tiên công thần gì chỗ? lấy người khác chi tổn hại, thành toàn bản thân. Đang hấp thu cái này, Mai Tu vi đạo quả năng lượng sau, Thạch Cơ thể nội pháp lực lại lần nữa tăng vọt. Cái kia vốn là lão đạo muốn ngã gục cùng xiển xích, đã có thể phá bỡ. Thế là Thạch Cơ không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu xung kích Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Theo Thạch Cơ phá cảnh, trong độc phủ, đông nguyên tụ lên bảng bạc linh khí, nhao nhao bị Thạch Cơ hấp thu. Nhưng Thạch Cơ lại chưa phát hiện, khi hắn đột phá một phút này, cũng có một sợi khí tức theo tự thân thần hồn bên trong thoát ra, chui vào hồ lô đằng bên trong, khiến cho nguyên bản dừng lại sinh trưởng hồ lô đằng, vậy mà toát ra mấy phần sinh cơ bừng bừng. Qua không biết bao lâu, bị quan đột phá thạch cơ khí thế trên người biến đổi, tăng vọt mấy lần. Mạnh hơn Sa Kim Tiên Sơ kỳ khí thế cường hãn đột nhiên bạo phát đi ra, khí thế mạnh, quét sạch vạn dạng khô lâu sơn mạch. Khô lâu sơn mạch bên trên dần dần tăng nhiều các sinh linh, cảm giác được cái này khí tức cường đại, dù cho là không có khai linh trí, nhưng cũng y theo bản năng, nhao nhao hướng về Khô lâu sơn mạch chủ phong túi đầu xương thần. Cái này cường hãn chi cực khí tức vẹn vẹn chỉ là duy trì vài giây sau, liền lại lặng yên biến mất. Bạch cốt động bên trong, Tiên Tư Ngọc Dung thạch cơ mí mắt có chút rung động, một đôi đôi mắt đẹp lộ ra sau, một đạo tình quang chợt hiện. Tại giây lát ở giữa, Đem bởi vì đột phá mà bạo phát đi ra khí tức tối liễm. Căn cơ vững chắc nạng, cho dù là vừa mới đột phá, cũng là có thể đối với mình lực lượng tu phong tự nhiên. Chỉ cần điểm này, liền rất ít có hồng hoang sinh linh có thể làm được. Cảm thụ được thể nội pháp lực viễn siêu kim tiên sơ kỳ lúc chính mình, Thạch Cơ khoẻ miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý tinh nghịch ý cười. Nghĩ đến mình có thể đột phá nhanh chóng như vậy, tất cả đều là bởi vì Cửu Thiên Tức ngưỡng tồn tại, cái này khiến Thạch Cơ đối với mình lúc trước cử chỉ mạo hiểm, càng thêm khẳng định. Phong hiểm cùng thu hoạch, thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không có cái này Cửu Thiên Tức ngưỡng Chính mình sao có thể như thế nhẹ nhõm tại hơn 2000 năm thời gian bên trong, đột phá tới Kim Tiên trung kỳ đầu. Đương nhiên, Táng Tiên công cũng lập công lớn, nếu không có sáng chế công pháp này, cũng không cách nào thông qua đạo quả tăng lên chính mình. Giờ phút này, Thạch Cơ càng thêm hâm mộ những cái kia cân cấp phi phàm tiên thiên đại thần. Đối với những cái kia đại thần mà nói, sinh ra liền ngậm lấy vững chắc địa giai đời bọn hắn, làm sao từng biết được Thạch Cơ những tán tu này gian nan. Đối bọn hắn mà nói, Kim Tiên tu vi bất quá chờ nhàn, có lẽ uống miếng nước, hoặc là tùy tiện lấy ra chút tạo hóa nội tình, liền có thể đột phá. Có chút cảm khái một chút sau, Thạch Cơ bắt đầu lĩnh ngộ lấy lần này đột phá được, củng cố tu vi, ung dung lại là vài năm. Đang lúc Thạch Cơ trong động phủ vững chắc chính mình Kim Tiên trung kỳ tu vi lúc, Khô Lâu Sơn bên ngoài lại là tới một cái khách không mời mà đến. Nương theo lấy đẩy trời gió tanh cuồn cuộn, một cái đầu sói thân người yêu quái xuất hiện tại Khô Lâu Sơn bên ngoài. Ở sau lưng của hắn, cảm có một cây miêu tạ lấy Tam Túc Kim Ô lợi điễn. Cái này Tam Túc Kim Ô chính là yêu tộc thiên đỉnh tiêu chí. Điều này đại biểu lấy xuất hiện tại Khô Lâu Sơn bên ngoài yêu quái chính là yêu tộc thiên đỉnh dưới cửa yêu quái. Cái này đầu sói thân người yêu quái nhìn trước mắt Khô Lâu Sơn, nhìn đến Khô Lâu Sơn kia mơ hồ lộ ra trận pháp khí tức, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. "Chiếm cứ núi này tu sĩ, tu vi nên không tệ, gần nhất Phi Liêm yêu sói hạ đạt nhiệm vụ càng ngày càng gấp, ngược lại để ta têêu lên một hồ, nếu là chiếm cứ núi này tu sĩ là yêu tộc, liền mời gia nhập ta Đế Thiên Đình." Nói thầm xong sau, đầu sói thân người yêu quái vận chuyển thể nội pháp lực, hét lớn một tiếng. "Ta chính là yêu tộc Thiên Đình Phi Liêm yêu sói dưới trướng, Bạch Hào Lang yêu, nha quỷ. Hôm nay đến đây nơi đây bái phỏng, nhìn trong núi đạo hữu hiện thân gặp mặt." Chương 25, rung động Dây hổ lô dị tượng phù phát, chương 25, rung động. Dây hổ lô dị tượng phù phát. Bạch Hào Lang yêu nha quỷ tiếng la, tại pháp lực gia trì hạ, rung khắp ngàn giặm bạch cốt sơn mạch. Ngay tại trong động phủ cùng Cố Tu vi Thạch Cơ, nghe nói lời ấy, nhíu mày. Thạch Cơ cũng không muốn cùng yêu tộc tiên đình dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì, dứt khoát liền nghe chi không nghe thấy, bình tĩnh lại, tiếp tục cùng Cố Tu vi. Khô Lâu Sơn bên ngoài, nha quỷ lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, nhưng nhìn thấy trong núi không có truyền đến nửa điểm phản ứng, lông trắng mặt sói bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, trong núi này tu sĩ không trong đập phủ? Không nên a? Nhã Quỷ sờ lên cằm, tự định giá một phen. Vài giây sau, Nhã Quỷ lần nữa nhấc lên thể nội pháp lực. Đạo Hữu, mới nhanh chóng rời núi thấy một lần. Lần này, Nhã Quỷ lấy vượt qua lần trước pháp lực, thực hiện tiếng la càng thêm to lớn. Xem như mục tiêu Khô Lâu Sơn Bạch cốt động, tức thì bị chấn động đến mơ hồ run rẩy. Trong động phủ, Thạch Cơ hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ vẻ không kiên nhẫn. Yêu quái này, quả nhiên là đáng ghét, ta không đi ra, không phải liền là biểu đạt không muốn gặp tin tức của ngươi sao? Vì sao một chút nhãn lực độc đáo cũng không có chứ? Ngay tại Thạch Cơ dự định nghĩ thêm, có lẽ bên ngoài cái kia yêu quái hôm mệnh, tự nhiên sẽ rời đi lúc. Một giây sau, nương theo lấy càng thêm có lực lượng tiếng la truyền đến, trong động phủ không ngừng mà lung lay, giống như địa chấn động dạng. Thạch Cơ rốt cuộc nhịn không được, tiếp tục như vậy nữa, phía ngoài cái kia yêu quái, nói không chừng phải đem Bạch Cốt động giống sập. Nhưng giờ phút này Thạch Cơ trong lòng đã mang tới mấy phần tức giận. Nha quỷ liên tiếp rống lên mấy tiếng, nhìn qua tại chính mình tiếng rống hạ run nhẹ nhẹ khô lâu sơn, như cũng không thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ lại, ở thay nơi này trên núi tu sĩ thật đi ra ngoài? Nếu không trực tiếp vào xem, Ngay tại nha quỷ nghĩ như vậy thời điểm, giữa thiên địa, lặng yên xuất hiện một vẻ xương tuyết bóng hình xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, dáng người thoát tha, như đêm tối giống như tóc dài bị một cây trâm vàng quận tại sau đầu. Một thân xương tuyết tiên y liễu, mép váy có chút phiêu khởi, lộ ra một đôi linh lung chân ngọc. "Xin hỏi vị đạo hữu này, có chuyện gì?" Thạch Cơ nhìn trước mắt đầu sói thân người nha quỷ, lạnh lùng hỏi. Chính mình vừa mới đột phá, còn tại củng cố tu vi bên trong, liền bị trước mắt giá hỏa này liên tiếp quấy rầy, Thạch Cơ nếu có thể cho đối phương sắc mặt tốt mới là kỳ quái. Nha quỷ nhìn thấy Thạch Cơ, trước mắt có hơi hơi sáng, theo Thạch Cơ trên thân hắn cảm nhận được mạnh hơn khí tức của mình. Điều này nói rõ, thành cơ tu vi so với chính mình cao hơn dã khơ biết. Nha Quỷ chính là thập đại yêu soái, Phi Liêm thủ hạ một viên đại tướng, phụ trách là Phi Liêm ngự Trảo Thiên Đình yêu tộc. Một thân tu vi tại Kim Tiên Sơ Kỳ, nương tựa theo Thiên Phú thần thông, cũng coi là bên trên là Kim Tiên Sơ Kỳ bên trong hảo thủ. Nghĩ đến nếu như có thể đem tu vi cao thâm thành cơ, mời chào nhập Thiên Đình. Mình tới thời điểm, đoán chừng phải theo Phi Liêm yêu soái nơi đó cầm tới không ít ban thưởng, Nha Quỷ trong lòng liền trở nên kích động. Vị đạo hữu này, ta chính là yêu tộc Thiên Đình, Phi Liêm yêu soái dưới trướng đại tướng Nha Quỷ. Bây giờ ta yêu tộc Thiên Đình phát triển phát triển không ngừng, có thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, tranh giành hồng hoàng chi thế. Ta xem đạo hữu tu vi cao thâm, phong thái chất tuyệt, cùng nó vui ở một tấc luông này khổ tu, không bằng gia nhập ta yêu tộc Thiên Đình, đến lúc đó thiên tài địa bảo, muốn gì cứ lấy. Hơn xa đạo hữu lần nữa khổ tu, há không mỹ quá thay." Nha quỷ nói rằng. Nghe được nha quỷ lời nói, Thạch Cơ nghĩ cũng không nghĩ, quả quyết cự tuyệt. Thật có lỗi, ta luôn luôn quen thuộc thành tù, không thích ngoại giới hỗn loạn, đạo hữu mời trở về đi." Nghe được Thạch Cơ như thế quả quyết từ chối chính mình, từ khi phụ trách mời chào yêu tộc Chưa bao giờ đến qua bế môn canh nha quỷ ngạc nhiên nhìn xem Thạch Cơ, tựa như là nghe lầm giống như. "Đạo hữu, bây giờ ta yêu tộc Thiên Đỉnh chính là hùng hoàng đại địa nhất đẳng thế lực, ngươi mặc dù không phải thuần khiết yêu tộc, nhưng cũng coi như tiên tiên sinh linh biến thành, gia nhập ta yêu tộc Thiên Đỉnh, chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ xấu, chuyện tốt như vậy, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút a. Nha quỷ làm sao có thể bởi vì Thạch Cơ cự tuyệt thì rời đi, Thạch Cơ gia nhập hay không, có thể hay không cho yêu tộc Thiên Đỉnh mang đến lợi ích là tiếp theo, có thể mang đến cho hắn lợi ích, đây mới là chủ yếu." Nghe được nha quỷ tuyên cáo, Thạch Cơ vẫn như cũ lắc đầu. "Thật có lỗi, ý ta đã quyết" Đạo Hữu vẫn là đi mời tu sĩ khác a, không cần đem thời gian lãng phí ở thân ta." Nói xong, Thạch Cơ liền muốn quay người rời đi. "Đạo Hữu, xin dừng bước." Nha Quỷ nhìn thấy Thạch Cơ vẫn như cũ từ chối chính mình, thậm chí càng rời đi, vội vàng mở miệng hô. Xoay người Thạch Cơ, nghe được Nha Quỷ lời này, trong lòng nhất thời giật cả mình. Biết được phong thần diễn nghĩa nàng thật là biết, câu nói này trong tương lai, đến tột cùng lớn bao nhiêu lực sát thương, nhưng cũng may đối phương cũng không phải là vị kia. "Còn có chuyện gì?" Thạch Cơ ngôn ngữ ở giữa, đã lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. "Đạo Hữu, nói câu lời khó nghe." Tại hai vị yêu hoàng bệ hạ thống lĩnh hạ, cái này Hồng Hoang yêu tộc, không gia nhập Thiên đỉnh cũng phải gia nhập. Ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút. Đến lúc đó, nói không chừng có cái gì bất tam không bốn tám tu, đi vào đạo hữu phụ cận làm loạn, ta chỉ sợ đạo hữu một cây chẳng chống được ngửa nhà a. Nhìn thấy Thạch Cơ mềm không ăn, Nha Quỷ Thâm trầm nói. Tại Thiên đỉnh uy thế hạ, Nha Quỷ còn cũng không tin, một cái tám tu, dám can đạm công nhiên cùng Thiên đỉnh khiêu chiến. Bọn hắn Thiên đỉnh bây giờ như thế nào uy phong, hắn bên ngoài hành động, phàm là nói mình là Thiên đỉnh yêu quái, dù cho là tu vi cao thâm tu sĩ cũng không dám lén đạm hắn. Điều này cũng làm cho nha quỷ tự kiềm chế thân phận, ngày càng bành trướng, có rất cường liệt tự tin. Ngươi đang uy hiếp ta?" Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng, biết được trong lời nói ý tứ, nhưng nàng đối nha quỷ dần dần sinh ra động thủ chi ý. "Ngươi không hung ác, đứng cũng vững." Mặc dù Thạch Cơ không muốn gây chuyện, nhưng cũng biết, không hiển lộ hiện lộ cơ bắp, chỉ có thể bị người ức hiếp đến trên đầu đến. "Uy hiếp? Không không không, ta yêu tộc thiên đình, giữa lẫn nhau từ trước đến nay hòa thuận, ta chỉ là tại thay đạo hữu tương lai lo lắng a." Nha quỷ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Lập tức tiếp tục nói, "Ta xem đạo hữu đạo trưởng chính là một chỗ linh khí rồi giàu chi địa, ngập ngẽ nơi đây hồng hoàng sinh linh, chỉ sợ không ít ta. Nếu là đạo hữu gia nhập yêu tộc tiên đình, đến lúc đó chen vào yêu tộc tiên đình cơ sĩ, phương nào đạo trích dám đến đây mạo phạm đâu?" Thạch Cơ trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ chính mình thật cắm lên yêu tộc tiên đình cơ sĩ, ngày sau chẳng lẽ liền trở thành vũ yêu đại chiến phá hôi. "Đạo hữu yên tâm đi, nho nhỏ Khô Lâu Sơn, ta vẫn là thủ được, không tốn sức ngươi phi tâm." Nhưng mà, còn chưa dứt lời hạ. "Ông." Đột nhiên, một hồi ba động kỳ dị theo bạch cốt động bên trong truyền ra, nương theo hương thơm chi khí, động đến Thạch Cơ cùng nhà quỷ thể nội pháp lực. Nguyên bản chuỗi lủi khô lâu sơn, đột nhiên ở giữa có cây đủ sinh, vạn vật hồi phục. Ngay sau đó, một đạo dị tượng tự khô lâu sơn bạch cốt động bên trong đột nhiên dâng lên. Chỉ thấy một quả màu xanh thảm sao trời cảnh tượng, theo bạch cốt sơn bên trong lan tràn ra, mà tại viên này kỳ dị sao trời bên trong, có một gốc xanh biết dây leo phytopsin trưởng. Thẳng phá vút điêu, đi tới vô ngẩn tinh không bên trong, chống ra dây leo lưới lớn, đem trọn quả màu xanh thảm sao trời đều bao phủ lại, tựa như một thanh ô lớn. Tại cái này tinh không dị tượng bên trong, xanh biết dây leo lưới lớn hạ, sinh ra bảy khác biệt sắc thái hồ lô có chút chập chờn, rủ xuống tại màu xanh thẳm sao trời phía trên. Cảnh tượng kỳ dị, dị tượng vi phạm. Nhìn thấy cái này trong lúc đó xuất hiện một màn, Thạch Cơ giật mình. Đây là hồ lô đẳng đưa tới dị tượng. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì hồ lô đẳng sẽ đột nhiên sinh ra dị tượng như thế? Nhưng mà, còn chưa chờ Thạch Cơ nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, phía sau đột nhiên tăng thêm tiếng hít thở, nhường Thạch Cơ ý thức được không ổn. Xem ra đạo hữu ẩn cư chi địa điểm, quả nhiên có bất phàm chỗ a. Chương 26, một cái chết, chương 26, một cái chết. Nha Quỷ nhìn thấy tự Thạch Cơ trong động phủ dâng lên dị tượng. Hắn biết rõ, nhất định là có bất phàm bảo vật mới có thể sinh ra dị tượng như thế. Xem ra chính mình hôm nay cũng không tính là đi không, chỉ cần đem nơi đây có bảo vật tin tức cáo chi Phi Liêm Yêu Soái, chính mình đạt được ban thượng, cũng không phải mời chào một cái kim tiền có thể so sánh. Hắn biết, loại bảo vật này cũng không phải là mình có thể có, huống chi trước mắt Thạch Cơ Tu Vi ở trên hắn, hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy đưa ra có quan hệ bảo vật vấn đề. Nếu như thế, ta sẽ không quay dậy, cáo tử." Nha Quỷ ánh mắt lưu chuyển, chắp tay nói, "Tu sĩ này, nhiều lần tự tuyệt chính mình, chờ Phi Liêm Yêu Soái edict thân đến." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng làm như thế nào làm việc. Đường sá sát sôi, đạo hưu vẫn là lưu lại uống ly nước trà lại đi thôi. Thạch cơ trở lại, biểu lộ hờ hững, sáng sủa trong con mắt, pháp lực lưu chuyển, tựa như hóa thành một cái lô đen vòng xoáy, trong đó có một đạo linh hồn pháp tắc chi lực sôi nổi trên đó, huyền chuyển sinh ra ánh sáng màu đỏ. Đã nhường hắn phát hiện hồ lô đang dị tượng, Thạch cơ làm sao có thể liền đem nó thả đi? Cái này lang yêu, trước một giây còn tại hùng hổ dọa người, một giây sau liền cáo tử. Thạch cơ làm sao lại nghĩ không ra nha quỷ ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ chính mình đem nó thả đi, liền sẽ đợi đến yêu tộc thiên đỉnh đại năng đích thân đến. Đến lúc đó Tiên Thiên Hổ Lô Jay leo một khi bại lộ, đừng nói Hổ Lô đang đi ở phải chăng có thể tự chính mình trưởng khống. Tính mạng của mình, chỉ sợ đều muốn toàn bằng đối phương hỉ ác ma đi ra. Nước trà thì không cần, cáo tử. Nha Quỷ cũng đã nhận ra Thạch Cơ trong giọng nói sắc ý, nhưng cũng không cho rằng đối phương dám động thủ, cười lạnh một tiếng giống xách tung pháp lực, liền muốn thi triển độn thuật rời đi. Thạch Cơ thấy thế thở ơ lạnh nhạt, trong mắt linh hồn pháp tất chi lực dập dờn, ánh sáng màu đỏ căng thịnh, yêu dã và phần. Gió tên cuồn quyền, qua trong giây lát, Nha Quỷ cũng đã trôi ra khỏi ngàn dặm xa. Trong lúc đó Nha Quỷ quay đầu xem xét, cũng không nhìn thấy Thạch Cơ đổi theo không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Thật sự là không biết điều. Chờ xem, chờ ta trở về cáo tri yêu sói, sẽ để cho ngươi cái này không biết điều ra hỏa, biết Hồng Hoang đại điệu Tằng Khốc. Nghĩ đến Thạch Cơ đối mặt chính mình mời, nhiều lần tự tuyệt, nha quỷ trong lòng hận ý tràn đầy. Hắn xem như thiên đình sứ giả, khi nào bị Hồng Hoang tu sĩ coi thường như thế. Nghĩ đến cái này, nha quỷ vội vàng hướng phía phụ trách phiến khu vực này yêu sói Phi Liêm Trô động phủ bay đi. Không bao lâu, nha quỷ cũng đã hoàn toàn cách xa Khô Lâu sơn mạch, khoảng cách mấy chục vạn dặm xa, đã không nhìn thấy Khô Lâu sơn mạch cái bóng. Mà trong thời gian này Thạch Cơ vẫn không có đụ theo, nhương nha quỷ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Một mực càng không ngừng xách tung pháp lực tốc độ cao nhất rời đi, cũng làm cho nha quỷ cảm giác không chịu đựng nổi. Ngay tại nha quỷ chuẩn bị chậm dần tốc độ nghỉ ngơi một chút thời điểm, đã thấy xa xa trên ngọn núi, một gã khuynh quốc khuynh thành giai nhân, Lạc Yên đứng ở đỉnh núi, mặc cho cuồng phong mang theo kia sương tuyết tiên y đi đi, ngạo nghễ quyết tuyệt, tóc xanh cũng múa may theo gió. Dường như tự thiên địa sơ khai lúc, liền đã xuất hiện tại nơi đây, ngắm nhìn cái kia chân trời ánh nắng chiều đỏ. Khoan thai tĩnh mịch, làm cho người nhìn tới trong lòng không khỏi dâng lên một vệt cảm thán chi ý. Chính là Thạch Cơ. Nhưng nhìn thấy cái này xóa bóng hình xinh đẹp, nha quỷ trong mắt không chỉ có không có toát ra nửa điểm vẻ tán thưởng, ngược lại là lộ ra sợ hãi cực độ. Ta nói muốn thả ngươi đi rồi sao? Giống như là thật lâu chờ đợi vừa rồi đợi đến ngươi tới, đỉnh núi giai nhân ngoái nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng, một sợi yêu giả ánh sáng màu đỏ cũng tại trong con mắt chợt lóe lên. Thần thông, đoạn phách. Làm cả hai đối mặt một cái trước mắt, nha quỷ con ngươi trong nháy mắt quét tán, hắn chỉ cảm thấy đối phương kia đối tán ra ánh sáng màu đỏ hai con ngươi, lộ ra một loại quỷ quệt khó lường kỳ lạ năng lực, khơi gợi lên sinh linh đáy lòng nhất nguyên thủy sợ hãi, tử vong. Đương nhiên, nha quỷ cảm giác thần hồn của mình dường như xé rách đồng dạng đau đớn, cơ hồ là trong mí mắt, cái này đau đớn liền chuyển hóa thành vô biên chôn bụi. Ngươi, tiếng nói im bặt mà dừng, nha quỷ lại là cũng không còn cách nào mở miệng, bởi vì hắn thần hồn, tại nhìn thấy kia đỉnh núi giai nhân ngoái nhìn một cái chớp mắt, liền đã hoàn toàn tan loạn. Lưu lại tiếp theo bộ thi thể, vắt ngang ở hư không. Hắn bị thạch cơ cho một cái lượng chết, nhưng rất nhanh, theo một bức thê lương, mêng mông bức tranh chậm chậm triển khai, cố thi thể này hóa thành hồn quang bị hút vào trong bức tranh. Ở giữa thiên địa, không còn sót lại chút gì. Hắn giống như tới qua, nhưng lại giống như chưa có tới. Mà trong bức hỏa, đứng lên một tòa mới tinh phần mộ. Thiên điểu đồng bi, hạ xuống đóa đó tái nhật chi hoa, rơi vào kia phần mộ bên trên. Trên bia mộ, mấy cái chữ lớn, nhấp nháy quang, Kim Tiên nha quỷ chi mộ. Thạch cơ lặng lặng đứng sững ở đỉnh núi, yêu giá ánh sáng màu đỏ đã tại trong đôi mắt đẹp tán đi, lộ ra kia đôi thanh tĩnh trong mắt con người. Thạch cơ vừa rồi trong nháy mắt chấn sát nha quỷ pháp thuật, chính là nàng tại thôn vẻ xuyên việt người linh hồn lúc, lĩnh ngộ linh hồn pháp thuật, đoạt phách. Thạch cơ cũng là lần thứ nhất sử dụng đoạt phách, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà như thế bá đạo, vẹn vẹn một cái, liền đem Tu Vi đạt tới Kim Tiên sơ kỳ nha quỷ trong nháy mắt miểu sát. Nhưng môn này bá đạo pháp thuật, đối pháp lực tiêu hao cũng là tương đối to lớn, Diễn sát nha quỷ sử dụng pháp lực, nhường Thạch Cơ thần hồn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Cẩn thận cảm ngộ một chút lần thứ nhất sử dụng Đoạn Phách Tâm Đắc Sau, Thạch Cơ vận khởi pháp lực, khoan thai trở về Khô Lâu Sơn. Nàng sợ dĩ không tiếp nhường nha quỷ rời xa Khô Lâu Sơn mấy vạn dặm xa, chính là lo lắng cho mình trấn sát nha quỷ chuyện, bị Thiên Đình yêu tu phát hiện, đến lúc đó chính mình liền phiền vãi. Đối Thạch Cơ mà nói, cẩn thận một chút luôn luôn không sai, nhất là tại lẫn nhau lực lượng cách xa tình huống hạ. Cần mau trở về xem xét một phen hồ lô đằng, rõ ràng ngấp rất kỹ, nó tại sao lại tự động nở rộ dị tượng? suýt nữa bại lộ. Thạch Cơ nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay người bày trở về Khô Lâu Sơn. Cùng lúc đó, ngay tại Thạch Cơ trấn sát nha quỷ một giây sau, Thái Dương tinh, Quỷ Lâu Lạc Vũ, Vàng Son lập lễ, tiên học cùng vang lên, loan phi phượng múa. Vĩnh Viễn không dập tắt Thái Dương trấn hỏa, tại Yêu Tập Thiên Cung trên đó cháy hùng hực. Trong cung điện, tay năng đông hoàng trung thái nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ uy áp bỗng nhiên tản ra. Ân. Là kia cảm giác kỳ quái, cùng lúc trước ta cảm giác được Bất Chu Sơn cơ duyên, rất là tương tự. Còn có cả người vắt chiêu yêu lệnh tiểu yêu chết dường như cũng cùng cơ duyên này có quan hệ. Không tệ, rất không tệ. Không chỉ có cấp đi ta cơ duyên, còn tập sát thiên đỉnh yêu tộc, chẳng lẽ là vu tộc. Coi là thật tìm đường chết. Thái nhất trong mắt tràn đầy sắc ý, nư khí ngút lệ. Vì tăng cường thiên đỉnh thực lực, đệ tuấn hạ đạt mượi chào yêu tu mệnh lệnh, nhưng lại lo lắng phụ trách mượi thiên đỉnh yêu tu sẽ bị một chút hồng hoàng đại năng, cũng hoặc vu tộc trấn sát, đồng thời những này phụ trách mượi chào yêu tu thiên đỉnh yêu tộc cũng là thiên đỉnh bề ngoài. Là lấy thái nhất đặc biệt sử dụng trấn áp thiên đỉnh khí vận đông hoàng trùng, luyện chế ra một nhóm thiên đỉnh lệnh tiễn, tên gọi chiêu yêu lệnh khiến cho cái này lệnh tiễn xen lẫn một tia thiên đỉnh khí vận. Tiên đỉnh yêu tu mang theo vật này, liền mơ hồ cùng chấn áp tiên đỉnh khí vận đông hoàng trung nối liền cùng nhau, một khi xuất hiện vẫn lạc, liền sẽ bị thái nhất phát giác. Cũng bởi vì này, nhương thái nhất ngoài ý muốn cảm giác được kia quen thuộc mà xa lạ cơ duyên khí tức, cùng lúc trước hấp dẫn chính mình đi Bất Chu Sơn cảm giác cực kỳ tương tự. Nghĩ đến từ khi chính mình tự tay trấn sát mấy cái hồng hoang tu sĩ, ngàn năm qua liền không người còn dám cùng tiên đỉnh đối nghịch. Dù La Hồng Hoang đại địa tranh đấu không ngừng, yêu tộc số lượng phong phú, mỗi ngày chết mấy cái yêu quái đúng là bình thường, nhưng lại chưa có người dám đối thân phụ Chiêu yêu lệnh yêu tộc đồng thủ, chỉ vì điều này đại biểu lấy tiên đỉnh mà ngùi. Nhưng hôm nay nhưng lại chạy đến không sợ chết, chẳng những tập sát chiêu yêu giả, lại còn trong lúc mơ hồ cùng mình lúc trước bất chu sơn biến mất cơ duyên có quan hệ. Cái này đầu tiên là cướp đi chính mình cơ duyên phía trước, lại là đánh thiên đình một bàn tay, có thể có cái loại này can đảm chỉ sợ cũng chỉ có Vu tộc. Mà vừa nghĩ tới sinh tử đại địch Vu tộc, thái nhất làm sao không giận. Ta nhớ ký chỗ kia phạm vi chính là yêu xoáy phi liêm trị uy chi địa, trước hết để cho phi liêm điều tra một phen. Thử. Hàng ra áo túi cơm, quả thực tìm đường chết. Chương 27, hình chiếu địa cầu dây holo. Hai hợp một chương tiết cầu truy, 1, chương 27 hình chiếu địa cầu dây holo, hai hợp một chương tiếp cầu truy, một Thạch Cơ cũng không từng đánh giá cao chính mình, ngược lại trong lòng tính tưởng, đánh giết nha quỷ sự tình, còn có Hồ Lô Đằng dị tượng sự tình, rất có thể sẽ bạo lộ, không đạt được. Nhưng đây cũng không phải là Thạch Cơ có thể khống chế, chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính, sớm ẩn giấu tốt Hồ Lô Đằng, chính là lo lắng loại chuyện này, nhưng người nào có thể nghĩ đến nó lại sẽ tự chủ sinh ra dị tượng. Chợ tay không kịp. Thạch Cơ về tới Khô Lâu Sơn, lập tức liền đem đại địa luyện hồn trận khởi động. Nàng nhất định phải dùng coi trọng nhất thái độ xử lý chuyện này. Mà đại địa luyện hồn trận khởi động sau, có thể hữu hiệu ngăn cản một chút đáng ghét con rồi. Làm Thạch Cơ trở lại trong động phủ lúc, nhìn thấy dạng rỡ phát quang động phủ lúc, lại sắc mặt hơi trầm xuống. Trong động phủ, bị Thạch Cơ trồng tại một góc hồ lô đằng bây giờ tản ra mông mông ánh sáng nhạt, mà tại hồ lô đằng chung quanh, không ngừng hiện lên một vài bức dị tượng bức tranh. Dị tượng trong bức họa đồ vật đối hồng hoang đại địam mà nói đều là cực kỳ xa lạ, nhưng đối Thạch Cơ mà nói, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Thôi chút muốn liền ý thức tới, cái này tựa hồ là cái kia xuyên việt người trong trí nhớ hình tượng. Hình tượng này có chút kỳ quái, lại rất mơ hồ, mơ hồ là. Nhỏ bé kim loại hộp trên đường phi nhanh Nhỏ yếu thiết điều qua lại vung ngẩn thiên cung, chỉ là trăm mét động phủ san sát nối tiếp nhau. Cái này tựa hồ là kia xuyên việt người trong trí nhớ tiểu thế giới, dường như tên là Địa Cầu. Nhìn thấy cái này một vài bước lóe lên dị tượng, Thạch Cơ trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Đây rõ ràng là xuyên việt người trong linh hồn ký ức, tựa hồ là hắn xuất sinh chi địa, nhưng vì sao, hồ lô đẳng sẽ xuất hiện những dị tượng này đâu? Đối với cái này tên là Địa Cầu màu xanh thảm sao trời, Thạch Cơ hơi có hiếu kỳ, mặc dù tiểu thế giới này cũng không lớn, thậm chí không bằng Hồng Hoang Đại Địa bên trên một tòa sân mạch, nhưng nàng khó có thể lý giải được chính là Trứng mắt một màn này đến tột cùng là vì sao xuất hiện? Chẳng lẽ nói, Hỗ Lô Đẳng bên trong cũng tồn tại một cái xuyên việt người linh hồn sao? Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ thần sắc run lên. Đã có thể xuất hiện một cái vực ngoại thiên ma, kia xuất hiện cái thứ hai xuyên việt người cũng không phải là không có khả năng. Nếu như đây là sự thực, nàng nhất định phải nhanh xử lý. Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu đối Hỗ Lô Đẳng tiến hành điều tra. Linh ngộ một bộ phận linh hồn pháp tắc sau, khiến cho Thạch Cơ ở phương diện này cực kỳ mẫn cảm, phàm là Hỗ Lô Đẳng bên trong tồn tại linh hồn lời nói, là tuyệt đối không thể gạt được nàng. Nhưng mà, làm Thạch Cơ từ trên xuống dưới Tới tới lui lui đối hồ lô đàng tiến hành mấy lần điều tra sau, lại không có có thể tại hồ lô đàng bên trên tra ra như thế về sau. Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái. Thạch Cơ hủy bỏ đối hồ lô đàng thần hồn dò xét sau, lông mày gần như sắp vặn ở cùng nhau. Cái này dị tượng nếu là thỉnh thoảng tới một lần, chỉ sợ hồ lô đàng tồn tại sơ muộn sẽ bị hồng hoang sinh linh cho tìm tới. Đến lúc đó, Thạch Cơ không những không cách nào bảo trụ hồ lô đàng, thậm chí là tính mạng của mình đều có thai hoang ầm. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ liền trong lòng căng thẳng. Không được, nhất định phải làm rõ ràng hồ lô đàng phát ra dị tượng nguyên nhân. Không phải chỉ sợ ngày sau lại bởi vậy ù thành đại họa." Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem vẫn như cũ không ngừng xuất hiện dị tượng, cau mày. "Cái này dị tượng, khẳng định không phải lục bình không dễ, nhưng cũng không phải là hồ lô đằng bên trên tồn tại một cái khác xuyên việt người, kia xuất hiện cái này dị tượng nguyên nhân?" Thạch Cơ trán hơi thấp, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. "Xuất hiện cái này dị tượng nguyên nhân, hẳn là cùng mình, hoặc là nói, cùng mình chưa hấp thu luyện hóa hoàn tất xuyên việt người linh hồn có quan hệ. Nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu?" Thạch Cơ vẫn không hiểu vấn đề này, tuyết trắng núi gi rơi vào trắng đoán cái cảm chỗ, tiếp tục tự hỏi vấn đề này. Đột nhiên, Thạch Cơ khoẻ mắt quan nhìn, nhìn thấy bây giờ đã khôi phục không tệ địa mạch Thạch Liên, vừa vặn tản mát ra một sợi địa mạch chi khí, nhưng cái này địa mạch chi khí qua trong giây lát liền bị Hồ Lô Đằng hút vào. Cái này, thấy cảnh này, Thạch Cơ trong đầu không khỏi lóe lên một sợi linh quang. Chẳng lẽ nói, Hồ Lô Đằng sở dĩ xuất hiện cái này dị tượng, là bởi vì chính mình ban đầu ở hấp thu luyện hóa xuyên việt người còn lại linh hồn thời điểm, nó trùng hợp cũng hấp thu tới một sợi xuyên việt người linh hồn chi lực sao? Làm cái này mạch suy nghĩ vừa mở ra sau, Thạch Cơ liền cảm giác bối rối chính mình vấn đề, trong nháy mắt liền được giải quyết. Lấy Hồ Lô Đằng chi năng Có thể tại chính mình hấp thu linh hồn năng lượng lúc, cấp đi trong đó một tia linh hồn năng lượng, cũng không phải là không thể nào. Dù sao hồ lô đẳng vì trưởng thành, hấp thu năng lượng năng lực thật sự là quá bá đạo, mà linh hồn năng lượng cũng là năng lượng. Tiên tiên thập đại linh căn thần dị, lấy bây giờ chính mình bất quá kiêu tiên tu vi, chỗ nào có thể hoàn toàn biết được đâu. Thì ra là thế, vậy sau này lúc tu luyện cũng là muốn rời xa nó. Bất quá, Thạch Cơ có chút nhíu mày, kỳ thật còn có một chút không có hiểu rõ. Đó chính là, nó hấp thu địa mạch thời điểm, vì sao không có dị tượng? Duy trì có hấp thu cái này xuyên việt người linh hồn thời điểm, phát sinh biến hóa. Cái này dường như chỉ có thể đổ cho xuyên việt người linh hồn mang theo lực lượng quá mức đặc thù nguyên nhân lên, dù sao nó vượt giới xuyên việt thời không mà đến, tự thân là mang theo lượng giới khí tức, vốn là có chút bất phàm. Cái này chẳng phải là nói, Hồ Lô đằng thông qua xuyên việt người linh hồn khí tức, cảm ứng được viên kia màu xanh thảm sao trời, từ đó đối ngôi sao này tiến hành hình chiếu. Vì vậy liền ra đời như vậy dị tượng hình tượng. Thạch Cơ nghĩ đến loại khả năng này, dù sao đây là Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn, mượn nhờ xuyên việt người linh hồn vượt qua chư thiên mà đi, hình chiếu tới vực ngoại tinh thần phía trên, cũng không phải không có khả năng. Lại tại Hồ Lô đằng trên thân Hoàn toàn chính xác có một kia không giống với Hồng Hoàng Đại Địa khí tức, kia chắc hẳn chính là đến từ vực ngoại tinh thần. Nếu như thế lời nói, vậy cái này dị tượng tồn tại cũng là giải thích thông. Không biết cái này xuyên việt người trong trí nhớ vực ngoại, là bực nào bộ dáng. Lần này hình chiếu, hoặc đem đối cái này vực ngoại màu xanh thảm sao trời có chỗ ảnh hưởng a. Đáng tiếc cái này xuyên việt người rất nhiều ký ức là mơ hồ, thành cơ cũng không cách nào nhờ vào đó dò móng toàn bộ diện mạo, cho nên vẫn là có một chút hiếu kỳ. Nàng mơ hồ ý thức được, cái này có lẽ cũng là một loại phát tác, cùng vượt giới thời không có quan hệ, đáng tiếc tạm thời không có đầu mối. Mà đối với việc này Hiểu rõ về sau nàng cũng không có nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có thể bảo đảm Hồ Lô Đằng về sau không cần tự dưng bại lộ liền có thể. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ liền nếm thử vận dụng chính mình lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, cùng Hồ Lô Đằng khai thông, ý đồ dẫn suất bị Hồ Lô Đằng hấp thu linh hồn năng lượng. Nhưng linh hồn năng lượng lại không có dẫn ra, ngược lại là Thạch Cơ phát hiện một cái đáng giá chú ý địa phương. Hồ Lô Đằng một chiếc lá bên trên, vậy mà chủ động cùng mình truyền đạt thân cận chi ý, trong lúc mơ hồ, vậy mà mang theo một tia hỗn độn hỗn hợp linh hồn thai nghén trong đó. Chẳng lẽ nói, bởi vì Hồ Lô Đằng hấp thu một tia linh hồn chi lực, Cho nên nhường mảnh này, lá cây tốc đẩy sinh trưởng ra một chút ngây thơ linh trí không thành. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ trước mắt có hơi hơi sáng, lạ, cho là như thế, hồ lô đang hấp thu linh hồn năng lượng, trùng hợp khiến cho hồ lô đằng bên trên một chiếc lá mở ra linh trí. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ dứt khoát liền dự định điểm hóa kia phiến hồ lô lá cây. Bây giờ cái này phiến lá có một tia linh hồn ba động, mở ra một tia ngây thơ linh trí, mong muốn điểm hóa lời nói, cũng không khó. Thạch Cơ vận chuyển pháp lực, lấy điểm hóa chi thuật hướng về kia phiến hồ lô lá thi triển. Chờ pháp thuật rơi đến hồ lô lá bên trên, chỉ thấy một đạo quang mang lập lòe, mảnh này hồ lô lá chủ động thoát ly hồ lô đằng Chương 27, hình chiếu địa cầu dây holo. Hai hợp 1 chương tiết cầu truy, 2, chương 27, hình chiếu địa cầu dây holo. Hai hợp 1 chương tiết cầu truy, 2. Sau khi hạ xuống, tại quang hoa sáng lạn bên trong, dựng dục ra một cái đầu đỉnh holo lá, mặt tròn hung ngợn, vòng eo phiến la chiến vây đồng tử. Nhìn thấy cái này đồng tử bộ dáng, Thạch Cơ lại là càng thêm khẳng định, cái này lá cây có thể sinh ra một chút linh trí, nhất định là cùng hồ lô đang hấp thu một tia linh hồn chi lực có quan hệ. Bởi vì trước mắt cái này đồng tử bộ dáng, Thạch Cơ tại xuyên việt người trong trí nhớ thấy qua, hình như là một cái gọi là hồ lô tiểu kim cương tồn tại hiện nhiên là Hồ Lô La bên trong ngây thơ linh trí cũng nhìn thấy đoạn này ký ức, la trở xuống ý thức đem biến hóa ngoại hình, chọn làm cái này hình tượng. Đa Tạ Nương Nương Điểm Hóa, Mợ Nương Nương Ba Tên. Hồ Lô La hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính vô cùng đập lấy đầu, trong ánh mắt tràn đầy xuất ruột. Đối với hắn mà nói, Điểm Hóa hắn Thạch Cơ, tựa như cha mẹ của hắn đồng dạng, bị hắn coi là thần đồng dạng ngưỡng mộ tồn tại. Cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng lục. Thạch Cơ nghe vậy tự định giá một phen, chợt nói rằng: "Như ngày sau liền gọi là Bích Vân A." Đa Tạ Nương Nương Ba Tên. Nghe được chính mình có danh tự Bích Vân Đồng tử cái kia vốn là ý mừng tràn đầy trên mặt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thạch Cơ thấy thế lại nói, "Ngày sau, lập phủ trên núi linh căn, đều từ ngươi phụ trách chiếu khán, nhớ kỹ, nhất định không thể có sai lầm." Bích Vân biết, nhất định sẽ không cô phụ nương nương kỳ vọng. Tiếp vào nhiệm vụ, Bích Vân Đồng tử vỗ vỗ bộ ngực của mình, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú. "Đi thôi, đi trước bên ngoài nhìn xem bốn cái linh căn vị trí, bây giờ hộ sơn đại trận mở ra, không có người ngoài tiến đến." Thạch Cơ khoát tay áo. "A." Bích Vân Đồng tử tựa như không kịp chờ đợi muốn kiến thức thế giới bên ngoài, tiếp vào Thạch Cơ mệnh lệnh thứ nhất sau, chạy đi như bay ra Bạch Cốt Động. Thạch Cơ thấy thế khẽ lắc đầu, có đồng tử sau, đích sắc không ít dùng việc của mình sự tình để ý. Chợt, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Phong Cốc. Nơi đây năm này tháng nọ thổi đến lấy thê lương của phong, như vô số lưỡi dao đậm dạng, nếu là người tu vi thấp, tiến vào cái này phong cốc, tựa như bị kia ngàn đao bầm thây chi hình. Mà nơi đây, nhưng cũng là bây giờ yêu tộc Thiên Đình thập đại yêu soái một trong, William Độc phủ. William, đầu chim hiệp thân, trời sinh liền lĩnh ngộ một đạo phong chi pháp tắc, hắn thực lực là đại La Kim Tiên sơ kỳ, tại thập đại yêu soái bên trong, cũng coi là có thể sắp xếp tiến lên nhóm tồn tại. Dù La đặt ở cái này Hồng Hoang Đại Địa bên trên, đây cũng là nổi tiếng đại năng. Dù sao hiện nay, Đại La cảnh giới đã là đỉnh tiêm chiến lực. Xem như thập đại yêu soái một trong, Phi Liêm bị hai vị yêu hoàng ủy thác trách nhiệm, phụ trách quản hạt Hồng Hoang Đại Địa phía đông yêu tộc, cũng lại thêm mời chào yêu tộc, gia nhập yêu tộc thiên lĩnh. Phòng bá động bên trong, Phi Liêm vừa mới nhận được thái nhất ý chỉ, chờ xem hết thái nhất ý chỉ sau, Phi Liêm vô cùng tức giận. Hắn điều động ra đi là Thiên đỉnh vơ vét yêu tài nha quỷ lại bị giết, càng quan trọng hơn là, thái nhất lấy yêu tộc thiên đỉnh khí vật luyện chế thiên đỉnh lệ tiễn, vậy mà cũng cùng nhau biến mất. Cái này rõ ràng là có người đang đánh yêu tộc Thiên Đình mặt, mà đánh yêu tộc Thiên Đình mặt, đó cũng là đánh mặt mình. Mà tại trong ý chỉ, thái nhất càng là cường điệu chỉ ra một vấn đề. Cái kia chính là giết chết nha quỷ tặc tử, khả năng mang theo một cái trảo bảo, cơ duyên tương hậu, không phải tầm thường. Phi Liêm trong mắt không khỏi lộ ra uy uy hung quang. Đến yêu. Phi Liêm hét lớn một tiếng. Ngoài đạo phủ, phụ trách thủ vệ tiểu yêu nghe tiếng vội vàng đi vào Phi Liêm trước mặt. Truyền lệnh, nhương ta dưới trướng Thiên Đình yêu quân, lục soát Đông Dương Sơn khu vực phụ cận, cùng nha quỷ sinh tiễn chỗ dọc đường chi địa. Đem lục ta đồng bảo tặc tử tìm ra. Bắt lấy sau. Từ ta tự mình dẫn đầu tiến về thiên đỉnh, giao cho yêu hoàng xử trí. Đúng rồi, nhất là muốn lưu ý khả năng xuất hiện ở chỗ này vô tộc. Chuyện này, vô cùng có khả năng chính là kia vô tộc làm. Nói xong, Phi Liêm trông thấy thủ vệ tiểu yêu còn không có động tác, không khỏi hét lớn một tiếng, nghe được liền tranh thủ thời gian cho bạn Tôn Lân đi truyền lệnh. Ngay tại trấn kinh tại nha quỷ lại bị giết thủ vệ tiểu yêu, nghe được Phi Liêm hét lớn, lập tức bị dọa đến tè ra quần, tiểu nhân biết, tiểu nhân đi luôn. Lập tức, phòng ba động bên trong, chỉ còn lại Phi Liêm và yêu. Vô tộc, tự ta thiên đỉnh sáng lập đến nay, khắp nơi cùng ta thiên đình, yêu tộc đối nghịch, chỉ sợ lần này nha quỷ bị giết, cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Nếu là có thể bắt lấy Vu tộc Tặc Tử, nghĩ đến hai vị yêu hoàng sẽ cao hứng không ít. Cũng có thể nhường anh Chiêu tên kia, xem trọng lão tử một cái. Phi Liêm hừ nhẹ một tiếng, thập đại yêu soái bên trong, lấy Bạch Trạch cầm đầu, nhưng còn sót lại chín vị yêu soái bên trong, không có gì ngoài Thái Ức Kim Tiên Chi cảnh yêu soái, cái khắc nhưng cũng là không ai phụ hay. Mà anh Chiêu chính là Phi Liêm tại yêu soái bên trong, hầu như không đối phó một cái. Xem như yêu soái bên trong người nổi bật, anh Chiêu phụ trách khu vực, liền cùng Vu tộc ở tập địa giang giới. Cái này khiến tự nhận là cùng anh chiêu tương sứng, lại bị an bài tới hậu phương lớn, không thể cùng Vu tộc thời điểm tiếp chiến phi liêm có chút bất mãn. Mấy trăm năm sau, Thạch Cơ ung dung tỉnh lại trong động phủ. "Nương nương, ngài tỉnh." Trong động phủ xuất hiện thanh âm, nhường Thạch Cơ sửng sợ, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là chính mình trước đó điểm hóa Bích Vân đồng tử. Thạch Cơ nhìn đứng ở trước mặt Bích Vân đồng tử, khẽ gật đầu. "Nương nương, gốc kiêu tử vàng tử thủy cây trà bây giờ kết không ít linh trà, ta đều cho hai xuống, nương nương muốn hay không uống một chén trà nước?" Vương lòng tinh thận. Bích Vân đồng tử nháy mắt, "Ấn cần hỏi han." Thạch Cơ khẽ gật đầu. Nhìn thấy Thạch Cơ đồng ý, Bích Vân đồng tử nóng lòng biểu hiện mình bích vân đồng tử, vội vàng theo một cái hộp ngọc bên trong lấy ra, vị chính mình hái xuống lá trà. Chỉ thấy lá trà từng mảnh tơ vàng bao bên cạnh, gần lá phát tím, mùi thơm ngát xông vào mũi. Quả nhiên là thần dị vô cùng. Sau đó, Bích Vân đồng tử cũng lấy ra một cái ấm trà, bên trong đựng đầy thành tịnh linh thủy. Nương nương, cái này pha trà chi thủy, chính là từ hồ lô đàng hấp thu linh khí sau ngưng kết mà thành, lớn nhất linh tính. Bích Vân đồng tử bắt đầu giải thích. Rất nhanh, lá trà pha tốt. Thạch Cơ khẽ thưởng thức một chén sau, lập tức cảm giác chính mình linh đài một mạnh thanh minh thân pháp lực vận chuyển đều thông thuận mấy phần. Cái này khiến Thạch Cơ trước mắt có hơi hơi sáng, không tệ, ngày sau có thể nhiều cua trà này. Nghe được Thạch Cơ khích lệ, Bích Vân đồng tử lập tức vui vẻ ra mặt, ta tránh khỏi. Thạch Cơ đem uống cạn nước trà sau, nhìn thấy Bích Vân đồng tử bận rộn, tự định giá một phen sau, mở miệng nói, "Bích Vân, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, ta sau khi rời đi, Hồ Sơn đại trận sẽ một mực mở ra, ngươi tựa như thường ngày đồng dạng liền có thể." Nương nương muốn đi ra ngoài sao? Bích Vân đồng tử nghe vậy sử sở, máy mắt, để lộ ra chính mình rất muốn cùng lấy cùng rời đi ý tứ. Nhưng hắn hiển nhiên cũng minh bạch, hiện tại Khô Lâu Sơn bên trong đồ vật còn cần chính mình quản lý, chợt liền vung xuống trong lòng mình kia tia chờ mong. Ta sẽ chiếu cố tốt. Bích Vân đồng tử giống nhau lúc trước như vậy chăm chú. Thạch Cơ tự nhiên cũng đã nhận ra Bích Vân đồng tử ý nghĩ, nhìn xem hiểu chuyện Bích Vân đồng tử, cười một tiếng, ngày sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhưng ta lần này ra ngoài là vì tìm kiếm linh dược, lại là không tiện lắm. Linh dược? Bích Vân đồng tử tò mò nhìn Thạch Cơ. Ngươi tu vi quá thấp, nếu là muốn cùng ta ra ngoài du lịch, lại là phải nắm chặt đem tu vi đề lên. Thạch Cơ cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Nhớ kỹ, chiều cố tốt linh căn, những lúc khác, nhiều hơn tu luyện. Ta đã biết, Nương Nương. Thạch Cơ khẽ bước cẩm, đôi mắt đẹp nhìn quanh, đánh giá một phen trong động phủ tình hôn sau, liền vận chuyển pháp lực, phiêu nhiên mà đi, cùng tiễn Nương Nương. Nhìn thấy Thạch Cơ rời đi, Bích Vân Đồng tử vội vàng nói: "Một cái hai chương hợp nhất đại chương, cầu một chút phiếu đề cử, tạ ơn." Chương 28, cảm giác nguy cơ, Thạch Cơ làm cụ. Chương 28, cảm giác nguy cơ, Thạch Cơ làm cụ. Rời đi khô lâu sân sau, Thạch Cơ cũng không tính đi xa, bởi vì biết rõ bây giờ Hồng Hoang đại địa không yên ổn, liền tùy ý tuyển một cái phương hướng, lẫn cận mà đi. Nàng lần này ra ngoài tìm kiếm linh dược, lại là vì luyện chế một chút đan dược. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không phép thần, đan dược một đạo cũng là rất có triển vọng. Hùng chi, Bích Vân đồng tử tu vi đích thật là quá thấp, bất quá một mảnh hồ lô lá, chịu thạch cơ điểm hóa mà biến hóa. Xuất thế sau, tu vi bất quá thiên tiên sơ kỳ, tại cái này như hồng thủy manh thú hồng hoàng đại địa, thiên tiên sơ kỳ tu vi, tựa như đợi làm thịt cừu non không quá mức khác nhau. Bích Vân đồng tử là chính mình tọa hạ đồng tử, lại nhu thuận nghe lời, lĩnh lợi hiểu chuyện, thạch cơ tự nhiên là sẽ không bạc đãi người một nhà. Một đường tiến lên, Trong đáy mắt, liền đã rời đi Khô Lâu Sơn chín phần dặm, khoảng cách này vời vặn. Tại trên một ngọn núi, Thạch Cơ vừa lúc liền thấy được một góc phẩm tướng không tệ linh dược. Lam nàng rơi vào trên núi, chuẩn bị ngắt lấy linh dược lúc, một đội tu sĩ yêu tộc lại là giống nhau rơi vào núi này bên trên. Vị đạo hữu này, tạm dừng tay. Cầm đầu yêu tu chính là Kim Tiên sơ kỳ tu vi, nhìn thấy Thạch Cơ đang muốn ngắt lấy linh dược, vội vàng cao giọng hô. Thạch Cơ nghe vậy xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cái này đội tu sĩ yêu tộc, không có gì ngoài một cái Kim Tiên sơ kỳ, còn lại đều là Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, tổng cộng 10 vị. Đạo Hữu, ta chính là Thiên Đình Phi Liêm yêu xoãe dưới trướng Thư Ưu, Phi nha. Thư không giam dầu dễm, Đạo Hữu phát hiện cái này gốc linh dược chính là ta luyện chế một mặt đan dược cần thiết. Đạo Hữu có thể nhịn đau cắt thịt, ta nguyện lấy vật khác cùng Đạo Hữu đổi lấy cái này gốc linh dược. Cầm đầu Thư Ưu ôm quyền chặt tay, thái độ lễ phép, nhường Thạch Cơ vậy mà tìm không ra một chút ma bệnh đến. Mà đối phương thân phận, cũng làm cho Thạch Cơ ánh mắt biến thâm thúy mấy phần. Thiên Đình yêu quái, vì sao lại thành quần kết đội xuất hiện? Có lẽ là bởi vì đã từng giết chết qua Thiên Đình yêu tu, là lấy Thạch Cơ đối Thiên Đình yêu tu tương đối mà cảm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nguyên một đội Thiên Đình yêu tu, Thạch Cơ thần kinh không khỏi bị xúc động. Đạo Hữu, Đạo Hữu. Phi Nha nhìn thấy Thạch Cơ hơn nửa ngày đều không nói gì, sợ Thạch Cơ không vui, trên mặt biểu lộ biến vội vàng rất nhiều. Hắn chính là yêu soái Phi Liêm sở thích dưới yêu tướng, lần này đi tuần là vì tìm kiếm lúc trước giết chết nha quỷ hung thủ. Nếu là bị Phi Liêm biết, hắn bởi vì tìm kiếm lĩnh vực chậm trễ thời gian, đoán chừng dừng lại quân pháp là không thiếu được. Mấy trăm năm nay đến, yêu tộc phá ba thước, đều không có giết chết nha quỷ hung thủ nửa điểm manh mối, đã để Phi Liêm hết sức tức giận. Là lấy đang tìm kiếm hung thủ trên đường. Bởi vì những chuyện tương tự, bị Phi Liêm xử phạt yêu tướng không phải tại số ít. Lão đại, chúng ta thật là thiên đình yêu, nàng muốn khác nhau ý, chúng ta trực tiếp cẩm không phải tốt. Chính là, chỉ là một cái tán tu, chúng ta sợ nàng làm gì? Tạm Nhạp Thanh Âm nhường thạch cơ lấy lại tinh thần, ánh mắt phẫn nộ, cái này thiên đình ngải sau hủy diệt, quả nhiên là đương nhiên. Vang Dao lẫn lộn không nói, thật coi chính mình là hồng hoang chúa tể, làm việc luôn luôn bá đạo như vậy. Lúc trước nha quỷ như thế, hiện tại mấy cái tiểu yêu cũng là như thế. Các ngươi nói mò gì đâu? Ta phi nha là như thế yêu cái sao? Ta làm yêu, từ trước đến nay lấy công bằng chữ danh chưa từng ngึก hiệp nhỏ yếu, càng sẽ không ỷ thế hiếp người. Nha quỷ lúc trước vì cái gì bỏ mình? Còn không phải liền là bởi vì kia tự đại tính xấu, ỷ là thiên đình yêu quái, làm việc liền không kiêng nể gì cả, bây giờ bị giết, kẻ đầu sỏ chúng ta tìm bao lâu. Cái này cũng còn không tìm ra đến đâu. Phi Nha trách móc xong thuộc hạ, vừa nhìn về phía Chắc Móc, theo trong túi trữ vật lấy ra một chút linh dược, đạo hữu, xem như trao đổi, ngươi nhìn có thể. Phi Nha đoán chừng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Chắc Móc thuộc hạ Hải Vi, lại cho bọn họ đau khổ tỉ mấy trăm năm hung thú toàn bộ nghe xong đi. Thạch Cơ ánh mắt chớp động, không ngờ tới chính mình trong lúc lơ đãng lại có thể biết được trọng yếu như vậy tin tức. Nhìn về phía Nho Nhã Lễ Độ Phi Nha, Thạch Cơ mỉm cười, "Có thể, Nhu Cơ như trăm hoa đua nở, xinh đẹp xinh huy, tứ phương vì đó thất sắc." Nhìn Phi Nha cùng dưới trướng lâu la hơi sửng sở. "Đã đạt." Vài giây sau, nghe được Thạch Cơ đồng ý, Kiếp phản ứng Phi Nha đại hỉ, liền tranh thủ trong tay linh dược dâng lên, lập tức vượt qua Thạch Cơ, tháo xuống linh dược. "Đạo hữu, cáo tử, hôm nay tặng thuốc tri ân, ngày khác ta Phi Nha nhất định tường báo." "Cáo tử." Thạch Cơ nhìn xem Phi Nha chờ yêu, "Lá yêu vân, xa xa bay đi." trong lòng suy nghĩ nhấp nhô. Lão đại, ngươi vì sao đối cái kia đàn bà nhi khách khí như vậy? Chúng ta thật là Thiên Đình yêu a, coi trọng đồ vật, cướp đi chính là, còn đậu vào đi một gốc linh dược, thấy ta đều đau lòng. Chính là, chúng ta đoạt linh dược lại như thế nào? Bây giờ cái này mấy chục vạn giặm bên trong, đều là chúng ta Thiên Đình yêu quái, ngay cả Phi Liêm yêu sói cũng biết tường xuyên tuấn sát, chúng ta sợ cái gì? Tất cả cơm nhường a. Phi Nha nghe được bọn thuộc hạ phàn nàn, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hồi tưởng chính mình theo thạch cơ trên thân cảm nhận được vượt qua bản thân tu vi, cũng cảm giác thuộc hạ là muốn cho chính mình đi chết nhất là tại có nha quỷ vết xe đỗ sau, phi nha càng là sợ hãi. Chính mình là thiên đỉnh yêu lại như thế nào? Người ta đem chính mình giết chết, cho dù thiên đỉnh cho mình báo thủ thì có ích lợi gì? Mạng lạc của mình lại chỉ có một đầu. Bình thường nghĩ vào thiên đỉnh ý thế, cá mượn mai húm coi như dòng, thật muốn liều mạng. Chính mình là thiên đỉnh làm việc, một năm mới nhiều ít linh dược đang được, liều cái gì vậy a? Tiên nữ tiên, đoán chừng tại kim tiên trung kỳ trở lên, chúng ta cái này một đội đều không đủ người ta thu thập. huống chi, ta phi nha là cái gì yêu? Các ngươi bình thường không biết sao? Về sau chuyện như vậy, đừng lại nói cản quả thực là bại hoại ta phi nha thánh danh. Biết, lão đại. Nghe được thuộc hạ hồi phục, phi nha lúc này mới hài lòng hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng Thạch Cơ đổi lấy gốc kia linh dược, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Có cái này gốc linh dược, chính mình liền có thể bắt đầu luyện chế một cái hóa hình đan, đến lúc đó, chính mình mắt con liền có thể biến hóa, đã giảm bớt đi ngàn năm khổ tu. Lão đại, phi liêm yêu xoáy suốt động mấy chục vạn yêu quân, mấy trăm năm, nửa cái quặng lông đều không có tìm được, chúng ta thật có thể tìm tới hung thú sao? Đột nhiên, một tiểu đệ đối số trăm năm như một ngày tìm hung con đường, phát ra nghi vấn. Đương nhiên có thể tìm tới. Phi Liêm yêu sói kia là ai? Đại La Kim Tiên đại năng, có hiện tại, chúng ta làm sao có thể tìm không thấy. Nghe được tiểu đệ chất vấn, Phi Nha một cái đầu băng đập vào trên đầu của hắn. Lời này nếu như bị Phi Liêm yêu sói nghe qua, chính mình cái này thuộc hạ, đoán chừng lập tức liền phải hình thần câu diệt. Đi theo nha quỷ trước đó mời chào yêu quái lộ tuyến, tóm lại là có thể tìm tới. Phi Nha thản nhiên nói. À, vậy thì tốt, sớm đi thời điểm tìm tới, sớm đi đem cái kia đáng chết giá hỏa nghiền xương thành tro. Mấy trăm năm nay, tàu xe mệt mỏi, màn trời chiếu đất, nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi, hôn đàn này Quả thực là tội ác tày trời. Phi nha trời yêu lưu lữu, cho chuyện không ngừng thời điểm, lại không có phát hiện tại phía sau bọn hắn lặng lẽ đi theo một người. Thạch Cơ không nghĩ tới, chính mình đặc biệt cùng lên đến sau, lại còn có thể nghe được trọng yếu như vậy tình báo. Yêu tộc tìm chính mình mấy trăm năm coi như xong, nếu là thật sự để bọn hắn truy tìm căn nguyên, theo nha quỷ mời chào yêu tộc lộ tuyến, tìm tới động phủ của mình, chỉ sợ chính mình khi đó muốn bại lộ. May mắn chính mình lần này tâm huyết dâng trào, vì cho Bích Vân Đồng tử tăng cao tu vi, ra ngoài tìm kiếm linh dược. Nếu không cũng không thể đạt được đối với mình trọng yếu như vậy tình báo. Nhìn xem dần dần đi xa phi nha chờ yêu, Thạch Cơ đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Nhìn, chính mình nhất định phải làm những gì, nếu không, chỉ sợ là chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng là, nên làm như thế nào đâu? Thạch Cơ đầu óc chuyển động, suy tư đôi sách, một đường lại bay lại muốn. Đột nhiên, một đạo linh quang tại Thạch Cơ trong đầu hiện lên. Nguyên bản cuốn hoặc Thạch Cơ vấn đề có một cái rất tốt phương án giải quyết. Thạch Cơ ánh mắt lập tức biến dứt khoát quả quyết. Như dùng phương pháp này, hoặc đem một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng vấn đề ở chỗ, đây là một trận đánh cược. Chỉ là nếu không như thế làm việc, chỉ sợ cũng bất quá là ngồi chờ chết, đến lúc đó liền muốn cược Tiêm Phi Liêm đại yêu có thể hay không phát giác trận tướng, nhưng như thế quá mức bị động. Kế này có thể thực hiện, nhưng cần ta vạn phần chú ý, nếu không đi sai bước nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Thôi nghĩ lại về sau, Thạch Cơ liền thay đổi phương hướng, áo trắng như mây, tóc xanh cuộn loạn, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Mà cái phương hướng này, đương nhiên đó là lúc trước Thạch Cơ giết chết nhà quỷ chi địa. Tại yêu tộc còn chưa làm theo ý trang tìm tới động phủ mình trước đó, nhất định phải tranh đoạt từng giây vượt lên trước bố cục, đem yêu tộc chú ý lực chuyển di mới được. Chương 29, Hoa thủy đông dẫn, chương 29 Hỏa thủy đồng dễn. Lúc trước Thạch Cơ trấn sát nha quỷ phụ cận sơn vực, một cái màu xanh loan phượng hai cánh điên của múa, xuyên thẳng qua tại quần sơn ở giữa, ra sức bay lên. Lam Phay đầu nhìn lại lúc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ở đằng kia màu xanh vũ trên lưng, có một đạo chói mắt vết thương đang chảy xuôi cốt cốt máu tươi, đem tiên diễm mỹ lệ long vũ chỉnh thể tất cả đều phá hủy. Phía sau, yêu phong cuồn quện, huyết tinh đầy trời. Quần quần yêu phong bên trong, một trương dọa người mặt gấu lộ ra dữ tợn răng nanh. Chạy, tiếp tục chạy. Người càng chạy, hung gia gia ta liền càng hưng phấn. Yêu phong bên trong mặt gấu bên trên lộ ra càn rỡ tùy ý nụ cười. Tiên dịch theo bên miệng không ngừng nhỏ xuống. Ta cùng đạo hữu không oán không kỷ, vì sao đạo hữu nhất định phải làm trò ta vào chỗ chết? Thanh Loan thê lương gào thét một tiếng, như chim quên đống máu và nước mắt. Cảm tụ được sau lưng hùng yêu cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, thanh loan trong lòng bi thường không thôi, cũng không nguyện nhập ta thiên đình, vậy liền làm miệng của ta lương được a, cái này gan rồng ta còn không có đến qua, nhưng vượng tùy lại là có thể nếm thử. Nói, hùng yêu không nhịn được liếm môi một cái, nhìn về phía thanh loan trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm muốn ăn. Đạo hữu, tộc ta bên trong có tục ấn, tộc nhân không thể gia nhập bất kỳ thế lực nào, mong rằng đạo hữu thứ lỗi cũng không phải là ta cố ý hành động." Thanh Loan giải thích. "Ha ha ha ha ha, xem như yêu tộc, không nghĩ là Thiên Đình cống hiến lực lượng của mình, ngược lại cư tuyệt. Ta nhìn ngươi làm là cùng Kiêu Như hại ta Thiên Đình chiêu yêu làm tác tử có quan hệ." Hùng Diêu đầy dây hung không nói. "Đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người, ta chưa từng nhận biết cái gì Như hại Thiên Đình chiêu yêu làm tác tử, lần này ở đây, bất quá là du lịch một fan. Nhìn xem ngươi tiến vào trong miệng của ta, có phải hay không còn có thể như thế ra biện?" Dứt lời, Hùng Diêu vận chuyển pháp lực, một kích đánh ra, chỉ thấy một đạo cường lôi hướng phía Thanh Loan thẳng cấp bộ tới. "Sao vậy?" cảm nhận được đạo này cường hãn lôi đình pháp thuật, Thanh Loan trong lòng bị thương, nàng biết, lấy tu vi của mình, căn bản là không có cách ngăn khuất cái này hùng yêu toàn lực một kích. Nghĩ đến là đối phương kiên nhẫn hao hết, giờ phút này chuẩn bị kết quan nàng. Ngay tại Thanh Loan đau thương chờ chết thời điểm, lại phát hiện, kia cùng lôi chậm chạp chưa rơi vào trên người nàng. Chuyện gì xảy ra? Thanh Loan không nhịn được hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy đầy trời rực rỡ kim tiên quang bên trong, một mặt cho bị sương khói che khuất tu sĩ ngăn khuất Thanh Loan sau lưng. Cái kia đạo cùng lôi, bị một mực siết trong tay. Người là ai? Dám can đảm ngăn lại ta đuổi bắt thiên đình nghi phạm? là hướng cùng ta thiên đỉnh đối nghịch sao?" Hùng Diêu nhìn thấy cái này, bỗng nhiên xuất hiện nhúng tay tu sĩ, sắc mặt lập tức biến hết sức nghiêm túc, nghiêm nghị quát lớn, "Có thể nhẹ nhõm ngăn lại một đòn toàn lực của hắn, trước mắt tu sĩ này tu vi làm không kém hắn." Cuồn cuộn yêu phong bên trong, Hùng Diêu hiện ra chính mình khô ngô thân hình, trong tay lo liệu lấy một ngụm nhấp nháy sắc bén bảo đao. "Các ngươi thiên đỉnh yêu tộc, coi là thật từng cái đều là như thế làm sảng làm bậy hạ người." Sương khói sau tu sĩ thanh âm hơi có vẻ khạc khàn, nhưng trong giọng nói lộ ra mỉ thị, nhường Hùng Diêu ánh mắt có chút nheo lại. Lời này vừa nói ra, Hùng Diêu liền biết trước mắt cái này hạng người dấu đầu lòi đuôi, là địch không phải bạn. Dấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh hiện ra hình dạng, đánh với ta một trận. Hùng Diêu lớn tiếng trách mắng, đối phương đã dám ra tay, giải thích rõ là có mấy phần bản lĩnh, lý do an toàn, Hùng Diêu chuẩn bị kéo dài thời gian. Hắn chính là Phi Liêm dưới trướng, phụ trách tìm kiếm trấn sát nha quý hung thủ yếu tướng một trong. Mà giờ khắc này kề bên này, còn có một cái khác chi yêu tộc tiểu đội, chỉ cần chi tiểu đội kia đuổi tới, Hùng Diêu liền có lòng tin đem cái này dấu đầu lộ đuôi tu sĩ bắt giữ. Muốn xem ta bộ dáng. Liền ngươi, ngươi cũng xứng sao? Nếu là Đế Tuấn Thái nhất đích thân đến, ta có lẽ có thể thưởng mấy phần chút tình mọn. Nghe được lời này, Hùng Diêu ngay tức khắc liền giận không tìm được, hắn lúc trước gia nhập Tiên đỉnh, chính là ngưỡng mộ Lê Tuấn, thái nhất hai vị yêu hoàng phong thái. Hắn vốn cũng không nhiều đầu óc, cũng bị phẫn nộ toàn bộ phá tan, nâng tay lên bên trong bảo đao, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp bay thẳng hướng về phía Tu sĩ kia. "Tắt tử, án giám nhục nhã hai vị bậy hại, chết đi cho ta." Pháp lực phun trào, Kim Tiên Sơ Kỳ Hùng Diêu qua trong giây lát cũng đã đi tới Tu sĩ kia trước mặt. Đã thấy Tu sĩ kia cũng không động tác, không trốn không né, lặng lặng đứng sừng sững nguyên địa. Chẳng lẽ lại, hắn không sợ chết không thành? Hùng yêu vung đao mà đến, kinh sợ sau khi, theo bản năng, hắn nhìn về phía đối phương tâm hùng kia bị mê vụ bao phủ mặt. Mê mông trong sương mù, không hiện bộ mặt thật, lại chỉ có thấy được trong sương mù lóe lên một sợi ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên đao đớn đánh tới, xé rách thần hồn của hắn, còn chưa chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, thần hồn liền đã như bị ngũ mã phanh thây đồng dạng, trong nháy mắt chôn vùi. Tu sĩ nhìn Hùng yêu thi thể hướng về mặt đất rơi xuống, không vui không buồn, không có ai biết ở đằng kia, tốt nơi mê vụ về sau trên mặt là biểu tình gì. Thanh Linh ở đây cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh Loan không nghĩ tới Nguy cơ sinh tử trong nháy mắt cũng đã giải quyết, nghĩ đến cái này xa lạ tu sĩ, vừa ra tay liền đem truy sát mình hùng yêu trừ đi, vội vàng hướng đối phương biểu đạt thiện ý của mình cùng tấn kích. Nhưng mà, Thanh Loan lại không có nghĩ đến, xa lạ kia tu sĩ đối với mình ác môn tương hướng, hừ, ở bất sinh chứng hóa hạng người, nhìn xem liền phi lòng, ta cho ngươi một hơi thời gian, nếu không biến mất, ta liền để ngươi hoàn toàn biến mất tại thế gian. Nghe được lạ lẫm tu sĩ lời nói, Thanh Loan vốn cho là đối phương xuất hiện là vì cứu chính mình, lập tức trong lòng run lên, nàng có thể cảm giác được, đối phương không có nói đùa. Ngay tại Thanh Loan xoay người, nhịn đau vô cánh bay ra hơn nghìn dặm thời điểm, một đạo pháp lực trường tiến đâm thẳng mà đến. Trong lúc nguy cấp, Thanh Loan trong lòng siết chặt, theo bản năng tránh ra bên cạnh Tân Hình. Pháp lực trường tiến hiểm lại càng hiểm cùng nàng xoa cánh mà qua, Thanh Loan ngay tức khắc vong hồn đại mạo, sinh tử phía dưới, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Nguyên Điệp. Lạc Lâm Tu sĩ yên lặng nhìn xem Thanh Loan bay xa, chợt nhìn về phía ngã tại mặt đất hùng yêu thi thể, giơ bàn tay lên, một trưởng bố già, đem bên cạnh sơn phong chặn ngang đánh gãy, khiến cho đá vụn đem thi thể vùi lấp. Cái này Thiên Đình yêu tộc quả nhiên là làm việc không gì kiêng kỵ. Tu sĩ than nhẹ một tiếng sau, cảm giác được còn lại yêu tộc tiểu đội vị trí sau, trực tiếp bay đi. Xuất hiện ở chỗ này tu sĩ, chính là thẻ cơ, bây giờ xuất hiện ở chỗ này chính là vì hoàn thành năng kia kế thoát thân. Ma nàng đối cái này ngoài ý muốn gặp phải Thanh Loan lời nói, đồng dạng cũng là nàng tại tự định giá một phen sau, nghĩ tới đêm, vạn giặm không mây, thái âm tinh quang mang rơi vào nguy cơ tứ phía hồng hoang đại địa bên trên. Một chỗ yêu tộc doanh trại. Hai cái thủ vệ tiểu yêu ngáp một cái. Bất tam, chúng ta đều ở phụ cận đây đào sâu ba thước, đều không có phát hiện nha quỷ đại nhân thi thể, ngươi nói, chúng ta thật sự có thể tìm tới hại chết nha quỷ đại nhân hung thủ sao? Ta thế nào biết, ta quan tâm hơn hôm nay lão đại bọn họ bắt một đầu vừa hóa giao vô lại rắn. Hiện tại doanh trại lý chính núm đâu, mùi vị kia, thật là hư a. Thứ này có thể không tới phiên chúng ta, đó cũng đều là lão đại bọn họ đồ ăn, chúng ta có thể có khẩu thang uống cũng không tệ rồi. Đầu chó tiểu yêu sợ lấy chính mình khô quắc bụng, ai than một tiếng. Dữ Vương tinh thần tới đi, đợi chút nữa đội trưởng tới, nhìn thấy ngươi buồn ba hiểu xỉu, đoán chừng lại phải bị đánh. Bất tam nhắc nhở. Ai, ngươi nói ta gia nhập tiên đình đồ chính là cái gì a, trước kia đói gần chết, hiện tại cũng không thể đủ lẩn vào bên trên dừng lại tốt. Còn nói sao? Cẩn thận bị đội trưởng ăn. Lại nói, ngươi đoạn thời gian trước ăn hồ ly, con vỏ cái gì còn thiếu sao? Những cái kia tiểu yêu đều bị ngươi ăn hết sạch. Hắc hắc hắc, ta không phải liền là có thể ức hiếp ức hiếp bọn hắn đi. Nói đến, ngươi có cảm giác hay không có chút lạnh a? Lạnh? Chúng ta dù sao cũng là thiền tiền tiên, thời thế này, có thể lạnh tới chúng ta sao? Ngộ, no, cũng là, nhưng chính là có chút lạnh a. Bịch, ngươi thế nào ngủ chết đi? Mau dậy đi a. Bịch. Chương 30, Đại La Kim Tiên muốn hướng Khô Lâu Sơn, chương 30, Đại La Kim Tiên muốn hướng Khô Lâu Sơn. Phế vật Các ngươi đều là phế vật sao? Liên tiếp bị bưng hết thảy 12 cái doanh trại, hiện tại mới phát hiện phế vật. Thùng cơm. 12 cái doanh trại a. Đây không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cậu, chọn vẹn 12 cái kim tiên cảnh tu sĩ. Cứ như vậy bị người bưng, một điểm động tĩnh đều không có. Cho dù là mô heo, cũng phải nghe điểm vang nổ. Sau đó, các ngươi nói cho ta, đến bây giờ đều không có cái gì phát hiện. Liên hung thủ dáng dấp ra sao đều chưa từng nhìn thấy. Cái gì? Đều không có. Phát hiện? Chính các ngươi nói. Các ngươi có làm được cái gì? Philip nhìn trước mắt chúng yêu tướng, nghiêm nghị a xít trên mặt viết đầy tức giận. Bây giờ trước đó hung thủ kia chưa tìm tới, nhưng lại thêm một cái liền nổ yêu tộc tiên đình 12 tòa doanh trại, thần long thấy đầu không thấy đuôi hung thủ. Đây cơ hội là đem tiên đình mặt mũi đè xuống đất qua lại ma sát, lại giẫm hơn mười chân, sắp đem Phi Liêm phổi đều cho tức nộ tung. Hết lần này tới lần khác hai chuyện này đều là ở địa bàn của mình phát sinh, hai vị yêu hoàng bệ hạ làm như thế nào nhìn chính mình? Có phải thật vậy hay không sẽ cho rằng năng lực của mình không bằng ánh chiều? Nghĩ đến cái này, Phi Liêm càng là lựa giận dâng lên. Ném yêu a, quá ném yêu. Đối mặt nổi trận lôi đình Phi Liêm, chúng điêu tướng bị dọa đến run rẩy nhưng cũng không dám nói lời nào, tùy ý Phi Liêm nhục mạ xuất khí. Bọn hắn biết, hiện tại dám lên tiếng, nên đón chính mình, tuyệt đối là Phi Liêm quá rồi. Báo, ngay tại chúng yêu tướng ngâm nớp lo sợ thừa nhận Phi Liêm lựa dẫn lúc, sổ sách ngoại truyện tới để bọn hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Phi Liêm ánh mắt híp híp, tạm thời thu liễm lại tức giận trong lòng. Tiến đến, Phi Liêm ồ ồ nói, một cái tiểu yêu vội vàng bước nhanh đi vào sổ sách bên trong. Yêu soái, vừa tra được, lại có một cái doanh trại bị rút, nhưng lần này có một cái may mắn còn sống sót tiểu yêu. Tiểu yêu ngứ tốc cứ nhanh, Sợ mình nói chậm một chút, liền bị Phi Liêm một chưởng gỗ chết. Nghe được lại có doanh trại bị rút, Phi Liêm khẽ mắt có chút co lại, kém chút không nhịn được, nhưng nghe được nội dung phía sau sau, lúc này mới lắng lại mấy phần lửa giận. Nhưng cái kia tiểu yêu tiến đến. "Phi Liêm, quát. Bạch Tiểu Yêu, mau vào." Tiểu Yêu cũng biết, chính mình là tại Quỷ Môn Quan đi về trước một lần, vội vàng hô. Rất nhanh, một cái màu trắng cái mũi thỏ con yêu lảo đảo nghiêng ngả đi đến. "Yêu xoái, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a?" "Ô ô ô ba." Nghe được tiếng khóc, vốn là tâm tình không tốt Phi Liêm khẽ mắt nhíu lại, ngậm miệng, cho lão tử thật dễ nói chuyện. Khóc sướt mướt Bạch Tỷ yêu lập tức im tiếng, dù giũ đầu, sợ bị Phi Liêm ăn. Cho lão tử nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phi Liêm đại đạo kiếm mã ngồi thủ tọa, một tay cầm nắm đấm, lạnh giọng hỏi: Hắn ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ai, dám vậy bọn hắn thiên đỉnh sợi dâu, lại nhiều lần khiêu chiến thiên đỉnh uy nghiêm. Tối hôm qua, chúng ta ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên, trong doanh địa đen kịt một màu, cái khắc yêu tựa như là gật lúa mạnh như thế, từng mảnh nhỏ ngã xuống. Ta, ta sợ hãi, liền núp ở một cỗ thi thể phía dưới. Vừa vận thiên phú của ta thần thông là giả chết, có thể hữu hiệu tránh đi dò xét, nghĩ đến trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Sau đó, ta liền thấy Hắc Trảo Hổ lão đại xông ra doanh trướng, cùng xông vào doanh địa tu sĩ chiến ở cùng nhau. Hai người bọn hắn đánh khó hòa giải. Trọng trọng điểm nói, ngươi có thấy hay không hung thủ dáng vẻ? Phi Liêm lại là không có kiên nhẫn lại nghe Bạch Tỷ Yêu nói không ngừng, thử nhẹ một tiếng, cường điệu nói. Bạch Tỷ Yêu nghe vậy thân thể có hơi hơi run, vội vàng nói ngắn gọn. Thấy được, nhưng cũng không nhìn thấy ngươi đang trêu cái ta. Phi Liêm nắm chặt nắm đấm. Không, không phải. Tiên địa cùng Hắc Trảo Hổ lão đại thời điểm chiến đấu. Trên thân một mực được sương ngủ, căn bản thấy không rõ lắm, cũng là đằng sau hát chào hộ lão đại đem hết toàn lực, vừa rồi đánh tan sương ngủ, lộ ra nửa gương mặt, nhưng ngay mắt, tên kia liền một lần nữa đem mặt che khuất. Ta ta chỉ thấy, mi tâm của hắn có một chút nứt rồi, lông mày thật dài, là lão dạ bộ dáng. Chỉ những thứ này, kia muốn ngươi có làm được cái gì? Không bằng lúc ấy cùng một chỗ chiến tử, vừa rồi hiện ra ta yêu tộc bản sắc. Nhìn xem Jun Như Jun dậy Bạch Tỷ yêu, Phi Liêm hừ lạnh một tiếng. Mặc dù khinh thường, nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt đã là có một chút đầu mối, không đến mức giống con rồi không đầu như thế. Yêu soái ta biết hắn hướng phương hướng nào đi." Bạch Tỷ yêu vội vàng nói, "Cái kia tặc tử hướng đông bên cạnh bay mất, cùng hắc chảo hổ lão đại thời điểm chiến đấu, hắn bị thương không nhẹ, bay đi thời điểm đều lung la lung lay." "Phía đông sao?" Phi Liêm nhíu mắt, khẽ miệng một phát. "Tốt." Phi Liêm hài lòng gật đầu. "Phi Nha, tại." Sổ sách bên trong, từng cùng Thạch Cơ từng có gặp mặt một lần thử yêu Phi Nha nghe được Phi Liêm kêu gọi, vội vàng ra khỏi hàng. "Ngươi trước xuất 1000 yêu tộc đại quân, xem như tiên phòng, hướng đông bên cạnh tìm tới đi. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm cho ta tới cái kia dám can đảm bạo phạm ta thiên đình tặc tử." Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tặc tử làm cung giết chết nha quỷ tặc tử có nhất định quan hệ. Nghe được Phi Liêm lời nói, Phi Nha trong lòng hơ động, xem như Phi Liêm tâm phúc thêm thân tín, hắn rất rõ ràng, đây là Phi Liêm dự định để cho mình tại yêu hoàng bệ hạ trước mắt lộ lộ mắt. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định đem việc này làm thỏa đáng, đem cái kia mạo phạm thiên đình tặc tử bắt lấy, giao cho yêu hoàng bệ hạ thẩm phán. Không tệ, đi thôi. Phi Liêm nhìn thấy đã biết được chính mình ý tứ Phi Nha, hài lòng gật đầu. Phi Nha sau khi rời đi, Phi Liêm sổ sách bên ngoài lại lần nữa vang lên truyền lệnh tiểu yêu thanh âm. Báo, yêu soái, có cấp báo báo. Yêu Soái, phía trước xã yêu quân truyền đến tin tức, đã tìm tới nha quỷ đại nhân vẫn lạc trước cuối cùng bái phòng tu sĩ độc phủ. Nghe được sổ sách bên ngoài tiểu yêu thanh âm, Phi Liêm lập tức vui vẻ ra mặt. Không tệ, không tệ. Chuyện lập tức cũng bắt đầu xuất hiện cơ hội xoay chuyển, nghĩ đến cách mình tìm tới hung thủ thật sự, đã không sao vậy. Tiến đến. Hai cái truyền lệnh tiểu yêu sau khi đi vào, liền phân biệt bắt đầu hướng Phi Liêm báo cáo. Yêu Soái đại nhân, chúng ta tìm tới một cái cùng Phi Hùng đại nhân bỏ mình có liên quan luôn điệu. Yêu Soái đại nhân, xã yêu quân đã tra ra, nha quỷ đại nhân vẫn lạc trước, cuối cùng đi độc phủ, chính là tên là Khô Lâu Sơn địa phương. Philiem nghe được hai cái này tin tức, lông mày nhíu lại. "Chuyện đạt mệnh lệnh của ta, yêu quân tất kết, đi khô lâu sơn tìm đòi." "Là chờ một cái truyền lệnh tiểu yêu sau khi rời đi, Philiem nhìn về phía một cái khắc truyền lệnh tiểu yêu. Phi Hùng chính là trước đó bị thạch cơ giết chết hùng yêu, xem như Philiem dưới tay một cái yêu tướng, thực lực cũng làm yên tướng. Đoạn thời gian trước bị phát hiện sau khi chết, mai táng tại loạn thạch bên trong. Không nghĩ tới, vậy mà bắt được một cái cùng Phi Hùng bỏ mình có liên quan luân điểu. Đem kia luân điểu mang tới." Philiem sở lên cằm, thản nhiên nói, "Hiện tại rất có thể liền phải tìm tới giết chết nha quỷ hung thủ." Từ đó hoàn thành thái nhất bệ hạ nhiệm vụ, là lấy phi liêm đối phi hùng chết cũng không thể nào quan tâm. Nhưng dù sao cũng là thủ hạ của mình, vẫn là phải làm dáng một chút, nếu không cái khác yêu tướng làm như thế nào nhìn chính mình đâu. Chương 31, bãi phòng nữ Hoa đi, chương 31, bãi phòng nữ Hoa đi. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Giáp quang ngày xưa Kim Lân mở. Ô áp áp yêu khí đan vào một chỗ, dệt thành một tấm lưới la thiên người lớn. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Hoang các sinh linh đều kính ý nhìn xem kia phiến ở trên bầu trời ghé qua mây đen. Tang lên Kim Ô cờ sĩ bay phất phới, cáo chi hồng hoang các sinh linh, thân phận của bọn hắn Lệ thuộc Thiên Đình yêu tộc đại quân. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình danh tiếng chí thịnh, ngoại trừ từ trước đến nay cùng yêu tộc không hợp nhau vu tộc bên ngoài, ít có hồng hoàng sinh linh dám thẳng ăn Kỷ Phong. Đối mặt cao điệu xuất hành yêu quân, hồng hoàng các sinh linh nhao nhao tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, sợ mình trở thành yêu tộc đại quân mục tiêu. Thang đến bọn hắn đã tới điểm cuối cùng, nồng đậm yêu khí như mực đậm đặc, đem bầu trời nhuốm đen, ngàn dặm khô lâu sơn đều lầm vào một vùng tăm tối bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Yêu tộc trong đại quân quân vị, tám đầu đen như mực giao long lôi kéo một khung sinh đẹp tinh xảo lộng lẫy cốt kiệu. Trong tiểu, Philip hai mắt khác kính, tựa như tại ngủ say. Yêu xoáe, chúng ta tới. Tiếng kêu bên ngoài, phi nha thanh âm hợp thời vang lên. Nhắm mắt dưỡng thần phi liêm nghe vậy mở to mắt, ánh mắt đàm mạc. Tốt. Phi liêm khẽ gật đầu, nhất niệm đảo qua toàn bộ Khô Lâu Sơn, lại chỉ thấy tới Khô Lâu Sơn bên trong bốn cây hậu thiên linh căn, cùng một cái đang tu luyện động tử. Cũng không có phát hiện bất kỳ cơ duyên. Cẩn thận cảm giác một phen sau, phi liêm xác định nơi đây thường thường không có gì lạ, liền khẽ nhướng mày, cách không một chảo, nương theo lấy đại la kim tiên cấp bậc pháp lực dâng trào. Chỉ thấy đang tại Bạch cốt động bên trong tu luyện Mịch Vân đồng tử, qua trong giây lát liền đã xuất hiện tại phi liêm trước. Trong lúc đó không gian biến hóa, Nhương Bích Vân đồng tử theo trong tu luyện tỉnh lại, khi thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, xung quanh tất cả đều là ồ áp háo yêu quái lúc, dò đến kém chút tiêu lên. "Ngươi, các ngươi là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này?" Bích Vân đồng tử kinh hồn táng đảm nhìn xem xung quanh yêu quái, thận trọng hỏi. Lấy hắn bất quá thiên tiên tu vi, phóng nhãn chung quanh, là yêu quái đều có thể nắm hắn, cái này nếu như muốn ăn mình, sợ là chính mình cái này thân thể nhỏ bé đều không đủ người ta nhét cái răng. "Tiểu quỷ, ta lại hỏi ngươi, ngươi chủ nhân là ai?" Trong tiệu, Philip âm nhàn nhạt truyền đến. Bích Vân đồng tử nghe vậy, lúc này mới chú ý tới trước mắt bộ này từ tám đầu mặc giao lôi kéo cố tiệu. "Ngươi, ngươi tìm ta gia nương nương có chuyện gì?" Bích Vân đồng tử cảm thụ được trong tiệu kia cường hãn khí tức, không nhịn được run dậy. Nhưng nghĩ tới như thân nhân đồng dạng nương nương, Bích Vân đồng tử cắn chặt răng, đối mặt sinh mệnh nguy hiểm, cũng không nói ra thật cơ danh hiệu. "Không nên hỏi đừng hỏi, vấn đề của ta, thật tốt trả lời. Nếu không, ta đưa ngươi đánh về nguyên hình." William không nghĩ tới, bất quá một thiên tiên tiểu yêu, lại còn dám ngỗ nghịch chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi nhấc lên hứng thú. So với ngày bình thường đối với mình là sợ như sợ quạ bộ hạ, trước mắt biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti Bích Vân đồng tử, ngược lại là nhường hắn coi trọng một cái. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, chủ nhân nhà ngươi, kêu cái gì?" Trong tiệu, Phi Liêm lần nữa lạnh giọng nói rằng. Bích Vân đồng tử cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, trong đầu lại là không tự chủ được nghĩ đến nương nương trước đó phân phó. "Bích Vân, nếu là có người đến đây tìm ta, có thể cáo chi đối phương tên của ta, nếu là hỏi ta về sau đi nơi nào, nói cho hắn biết đi Bất Chu Sơn Tê Phượng phòng bãi phòng nữ a." Hối ức im bặt mà dừng, Bích Vân đồng tử xoa xoa mồ hôi trắng. Nhường hắn một cái thiên tiên đối mặt đại la kim tiên, thật đúng là lạm có hắn. Thạch Thạch Cơ. Bích Vân đồng tử trả lời. "Vậy ngươi có biết chủ nhân nhà ngươi đi nơi nào?" Phi Liêm nhà nhặt hỏi. "Nương nương nhà ta ở mấy ngày trước, tiến về Bất Chu Sơn Tê Phượng phòng bái phòng nữ hoa nương nương đi." Bích Vân đồng tử vội vàng đáp. Phi Liêm nghe thấy lời ấy, biểu lộ khẽ giật mình, không còn có bảo trì bộ kia bình chân như vậy bộ dáng. "Nữ hoa?" Hắn tự nhiên là biết được, cái này chính là bây giờ tiên đình ngoại trừ hai vị yêu hoàng bên ngoài, cao thủ số 1 số 2, Hồng Quân dạng đạo lúc càng là đứng hàng bộ đoàn phía trên, hoàn toàn không phải mình có thể bằng được. Nghe nói một thân tu vi đã đạt đến chuẩn thánh. Phi Liêm không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Khô Lâu Sơn chi chủ, lại còn nhận biết nữ a. Nhà ngươi nương nương nhận biết nữ a. Phi Liêm ánh mắt hiếp híp, hỏi lần nữa. Ta cũng không biết a, ta, ta đoạn thời gian trước vừa bị nương nương điểm hóa, phụ trách cho nương nương quản lý trong núi sự vụ, những chuyện này ta căn bản không rõ ràng. Bích Vân đồng tử vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết nữ hoa nương nương là ai, chỉ là nương nương trước khi đi, đã phân phó ta, nói là có người bại phóng, liền cáo chi nương nương nàng đi Bất Chu Sơn Tế Phật phòng, nếu đang có chuyện, nhưng đến nơi đó tìm nàng. Phi Liêm cũng không mở miệng lóe lên từ ánh mắt một tia suy tư. Nữ Hoa cùng nó huynh Phục Hy, bây giờ tại Thiên đỉnh địa vị tôn sủng, nhất là Phục Hy, cùng yêu hoàng đế Tuấn Bậy Hạ đều là tinh thông bói toán chi đạo, cả hai tương giao rất sâu đậm. Như đối phương thật là cùng Nữ Hoa có biết, kia nghĩ đến Như Hạ nha quỷ hung thủ, làm không phải nàng. Mà trong khoảng thời gian này, công sát 13 doanh trại hung thủ, cũng nên không phải đối phương. Dù sao nếu là thật sự đi bái phòng Nữ Hoa, chính mình ngày sau cũng có thể cùng Nữ Hoa giằng co, là thật là giả, đến lúc đó hỏi một chút liền vẻ sổ, không cần thiết xé ra hổ lằng cờ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, phi liêm so với bắt hung thủ chuyện này, càng xem trọng chính là việc quan hệ Thái nhất cơ duyên sự tình, chỉ cần mình đem chuyện này làm vào đáng, những chuyện khác đều có thể hoãn một chút. Bát hung thủ, dưới tay mình nhiều như vậy yêu tướng, nhiều như vậy yêu quân, luôn luôn có thể làm được. Duy trì có cơ duyên chuyện này, Phi Liêm cho rằng chính mình nhất định phải tự thân đi làm. Dạng này mới có thể tại Thái nhất trước mặt biểu hiện hoàn thành. Nhưng nơi đây chính mình đã dò xét qua, không có bất kỳ cái gì cơ duyên còn sót lại khí tức, thường thường không có gì lạ, cũng chưa từng phát hiện bảo vật gì, kia nhiều lắm là bốn cái hậu thiên linh căn, thế nào cũng không thể nào là Thái nhất bệ hạ cơ duyên chỗ. Dù sao Thái nhất bệ hạ thật là dựa vào thập đại linh căn phù tang một mà sinh, những ngày hậu thiên linh căn đối vị này nắm giữ chí bảo yêu hoàng có tác dụng gì? Nếu là đối phương đem cơ duyên mang theo Man Theo, lại đi bái phòng nữ hoa, không khác tự chui đầu vào lưới, không có khả năng thoát khỏi nữ hoa pháp nhãn. Cho nên nói, cơ duyên này nên cùng nơi đây chủ nhân không quan hệ, mà đã không có quan hệ gì với hắn, tự nhiên cũng liền không phải hung thủ. Lại hiện tại chính chủ đi Bất Chu Sơn Tê Phượng phòng bái phòng nữ hoa, chính mình cũng không có khả năng trực tiếp giết tới Tê Phượng phòng, đến lúc đó nói không chừng muốn trêu đến nữ hoa không vui. Đến lúc đó tại Lê Tuấn, thái nhất trước mặt bệ hạ cáo chính mình một trạng, chính mình nhưng chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhất là tại có Bạch Tỷ yêu tình báo hạn, tối hôm qua Bạch Tỷ yêu thấy, chính là tái đi cần lão giả. Lúc đầu nơi đây cũng chỉ là tiện đường điều tra một chút, nhưng đã khô lâu sơn chủ nhân không có cơ duyên, kia chắc hẳn hung thủ cũng không phải là nàng. Như thế suy tư, Phi Liên quyết định rời đi. Báo. Đúng vào lúc này, có một yêu quái bay tới. Yêu soái có cấp báo. Sa yêu quân phát hiện tặc nhân đã từng xuất hiện tại khô lâu sơn phía nam, tru diệt mấy cái yêu tộc bộ lạc, trong đó một cái bộ lạc tộc trưởng trước khi chết viết xuống thái ớt chân nhân bốn chữ. Cùng kia thanh loan nói tới chi danh hử như thế, Ngay vậy, Phi Liêm sầm mặt lại. Thái ất. Ê, câu phiếu đề từ 3. Chương 32, khai sáng tốc độ thần thông, chương 32, khai sáng tốc độ thần thông. Hồng Hoang đại địa. Thạch Cơ đi chân không tại sơn xuyên giang hà phía trên, hướng phía Bất Chu Sơn đi đến. Theo lý mà nói, chỉ dựa vào đi bộ lời nói, dù là Khô Lâu Sơn khoảng cách Bất Chu Sơn lại gần, Thạch Cơ chỉ sợ đi đến mấy chục vạn năm cũng khó có thể đến. Nhưng Thạch Cơ giờ phút này đi bộ, lại cũng không để ý tốc độ, tâm cảnh bình thản. Đối với yêu tộc chuyện, Thạch Cơ bây giờ đã không thể nào lo lắng, lấy ra nữ hoa xem như tấm mục sau, Thạch Cơ tin tưởng Nàng hiềm nghi trên cơ bản đã tiêu trừ. Dù sao bây giờ nữ hoa địa vị tại Thiên Đình cực kỳ tôn sùng, dù là Phi Liêm xem như thập đại yêu soái, cũng không dám tự tiện đắc tội nữ hoa. Đối mặt không có cơ duyên lại hiềm nghi rất nhỏ khô lâu sơn, cùng lại thêm một cái yêu tộc bộ lạc bên trong xuất hiện Thái Ức chân nhân bốn chữ, Thạch Cơ tin tưởng Phi Liêm cũng nên biết như thế nào làm ra phán đoán. Thạch Cơ hiện tại muốn làm chính là chờ đợi hết thệ đều kết thúc sau, lại tìm tới Thái Ức, đem giết chết. Mà muốn tìm được Thái Ức, Thạch Cơ cho rằng sẽ không quá khó, nhất là trong tương lai, yêu tộc sẽ phô thiên cái điệu tìm hắn, đến lúc đó Thái ước tất nhiên sẽ bộc lộ ra một tia chân ngựa. Nói đến lập tức. Bây giờ Thạch Cơ lấy đi chân không tại đại địa bên trên, lại là lòng có cảm giác. Thạch Cơ mượn nhờ Cửu Thiên Tức nhượng tu luyện sau, đối thủ chi pháp tác lĩnh ngộ sâu hơn, trong khoảng thời gian này 43, nhường Thạch Cơ sâu sắc minh bạch một việc. Chính mình trong lúc chiến đấu, có Táng Thiên Công, Đoạt Phách, cùng Kim Ngọc Kiếm Trâm cùng thanh mang cốt hai quyển pháp bảo. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thân pháp, đi đường phương diện thần thông, lại một cái không có. Trước đó vì kéo cao yêu tộc tiểu hận Thạch Cơ đặc biệt lấy Thái Ứt hình tượng liền rút 13 thiên đỉnh dừng trại, lại là đồ diệt mấy cái ngày bình thường làm nhiều việc các yêu tộc bộ lạc. Chăm chóng nhiều, chỉ là đang đi đường bên trên thời gian, hoa liền so chiến đấu đi lên càng dài một chút. Là lấy chuyện bây giờ trên cơ bản đã có một kết thúc sau, Thạch Cơ thừ dịu tiến về Bất Chu Sơn trên đường, dự định lĩnh ngộ một môn để mà đi đường thần thông. Vừa lúc, nàng lĩnh ngộ thủ chi pháp tắc, cũng có một môn thủ độn chi thuật, chỉ có điều đây chỉ là cơ sở nhất độn thuật, tùy tiện một cái huyền tiên đều có thể nắm giữ. Đối Thạch Cơ mà nói, xa xa không đạt được nàng đối tốc độ yêu cầu. Chỉ có điều, lấy thủ độn chi thuật, loại suy Sáng tạo ra một môn độc thuộc với mình đi đường thần thông, Thạch Cơ vẫn rất có nắm chắc, nhất là vốn có xuyên việt người ký ức sau, kiến thức không ít thế giới khác đột đột, cho Thạch Cơ rất lớn giận rát. Một bước, một bước. Nhìn như là tại đi bộ hành động động nảng, lại là đang từng bước ở giữa vận chuyển thổ chi pháp tắc. Thạch Cơ cẩn thận cảm ngộ mỗi rơi xuống một block, thổ chi pháp tắc cùng đại địa ở giữa truyền đến phản hồi, đem nhớ ký sau, trong đầu bắt đầu thôi diễn sáng tạo thần thông. Cứ như vậy, Thạch Cơ tại Hồng Hoang đại địa bên trên, không biết rõ đi lại bao lâu. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, mỗi một bước bước ra khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Một nắng hai sương đi đường bên trong, Thạch Cơ lại chưa phát giác chỗ mệt mỏi, ngược lại tâm tình thư sướng. Mỗi một bước, đều bước ra mấy chục mét, khoảng cách mấy trăm mét. Thẳng đến, một đầu vắt ngang ở đại điệu bên trên hùng hồn hoàng long cản trở đường đi của nàng. Mấy vạn dặm rộng mặt sông cuồn cuộn sóng lớn cuồn chào vô cùng. Đầu sóng mãnh liệt, tiếng sóng như trấn lôi tiếng trống. Thạch Cơ dừng ở bờ sông, nhìn thấy trước mắt rộng lớn như biển mặt sông, trong lòng khẽ động. Thủ sâu mà có thể làm nước, không phải nước có khả năng đãng, cho nên không sợ nước cuồng, cũng không vì nước cản. Chợt, Thạch Cơ bước ra một bước. Soạt, nước sông theo mãnh liệt nước chảy xiết đánh vào bên bờ đã thấy bên bờ, đã mất thạch cơ thân ảnh. Mà ở xa bên ngoài mấy vạn dặm bờ sông, thạch cơ cao vút mà đứng. Một bộ xương tuyết tiên y theo gió nhảy múa. Ngoái nhìn nhẹ nhàng tho nhìn, doanh sóng trong đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ hài lòng. Đi bộ tỉ tại đại địa phía trên, nương tựa theo đối thổ chi pháp tác khắc sâu linh nộ, khiến cho thạch cơ cuối cùng là đã sáng tạo ra một môn độc thuộc với mình đi đường thần thông. Cùng ngay sau môn kia uy danh hiển hách xúc địa thành tổn cùng loại. Nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, xúc địa thành tổn chính là vận dụng không gian pháp tắc thần thông phép thuật, mà nàng sáng tạo ra được môn thần thông này, cho ỷ lại thì là cao thâm thổ chi pháp tác lợi dụng tổ chi pháp tác lực lượng, khiến cho đại địa đem chính mình đưa đến nào đó một chỗ. Tốc độ nhanh chóng, theo thạch cơ một bước liền vượt qua mấy vạn dặm mặt sông, có thể thấy được long đốm. Đương nhiên, tệ nạn cũng là hết sức rõ ràng, môn thần thông này pháp thuật, duy trì có đứng tại đại địa phía trên mới có dụng. Bất quá đối với hiện tại vừa kim tiên thạch cơ mà nói, vẹn vẹn dùng để đi đường người nói, cũng đã đầy đủ. Nhất là vừa rồi một bước kia, xa xa không có đạt tới cực hạn của nàng, còn nếu là ngày sau tu vi càng thêm tiến tiến, một bước liền có thể theo nam đến bắc, cũng không phải không thể. Về sau có lẽ có cơ hội nhường môn thần thông này lại để thằng một chút. Thành công đem môn này đi đường thần thông sáng chế sau, Thạch Cơ tự định giá một phen, liền cho cái này thần thông lấy danh tự. Chuyển. Lấy vận chuyển đại địa, viễn độ chân trời chi ý. Thần thông sáng chế sau, Thạch Cơ liền trực tiếp không lãng phí thời gian nữa, vận chuyển pháp lực, một bước nhảy vạn dặm, hướng phía Bất Chu Sơn tiến đến. Huân 10 năm sau, Bất Chu Sơn. Một thân ảnh từ phương xa mà đến, làm Thạch Cơ lần nữa đi vào tòa này chống đỡ Hồng Hoang Thiên địa cự phong trước, trong lòng vẫn nổi lên một vệt kinh ngý. Tại ngừng chân một chút, hướng vị kia đã vẫn lạc bản cổ đại thần biểu đạt một phen kinh ý sau, Thạch Cơ lúc này mới hướng phía Bất Chu Sơn bên trong bay đi. Bất Chu Sơn chỉ lớn, tung hành mấy trăm vạn dặm. Tại ở trong đó, sơn phong san sát không thể tính toán, đối với nữ hoa ở Tế Phật phòng, Thạch Cơ tự nhiên là không biết rõ, nhưng đó căn bản không làm khó được nàng. Xem như Bất Chu Sơn bây giờ ở tôn quý nhất, cũng là cường đại nhất tiên thiên sinh linh, nữ hoa cùng phục hi đạo trưởng, tự nhiên là Bất Chu Sơn bên trong cao cấp nhất địa phương. Thạch Cơ lần theo linh khí nồng nặc nhất chi điệu tìm kiếm, trong lúc đó, ngoài ý muốn cảm nhận được một tia không hiểu chấn động. Này khí tức, không phải là nó. Thạch Cơ kinh ngạc, nhưng cũng không dừng lại lâu, bởi vì khí tức kia rất nhanh liền tan đi. Nàng tiếp tục đi đường. Rất nhanh, ngay tại quần sơn ở giữa, tìm được một chỗ rượu không sai tiền cảnh. Một tòa đặc biệt kỳ phong đứng vững tại Bất Chu Sơn ở giữa. Linh khí độ dày đặc đều là biến thành nhàn nhạt mê ngủ, dập dần ở trong núi. Tiên hạc ở trong mây xuyên thẳng qua, giãn ra thon dài cánh. Nhất lại chú mục chính là trong núi một gốc to lớn ngô đồng mục. Mấy cái thải phượng đứng ở ngô đồng mục bên trên, dĩ nhiên tự đắc cắt tiểu mỹ lệ lông vũ. Trong núi có một vũng nước suối, trong suối nước chập chờn các loại cá chép. Tại nước suối bên trên, từng đó từng đó thuần bạch sắc thanh liên tràn ra, xanh biết hà diệp tĩnh nằm yên tĩnh tại mặt nước. Chỉ nhìn một cái Quả nhiên là một phái không tranh quyền thế khoan thai tiến cảnh. Thạch Cơ biết, nơi này chính là nữ hoa đạo trưởng Tê Phật phòng. Lúc này, Thạch Cơ cũng không do dự, vận chuyển pháp lực, thanh âm thanh thủy êm tai kêu, "Nữ hoa đạo hữu, Thạch Cơ đến đây bái phỏng." Thanh âm rung động lại rung động, truyền khắp cả tòa Tê Phật phòng. Tiên Hạc cùng Thái Phượng đều là cùng nhau nhìn về phía Thạch Cơ, sơ truyền bên trong cá chép cũng là ngẩng đầu lộ ra mặt nước. Thạch Cơ duyên dáng yêu kiều, sắc mặt điềm tĩnh, lặng lặng chờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy sơn môn mở rộng. Nữ hoa thân ảnh quen thuộc kia rơi vào Thạch Cơ trong mắt, nhưng Thạch Cơ ngoài ý muốn chính là Nhìn thấy chính mình đến đây bái phỏng, nữ hoa giống như rất vui vẻ giống như, trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng phía Thạch Cơ phiêu nhiên bay tới. "Thạch Cơ đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng là tới." Chương 33, tứ mỹ tụ họp, chương 33, tứ mỹ tụ họp. Đối mặt nhiệt tình nữ hoa, Thạch Cơ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Lấy tu vi của mình, cũng không có cái gì đáng giá nữ hoa ưu độ. Hướng chi, lần thứ nhất cùng nữ hoa tiếp xúc thời điểm, Thạch Cơ liền có thể cảm nhận được, nữ hoa đối với mình cũng vô ác ý. "Nữ hoa đạo hữu, lần này mạo muội đến đây bái phỏng, nếu có mạo phạm, còn chớ chết bóc." Thạch Cơ chấp tay, nhẹ nói: Hai vị tuyệt thế nữ tử nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa, trăm hoa đua nở. Ta đã sớm muốn cùng Thạch Cơ đạo hữu sướng trò chuyện một phen, sao lại qué giời mà nói, đúng lúc có hai vị đạo hữu gần đây cũng tại ta trong đập phủ, cũng là có thể giới thiệu cho đạo hữu nhận biết. Nữ Hoa vừa cười vừa nói, đưa tay ra hiệu Thạch Cơ cùng mình cùng nhau tiến vào đập phủ. Thạch Cơ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tới trùng hợp như vậy, vừa vặn bóp ở nữ Hoa lúc này có khách điểm. Đối mặt nữ Hoa mợ, nàng mỉm cười, cổ tay trắng vú khẽ, một cái hộp ngọc xuất hiện tại trong tay nàng. Đạo Hữu chờ gấp, vật này chính là trước đó ta chịu Đạo Hữu chi nhắc nhở, tại Bất Chu Sơn bên trong tìm được hậu thiên thượng phẩm linh căn, tơ vàng tử tùy cây trà sinh trưởng lá trà. Mặc dù cũng không phải là vật quý giá, nhưng cũng coi là ta một phen tâm ý, mong rằng Đạo Hữu không cần vứt bỏ. Thạch Cơ rứt lời, đem hộp ngọc đưa cho nữ a. Thạch Cơ ngôn ngữ thành khẩn, biểu lộ rõ ràng, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thành tín chi ý. Có lẽ phần lễ vật này tại chuẩn thánh trong mắt không đáng giá nhất tới, nhưng đối Thạch Cơ mà nói, tại Tiên Tiên Hồ Lô đây leo không cách nào lấy ra tình huống hạ, cũng đã là nặng có thể chuẩn bị lễ vật tốt nhất. Lúc trước vừa tới Bất Chu Sơn, mình có thể tìm được Hồ Lô Đẳng, cũng là có nữ oa trợ giúp. Cho nên, phần này tạ lễ đối với Thạch Cơ mà nói, là nàng một tấm chân tình từ lòng. Nữ oa nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng cũng đã nhận ra Thạch Cơ chân thành, nhận lấy Thạch Cơ đưa tới hồ ngọc. Tham tiên hỏi bạn lại không nhìn lễ vật nặng nhẹ, ta sao là ghét bỏ mà nói. Nữ oa đem Thạch Cơ tặng cho lá trà cất kỹ, không một tia ghét bỏ ý tứ, Thạch Cơ bất quá một kim tiền, có thể đưa ra cái này hậu thiên thượng phẩm linh căn kết xuất lá trà, đích thật là đã có thể cực hạn làm được. Mà nữ oa giao hữu cũng chưa từng coi trọng những này. Lại Hồng Hoang nữ tiên vốn là đưa tơ. Không hề giống nam tiên như vậy ganh đua so sánh nghiêm trọng, tự kiểm chế rất cao. Cho nên tại thời kỳ này, Hồng Hoang nữ tiên ở giữa coi như hòa thuận, hiếm thấy chém chém rất quyết, cũng không có bao nhiêu thực lực phân chia. Khi thật tới Hồng Hoang hậu kỳ, cũng rất ít gặp được Hồng Hoang nữ tiên ở giữa lên tranh chấp, rất nhiều lục đục với nhau kỳ thực phần lớn cùng nữ tiên quan hệ không lớn. Đạo hữu lễ vật này, ngược lại thật sự là là hợp ta tâm ý, ta cùng huynh trưởng, ngày thường cũng làm yêu thưởng trả. Còn muốn đa tạ đạo hữu lễ vật đâu?" Nữ oa cười nói, không ngại sự tình, một chút tâm ý, đạo hữu ưa thích thuận tiện. Thạch Cơ nhìn thấy nữ oa cũng không ghét bỏ cũng là từ đấy lòng cười một tiếng. "Tốt, hiện tại có thể cùng ta tới động phủ tiểu toàn đi." Nữ Hoa cười nói. "Cố mông uẩn, không dám mời thay." Hai người đều là hiểu ý cười một tiếng, Thạch Cơ liền cũng theo Nữ Hoa, cùng nhau vào trong động phủ. Trong động phủ, tại Nữ Hoa dẫn dắt hạ, Thạch Cơ đi tới một chỗ đại sảnh. Giờ khắc này ở trong đại sảnh bên cạnh bàn, ngồi hai vị quần áo hoa mỹ mỹ lệ nữ tử, Dung Mạo Chi Tư cùng Nữ Hoa tương xứng. Một nữ thân mang kim sắt sa y y, -y -hề, khuôn mặt vũ mỹ, mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đến mắt cá chân chỗ. Một nữ thì một đầu tóc bạc, khuôn mặt thanh lãnh, thân mang trưởng bào màu trắng. Làm hai nữ nhìn thấy nữ oa cùng Thạch Cơ lúc, trong mấy mắt, ánh mắt đều rơi vào Thạch Cơ trên thân. Nữ oa tỉ tỉ, đây cũng là ngươi nói vị khách nhân kia sao? Quả nhiên là một vị khí chất thoát tục nữ tiên, thật sự là hiếm thấy đâu. Tóc đỏ nữ tử nhìn thấy Thạch Cơ, do xét sau, không nhịn được khen ngợi một câu. Hồng hoàng nữ tiên, vốn là số lượng không nhiều, mà có thể giống như Thạch Cơ khí chất như vậy xuất trận, không hạ xuống khuôn sáo cũ nữ tiên, đã là nữ tiên bên trong cực tiểu số. Vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, nàng liền có thể cảm giác được, Thạch Cơ không giống bình thường. Thạch Cơ bất quá kim tiên tu vi. Đối mặt các nàng lúc, có thể không sợ hãi không thích, lạnh nhạt chối chi. Vẹn vẹn là phần này tâm cảnh, tại Kim Tiên bên trong, liền đã khó được. Ngay tại tóc đỏ nữ tử ở trong lòng lúc càng khái, cô gái tóc bạc thì là đối với Thạch Cơ lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười, cũng không nói nữ. Không sai, vị này chính là Thạch Cơ đạo hữu, mặc dù ta cùng Thạch Cơ đạo hữu bất quá giải giác vài mặt, nhưng giữa lẫn nhau cũng đã thần giao đã lâu. Nữ oa khẽ bước cẩm, bắt đầu là song phương giới thiệu lẫn nhau. Thạch Cơ đạo hữu, hai vị này, chính là bây giờ Diễm Áp Hưng Hằng, dẫn tới bây giờ Thiên Đình yêu hoàng đế tuấn nhiều lần tới cửa cầu hôn thường kỳ, kỳ họa Nữ oa nửa trêu ghẹo cho Thạch Cơ giới thiệu hai vị này nữ tử thân phận. Nghe được nữ oa lời nói, Thạch Cơ trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Hai vị này, tương lai đều là vị Tiêu Thiên Đình yêu hoàng thế tử. Cang La là, là vị kia yêu hoàng, dự dục 10 ngày. Thậm chí, Cang La bởi vì 10 mặt trời cùng xuất, khiến Vu Yêu Lượng tộc triển khai cuối cùng chi chiến, dẫn đến Vu Yêu Lượng kia đến, Vu Yêu Lượng tộc cuối cùng đều bởi vậy lui ở sau màn. Chỉ là nhường Thạch Cơ không nghĩ tới chính là, hai vị này cùng nữ oa quan hệ, vậy mà nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá nghĩ đến nữ oa bây giờ là cao quý Thiên Đình yêu thánh, Hai vị này tương lai cũng là đế tuấn thế tử, nàng liền bình thường trở lại. Nữ oa tỷ tỷ, ngươi cái này đúng thật là trò cười tiểu muội, nói cái gì diễm phép hưng hăng, vẻn vẹn trước mắt vị này Thạch Cơ đạo hữu, coi như không thể so với ta cùng muội muội kém đến đi nơi nào. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói nói, lập tức hướng về Thạch Cơ thi lễ một cái. Nữ oa đạo hữu, ta gọi Hi Hỏa. Hi Hỏa cười tủm tỉm nói, nhìn ra được tính cách của nàng trời sinh tương đối sáng sủa, nhưng cũng bình thường, Hi Hỏa chính là cùng đế tuấn, thái nhất, cùng là thái dương tinh dự dụng sinh linh. Trời sinh tính cách thì càng thêm nhiệt liệt một chút. Thường hi Một vị khác cô gái tóc bạc đứng dậy có chút thi lễ một cái, thản nhiên nói: "Thường Hi, thái âm tinh chỗ thai nghén mà ra thần nữ, tính cách cũng là như thái âm tinh đồng dạng thanh lãnh." Thường Hi muội muội tính cách chính là như vậy, Thạch Cơ đạo hữu chớ trách. Hi Hòa không rõ ràng Thạch Cơ tính cách, sợ Thạch Cơ bởi vì Thường Hi thanh lãnh mà hiểu lầm, vội vàng giải thích. Xem như Thái Dương tinh dự dục thần nữ, Hi Hòa cùng Thường Hi rất sớm liền có biết, giữa lẫn nhau lấy tỷ muội tương sủng. Từ trước đến nay là như hình với bóng, chỉ có điều so với tình cảm nhiệt liệt Hi Hòa, Thường Hi thanh lãnh tính tình ngày bình thường cũng làm cho Hi Hòa khổ não không thôi. Không ngại sự tình Ta tính cách cũng cùng Thường Hy đạo hữu không sai biệt lắm, cũng là tính cách tương hợp." Thạch Cơ lắc đầu, đối với Thường Hy mỉm cười, "Cũng là ta lần này đến đây, sợ là quấy rầy hai vị đạo hữu cùng nữ oa đạo hữu luận đạo." Thường Hy nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn nhiều Thạch Cơ một cái, đối mặt Thạch Cơ nụ cười, nàng lễ phép trở về một cái nụ cười. "Cấp năng a, ba luận cái gì nói a, rõ ràng chính là không chịu nổi kỳ nhiễu, trốn đến ta chỗ này tìm thành tính tới." Nữ oa nghe được Thạch Cơ lời nói, lại là tự hào cảm cười đem hai người bái phòng mục đích của nàng, nói ra, "Ân." Thạch Cơ nghe vậy, lộ ra nghi ngờ thần sắc, Không chịu nổi kỳ nhiễu. Tới tới tới, trước tạm ngồi xuống, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nữ oa mang theo thạch cơ đi tới bên cạnh bàn, đưa tay đưa tới một cái đĩa, bên trong đựng đầy kim sắc hạt dưa. Vật này chính là tiên tiên hướng mặt trời quý kết chi quả, nói chuyện thiếm thời điểm xem như ăn vặt, cũng không tệ, thạch cơ đạo hưu nếm thử. Nữ oa rỗi giả thon dài ngọc thủ, đem mấy quả hạt dưa đưa tới thạch cơ trong tay, hoàn toàn không có chú ý tới thạch cơ trên mặt kia muốn nói lại thôi biểu lộ. Đại thạch cơ đạo hưu yếu kỳ, vậy ta liền nói thẳng. Nữ oa dập đầu một quả hạt dưa sau, nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ hi hòa cùng Tường Hi. Một bên thì là Thạch Cơ lặng lặng ngồi xếp bằng, Miên Thai lắng nghe. Trong lúc nhất thời động phủ này bên trong có thể nói muôn hoa đua thắm khoe hồng, đều có dị sắc, quả nhiên là bốn vị này, nữ tiên nho nhỏ tụ họp liền có thể diễm phép hương hương. Câu phiếu đề cử 3. Chương 34, mang nữ hoa cùng một chỗ lấy ra tiên tiên cơ duyên, chương 34, mang nữ hoa cùng một chỗ lấy ra tiên tiên cơ duyên. Tiếp xuống nói chuyện, theo nữ hoa xem như chủ nhà, chủ động dựng lên lời nói cầu đối. Thạch Cơ cũng là có thể gia nhập vào nói chuyện bên trong, chỉ có điều Thạch Cơ đại đa số thời gian đều là tại làm một cái hợp cách người nghe. Ngẫu nhiên phát biểu một chút ý kiến của mình, còn lại thời điểm đều là lặng lặng mà ngồi ở một bên. Như thế hành vi cũng là khiến cho Thạch Cơ cùng Thường Hy giữa lẫn nhau quan hệ, trong lúc vô tình thân mật mấy phần. Cái này có lẽ chính là tính cách người ở gần, trong minh minh hấp dẫn. Cho nên, tuyệt đại đa số thời gian bên trong, Kỳ Thật đều là nữ oa cùng Hy Hòa đang nói chuyện, Thạch Cơ cùng Thường Hy ở bên lặng lặng lắng nghe. Trong lúc đó, mấy người đã từng có chút luận đạo, khiến Thạch Cơ được g ích lợi không nhỏ. Mấy năm sau, Thạch Cơ tự giác quay về với nữ oa thời gian đã đủ dài, liền đứng dậy hướng Tam nữ cáo tử. Ba vị đạo hữu, ta lần này đến đây làm phiền hồi lâu, cho Thạch Cơ đi đầu một bước. Nghe được Thạch Cơ trong lúc đó nói muốn rời đi, Nữ Hoa Tam Nữ đều là khẽ giật mình. "Đạo hữu cái này liền muốn rời đi sao?" Nữ Hoa làm chủ nhân, mở miệng hỏi. Thạch Cơ cùng ba vị đạo hữu cùng nhau trò chuyện rất vui, lần này dẫn đầu rời tiệc không phải Thạch Cơ mong muốn, mà là có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Thạch Cơ luôn từ khẩn thiết, ánh mắt trong suốt. Nữ Hoa Tam Nữ thấy thế cũng minh bạch Thạch Cơ đích thật là bất đắc dĩ. "Vậy ta đưa ngươi." Nữ Hoa nói rằng. "Tốt." Đôi mặt Nữ Hoa rõ ràng nụ cười, Thạch Cơ khẽ gật đầu. Ngoài đại phủ, Thạch Cơ cùng Nữ Hoa đón gió mà đứng. "Đạo hữu, lần này chiêu đãi không chủ đáo." mong được tha thứ. Nữ Hoa nói xong, bàn tay mở ra, chỉ thấy một cái lưu chuyển lên tinh hoa quang mang quả xuất hiện tại nữ ba trong tay. "Đạo Hữu, vật này chính là ta tại mấy cái hội môn trước, tại Hồng Hoang đại địa tìm được một gốc tiên tiên thuộc tính linh căn kết quả. Ký danh đại địa linh quả, bên trong ẩn chứa có một đạo thổ chi pháp tắc, ta xem đạo hữu tu hành chính là thổ chi pháp tắc, vật này đối đạo hữu mà nói, cho là có chỗ ích lợi." Đạo Hữu lần này rời đi vội vàng, "Ta không có bạo vật gì đem tặng, mong rằng đạo hữu nhất định nhận lấy." Nữ Hoa đem quả đưa vào thạch cơ trong tay, dựa theo ca ca phục hi suy tính, thạch cơ tương lai là nàng thành tựu đạo quản giúp đỡ. Cùng Thạch Cơ giao hảo cũng không chỗ xấu. Lại thêm, mặc dù Thạch Cơ đưa tặng linh trà không tính là gì bảo vật, nhưng mình đã nhận, cũng nên đáp lễ. Như thế bảo vật. Thạch Cơ cảm thụ được linh quả bên trong truyền đến nồng đậm thổ chi pháp tắc khí tức, nhịn không được dưới đáy lòng sợ hãi than một tiếng. Không hổ là tiên tiên đại thần, nữ oa có nội tình, sao không phải mình có thể tưởng tượng. Tại Hồng Hoang đại địa bên trên, đủ để có thể dẫn tới kim tiên gia tay đánh nhau tiên tiên linh quả, đối nữ oa mà nói, lại là có thể tiện tay đưa ra bảo vật. Còn lại nhận lấy. Nữ oa nhìn thấy có chút do dự Thạch Cơ, khuyên: "Đã tại đạo hữu" Thạch Cơ nghe vậy đành phải đem nhận lấy, chắp tay nói, "Kia ta liển cáo từ, chờ lần sau có cơ hội, ta lại đến đây bái phỏng." Tê Vượng Phong đại môn tùy thời hướng đạo hữu rộng mở. Nữ hoa mỉm cười gật đầu. Thạch Cơ khẽ gật đầu, vận chuyển pháp lực, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lại tại lúc này, một đạo đặc thù kỳ dị khí tức đột nhiên truyền đến, nàng Phúc Chí tâm linh hơi có kinh ngạc. Lại là nó. Này khí tức tại nàng lần này bái phỏng mới vào bất chu rất lâu, từng có hơi cảm ứng, lúc ấy chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Bất quá khi đó nóng lòng bái phỏng nữ hoa, cho nên chưa từng đi cẩn thận cảm ứng. Bây giờ nhưng lại đột ngột xuất hiện, lại trong lúc mơ hồ, giống như là đang kêu gọi lấy tên của mình. Thạch Cơ có thể cảm thụ được, kia là một cái thuộc thuộc tính chí vật, tần từng nộn nhạo thổ chi pháp tắc khí tức, vận luật, tại mơ hồ dẫn động tới chính mình lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc. Đây là? Thạch Cơ dừng bước, đã thấy sau lưng nữ oa, vẫn như cũng mỉm cười mà đứng, lẳng lặng đưa mắt nhìn chính mình. Thấy này, nàng cũng lập tức minh bạch, để cho mình trong lòng lên dẫn dắt khí tức bảo vật tuyệt đối bất phàm, nếu không nữ oa lại như thế nào cảm giác không đến đâu. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, bây giờ Bất Chu Sơn còn có cái gì nổi tiếng thuộc thuộc tính bảo vật. Rất nhanh Một gốc tiên tiên linh căn liền xuất hiện tại Thạch Cơ trong đầu. Làm Thạch Cơ tìm tới đáp án sau, nàng lại là dừng bước. Cũng tại nữ hoa ngạc nhiên trong ánh mắt, con người mà trở lại. "Đạo hữu, ta vừa rồi lòng có cảm giác, cái này Bất Chu Sơn bên trên, có một huyền dịu cơ duyên, có thể nguyện cùng ta đồng hành một lần." Têu lên nữ hoa, là vì biểu thị chính mình cảm tạ. So với nữ hoa đưa tặng cho mình viên kia tiên tiên linh quả, chính mình trước đó tặng cho Ngải Mai linh trà, thật sự là không đáng giá nhất tới. Lại lần này bãi phòng nữ hoa, vốn là còn có nguyên nhân khác, vì vậy Thạch Cơ cũng không nguyện ý thiếu nhân quả, lần này chung lấy được cơ duyên, cũng coi như đã Huân nữa dựa theo Thạch Cơ biết, cơ duyên này tương đối đặc thù, mình cũng không cách nào độc chiếm toàn bộ, kêu lên nữ hoa điểm một chén canh cũng không ảnh hưởng. A, cái này. Mà nữ hoa nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Cơ có cảm giác, kia là thuộc về nàng cơ duyên, cùng mình cũng không có hệ, lại Thạch Cơ cảnh giới thường thường, cơ duyên này chỉ sợ đối với mình cũng vô dụng. Đối mặt Thạch Cơ mời, nàng có lòng cự tuyệt, nhưng Thạch Cơ lại không có cho nàng cơ hội cự tuyệt. Đạo hữu, ta cũng cảm giác, bảo vật bên trong có một vật cùng ngươi hữu duyên, thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Nữ oa đành phải gật đầu, kia ta liền cùng đạo hữu đồng hành một lần. Nhưng nữ oa nói xong lúc, trong lòng dỗng nhiên dâng lên một vệt kỳ diệu cảm giác. Lần này cùng Thạch Cơ cùng một chỗ tầm bảo, chính mình hoặc đem thu hoạch một không phàm bảo vật. Đây cũng là huynh trưởng nói, Thạch Cơ đạo hữu chính là chính mình đại cơ duyên, đại tạo hóa người sao? Sau đó, Thạch Cơ cùng nữ oa kết bạn mà đi. Tại Thạch Cơ cùng bảo vật lẫn nhau ở giữa thổ chi pháp tắc dẫn rất hạ, hai nữ tìm dấu vết mà đến. Thời gian dần qua, Thạch Cơ cùng nữ oa bay tới Bất Chu Sơn cái bóng chỗ. Ở chỗ này, thái dương tinh quang mang vĩnh viễn không cách nào chiếu sát tới, chính là một chỗ cực gầm chi địa mà cũng là đi tới nơi đây sau, Thạch Cơ cũng đã hoàn toàn khẳng định, cùng mình sinh ra cảm ứng bảo vật nên 89 phần 10. Tới, nữ hoa đạo hữu, ta cũng đã có cảm ứng, ứng chính là tiên tiên chi vật. Rất nhanh, hai người liền tại Bất Chu Sơn cái bóng mặt cực gâm chi địa. Thạch Cơ cùng nữ hoa đều là gặp được gốc kia bảo vật. Tại mờ mịt linh khí ở giữa, một gốc bốn lá chuối tây cây chập chẩn sinh trưởng, đang phun ra nuốt vào lấy âm khí tinh hoa, lộ ra huyền ảo đại đạo pháp tắc. Này chuối tây cây, không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu năm, một mực hấp thu các loại tạo hóa, Thiên địa pháp tắc đã trở thành hồng hoang thế giới khó gặp thượng phẩm tiên thiên linh căn, cho dù không thể so với hồ lô đằng chờ tiên thiên thập đại linh căn, nhưng đã là bất phàm. Một mạch sinh lượng nghi, lượng nghi sinh tứ tượng, mà cái này tứ tượng chính là địa hỏa thủy phong. Mà chuối tây cây sinh ra bốn mảnh thuộc tính khác nhau là cây. Màu đỏ hỏa thuộc tính lá chuối tây, màu xanh phong thuộc tính lá chuối tây, màu lam thủy thuộc tính lá chuối tây, cùng huyền hoàng sắc thuộc tính lá chuối tây. Cái này tứ đại nguyên tố, tôn định rồi hồng hoang cơ sở, chính là tái diễn tiên địa chỗ cần, mỗi một phiến lá chuối tây một khi thành công luyện hóa sau, chính là tiên thiên thượng phẩm linh bảo. Mai trong đó Động đến Thạch Cơ thổ chi pháp tắc, khiến cho Thạch Cơ đến đây chính là trong đó kia phiến Huyền Hoàng Sắc thuộc tính lá chuối tây. Thổ chi thổ cũng, lại Thạch Cơ biết được, ngày sau, lá chuối tây bên trong phòng hỏa hai lá phân biệt là Thái Thanh lão tử, Minh Hà lão tổ là được, cũng là đất này, nước hai lá đều là không biết tung tích. Hiện tại xem ra, như thế nên nhường nạng cùng Thạch Cơ cùng chia đất này, nước hai lá. Chương 35, hai vị đại năng ngợp bước, Thạch Cơ lại đi tại chúng ta phía trước, chương 35, hai vị đại năng ngợp bước, Thạch Cơ lại đi tại chúng ta phía trước. Cái này Huyền Hoàng lá chuối tây, lại là cùng ta hữu duyên. Bất Chu Sơn phía tây, Thạch Cơ đứng ở chuối tây trước cây, nhẹ nhàng một lời, "Em thai thanh em truyền khắp tứ phương." Lại ở giữa chuối tây trên ống cây huyền hoàng sắc lá chuối tây hình như có nhận thấy, lung lay nhoáng một cái, lập tức bay vào Thạch Cơ trong tay. Ta cũng cảm giác cái này màu lam lá chuối tây cùng ta hữu duyên. Nữ Hoa thấy thế mỉm cười, giống nhau một lời rơi xuống, màu lam lá chuối tây cũng là chủ động bay tới. Đến tận đây, hai người phân biệt thu hoạch được một cái tiên tiên bảo vật. Bất quá, Thạch Cơ cùng Nữ Hoa đều rất tán ý, không có đi lấy xuống còn lại hai mảnh lá chuối tây. Nữ Hoa có thể cảm giác được, cái này hai mảnh lá cây cùng nàng cũng vô duyên điểm. Tới nàng bây giờ cảnh giới, biết rõ không thể cư cầu, nếu không sẽ kết xuống không hiểu nhân quả. Lại cái này chuối tây cây không phải bình thường, dù là muốn đi cứng rắn đoán đoạt, chỉ sợ cũng vô dụng. Đem bảo vật thu hồi sau, nữ hoa đối với Thạch Cơ đáp tạ nói, đa tạ đạo hữu, nếu không phải đạo hữu, ta cũng là không có khả năng nắm giữ cơ duyên này. Đạo hữu đưa ta một quả chân quý linh quả, này không hành lễ còn qua lại mà thôi." Thạch Cơ tiêu đáp. Nữ hoa nghe vậy lại là trong lòng có chút có cảm xúc động, nàng tặng cho linh quả, bất quá là nàng dễ như trở bàn tay một vật, nhưng Thạch Cơ mang theo chính mình chỗ tìm được phần cơ duyên này, lại là khó được. Tiên Tiên thượng phẩm linh bảo, cái này dù cho là tại Đại La Kim Tiên trong mắt, đều là rất khó đến bảo vật, Thạch Cơ lại có thể như thế vô tư cùng mình chia sẻ. Thạch Cơ một mảnh chân thành tri tâm, nhường nữ oa có chút cảm động, như thế làm việc, tại mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạn hồng hoang thế giới, cũng đã khó được. Lại Thạch Cơ bây giờ bất quá kim tiên tu vi, cũng không phải là nàng tìm được bảo vật, tương phản, mà là bảo vật chọn chúng nàng, cũng làm thật sự là ứng huynh trưởng quẻ nói, là có lớn phúc báo, đại cơ duyên người, lại cùng chính mình ngày sau có chỗ nhân quả. Nữ oa đôi mắt đẹp rưng quang, nhìn xem Thạch Cơ rời đi uể oải áo trắng bóng lưng, không khỏi có chút sốt thần. Cùng Thạch Cơ phân biệt sau, nữ oa về tới trong đập phủ. Buôn bực ngắn ngẩm đập lấy hạt giữa hy hòa, Thường Hy nhìn thấy nữ oa cuối cùng là trở về, Kỳ Hỏa nhịn không được nói, "Nữ oa tỷ tỷ, ngươi cùng Thạch Cơ đạo hữu chuyến đi này, thật đúng là đủ lâu." Nữ oa nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, nhưng cũng chưa dâu giếm Thạch Cơ dẫn đầu chính mình tìm được một phần đại cơ duyên truyện, vây tay, màu lam lá chuối tây xuất hiện tại trong tay nàng. Kỳ Hỏa, Thường Hy hai nữ, đều là thái ớt kim tiên hậu kỳ tu sĩ, khi nhìn đến màu lam lá chuối tây trong ngáy mắt, trên đó ẩn nộn nhặn nhặt pháp tắc vật lực, liền nói cho các nàng, "Món bảo vật này bất phàm." Vật này là ta đưa Thạch Cơ đạo hữu lúc rời đi, Thạch Cơ đạo hữu lòng có cảm giác, dẫn đầu ta tại Bất Chu Sơn bên trong tìm được bảo vật. Nữ Hoa đặt chú ý cùng Thạch Cơ kết giao, nếu là ngay từ đầu, còn trộn lẫn có ngày sau liên quan đến chính mình đạo quả nguyên nhân, như vậy hiện tại thì hoàn toàn không có nghĩ như vậy pháp. Thạch Cơ lần này hành vi, cho nàng rất lớn xúc động, mà Hi Hỏa, Thường Hy, các nàng đều là hồng hoang hiêm có kinh nghiệm nữ tiên, Nữ Hoa cũng dự định để các nàng cùng Thạch Cơ nhiều hơn kết bạn một phen. Cái gì? Khi Hoa nghe vậy vũ mị trên kiều nhan lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, lập tức hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt toán trách chi ý, không nghi tới Nữ oa tỷ tỷ đưa thạch cơ đạo hữu rời đi, liền có thể thu hoạch như thế cơ duyên, sớm biết ta cũng đưa thạch cơ đạo hữu một chuyến. Nữ oa tỷ tỷ ngươi là không biết rõ à, Đế Tuấn, Thái Nhất sinh ra, cơ hồ đem Thái Dương tinh bên trên 8 thành độ tốt đều dùng đi. Tiểu muội ta à, thật là nghèo kiết hủ lậu cực kỳ đâu. Nghe Hi Hòa ngữ khí, nữ oa lại là không nhịn được nở nụ cười. Nàng là biết đến, thiên tính hoạt bát một chút Hi Hòa đây là tại nói đùa đâu. Ngươi vậy đi tìm Đế Tuấn, Thái Nhất muốn tốt hơn độ vật trở về a. Nữ oa trêu ghẹo nói. Đi đi, miễn đi, ta tránh cũng không kịp đâu. Hi Hòa rụt cổ một cái. Không nghĩ tới Thạch Cơ lão hữu, phúc duyên vậy mà như thế thâm hậu. Trên cơ bản không thế nào mở miệng thưởng hi, tại lúc này, nhẹ nhàng tán thán nói. Một bên nữ oa cùng Hi Hỏa, nhao nhao dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Hai vị tỷ tỷ, vì sao như thế nhìn ta? Thường Hi đối mặt hai người kia ánh mắt kinh ngạc, hơi có chút nghi hoặc. Thật hiếm thấy, khó được nhìn thấy muội muội khen người như thế. Hi Hỏa nói rằng, có sao? Thường Hi sững sốt một chút, không nghĩ tới hai vị tỷ tỷ lại là nhìn như vậy chờ chính mình, nàng cảm thấy mình vẫn là không keo kiệt khuyết lệ. Bất quá muội muội nói thật là không tệ. Thạch Cơ Đạo Hữu mặc dù tu vi không tính cao thâm, nhưng làm người không kiêu ngạo không tự ti, đối đãi người càng là chu đáo vượt vạn, tín niệm thanh tịnh, cho là minh ngộ bản thân, không, có đường hỗn loạn hoang mang chi rõ. Như thế nữ tiên, tại Hồng Hoang bên trong chỉ sợ là Phượng Mao Lân Giác, thậm chí, chỉ sợ ở phương diện này, ta cùng muội muội cũng không sánh bằng đến Thạch Cơ Đạo Hữu, sợ chỉ có nữ hoa tỷ tỷ có thể cùng Thạch Cơ Đạo Hữu cùng so sánh. Khi hòa hồi tưởng một chút, trước đó trò chuyện lúc Thạch Cơ biểu hiện, không nhịn được nói rằng, không sai. Thường Hi khẽ gật đầu, nàng cũng là không có hi hòa nhiều như vậy các nhìn. Nàng như thế đồng ý Thạch Cơ, duy trì có một chút, Thạch Cơ rất đối với nàng tình nét. Cùng Thạch Cơ lão Hữu ở chung lúc, có một loại cảm giác rất thoải mái. Thường Hy nói ra chính mình đối Thạch Cơ nhất là rõ ràng cảm thụ. Thì ra hai cái muội muội, đối Thạch Cơ đạo hữu có đánh giá cao như thế, nghĩ đến nếu là Thạch Cơ đạo hữu biết, tất nhiên sẽ vì thế cảm thấy cao hứng. Nữ oa nghe được hi hòa, Thường Hy lại nói, nguyên bản còn lo lắng hai cái này muội muội tâm cao khí lão, chứng mắt Thạch Cơ cái này nhỏ nhỏ kim tiền, bây giờ lại là không cũng có phần này lo lắng. Mà liên tại Thạch Cơ rời đi mấy trăm năm sau. Bất Chu Sơn. Thái Thanh lão tử thừa tựường Vân mà đến. Lần này đi ngang qua Bất Chu Sơn là bởi vì đi bái phòng trấn nguyên tử. Trên đường trở về bản không muốn tại Bất Chu Sơn dừng lại, nhưng ngoại ý muốn cảm giác được một cỗ pháp tắc khí tức liên hệ, vì đó nghi hoặc, cuối cùng xác định hẳn là một trong nón pháp bảo, liền dự định ngừng chân đi xem một chút. Chỉ là, khi hắn lần nữa tiến vào Bất Chu Sơn sau, rõ ràng là nhớ lại một lần nào đó không tính Mỹ Hà hồi ức, lại không nhịn được lắc đầu. Hy vọng lần này không cần như lần trước đồng dạng, bị người nhanh chân đến trước đi. Thái Thanh lão tử nghĩ đến lần trước cơ duyên, khổ tìm mấy trăm năm lại không công mà lui kinh lịch, nhịn không được thở dài. Ngay tại Thái Thanh lão tử vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, đã thấy một vệt huyết sắc cùng diễm tự tây phương mà đến. Hung diễm mập trời, sắc ý quân quận. Nhìn thấy cảnh này, Thái Thanh lão tử đôi mắt nhắm lại, đưa tay ở giữa, một tòa bảo tháp xuất hiện, tại trong tay xoay chậm chậm. Vật này chính là Tiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp, chính là Hậu Tiên Công Đức Chí Bảo, lúc trước bản cổ lấy lực chứng đạo, thành công khai thiên sau, bộ phận khai thiên công đức kết hợp đại đạo huyền hoàng chi khí, cuối cùng tạo thành cái này Hậu Tiên Công Đức Chí Bảo. Tuy là ngày mai, so với Tiên Tiên Chí Bảo, nhưng cũng là không rơi vào thế hạ phong. Lực phong ngự tương hãn, hiện nay hồng hoàng thế giới, cơ hồ không gì có thể phá, quả nhiên là một khi tới ra liền đã tiên tiên đứng ở thế bất bại. Rất nhanh, huyết sắc ma diễm đi tới Bất Chu Sơn trước đó, đã thấy một hồng y trưởng giả, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, thân theo tả dị song kiếm, một thân sát khí ngập trời. Chính là Minh Hà huyết hải chủ nhân, Minh Hà lão tổ. Lần này, cũng là vừa lúc đi ngang qua, lại ngoài ý muốn cảm ứng cơ duyên mà tới. Chương 36, muốn cảm ơn thì cảm ơn thạch cơ a, chương 36, muốn cảm ơn thì cảm ơn thạch cơ a. Thái Thanh lão tử chỉ là lườm đối phương một cái, không nói gì, hướng phía Bất Chu Sơn cái bóng trôi bay đi. Minh Hà lão tổ trên thân sát ý quá thịnh, lại là Minh Hà huyết hải như thế ô uế dơ bẩn chi địa thai nén mà ra sinh linh, Thái Thanh lão tử tự nhiên là khinh thường tại cùng nó cái giao. Nhìn thấy Thái Thanh lão tử chỉ là lườm chính mình một cái liền rời đi, Minh Hà lão tổ ánh mắt có hơi hơi ngưng. Hắn lựa chọn lấy sát chứng đạo, giết người, giết yêu, giết, sát tiên, giết và vân vân. Tất cả đều có thể giết, đợi cho giết hết thiên hạ vạn vật, giết không thể giết lúc, liền có thể lập địa thành thánh. La lấy, phàm là có người trêu chọc hắn, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, mà trong tay Hắc Tị nguyên đồ hai kiếm, càng la giết người không dính nhân quả, căn bản không cần lo lắng nghiệp lực quân thân. Nhưng vừa rồi, đối mặt Thái Thanh lão tử lúc, Minh Hà lão tổ lại không có chút nào năm chắc, trong tay đối phương Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng bảo tháp, nhường hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết chính mình đã mất phần thắng. Cho nên, đối mặt Thái Thanh lão tử lạnh lùng, hắn thật không có để ở trong lòng, nhưng khi hắn nhìn thấy Thái Thanh lão tử đi phương hướng lúc, sắc mặt lại là hơi đổi. Lão gia hoảng hốt này, đi địa phương thế nào cùng ta cơ duyên có cảm giác chi điệu như thế. Nghĩ đến Thái Thanh lão tử khả năng chặt đứt cơ duyên của mình, Minh Hà lão tổ lập tức liên cấp, vội vàng lái thập nhị phẩm nghiệp hỏa hướng liên, hướng phía Thái Thanh lão tử đuổi theo. Bất chu sơn cái bóng chỗ, cư âm chi điệu Lâm Thái Thanh lão tử nhìn thấy tiên tiên chuối tây trên cây hai mảnh là chuối tây lúc, trường mi có chút run run. Không ní tới, gắng sức đu theo, nhưng vẫn đang bị người vượt lên trước một bước. Bất quá may mắn, lần này cùng hắn hữu duyên lá chuối tây, cũng là không có bị người hái được đi. Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, lòng có cảm giác hắn, nhìn về phía kia phiến màu xanh phong thuộc tính lá chuối tây. Tâm niệm một tới, đã thấy kia phiến màu xanh lá chuối tây lung la lung lay, theo đầu cánh rơi xuống, bay về phía Thái Thanh lão tử trong tay. Tùy theo mà đến Minh Hà lão tổ, cũng tại trong khoảnh khắc chỗ đến. Cho nhìn thấy kia phiến màu đỏ hỏa thuộc tính lá chuối tây còn tại đầu cánh lúc, sợ Thái Thanh lão tử sẽ đem vật này cùng nhau cuốn đi hắn, vội vàng tế ra pháp lực, huyết sắc như diễm pháp lực giống như quần quần trường long, đem đầu cánh màu đỏ hỏa thuộc tính lá chuối tây, một mạch theo đầu cánh cuốn đi. Thái Thanh lão tử thấy thế mắt nhìn Minh Hà lão tổ, đáy lòng hiện lên một tia khi miễn. Quả nhiên là không biết cấp bậc lễ nghĩa man gì cũng. Mục đích đã đạt tới, Thái Thanh lão tử cũng không có ý định ở lâu, mà cùng Minh Hà lão tổ, hắn không có nửa điểm gặp nhau ý nghĩ. Hừ. Nhìn thấy Thái Thanh lão tử phiêu nhiên mà đi, Minh Hà lão tổ không khỏi phát ra phẫn hận hừ nhẹ chỉ là mặc dù hắn rất tức giận, nhưng Thái Thanh lão tử trong tay xoay chậm chậm thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp, nhường hắn căn bản không có nửa điểm nắm chắc thắng lợi. Đấy lòng đem Thái Thanh lão tử kéo lên chính mình ngay sau danh sách tất sát sau, Minh Hà lão tổ cũng quay thân, hướng phía ở vào Tây Phương Minh Hà huyết hải bại đi. Bất Chu Sơn bên trong, được một cái bảo vật Thái Thanh lão tử, rời đi Minh Hà lão tổ phía sau người, hai đầu lông mày đều lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là đối với cái này đi cực kỳ hài lòng, tiên tiên thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là cái gì nát đường cái đồ vật. Dù cho là ôm ấp thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp xuất thế hắn, đối với cái này bảo cũng là ô hiếm kỳ. Ngay tại Thái Thanh lão tử chuẩn bị rời đi bất chu sắt lúc, đột nhiên, hắn phát giác trong tay mẩu xanh lá chuối tây trong lúc mơ hồ, truyền đến trận trận kỳ diệu cảm ứng. Phát giác được tình huống này, Thái Thanh lão tử biểu lộ khẽ nhúc nhích. Bảo vật có linh, đây chẳng lẽ là bảo vật này tại chỉ dẫn lao đạo ta? Thầm nghĩ hẳn là lần này còn có ngoại ý muốn miệm mũi sau, Thái Thanh lão tử vận chuyển pháp lực, hướng phía mẩu xanh lá chuối tây mơ hồ có cảm giác phương hướng bay đi. Làm Thái Thanh lão tử theo mẩu xanh lá chuối tây cảm ứng bay đến địa điểm lúc, xuất hiện trong mắt hắn lại là một phái tiên khí lở lở, trời quang mây tận tiên gia chi địa. Mà liên tại Thái Thanh lão tử vừa mới đến nơi đây, Liên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo trong núi bay ra. Nữ Oa nhìn thấy lão tử lúc cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Nàng vừa rồi tại trong động phủ cảm nhận được ngay tại luyện hóa màu lam lá chuối tây xuất hiện một hồi dị động, ngoài ý muốn phía dưới đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến cùng Thái Thanh lão tử đột thẳng. Nữ Oa đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại gặp mặt. Thái Thanh lão tử nhìn thấy nữ Oa sau, chào hỏi, nói khẽ. Đồng thời, hắn cũng loáng thoáng đoán được vì sao màu xanh lá chuối tây sẽ đem hắn dẫn đến nơi này. Kia sớm hái đi lá chuối tây hồng hoàng sinh linh, chắc hẳn chính là trước mắt nữ Oa. Mà lá chuối tây một mạch cùng nhánh Tại không có luyện hóa trước đó, giữa lẫn nhau còn sẽ có đặc biệt cảm ứng, là lấy coi là mình tháo xuống màu xanh lá chuối tây sau, nó đem chính mình dẫn đến cái khác lá chuối tây trước. Nhưng theo lá chuối tây bên trong cấm chế luyện hóa, loại cảm ứng này cũng biết dần dần biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không biết đạo hữu tới là vì chuyện gì. Nữ oa trong lòng hơi động, Thái Thanh lão tử ý nghĩ, vừa lúc cũng cùng nàng không sai biệt nhiều. Nghĩ đến lúc trước dự lưu lại hai mảnh lá chuối tây, tại nữ oa xem hình ra, kia hai mảnh lá chuối tây người hữu duyên, chính là Thái Thanh lão tử. Ha ha ha, ta trong lòng có cảm ứng cũng bắt Chu Sơn tìm được một chỗ cơ duyên, bất quá nơi đây cơ duyên cũng là bị người nhanh chân đến trước, cũng may cùng ta có liên quan cơ duyên, cũng không bị lấy đi. Nói xong, Thái Thanh lão tử nghiêm mặt, đối với nữ oa có chút chấp tay, "Nữ oa đạo hữu, cho là huệ chất lan tâm, ta bái phụ cũng. Ở đây đã tạ đạo hữu, cũng không đem bảo vật toàn bộ lấy đi, lưu lại lao đạo một phần cơ duyên." Thái Thanh lão tử cũng không giải thích rõ, nhưng hắn lại biết, nữ oa có thể lý giải chính mình ý tứ. Bảo vật có linh, tự sẽ chọn chủ. Nữ oa nghe được Thái Thanh lão tử tán dương sau, cũng không dùng cái này tự ngạo, khẽ cười nói, "Hơn nữa Tìm được phần cơ duyên này lại là một người khác hoàn toàn, ta cũng là nhận nàng người một phần ân tình mà thôi, vì vậy không cần cảm ơn ta. A. Nghe được nữ oa lời ấy, Thái Thanh lão tử trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi, lại là người nào có như thế phúc duyên. Nhắc tới cũng không sợ đạo hữu suy nghi, lại là nữ oa một vị bằng hữu, tên gọi Thạch Cừ, một thân tính tình cao khiết như thái âm chi tinh, bằng phẳng như bất chu sơn chi sơn. Từng tại mấy trăm năm trước, đến ta động phủ tiếp, rời đi lúc, lòng có cảm giác, dẫn đầu ta tìm được la chối tây, cùng ta riêng phần mình hái một mảnh, lưu lại hai mảnh cố ý không lấy, chỉ đợi người lưu duyên. Nói đến đây, Thạch Cơ lại là nhịn không được cười nói, không nghi tới, cái này hai mảnh lá chuối tây người hữu duyên, lại là đạo hữu. Ta cũng là chỉ cùng một mảnh hữu duyên, một mảnh khác cũng là bị người bên ngoài lấy đi. Nói, Thái Thanh lão tử ngẩn tạm. Thạch Cơ, ta nhưng lại chưa bao giờ tại Hồng Hoang nghe nói này nhân vật, được nghe đạo hữu lời ấy, ta lại là ngày sau nhìn thấy hiểu biết, biết vị này cao khiết chí sĩ, đáp tạm một fan mới tốt. Thái Thanh lão tử vớt dâu cười nói, lại là không biết, vị này hắn thấy hoặc là một vị nào đó đại la kim tiên ẩn sĩ Thạch Cơ, bây giờ cũng bất quá một nho nhỏ kim tiền. Mong rằng ngày sau nữ oa đạo hữu là lão đạo dẫn tiến một fan Thái Thanh lão tự chắp tay nói, "Tự nhiên." Nữ oa mỉm cười gật đầu, "Kia ta liền trước rời đi, cáo tử. Đạo hữu đã tới đây, không ngại uống chén trà lại đi." "Không cần, sợ hai vị đệ đệ lo lắng, ta không ở lâu vậy, lại thánh nhân giảng đạo ngày tiệp tận, ta còn cần tinh tế chuẩn bị một phen, chờ Tử Tiêu cùng nghe đạo về sau, ta nhất định đến nhà bái phỏng." Chương 37, giết Thái ất, chương 37, giết Thái ất. Thạch Cơ theo Bất Chu Sơn trở về về sau, liền một mực bế quan không ra, luyện hóa lá chuối tây. Ma nàng đoạt được Huyền Hoàng Sắc thuộc tính lá chuối tây, trong đó có 27 đạo cấm chế. Đây là tiên đạo cấm chế. Phàm là tiên tiên linh bảo cũng có nải cấm chế. Trong đó tiên tiên hạ phẩm linh bảo tối cao là 9 đạo cấm chế. Tiên tiên trung phẩm linh bảo tối cao là 18 đạo cấm chế. Tiên tiên thượng phẩm linh bảo tối cao là 27 đạo cấm chế. Tiên tiên cực phẩm linh bảo tối cao là 36 đạo cấm chế. Mà tiên tiên chí bảo thì là 49 đạo cấm chế, cái gọi là đại đạo 50, thiên diện 49, lưu lại một chút hy vọng sống chi ý. Tiên tiên chí bảo liền đã là khai thiên sao, thiên đạo cho phép tồn tại mạnh nhất bảo vật. Huyền hoàng sắc thuộc tính lá chuối tây, nắm giữ 27 đạo cấm chế, đã là tiên tiên thượng phẩm linh bảo bên trong cao cấp nhất tồn tại. Một khi Thạch Cơ đem cái này 27 đạo cấm chế toàn bộ luyện hóa, liền có thể chân chính thể hiện ra cái này Huyền Hoàng Sắc Lá Chuối Tây uy lực. Mà thông qua ngẫm ngửi hiểu rõ, Thạch Cơ cũng là biết mình đoạt được Huyền Hoàng Sắc thuộc tính lá chuối tây, nam dữ như thế nào uy năng. Một cái đại địa có thể làm minh, hai phiến sông núi xu thể biến, ba phiến vạn vật đều sinh trưởng. Thạch Cơ không nghĩ tới, lần này xuất hành Bắc Chu Sơn, lại còn có thể ngoài ý muốn thu hoạch được lá chuối tây cái loại này tiên tiên thượng phẩm linh bảo, quả nhiên là một cái chuyện may mắn. Trong năm về sau, Thạch Cơ rời núi, tạm thời đình chỉ luyện hóa. Nang lần này đi, lại là vì tìm kiếm thái ớt Thái Ức xem như chính mình lần này bố cục nhân vật trọng yếu, Thạch Cơ là quả quyết không có khả năng đem nó thả đi. Một khi Thái Ức bị yêu tộc phát hiện lời nói, chính mình tất cả chuẩn bị cũng đem bại lộ. Là lấy, Thạch Cơ nhất định phải vượt lên trước tại yêu tộc trước, phát hiện Thái Ức hành tung, đem nó giết chết, mới có thể gối cao không lo. Thạch Cơ tâm tính cẩn thận, quả quyết không có khả năng bởi vì điểm này sai lầm, liền chôn vùi toàn cục. Bất quá Thái Ức hành tung nhưng cũng không tìm thật kỹ, nhưng cũng may, Thạch Cơ bản thân liền không có dự định chính mình tìm kiếm. Bây giờ Thiên Đình sở thuộc yêu tộc trại rộng hồng hoàng đại địa, mong muốn tìm được Thái Ức, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thạch Cơ liền dự định mượn nhờ tay yêu tộc, tại bọn hắn tìm tới Thái Ứt hành tung sau, bước đầu tiên đem Thái Ứt giết chết. Mà đối với Vu Hàm Thái Ứt có hay không gánh nặng trong lòng, hoặc là nói tiếp nhận nhân quả gì gì đó, Thạch Cơ là hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, mình cùng Thái Ứt có sát thân mối thù, không đem Thái Ứt giết chết, Thạch Cơ hướng đạo tri tâm đều sẽ xuất hiện vấn đề. Mong muốn đứng tại đỉnh phong, trong lòng dù là một tia bùi bặm đều là quyết định không thể lưu lại. La lấy, Thái Ứt nàng là tuyệt đối muốn giết. Chính như Thạch Cơ sở liệu, bây giờ Hồng Hoang bên trên, khắp nơi đều có tìm kiếm lấy Thái Ứt yêu tộc. Trải qua Thạch Cơ trải qua tìm hiểu, đã biết được bây giờ yêu tộc chưa tìm tới có quan hệ thái ớt dấu vết để lại, điều này cũng làm cho Thạch Cơ tạm thời nhẹ nhõm trở ra. Hung hoang chi lớn, làm một người mong muốn giấu đi thời điểm, muốn tìm được hắn vẫn là có nhất định độ khó. Đang tìm kiếm bên trong, Thạch Cơ một bên chú ý yêu tộc động tĩnh, một bên luyện hóa quật ba tiêu. Ngàn năm về sau, 27 đạo cấm chế cũng đã luyện hóa 20 đạo, chỉ còn lại 7 đạo còn chưa từng luyện hóa thành công, cho dù không cách nào toàn bộ phát huy ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến uy lực, nhưng cũng là có thể khống chế bạo vận này, cùng người đầu pháp. Trong lúc đó, Thạch Cơ cũng coi như có thời gian thôn vệ bao quát nha quỷ ở bên trong một đám đạo quả. Vị Vu Hoàn Thái Ức, Thạch Cơ thật là giết chết không ít Thiên Đình yêu tộc. Thuôn vệ hoàn tất sau, nàng tu vi tăng vọt, lại mạnh mẽ xông vào Kim Tiên hậu kỳ đại quan. Hơn nữa, Thạch Cơ cũng là phát hiện, tại thôn phệ những này đạo quả về sau, chính mình cân cước lại có chút buông lỏng. Phải biết, cân cước đại biểu cho hồng hoang sinh linh hạn mức cao nhất cao thấp, cực kỳ trọng yếu. Nhìn chung xuyên việt người trong trí nhớ, cũng không cân cước tăng lên phương pháp, không nghĩ tới, chính mình sáng tạo ra táng tiên công, lại còn có như thế thần hiệu, quả nhiên là nhường Thạch Cơ vui mừng quá độ. Mà đổi thành một bên Thạch Cơ cũng theo Thiên Đình yêu tộc trong miệng biết được, bọn hắn phát hiện một vị tên gọi Thái Ức chân nhân tán tu, cư trú ở một chỗ tên là Càn Nguyên Sơn trong Đạo phủ, chuẩn bị đi bẩm báo yêu soái. Làm Thạch Cơ nghe được tin tức này lúc, trong lòng khẽ động, Càn Nguyên Sơn, đây không phải Thái Ức ngày sau Đạo phủ sao? Xem ra tại dưới tay mình kinh ngạc sao, Thái Ức cuối cùng vẫn tìm tới cái này mệnh trung chú định đạo trưởng. Có cụ thể mục tiêu sau, Thạch Cơ tự nhiên thuận tiện tìm. Trực tiếp thi triển bản địa thần thông, cực tốc đi đường, thẳng đến Càn Nguyên Sơn mà đi. Chuyến này, nàng muốn tự tay diệt Thái Ức, lấy chứng tương lai đạo tâm. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Sơn, Kim quang động. Thái Ức đang cùng một hảo hữu đánh cờ. "Thái Ức, bây giờ yêu tộc Thiên Đình yêu quái, thật là tìm ngươi tìm gấp a." Ngươi Thái Ức lão giả đối diện, lặc từ sau, nói cười yến yến nhìn xem hắn. "Hừ, một đám ở mức sinh trưởng hóa, khoác cọng lông mang giáp hạ người, thần trí không được đầy đủ, không đủ lọ cũng." Thái Ức nghe vậy khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói về việc này, lại là nhường hắn sắc mặt hơi đen. "Vậy mà không biết chính là đạo trích, lại dùng ta chi danh lung tung làm việc, Vũ Hoan giá họa tại ta, quả thực đáng hận, ta hận không thể đem nó nghiền xương thành tro." Nghe Thái Ức biểu lộ ra khá là tức hổn hển ngũ khí, lão giả tay vươn hàm dâu. "Kẻ này hoàn toàn chính xác đáng hận." Lúc đầu ta dự định, vào kim tiên sau, liền đi tìm kia lúc trước dám tiến đả thương người nữ tiên, bây giờ lại là chỉ có thể trong động phủ thanh tu, đáng hận a đáng hận." Thái Ứt nói, không tự chủ sở lên ngực. Lúc trước cùng Thạch Cơ đấu pháp lúc, không do Thạch Cơ kim ngọc kiếm châm chi huy, nhường hắn nan thiệt tỏi lớn, kém chút cắm. Hiện tại mỗi lần nhớ tới, hắn cũng cảm giác mình ngực mơ hồ truyền đến thần hồn xé rách thống khổ. "Đừng đợi đừng đợi, không phải có ta cùng ngươi giải buồn sao?" Nghe được Thái Ứt kêu oán hận vạn phần ngữ khí, lão giả cười cười, lần nữa rơi xuống một từ. "Bây giờ thiên đình yêu quái đều ở tìm ngươi, an phận một chút tóm lại là tốt." "Hừ!" Thái Ức khuôn mặt lạ phẫn hận, cho dù hắn không lọt mắt yêu tộc hạ người, nhưng hắn không thể không đồng ý, đối mặt thế lớn yêu tộc, hắn bất quá một kim tiền, làm sao có thể phản kháng? Mặc dù mình cũng không thiếu giết yêu tộc được bảo, nhưng là chiêu yêu làm chính mình nhưng chưa hề gặp được, lại không hiểu thấu liền có một đỉnh ngũ trùng lên trên đầu của mình. Vậy làm sao có thể nhường hắn không duyên cớ nuốt xuống khẩu khí này? Nghĩ đến cái này, Thái Ức đang tức giận bên trong, lại rơi xuống một từ. Lão giả đối diện thấy thế, hai mắt tỏa sáng, thật nhanh rơi xuống một từ. Ha ha ha Thái Ức, cùng ta đến cửa, lòng rối loạn, đâu có không thua lý lẽ. Nay cục ngươi đã bại. Có chơi có chịu, mau mau đem ngươi tiền đặt cược lấy ra. Thái ất nghe vậy sững sờ, tinh tế nhìn về phía bàn cờ, 10 vị trí đầu mấy tử vẫn là thế cân bằng cục diện, tại lúc này chính mình cũng đã thất bại thảm hại. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại hắn ngây người ở giữa, Càn Nguyên Sơn lại đột nhiên một hồi lắc lư. Soạt một tiếng, trên bàn cờ quân cờ nhao nhao tản mát một bên. Thái ất thấy thế, trong lòng vui mừng. Già thua sao? Rõ ràng còn có hạ a, đáng tiếc, bàn cờ lại là chịu địa chấn này chi nhân loại. Thái ất khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếng uối. Hắc, ngươi cái này lao không muốn mặt, còn không thừa nhận đúng không? Nhìn thấy Thái Ức vậy mà tuấn thế không nhận, lão giả không nhịn được mắng. Không tính không tính, một ván nữa. Đối mặt hảo hưu quá mắng, Thái Ức cũng có chút đỏ mặt, vội vàng vận chuyển pháp lực, đem trên mặt đất tản mát quân cờ từng cái nhặt lên, rơi vào cờ liem bên trong. Nhưng mà, một giây sau, trong động phủ lần nữa trời đất quay cuồng, lần này không chỉ có là quân cờ tản mát, ngay cả bàn cờ cũng rơi vào trên mặt đất, suýt nữa nện vào hắn trên đầu. Liên tiếp hai lần địa chấn, cũng làm cho Thái Ức minh bạch, đây cũng không phải là là tự nhiên tình huống, chỉ sợ là có người tại phá hư sơn môn, nhưng vì sao thủ sơn đại trận không có phản ứng? Phương nào ta tử, án giám ở ta Càn Nguyên Sơn lỗ mãng. Thái ất sắc mặt trầm, mắng chửi một tiếng, tức giận tới mức tiếp bay ra đập phủ. Hảo Hưu thấy thế cũng khẽ nhíu mày, vội vàng đi theo tiến đến. Nhưng mà, làm Thái ất đi vào ngoài đập phủ, nhìn thấy cái kia cầm quạt mà đứng thân ảnh lúc, lại lập tức giận mình. Chương 38, áo trắng nữ tiên uy thế, chương 38, áo trắng nữ tiên uy thế. Càn Nguyên Sơn bên ngoài, Thạch Cơ chung quy là tại yêu tộc trước đó, tìm được Thái ất. Đối mặt toàn này Thái ất ở đập phủ, Thạch Cơ không do dự, trực tiếp tế ra bây giờ bị nàng luyện hóa thất thất bắt bắt huyền hoàng ba tiêu phiến chỉ thấy quạt ba tiêu giải ra theo gió, dây lắt ở giữa liền dài đến một người cao. Trận thạch cơ vận chuyển pháp lực, nhắm ngay Càn Nguyên Sơn, trùng điệp một cái. Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến chỗ phiến ra thanh âm, cũng không phải là phong thanh, mà là như đất dung núi chuyển trời sập thanh âm. Gió cũng không lên, nhưng Càn Nguyên Sơn lại tại thạch cơ cái này một cái phía dưới, núi đá sụp đổ, ngọn núi rung chuyển, những ngọn núi xung quanh càng là đá rơi không ngừng, sông lớn thay đổi hướng đường. Cái gọi là thủ sơn đại trận vậy mà không có tác dụng, dường như mất linh đầu dạng. Bên này là Huyền Hoàng ba tiêu phiến diệu dụng, có thể trực tiếp vượt qua trận pháp, nhắm vào sông núi bản thân. Thế cơ thế thế, lại là vận chuyển pháp lực, lần nữa một cái. Ầm ầm ầm. Nổ tung thanh âm theo Huyễn Hoàng Sắc 3 tiêu phiên bên trong đánh tới. Trận. Nhưng thấy núi non sông ngòi, tại cái này một cái phía dưới, thiên băng địa liệt. Mấy trăm ngọn núi đều bị lột đỉnh núi, số thiên sơn phong tất cả đều sụp đổ. Mặt đất xuất hiện đạo đạo như vực sâu giống như khe hở, giang hà đều ngăn nước. Ma Càn Nguyên Sơn, không hổ là là một tòa tiên gia đạo phủ, đối mặt Huyễn Hoàng Sắc 3 tiêu phiên chi uy, cũng chỉ là bị lột đỉnh núi, vẫn như cũ đứng sừng sững. Nhưng động tĩnh như vậy, Thái Ất tự nhiên là không có khả năng tại làm rùa đen rút đầu. Chỉ là làm thái ớt theo kim quang động bên trong bay ra lúc, nhìn thấy trên bầu trời uy phong lẫm lẫm, cầm trong tay huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, giống như vị vũ nữ chiến thần đồng dạng thạch cơ lúc, hắn không khỏi giật mình tại ngưỡng chỗ. Cho dù hắn cùng Thạch Cơ đã có trên vạn năm không gặp, nhưng Thạch Cơ khuôn mặt lại có như ác mộng đồng dạng xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Thậm chí, bây giờ tại tu luyện lúc, càng là liên tiếp xuất hiện ngày đó mình cùng Thạch Cơ đối chiến cảnh tượng, náo động tâm thần, để cho mình khó mà lòng yên tĩnh thần định. Hắn biết, Thạch Cơ đây là đã trở thành tâm ma của mình, là lấy vừa rồi hắn mới có thể trong động cùng Hảo Hữu nói ra kia lời nói đến. Chỉ có giết chết Thạch Cơ mới có thể nhường hắn dần dần lên dư cháy mạnh tâm ma biến mất. Nếu không ngày sau hắn sẽ chỉ ở tâm ma ảnh hưởng dưới, dần dần mất lý trí, cuối cùng chịu tâm ma chi huấn, đầu hỏa nhập ma. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có đi tìm Thạch Cơ báo lúc trước gám toán đối thủ, ngược lại là Thạch Cơ dẫn đầu đánh tới cửa rồi. Nhất là nhìn thấy Thạch Cơ nói với mình trận phá hư, đem hắn tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra. Cựu nhân tâm ma ở trước mặt, thái ất chỗ nào còn nhìn được. Này, yêu nữ, án dám như thế ư kia ta. Thái ất giận mắng một tiếng, lại là tế ra một ngụm hậu thiên chúng phẩm linh bảo bạo kiếm, tay phải cầm kiếm Quá sau lần nữa tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo kim truyền, tay kết pháp quyết, kim truyền rải ra theo gió. Dây lắt ở giữa đã lạ như là một tòa núi nhỏ. Lúc trước thua với Thạch Cơ sau, Thái Ức tự cảm giác xỉ nhục, cố gắng hăng hái tu luyện. Mà bản mệnh pháp bảo kim truyền, tức thì bị hắn tăng lên rất nhiều tài liệu quý hiếm, luyện chế lại một lần một phen, khiến cho pháp bảo uy năng lại tăng mấy phần. Bây giờ Thái Ức, vạn năm đã qua, cũng đã kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Hắn tin tưởng, lấy chính mình bây giờ tu vi, mong muốn trấn sát Thạch Cơ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Dù sao, Thạch Cơ chỉ là một oan thạch thành tinh. Như thế nào so ra mà vượt hắn thái ớt xuất thân. Xem như Thái Dương tinh sinh ra sau luồng thứ nhất kim quang, dù đã hồng hoang vô số năm mà biến hóa thái ớt, tại cân cấp phương diện, căn bản trưởng mắt thạch cơ. Nhưng là, khi hắn kim chuyên đối diện chụp về phía thạch cơ lúc, hắn còn chưa tới kịp trốn ở kim chuyên góc bên trên, lại phát hiện chính mình tế ra kim chuyên đã bay ngược mà đến, đánh tới hướng chính mình. Cái này, vì sao? Thái ớt trong lòng giận mình, vội vàng nghiêng người hiện lên, đột nhiên lấy pháp lực thúc đẩy kim chuyên trở lại bên cạnh mình. Đồng thời nhìn về phía duy trì vung vậy huyền hoàng sắc ba tiêu phiến từ thế áo trắng nữ tiên, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Đối mặt Thạch Cơ, chỉ hợp lại, hắn vậy mà liền suýt nữa thua trận. Hắn vốn cho là Thạch Cơ cái này vạn năm qua tiến cảnh tu vi không gì hơn cái này, nhưng vừa mới giao thủ, Thạch Cơ cho hiển lộ ra thực lực, cũng đã nhường hắn hiểu được, bây giờ Thạch Cơ không thể so với chính mình kém đến đi đâu. Cũng là phát hiện này, phương khiến cho Thái Ức tỉnh táo mấy phần, cẩn thận cảm thụ một phen cũng không tận lực ẩn dấu tự thân tu vi Thạch Cơ, lập tức liền bị Thái Ức tra rõ nội tình. Kim Tiên hậu kỳ, rõ ràng là cùng Thái Ức đồng dạng tu vi. Mà khi Thái Ức cảm giác được Thạch Cơ tu vi sau, mặt của hắn đều nhanh nuốt bặm méo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì nàng chỉ là một ngoan thạch thành tinh, có thể so với được tốc độ tu luyện của ta. Nhớ kỹ lần thứ nhất lúc giao thủ, nàng bất quá một huyền tiên sơ kỳ mà thôi, mà chính mình lúc ấy đã sắp sở đến kim tiên cánh cửa, bây giờ vạn năm trôi qua, lại bị đổi ngang cảnh giới. Thái Ứt cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thạch Cơ. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ trong tay, kia mơ hồ tản ra tối nghĩa thổ chi pháp tắc huyền hoàng sắc ba tiêu phi lục, càng là gen get giữ rồi. Kia trên đó ẩn chứa pháp tắc chí lực, nhưng Thái Ứt minh bạch bảo vật này bất phàm. Cái này căn bản là một cái tiên tiên linh bảo. Hắn Thái Ức du lịch Hồng Hoang nhiều năm như vậy, lại là Tôn Quý Thái Dương tinh luồng thứ nhất kim quang biến hóa mà thành. Tại tiến cảnh tu vi bên trên không bằng Thạch Cơ coi như xong, dựa vào cái gì tại Phúc Nguyên bên trên cũng là không bằng một cái nho nhỏ thạch tinh. Thái Ức trong lòng vẫn hận, nhưng ánh mắt lại hết sức lửa nóng nhìn xem Thạch Cơ trong tay Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến. Bảo vật này, nên là hắn mới đúng a. Mà giờ khắc này, Phất Dác không đúng bạn bè cũng khoan thai tới chậm. Chờ nhìn thấy Thái Ức cùng Thạch Cơ rằng có cảnh tượng lúc, hắn có chút nghi ngờ hỏi, "Thái Ức, người này là ai?" Nàng chính là lúc trước dám tiến đả thương người yêu nữ. Thái Ức cắn răng mắng, "Cái gì?" Nghe được Thái ất lời nói, Thái ất bạn bè nhìn về phía Thạch Cơ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này yêu nữ quả nhiên là ác độc, lúc trước dám tiến đả thương người, bây giờ lại đánh tới cửa, xem ra chưa trừ diệt này yêu nữ, Thái ất ngươi ngày sau thời gian sợ không yên ổn a. Thái ất bạn bè lắc đầu thở dài, mà khi nhìn đến Thạch Cơ trong tay Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu Phi Lục, đáy mắt lộ ra một vẹt vẻ vẻ tham lam. Ám tiến đả thương người. Nơi xa, được nghe Thái ất lời ấy Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, nàng lại như thế nào không biết Thái ất phẩm tính, vốn là ngạo mạn vô lễ hà người. Sao không từng nói, hắn lúc trước lấn ta vừa mới biến hóa, mong muốn cưỡng chiếm ta động phủ sự tình. Thacker trong ánh mắt đều là mỉ thị, vẻ khinh thường. Lại nhìn mắt Thái Ứt bạn bè, sắc mặt lạnh lùng. Bất quá cũng được, kết bạn với ngươi người, sao lại không phải cám mẹ một lửa, kia cùng chết thuận tiện. Thái Ứt nhìn chăm chú Thacker, hít một hơi thật sâu, đem lửa giận cùng tham lam tạm thời để xuống, hắn biết, hôm nay mình cùng Thacker, nhất định chỉ cần một cái có thể sống. Nhưng hắn lại rất có tự tin, bởi vì tại bên cạnh hắn, có một vị tu vi cao thâm hơn bạn bè. Cụ Newton, cùng ta cùng nhau trấn sát kẻ này, ta sau đó sẽ làm tâm dạ. Thái Ứt đối với bên người bạn bè nói rằng. Cụ Newton nghe vậy cười ha ha một tiếng, lập tức truyền âm cho Thái Ứt. Thái ất giết chết gia hỏa này sau, trên tay nàng cây quạt tám muốn. Nghe được lời này, Thái ất khẽ mắt nh nháy, nhịn không được dưới đáy lòng mắng chửi cụ Lưu Tôn tham lam. Nhưng là nghĩ đến cụ Lưu Tôn chiến lược mười phần trọng yếu, chung quy là gật gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần trấn sát cái này, thanh này cây quạt về ngươi. Hai người truyền âm ở giữa, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn sau, Cố Lưu Tôn chỉ vào Thackeray, lớn tiếng mắng chửi nói: "Yêu nữ, ngươi làm tổn thương ta bạn bè phía trước, hủy ta bạn bè động phủ lại sau, hôm nay cho là không thể tha cho ngươi." Chương 39, Huyền Hoàng Phiến Chí Uy, chương 39, Huyền Hoàng Phiến Chí Uy. Cố Lưu Tôn Lâm Thạch Cơ nghe được cái tên này lúc, trong ánh mắt lại càng lộ vẻ mấy phần chán ghét. Quả nhiên, có thể cùng Thái ất loại này cận bã sen lẫn trong cùng nhau, tự nhiên cũng là rắn chuột một ổ. Tại xuyên việt người trong trí nhớ, cũng là có liên quan tới cụ Lưu Tôn tin tức. Cụ Lưu Tôn, hậu thế xiển giáo 12 kim tiền một trong, cùng Thái ất là cùng thế hệ sư huynh đệ. Đương nhiên, nhuận cụ Lưu Tôn càng thêm nổi danh, lại là đệ tử của hắn, Thủ Hành Tôn. Thủ Hành Tôn, cụ Lưu Tôn ngày sau đệ tử, rất được cụ Lưu Tôn chân truyền, tại phong thần thời kỳ, lấy một tay thổ độn chi thuật, danh dương thiên hạ. Nhưng làm người tham tài háo sắc, ban đầu chịu thân công báo mê hoặc xuống núi. Chu quân đại chiến. Sau bị sứ dục, công phá thương quân thủ tướng Đặng Cửu công trấn thủ Tam Sơn Quan, thừa cơ chọc nã Đặng Cửu công xinh đẹp như hoa, võ nghệ cao cường nữ nhi Đặng Tiên Ngọc. Lấy hồn tiên thằng trói lại Đặng Tiên Ngọc, tại Thương Tử nha một đám Chu quân tướng lĩnh chủ trì hạ, ép buộc không cách nào phản kháng Đặng Tiên Ngọc cùng nó thành hôn. Đối Đặng Tiên Ngọc đã sớm lòng có mơ ước thổ hành tôn thấy này, tự nhiên là đối Khương Tử nha chỗ Chu quân càng thêm khăng khăng một mực. Mà lợi dụng hồn tiên thằng ép buộc Đặng Tiên Ngọc động phòng, cưỡng ép cùng nó xảy ra quan hệ ân vi, lại là nhường thạch cơ cảm giác cực kỳ buồn nôn. Mà có thể dạy dỗ như thế phẩm đức đồ đệ. Cái này cụ Lưu Tôn lại là cái gì tốt lấy được? Chớ nói chi là, Thạch Cơ ngay từ đầu liền chú ý tới cụ Lưu Tôn đối mặt trong tay mình huyền hoàng sắc ba tiêu phi lục, chỗ biểu lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Biết được thân phận sau, Thạch Cơ cười lạnh. "Các ngươi hai người, gián chuột một ổ, cùng một ruộng." Cũng không cần nói chút đường hoàng ngữ điệu, "Hôm nay ta đến đây, chính là muốn kiêu ngươi hai người đứng đầu, minh tâm chứng đạo." Thạch Cơ mặt ngoài tùy ý cao điệu, nhưng kỳ thực trong nội tâm lại cực kỳ nghiêm trọng. Tại cụ Lưu Tôn xuất hiện một phút này, nàng liền phát giác được cụ Lưu Tôn tu vi trên mình, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cụ Lưu Tôn tu vi tại Thái Ức chân tiên chi cảnh. Đây chính là chọn vẹn vượt qua một cái đại giai đoạn đột nhiên, Thạch Cơ không thể không thận trọng. Bất quá dù cho cụ Lưu Tôn Tu vi tại Thái Ất Chân Tiên, Thạch Cơ cũng không phải không có chiến thắng nắm chắc. Nàng có thể cảm nhận được cụ Lưu Tôn Tu vi bất ổn, khí tức hơi loạn. Hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, chưa củng cố. Huống chi, Thạch Cơ có Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiên nơi tay, lại có thanh mang cốt như thế pháp bảo, nàng vẫn thật là có cùng cụ Lưu Tôn phân cao thấp khí phách. Hiện nay hai người bọn họ cũng không phải hậu thế gia nhập xiển giáo 12 kim tiên, nội tình còn kém xa lắm, mà chính mình cũng không phải tương lai kia một nghèo hai trắng Thạch Cơ. Này yêu nữ, quả nhiên là chả đúa, lúc trước không nói võ đức dám toán tại ta, hôm nay lại đánh tới cửa, hủy ta đạo trưởng, thật sự là đáng hận vô cùng, cụ Lưu Tôn, đối mặt như thế yêu mà, hai ta không cần dặn rất đạo nghĩa, cùng tiến lên. Thái Ức nghe được thạch cơ mắng chửi, kêu gọi cụ Lưu Tôn, hoàn toàn không có nửa phần cảm giác cái nãy, ngược lại ăn nói bừa bãi. Tự nhiên, cụ Lưu Tôn khẽ mước cằm, đã tế ra chính mình giữ nhà pháp bảo, khốn thiên thằng. Vật này chính là cụ Lưu Tôn du lịch hồng hoa lúc, chỗ tìm được một cái tiên tiên hạ phẩm linh bảo, tế ra bảo vật này sau, một khi bị bắt được, liền khó có thể tránh thoát, mặt người chém giết. Phong thần thời kỳ, thủ hành Tôn chính là đánh cắp bảo vật này, cùng thân công báo sau khi xuống núi, nhờ vào đó bảo, liên tiếp chói lại mấy vị tru quân đại tướng, nếu không phải cuối cùng Dương Tiến mời tới cụ Lưu Tôn, cầm bảo vật này, nhường thủ hành Tôn quy về tru quân, chỉ sợ thương quân khó mà chiến thắng nắm giữ bảo vật này thủ hành Tôn. Giết nàng Thế Thiên. Thái ất quát lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, tế ra giữ nhà pháp bảo, kim chuyên, đánh tới hướng thạch cơ, lại thân hình huyền hóa hàng trăm, như kim quang hành khung, lấp lóe mắt người, ở đây cục diện hỗn loạn bên trong, cầm trong tay bảo kiếm hướng phía thạch cơ phóng đi kia từng có lúc nhìn mặt mũi hiền lành trên mặt, giờ phút này hiện đầy lệ khí cùng sát ý một bên cụ Lưu Tôn nhìn thấy Thái xuất lên, đương nhiên sẽ không chậm trễ nhấc bước. Xem như đồng dạng là tu hành thổ chi pháp tắc cụ Lưu Tôn, vận chuyển pháp lực, thi triển pháp thuật, đã thấy một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía thạch cơ đè xuống, cho là muốn lấy đại thế đè người, đem thạch cơ trấn áp nơi này. Tại núi lớn này trước mặt, thạch cơ tựa như thái sơn trước một con kiến, nhỏ bé không thể tìm ra. Hừ. Thạch cơ thấy này không chút hoang mang, trong tay huyền hoàng sắc ba tiêu phiến lần nữa tung dậy. Tiên tiên thượng phẩm linh bảo Lần nữa phát huy ra cường đại đến cực điểm ý năng, nương theo lấy pháp lực phương trào, huyền hoàng sắc ba tiêu phiến thượng lưu truyền pháp tắc chi lực đột nhiên bộc phát. Đạo đạo huyền ảo đạo vận nợ độ, giống như hải dương dâng lên, cuồn cuộn không ngừng, thế lại lực trầm. Tại thạch cơ phản kích hạ, đã thấy tòa kia hướng phía chính mình đè xuống đại sơn, bị thạch cơ một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, không biết bay đi nơi nào. Đi. Chợt thạch cơ tâm niệm vù động, nhưng thấy thanh mang cốt bay ra, lại như một vũng thanh hồng nước biếc, hướng phía Thái Ức thẳng tắp công tới. Phi hành bên trong, kiếm mang đại thịnh, sắc bén vô song thanh mang kiếm khí không ngừng thả ra, quét sạch thiên địa đem không gian chung quanh đều muốn xoắn nát đồng dạng. Thái ất biến thành kim quang phân thân, đối diện với mấy cái này thanh mang kiếm khí, liền một hơi thời gian đều không kiên trì được, liền tất cả đều tan thành mấy khói. Thái ất thấy thế, trong lòng giận mình, sợ hai thánh phục bảo vật này công phạt chí uy, quả nhiên là đúng là hiếm thấy. Đối diện với mấy cái này chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác đau đau cắt thịt thanh mang kiếm khí, Thái ất không dám khinh thường, vội vàng tế ra chính mình luyện chế một cái phòng ngự pháp bảo đứng ở trước người, lúc này mới hơi cảm giác có an tâm mấy phần. Nhưng còn chưa chờ hắn tự phao, tế ra kim chuyên, giờ phút này cũng là bị kia sắc bén vô song Sinh sôi không ngừng thành mang kiếm, khí xuyên thủng mình đầy thương tích, nhìn thấy cảnh này, Thái ất trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ nhức nối. Lúc trước đối mặt Thạch Cơ Kim Ngọc kiếm trầm, bị thiệt lớn về sau, Thái ất dưỡng hảo thần hồn thương thế, khắp nơi tìm tài liệu quý hiếm, đem kim chuyên một lần nữa rèn đúc một phen, là nhân tiện ngày hôm đó sau cùng Thạch Cơ lần nữa đấu pháp lúc, kim chuyên không đến mức rơi xuống hạ phòng. Lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ gặp gỡ, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng, cái này nhìn như không qua đi trên trời thành phẩm thanh mang cốt, lại là dung hợp tiên tiên hạ phẩm linh căn, cùng đông đảo chân quý vật liệu, hậu thiên linh bảo luyện chế mà thành. Là lấy Dù là nhìn cùng là Ngụy Mai thượng phẩm kim truyền, làm sao có thể địch nổi đạt được to lớn tăng phúc thanh mang cốt. Chỉ là kim truyền đã là thái ớt bây giờ công phòng nhất thể pháp bảo cường hắn nhất, kim truyền bị hao tổn, cho dù thái ớt không muốn, nhưng cũng không thể không tiếp tục dùng kim truyền ngăn cản thanh mang cốt như thế, nếu không đứng mũi chịu sào chính là hắn. Mà Thạch Cơ lúc trước thôn phệ xuyên việt người linh hồn, lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng phương pháp, tại lúc này đại hiện thần uy, nhường Thạch Cơ có thể một bên lo liệu lấy thanh mang cốt độc chiến thái ớt, một bên đem càng nhiều chú ý đặt ở tính nguy hiểm hệ số cao hơn cụ lưu tồn trên thân. Quả nhiên là bảo bối tốt. Cố Lưu Tôn khi nhìn đến Thạch Cơ một cái đem chính mình khai ra sơn phong tội bài sau, nhưng cũng không buồn, ngược lại càng thêm sốt ruột nhìn xem Thạch Cơ trong tay huyền hoàng sắc ba tiêu phiến. Hắn đã cảm giác được vật này là thuộc thuộc tính tiên thiên thiên thượng phẩm linh bảo, cho là cùng đồng tu thổ chi pháp tắc hắn cực kỳ phù hợp. Hắn thấy, Thạch Cơ chưởng khống bảo vật này, bất quá là lãng phí bảo vật này uy năng. Chỉ có hắn mới có thể phát huy ra bảo vật này chỗ lợi hại. La lấy, khi nhìn đến chính mình pháp thuật không cách nào thấy hiệu quả sau, Cố Lưu Tôn liền tế ra hồn tiên thẳng, hướng phía Thạch Cơ trói đi. Chương 40, đây là hỗn độn thần thạch biến hóa a, chương 40, đây là hỗn độn thần thạch biến hóa a. Siêu, chỉ thấy hồn tiên thăng kim quang lấp lánh, tu vi thấp người nếu là nhìn thấy này quang, liền đã là đầu váng mắt hoa, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị hồn tiên thẳng chói lại chính, rốt cuộc khó mà tránh thoát. Tại thế gia hồn tiên thăng sau, cụ Lưu Tôn trên mặt đã lộ ra thắng lợi trong tầm mắt biểu lộ. Với hắn mà nói, chính mình lấy thái ớt chân tiên cảnh giới, thế gia bạo vận này, đuổi bắt một cái kim tiên hậu kỳ tu sĩ, chẳng phải là dễ dàng, tay cầm đem boss. Nhưng mà, đang lúc cụ Lưu Tôn tính trước kỹ càng thời điểm, lại không có nhìn thấy, Thạch Cơ trên mặt một vệt cười lạnh. Vượt phiến lạnh lẽo, ào ào anh tử. Thạch cơ thể nội pháp lực lần nữa vận chuyển, Ngọc Thủ Tung Bay, ra sức vung vậy trong tay Huyền Hoàng Sắc Ba Tiêu Phiến. "Vây ba!" Một tiếng nổ vang. Tại Cụ Lưu Tôn kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, khẩu tiên thẳng vô lực bay ngược mà đi. "Cái gì?" Cụ Lưu Tôn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình áp đáy hỏm tiên thiên linh bảo, gặp phải Thạch Cơ Huyền Hoàng Sắc Ba Tiêu Phiến, vậy mà một chút năng lực phản kháng đều không có. "Tê." Cụ Lưu Tôn thu hồi pháp bảo, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. "Kẻ này quả nhiên là khó có thể đối phó, ta phải cẩn thận suy nghĩ một hai." Cụ Lưu Tôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thạch Cơ nắm bảo quát tháo, hắn đã không thể địch nổi Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến pháp bảo, vậy cũng chỉ có thể đủ lấy đại pháp lực đến chiến thắng. Nghĩ đến đây, cụ Lưu Tôn dành thời gian mắt nhìn cùng Thanh Mang Cốt đánh đến tương xứng Thái ất, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng Thái ất vô dụng sao, vận chuyển thể nội pháp lực, rời núi chi thuật. Cụ Lưu Tôn hét lớn một tiếng, chỉ thấy trung quanh quần sơn nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, nơi đây cuồng phong được khởi, các bụi đầy trời, sơn phong che khuất bầu trời nện xuống, tựa như trời sập đồng dạng, mang theo thế như vạn tận, cực kỳ oai người. Thạch Cơ thấy thế vẫn như cũ tình táo, thon dài ngọc thủ bấm niệm phá quyết, miệng tụng chân kinh Thủ chi pháp tắc theo trong tài toé hiện. Đi. Theo thạch Cơ một tiếng quát nhẹ, liền lập nàng tố thủ vung lên, tay áo phiêu đãng ở giữa, những cái kia đập tới Sơn Phong từng cái phản chiến tương hướng, ngược lại là hướng phía Cụ Lưu Tôn đập tới. Cái này, thấy cảnh này, Cụ Lưu Tôn ánh mắt đều trừng lớn. Thạch Cơ tại không tá trợ Huyền Hoàng Sắc 3 tiêu phiên tình huống, có thể lấy thấp hơn chính mình tu vi thực lực, đem quần sơn tới tập phản bội tương hướng, cái này nói rõ một vấn đề. Thạch Cơ đối với thủ chi pháp tắc lĩnh ngộ, hơn xa mình. Pháp tắc khắt sâu hay không, không cùng cấp tại tu vi cao thấp. Tu vi cao thâm, đại biểu bản nhân pháp tắc lĩnh ngộ tuyệt đối không thấp nhưng pháp tắc lĩnh ngộ cao thâm, lại không thể đủ đại biểu tu vi cao thâm. Hiển nhiên, Thạch Cơ tu vi bất quá kim tiền, nhưng ở tổ chi pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, cũng đã vượt qua cụ Lưu Tôn. Tâm tư chợt lóe lên, đối mặt đánh tới hướng chính mình quần sơn chi tinh, Cố Lưu Tôn ra mặt nâng lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thủ chi pháp tắc cũng là theo cụ Lưu Tôn vội vàng bóp lên pháp quyết, đánh ra đạo đạo pháp ấn, xông về những này tự mình hướng về rơi xuống quần sơn. Đối diện với mấy cái này tràn ngập cường hãn pháp lực tấn ký, quần sơn trong khoảnh khắc liền nhao nhao lơ lửng tại trong giữa không trung. Nhưng cụ Lưu Tôn ra mặt lại vẫn luôn đang run rẩy, mồ hôi cũng đang không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên, đối với cụ Lưu Tôn mà nói, làm được đây hết thảy cũng không nhẹ nhõm. Cụ Lưu Tôn thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ không bằng Thạch Cơ khắc sâu, mà Thạch Cơ pháp lực tu vi không bằng cụ Lưu Tôn. Cả hai lấy pháp lực kết hợp pháp tắc chi lực giằng co sau, giữa lẫn nhau vậy mà đều khó mà phản chế đối phương, không khỏi lâm vào giai đoạn giằng co. Cụ Lưu Tôn không nghĩ tới, chỉ là một cái kim tiên thạch cơ vậy mà như thế bất phàm, có thể làm cho hắn khó mà phản kích. Khó thở phía dưới, không khỏi hỉ mũi trừng mắt nhìn xem Thạch Cơ. Đối mặt cụ Lưu Tôn nhìn hằm hằm, Thạch Cơ thì bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào gợn sóng, thần sắc nhẹ nhõm. Giữ lẫn nhau bên trong, pháp lực hao tổn là duy trì liên tục không ngừng, cho dù Thạch Cơ tại thổ chi pháp tắc bên trên chiếm cứ thượng phong, nhưng cuối cùng Cố Lưu Tôn tu vi càng lớn một bậc, tại giữ lẫn nhau sau một thời gian ngắn, Cố Lưu Tôn hét lớn một tiếng, lấy mạnh hơn pháp lực tiến hành phản kích. Ầm ầm ầm, quần sơn rơi vào đại địa bên trên, dần dần lên mấy trăm trượng cao bù cát, đại địa chiến minh không thôi, dường như nhận lấy trọng thương, bạo phát ra kéo dài không dứt địa chấn. Trên mặt đất đủ loại, tự nhiên đều không có ảnh hưởng đến không trung giằng co hai người. Giờ phút này, Cố Lưu Tôn cũng thu hồi khinh thị trong lòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ. Kim Tiên hậu kỳ có thể tại pháp tắc chi lực bên trên lĩnh ngộ vượt qua chính mình, điều này nói rõ nàng ngày sau tiến cảnh tu vi chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Nếu là lần này giết hộ chưa thành, hậu hoạn vô tận vậy. Nghĩ đến cái này, Cố Lưu Tôn không còn lưu thủ, thể nội pháp lực toàn bộ dâng trào, chỉ điệu thành cương. Cố Lưu Tôn gầm thét một tiếng, mấy vạn rặm mặt đất bị lấy pháp lực rút ra, như cùng ở tại hồng hoang người khổng lồ này trên thân thể, kéo xuống một khối nhỏ làn da, cái này không hơn vạn bên trong mặt đất, tại lúc này dường như trở thành một đạo che trời che đất ngày lớn màn, nhưng qua trong giây lát, chương này lớn màn liên tự động tăng dãn ra, hóa thành hàng trăm triệu thạch lưới đao. Theo cụ Lưu Tôn đặc ý pháp thuật thi triển, những mảnh thạch lưỡi dao lập tức biến thành nhấp nháy sắc bén cương đao, mỗi một chôi trên cương đao đều mang theo một sợi pháp tắc chí lực. Tại cụ Lưu Tôn chỉ dẫn hạ, giao giao xông về thạch cơ. Chúng giống như cá giết san sông, che khuất bầu trời, bất kỳ dám ngăn cản tại bọn chúng trước mà sinh vật, đều đem hóa thành mộ bên trong xương khô. Thạch cơ thấy thế lại như cũng không đổi không hoảng hốt, nếu là tu hành cái khác pháp tắc tu sĩ, có lẽ sẽ nhường thạch cơ sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng cũng tiếc, thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ không bằng thạch cơ, hắn thi triển pháp thuật, liền thiên nhiên đối thạch cơ giảm bất một tầng ý hiệp. Hướng chi Thạch cơ trong tay còn có tiên tiên thượng phẩm thủ thuộc tính linh bảo, Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến. Vật này nơi tay, Thạch cơ có thể nói là như hộ thiên cánh, khiến cho Thạch cơ cùng Cụ Lưu Tôn ở giữa trên lệch cảnh giới, san bằng rất nhiều. Một cái lên. Nhưng thấy cắt bay đá chạy, Sơn Hà Đẩu. Pháp bảo uy năng quát tháo, vẹn vẹn vừa đối mặt, kia hàng trăm triệu cường đao lập tức thiếu đi một nửa, lộ ra nửa điểm năng gắt. Thế này, Cụ Lưu Tôn sắc mặt khó coi một phần. Hai phiến ra. Lại gặp thổ băng đất nứt, đại địa chiến minh, Giang Hà đảo lưu. Bầu trời đã khôi phục thanh minh. Kia phô thiên cái địa cương đao, tại Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến uy năng hạ, toàn bộ hóa thành nguyên hình, bụi đất bay xuống, tựa như trên trời rơi xuống bùn đất, vui lấp đại địa, kéo một cái vượt ngang vạn dặm bụi đất bình trướng. Cái gọi là chỉ điệu thành cương phương pháp, hơi hợt liền bị thạch cơ hóa giải. Cụ Newton sắc mặt, giờ phút này đã khó coi tới cực điểm. Đối mặt một cái kim tiên, chính mình không chỉ có không thể nhẹ nhõm đuổi bắt đối phương, tương phản còn bị đối phương đánh đầu đầy mồ hôi. Cái này khiến cụ Newton đã nhận ra thạch cơ chỗ kinh khủng. Đáng chết, thế này sao lại là Thái Ức nói một giới nhỏ tiểu thạch tinh. Cái này dù là nói nàng là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn thần thạch biến hóa, hắn đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Nghe đến đây, trong lòng đã có chút sợ hãi cụ Lưu Tôn không nhịn được nhìn về phía Thái Ức, hắn luôn cảm giác Thái Ức đối với hắn che giấu thứ gì. Chương 41, tiên tử vô song, chương 41, tiên tử vô song. Làm cụ Lưu Tôn nhìn lại thời điểm, lại không có nghĩ đến, Thái Ức bây giờ tình cảnh so trước đó còn nguy hiểm hơn mấy phần, mạnh mẽ bị Thanh Mang Cốt đánh là chạy trối chết. Thái Ức, ngươi cái tên này, thật vô dụng, cùng một cái hậu thiên linh bảo đánh tương sướng. Ngay tức khắc liền đem cụ Lưu Tôn cho tức giận, nhịn không được nổi giận mắng. Chính mình xem như giúp đỡ, ngược lại là trở thành hàng đầu mục tiêu, cùng thạch cơ chiến khó bỏ khó phần. Ma Thái ớt, Đường Đường Kim Tiên Hậu Kỳ, lại bị Thạch Cơ cách không thao túng một cái Hậu Thiên Linh Bạo đè đánh, nếu không phải hắn biết được Thái ớt ngay tại lúc này, tuyệt đối sẽ không lừa gạn sự tỉnh, nếu không đều coi là Thái ớt là đang trêu đùa hắn, đợi thật lâu lấy ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng rõ ràng Thạch Cơ cũng bất quá Kim Tiên Hậu Kỳ mà thôi, cái này một so sánh với, Thái ớt thật sự là kém cỏi quá mức, liền đối phương phân tâm điều khiển một nụ pháp bảo đều chiến không được. Nhưng mà, Thái ớt lại là có nỗi khổ không nói được, Thanh Mang Cốt, chính là Thạch Cơ dung hợp Đông Đảo Hậu Thiên Linh Bạo, cộng thêm một gốc Tiên Tiên Linh căn Thanh Mang kiếm một luyện chế ra Hậu Thiên Thượng phẩm linh bảo. Tuy là thượng phẩm Nhưng ở gia nhập thanh mang kiếm một cái này, gốc tiên tiên công phạt linh căn sau, liền hoàn toàn không giống như vậy. Kiếm mang chi sắc bén, cho là sừng sững vô song, huống chi cũng có mang một thuộc tính sinh sôi không ngừng chi thế. Nhất là, tại thạch cơ vì đó phụ lên thổ chi pháp tắc bên trong mai táng, nặng nề chi chân ý sau, càng làm cho bảo vật này biến lại như thiên trọng, một kiếm này xuống tới có thể áp sập một tòa núi lớn. Tại thanh mang cốt chạm kích thái ớt bạn mệnh pháp bảo kim chuyên mấy chục lần sau, không chỉ có đem kim chuyên đánh thủng trăm ngàn lỗ, càng là khiến cho bảo vật này đã nặng như ư cân, thái ớt chỗ nào còn lấy lên được đến. Cũng là phát hiện thanh mang cốt ở trong chứa hậu trọng chân ý sau, Thái Ức không dám ở cùng nó tiếp xúc, chỉ có thể bị truy đuổi hoảng chạy trốn. Cố Lưu Tôn, không phải ta chi tội cũng, yêu nữ bảo vật này, quả thực quỷ dị. Dính chi tắc trọng, chạm vào thì rơi. Thái Ức một bên dây dưa, một bên tố khổ nói, không có kim chuyên sau, hắn mong muốn ngăn trở thành màng cốt phát ra thành màng kiếm khí, đều có vẻ hơi khó khăn. Đang khi nói chuyện, lại bị một đạo thanh mang kiếm khí lột một bên râu dài, ngay tức khắc bị đọa đến giật mình một cái, vội vàng chuyên tâm ứng phó lên thanh mang có đến. Thầm mắng một câu Thái Ức không nên thân sau, Cố Lưu Tôn một lần nữa nhìn về phía Thái Cơ, âm thầm tức giận. Đối mặt đồng dạng Kim Tiên, Hắn nơi nào sẽ như thế bó tay bó chân, nhưng cái này thạch cơ lại khắp nơi khắt chế hắn, quả nhiên là giống như con nhím đồng dạng, nhường hắn khó mà ra tay. Nếu như không phải tu vi của hắn càng lớn một bậc, chỉ sợ cũng đã sớm thua trận. Cụ Lưu Tôn mắt nhìn cách đó không xa uy phong lẫm lâm thạch cơ, đáy lòng cũng đã bắt đầu hiện ra một tia thoái ý. Pháp bảo không bằng đối diện, đấu pháp đối phương cũng có thể bằng vào cao thâm pháp tắc chi lực cùng mình chống lại. Cụ Lưu Tôn quả nhiên là không biết nên ứng đối ra sao thạch cơ. Lúc đầu coi là chỉ là thuận tay giúp Thái Ứ xử lý một cái tiểu thương rồi, không nghi tới, bây giờ lại là đâm lao phải theo lao. Càng quan trọng hơn là tiếp tục đánh xuống lời nói, nếu là đem yêu tộc đưa tới, khi đó mới là vạn sự đều yên. Một bên khác, cùng cụ Lưu Tôn chiến mấy hiệp sau, Thạch Cơ lại là hơi cảm thấy cô hứng. Cụ Lưu Tôn mặc dù tu vi không tệ, nhưng pháp tắc lĩnh ngộ thường thường, pháp bảo nội tình thường thường, cùng nó chiến đấu quả nhiên là không có gì hay, nhàm chán cực kỳ. Đã mất đi cùng nó tiếp tục chu toàn hào hứng sau, nghĩ đến lúc nào cũng có thể sẽ đến ngày yêu tộc, Thạch Cơ biết, không thể tiếp tục kéo dài đi xuống, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Cơ ánh mắt hướng lại, nhìn xem đứng lặng tại nguyên địa cụ Lưu Tôn. "Đã ngươi không xuất thủ, thì ta liền xuất thủ." trong lòng một đạo, Thạch Cơ Pháp Lực vận chuyển, chống rống bộc ra một cái che trời thạch thủ, pháp tắc chi lực sừng sững trên đó, giống như thái cổ thần ma đang nhìn trộm thế gian, hướng phía cụ Lưu Tôn nắm đi. Cụ Lưu Tôn thấy này, giật mình hai mắt trợn lên, dưới tình thế cấp bách, liên tục tay kết pháp quyết, đạo đạo ẩn chứa thổ chi pháp tắc tiên quang bắn ra, liên tục không ngừng đập đện tại che trời thạch thủ bên trên. Rầm rầm rầm ba. Cụ Lưu Tôn không cầu có thể đem cự thủ đánh tán loạn, chỉ cầu có thể trì hoãn cự thủ rơi xuống thời gian. Nhưng nhường cụ Lưu Tôn khiếp sợ là, sáng rủa tiên quang đánh vào thạch thủ bên trên lúc Cự thủ bên trên pháp tắc chi lực đột nhiên dập dần, vậy mà từng cái đem những này tiền quang tấn vệ, cái này nhìn như là cụ Newton phản kích thủ đoạn, ngược lại là cho thạch thủ cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Chỉ một thoáng, nhưng cái này vốn là sừng sững thạch thủ, lại là lớn mạnh mấy phần. Mà cự thủ bên trên pháp tắc chi lực càng tăng lên mấy phần. Cụ Newton thấy này rốt cuộc hiểu rõ, không thể tiếp tục sử dụng thổ chi pháp tắc cùng thạch cơ đấu pháp, cái này sẽ chỉ để cho mình tiên nhân ở vào hạ phong. Như muốn cùng thạch cơ một trận chiến, chỉ có thể dựa vào pháp lực tu vi bên trên mang tới nghiền ép chi thế. Những ý niệm mới vừa nhuấm Cự thủ đa hướng phía cụ Lưu Tôn để xuống. Cự thủ đem mây trôi đập tan, như thiên ngoại cự thần, đạm mạc theo hồng hoàng đại địa bên ngoài trấn áp địch nhân, khí lưu màu trắng theo cự thủ bên trong như liêu sa giống như xẻ qua, thế gian tất cả dường như đều không thể ngăn cản cái này cự thủ uy năng. Tại phong thanh thê lương gạo thiết bên trong, mang theo cụ Lưu Tôn đánh tới hướng mặt đất. Vênh ba. Cụ Lưu Tôn chỉ cảm thấy nhận bên thai truyền đến tiếng nổ tung, tầm mắt trời đất quay cuồng, trong giây mắt, đã rơi vào mặt đất. Một cái vắt ngang mấy vạn dặm trường ấn xuất hiện tại đại địa phía trên, mặt đất phát ra kịch liệt rung động, tích tích đùi đất đem quanh mình mọi thứ đều vùi lấp. Giữa không trung, Thạch Cơ ngạo nghễ vô song, tóc xanh múa dạng đơn tay giọ ra, cách không hư ép, trừng mắt mắt lạnh lẽo, môi đỏ khẽ mím môi. Làm là phong hoa tuyệt đại, uy như thiên thần hàng thế lộ ra thần thông, thế như biển gầm báo giận nặng tần châu. Cố Lưu Tôn vốn không tu thể, một chưởng này xuống tới, cho là đem hắn đánh đầy bụi đất, thật điên bắt đảo, trên thân xem như pháp khí hộ thân đạo bảo tức thì bị cái này kinh thiên một chưởng đánh phá thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi co giật sau, Cố Lưu Tôn vội vàng vận khởi pháp lực. A3, cho ta 3. Lên 3. Ỷ vào cường hành pháp lực, đem đặt ở trên người mình cự trưởng chống lên một phần. Cố Lưu Tôn mặt đỏ lên bên trên lộ ra vẻ vui mừng, tới giờ phút này, hắn đã không nghĩ đánh bại Thạch Cơ Truyện, mà là dự định chạy trốn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mượn cơ hội này thoát đi cự trướng áp bách, đã thấy Thạch Cơ cầm trong tay Huyễn Hoàng Sắc Ba tiêu phiến, đứng ở trên bầu trời, theo tay áo dài bay múa, lại làm một cái đè xuống. Ngay tức khắc, Huyễn Hoàng Sắc Ba tiêu phiến bên trên thổ chi pháp tắc lần nữa bộc phát, sơn mạch liên miên, đại địa chấn chiến, to lớn uy năng, như núi lở giống như nện xuống. Vừa mới xuất hiện một tia hy vọng cụ Lưu Tôn, đối mặt cái này đè chết lạc đà cuối cùng một con rơm, bất lực lại lấy pháp lực ngăn cản. Sau một khắc, bị cụ Lưu Tôn nâng lên một phần cự trưởng ngang nhân đè xuống ba. Không thể ngăn cản uy lực trong nháy mắt liền nhường cụ Lưu Tôn lâm vào bên trong lòng đất, giữ Lưu lại một cái lỗ ở bên ngoài. Chỉ điệu thành cương, thạch cơ chân ngọc đạp không mà đến, khẽ quát một tiếng, tuy chỉ là nhìn qua, nhưng lại tại khắc sâu pháp tắc linh mộ, nhường thạch cơ trong nháy mắt liền đem phương pháp này học xong. Rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy đại địa nhao nhao nhiễm lên một tầng kim cương chi sắc, sụp bùn đất, tại lúc này tất cả đều biến thành vô cùng cứng rắn tinh cương. Nghe nói lời ấy cụ Lưu Tôn, thấy thạch cơ hiện học hiện dụng, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng còn chưa chờ hắn lên tiếng, chợt, liền thấy Thạch Cơ thu hồi pháp bảo, không chung duyên dáng yêu kiều, ngẩng lên cái cằm, ánh mắt lạnh lùng, Ngọc Thủ dò ra, nhấc lên một chút. Lập tức, tràn đầy vẻ bi thương khí tức bỗng nhiên rơi vào phiến tiên điệu này ở giữa. Sau đó, Thạch Cơ môi đỏ khẽ mở, xương tuyết váy lụa phần phần phất phới, liền nghe cái này áo trắng nữ tiên nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ: "Táng tiên". Chương 42, lại thêm hai tòa ngôi mộ mới, Nguyên Thủy Bống cảm thấy duyên phận đoạn, chương 42, lại thêm hai tòa ngôi mộ mới, Nguyên Thủy Bống cảm thấy duyên phận đoạn. Khí tức sừng sững tổ chi hoa luôn xuất hiện tại Thạch Cơ sau đầu thủ chi pháp tắc bên trong sáng tạo ra táng tiên công, diễn hóa một phương tiên điện. Làm bị trấn áp tại thép chi đại địa ở bên trong cụ Lưu Tôn, cảm nhận được táng tiên công bên trong nồng đậm lưu truyền thủ chi pháp tắc lúc, tấm kia tức giận đỏ bừng trên mặt chạy ra một vệt kinh ngạc. Tới giờ phút này, hắn mới phát hiện, mình cùng thạch cơ tại thủ chi pháp tắc bên trên linh ngộ, lại có như thế xa xôi chênh lệch. Xa xôi tựa như trời cùng đất có khác, chính mình linh ngộ độn thủ chân ý, cương hóa chân ý, đối mặt thạch cơ linh ngộ cấp độ càng sâu chân ý, thật sự là không chịu nổi một kích. Thậm chí, tại thời khắc nguy cấp này, Cố Lưu Tôn từ đó lại có điều ngộ ra. Đối mặt Lâm vào một phương thiên điệu bên trong nhỏ bé chính mình, Cố Lưu Tôn trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên biến bình tĩnh, hai mắt dần dần biến trống rỗng. Hướng hỏi, tình có thể chết vậy? Thạch Cơ tại thổ chi pháp tắc cắt con đường bên trên, chạy tới hắn phía trước, mà khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ thi triển tán tiên công lúc, lập tức liền bị tạo hóa vô tận tán tiên công thần sâu hấp dẫn. Thậm chí, Quên Đi chính mình đang cùng Thạch Cơ chém giết chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn mảnh này hướng phía chính mình là tốt mà đến tiên điệu. Nó cực kỳ nguy hiểm, sát cơ tứ phía, nhưng lại lại như vậy mê người. Trong đó thổ chi pháp tắc, nhường cụ Lưu Tôn kích động mà kính sợ. Si ngốc nhìn xem, Quên Đi phản kháng chỉ còn lại kia hướng phía chính mình đè xuống thiên địa. Thẳng đến thiên địa lầu đá, thế giới lần nữa khôi phục hỗn độn chi cảnh. Nương theo lấy một tiếng trời đất sụp đổ tiếng vang chấn động bát hoang, thiên địa phảng phất đều tại khẽ run. Thế gian này, đã không có cụ Lưu Tôn tồn tại vết tích. Hắn chết bởi ngộ đạo bên trong. Cụ Lưu Tôn. Cách đó không xa, còn đại cùng thanh mang cốt chiến đấu thái ớt nhìn thấy trợ thủ của mình lại bị thạch cơ lấy hạ khắc thượng, trở tay chần áp, ngay tức khắc liền kinh ngạc hai mắt trợn lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu, bây giờ cụ Lưu Tôn đã chết, mình nếu là không trốn nữa lời nói, chỉ sợ cũng phải vài cụ Lưu Tôn theo gót không có nhẹ nhẹ do dự, Thái ất lần nữa tề ra Phong Hỏa Luân, chuẩn bị bằng vào Phong Hỏa Luân chi huy, thoát đi nơi đây. Lần trước hắn chính là dựa vào này cực tốc thoát thân, chỉ là lần này Thạch Cơ có chuẩn bị mà đến, sao có thể có thể trả sẽ để cho hắn lần nữa toàn nguyện. Thái ất. Trầm thấp tiêu gọi truyền đến, giống như trong giọng nói mờ, tràn đầy câu hồn phách người ma lực, Thái ất trong lòng giận mình, theo bản năng nhìn về phía phát ra này âm thanh Thạch Cơ. Tấm kia tuyệt thế vô song gương mặt tựa như biến mất, đúng là khó mà thấy rõ, chỉ thấy một đôi vành lấy hồng quang nhàn nhạt, nhạt yêu dị hai mắt. Làm cùng nó đối mặt trong đáy mắt, Thái ất đấy lòng liền truyền đến một cú cảm giác khô hồn. Ông một đạo yêu diễm ánh mắt đột nhiên bắn ra mà đến. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Thái ất cả kinh tất sắc, hắn giờ phút này đã pháp lực hao tổn nghiêm trọng, lại còn thụ thương. Nếu là giao chiến ngay từ đầu lúc, một chiêu này đối với hắn tự nhiên vô dụng, nhưng bây giờ cũng đã bất lực ngăn cản. Vì vậy, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại, thần hồn xé rách đau đớn vô biên băng ngắt. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu nơi này. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt hối hận hiện lên, nhưng đã đã chậm, trong nháy mắt, Thái ất thần hồn bằng diệt, thoáng qua tan biến. Đoạt phách, một cái chết. Một trận chiến gạt bỏ hai cái cương địch, trong đó Thái Ứt càng là liên quan đến chính mình lần này bố cục phá cục chi mấu chốt, cũng liên quan đến tương lai sinh tử đại nhân quả. Nên bị diệt rơi Thái Ứt về sau, thành cơ liền biết được, vận mệnh của mình đã bắt đầu đi hướng sai lầm. Tương lai như thế nào, nàng không biết rõ, duy dọc dác tiến lên ngươi. Mà theo Thái Ứt không có chứng cứ, chính mình cũng có thể chậm rãi tự yêu tộc hải nghi bên trong thoát thân. Mặc dù, bọn chúng chỉ sợ vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi, nhưng nếu không ngoài suy đoán, rất khó lại liên tưởng đến trên người mình. Tận mắt thấy Thái Ứt sau khi chết, thành cơ khúc mắc cũng là bị giải khai. Trong lòng lập tức hiện ra khó nói lên lời thoải mái, tâm cảnh vậy mà lại một lần nữa được tăng lên. Cho là thuần khiết không tì vết, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Thạch Cơ bật cười lớn, cung mình có số mệnh liên lụy cựu địch đã chờ đầu. Đây cũng là nàng Thạch Cơ, đánh vỡ vận mệnh bước đầu tiên. Ai nói số mệnh có phá? Dù là sắt tinh cao cao, ta Thạch Cơ cũng là có thể dốc hết sức phá đi. Lặng Yên ở giữa, Thạch Cơ náo hải thổ chi hoa luân chậm chậm hiện hiện. Thế lương bên trong tràn ngập bi thương chi ý bức tranh chậm chậm triển khai. Tại vùng trời này bạch trong bức họa, hôm nay đã sớm xuất hiện liên miên kéo dài phần mộ. Những này tất cả đều là thạch cơ trong khoảng thời gian này chỗ trấn sát thiên đình yêu tộc. Mà bây giờ, nương theo lấy hai đạo hồn quang chui vào trong bức tranh. Bức tranh lại thêm hai tòa mới tinh phân mộ. Thái ất chân tiên cụ lưu tôn chi mộ, Kim tiên thái ất chi mộ. Táng tiên trong bức họa, thượng tiên hạ xuống đóa đóa tái nhật chi hoa, rơi vào hai tòa hoàn toàn mới phần mộ bên trên, nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể lần nữa kết xuất hai cái đạo quả. Lấy kim tiên chi thần, chém giết thái ất chân tiên, cái này tại Hồng Hoang thế giới bên trong, chỉ có đứng tại đỉnh tiêm kia một tốn cân cực phi phàm sinh linh, mới có thể làm được chuyện. Thạch Cơ lấy Thạch Tinh Chi Thần, có thể làm được, cũng đã đủ để kiêu ngạo. Đương nhiên, Thạch Cơ rất thảnh thình, loại chuyện này chính mình không cần thiết kiêu ngạo. Thần sâu biết cái này Hồng Hoang nước sâu bao nhiêu nàng rất rõ ràng, mạnh bên trong còn có mạnh bên trong tay, thiên ngoại còn có thiên ngoại thiên. Mong muốn cày đến cuối cùng, cẩn thận là nhất đát không thể thiếu độ vận. Hơn nữa chỉ là một cái tạm giữ tôn, đặt ở Hồng Hoang ngàn vạn sinh linh bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng. Giễn hắn một cái, cũng không tính bản lãnh gì. Đem Táng Tiên Bức tranh thu hồi, Thạch Cơ đem cụ Newton, Thái ất thất lạc pháp bảo tất cả đều cuốn vào trong tay sau, nhanh chóng rời đi nơi đây. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung, miệt mờ tiên cảnh bên trong, tiên hạc tại đỉnh núi hú dài, long phượng tại thiên cung chơi đùa. Mà xem như chủ nhân Tam Thanh huynh đệ đang tính toán. Đột nhiên, Ngọc Thanh Nguyên Thủy mở mắt, một đạo vẻ nghi hoặc theo trong mắt lóe lên. Nguyên Thủy, tâm ngươi loạn. Một bên bổ đoàn bên trên, Vinh Chân như vại thái thanh lão tự phát giác được Ngọc Thanh Nguyên Thủy dị dạng, mở miệng thản nhiên nói: "Đại huynh, vừa rồi không phải đệ chi tội, mà là trong lòng duyên phận gây mất." Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong giọng nói mang theo mấy phần nghi hoặc. Hắn vừa rồi lúc đầu tu luyện đan dược, Lặng Yên ở giữa, lại cảm giác ngày sau đối với mình mà nói, vô cùng trọng yếu hai đạo duyên phận, im bặt mà dừng. Duyên phận gây mất. Thái Thanh lão tử nghe vậy mở hai mắt ra, một sợi vẻ đạm mạc lướt qua, lập tức liền đã biến mất vô tung. Hắn nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy, loại nào duyên phận? Không rõ, không rõ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khẽ lắc đầu. Tôi thôi thôi thôi, đã duyên phận đã được, đó chính là cùng ngươi hữu duyên vô phận, không cần quá nhiều suy nghĩ, vì chính mình tăng thêm phiền não, đây hết thảy cũng làm là thiên địa tạo hóa. Thái Thanh lão tử khẽ lắc đầu, đề điểm Ngọc Thanh Nguyên Thủy vài câu sau, liền một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Một bên, Thượng Thanh Thông Thiên mặc dù đã mở hai mắt ra, nhưng lại chưa đáp lời. Được nghe Ngọc Thanh Nguyên thủy lời ấy hắn, lại là trong đầu, không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, nhìn thấy kia xóa kinh diễm bóng hình xinh đẹp. Mặc dù lúc trước Thượng Thanh Thông Thiên cũng không từ đối phương trên thân, cảm nhận được mãnh liệt duyên phận xúc động. Nhưng đối phương sau khi rời đi, kia lặng yên đứt gãy nhàn nhạt liên lụy, vẫn là để hắn ghi nhớ trong lòng. Cũng là cùng nghị huynh tình huống trước mắt hơi có tương tự. Cũng may Thượng Thanh Thông Thiên tâm tính rộng rãi, vẻn vẹn chỉ là lóe lên vài tia tạm niệm sau, liền lại đem nệm xô tiếp tục tu luyện. Bây giờ Hồng Hoang đại địa mới thành lập yêu tộc Thiên Đình, cùng vừa xuất thế vô tộc như nước với lửa. Thái Thanh lão tử phân tích dưới mắt đại thế sau từng nói, nay song phương tương lai tất yếu buộc phải phát một trận liên lụy Hồng Hoang đại địa khoáng thế chi chiến, hiện tại bọn hắn nhất định phải gấp rút tăng cao tu vi, để trong tương lai có thể không nhận này song phương đại chiến ảnh hưởng. Duy trì có Ngọc Thanh Nguyên Thủy, như cũ nhíu mày suy tư. Hắn có thể cảm nhận được, đức gãy cái này hai đạo duyên phận, đối với mình mà nói, vẫn là có nhất định trình độ trọng yếu. Quái thay, có gì? Thật lâu suy nghĩ không có kết quả sau, Ngọc Thanh Nguyên Thủy bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chương 43, Nương Nương Hảo Hảo bị phong, chương 43, Nương Nương Hảo Hảo bị phong. Thái Dương Tinh, yêu tộc tiên đỉnh. Thái nhất ngồi tại trong cung điện, quan tưởng lấy Đông Hoàng Trung bên trên tồn tại huyền ảo pháp tắc. Đông Hoàng Trung xem như Thái nhất sen lẫn linh bảo, chính là bây giờ hồng hoang thế giới số lượng không nhiều tiên tiên chí bảo. Nguyên bản chính là bán cổ khai thiên lúc, sử dụng hỗn độn chí bảo khai thiên phụ cản đũa biến thành. Khai thiên sau, bởi vì không thể thừa nhận khai thiên mang đến phản vệ, cùng thiên đạo không được tồn tại mãnh liệt như vậy pháp bảo, liền chia ra làm 3. Lưỡi búa biến thành lực công kích bá đạo đến cực điểm, có thể xé rách hồng không. Vỡ vụn hỗn độn, trấn áp khí vận bản cổ phiên. Búa có biến thành coi nhẹ tất cả công kích, khiến người vô song, có thể trấn áp khí vận thái cực độ. Đông Hoàng Trung xem như cản búa biến thành, càng lần nắm giữ trấn áp không gian, giang cầm thời gian năng lực. Trong đó chi huyền nào, cho dù là thái nhất, bây giờ cũng là khó mà thấy được toàn bộ diễn mạo. Thái nhất hiện nay quan tưởng Đông Hoàng Trung, lại là bởi vì hắn phát giác được, Đông Hoàng Trung nội ẩn cất giấu một bộ tuyệt thế trấn pháp, nếu là mình, có thể thành công lĩnh hội, có thể đem thiên đình chiến lực lại để thăng mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, Hồng Hoang đại địa bên trên, những cái kia khắp nơi cùng yêu tộc đối nghịch vô tộc, sẽ thành phẳng qua như mây khói. Ngay tại Thái Nhất si mê tìm hiểu Đông Hoàng Trung Nội ẩn giấu trận pháp lúc, đột nhiên, trong lòng dường như xuất hiện một đạo kinh lôi, đem hắn cả kinh khẽ giật mình. Từ lần trước lại xuất hiện kia một tia cơ duyên khí tức, tại thời khắc này, hoàn toàn bị che đức. Đột nhiên biến hóa, khiến cho Thái Nhất có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Thái Nhất giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai đầu lông mày mơ hồ mang tới mấy sợi phẫn nộ chi ý. Nhưng cũng tiếc, khi tất cả manh mối đều chỉ hướng Thái Ức chân nhân, nhưng Thái Ức chân nhân lại không hiểu sau khi mất tích, đây hết thảy đều biến khó bề phân biệt lên. Một bên khác, Chấn sát thái đất, giải quyết xong một cái tâm sự, đồng thời cũng cho chính mình sau cùng sơ hở thành công quét sạch sẽ sau, Thạch Cơ liền về tới Khô Lâu Sơn. Làm chiếu khán Khô Lâu Sơn Bích Vân đồng tử nhìn thấy Thạch Cơ lúc, lập tức kích động nước mắt tiêu sải một chút. Nương Nương, nương nương. Thạch Cơ vừa dứt tại mặt đất, Bích Vân đồng tử liền bước nhanh chạy tới, tràn đầy thân thiết hô Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế mỉm cười, ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhưng có sự tình gì xảy ra? Ân, nương nương vừa đi, liền có cái gì yêu tộc Thiên Đình người tới, có cái gia hỏa lão hùng, hỏi ta nương nương đi đâu, ta dựa theo nương nương phân phó, nói cho bọn hắn Nương nương đi bái phòng nữ ra sau, bọn hắn thì rời đi. Nghe được cái này, Thạch Cơ hài lòng gật đầu. Bọn hắn sau khi rời đi, ta liền một bên tu luyện một bên chăm sóc lấy trên núi linh căn. Tơ vàng tự tụy cây trả lại sinh hai lần lá trà, ta đều ngắt lấy tốt. Đúng rồi, Nương nương, ngươi nhìn ta tu vi hiện tại thế nào? Không cho Nương nương mất mặt a. Đối mặt Bích Vân đồng tử chờ đợi khích lệ ánh mắt, Thạch Cơ khẽ gật đầu, không tệ, đã thiên tiên tiên trùng kỳ. Hắc hắc. Đạt được Thạch Cơ khích lệ, Bích Vân đồng tử không khỏi phát ra trận trận cười ngây ngô. "Tốt, vì bản thượng ngươi trong khoảng thời gian này chăm sóc trên núi công lao, ta về sau vì ngươi luyện chế một lò đan dược để mà tăng cao tu vi." Nghĩ đến Bích Vân đồng tử đã từng trực diện vị kia lại la cảnh giới yêu soái, Thạch Cơ tự nhiên là sẽ không keo kiệt đối đồng tử bản thượng. Nghe nói như thế, Bích Vân đồng tử hai mắt tỏa sáng, ta ân nương. nương. Thạch Cơ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Ta lần này ra ngoài, chắc có đột được, sau đó phải bế quan, nhớ lấy không thể quấy rầy. Thạch Cơ dặn dò. "Biết, nương nương, đây hết thể đều giao cho ta a." Nghe được Thạch Cơ muốn bế quan, Bích Vân đồng tử liên tục đập động lên bộ ngực của mình. Thạch cơ Bê Quan, tự nhiên là vì tiếp tục luyện hóa Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến. Vật này xem như bây giờ Thạch cơ có mạnh nhất pháp bảo, tại cùng Cụ Lưu Tôn một trận chiến lúc, hiển thị do nó phong thái, mà cái này, đều vẫn là Thạch cơ cũng không hoàn toàn luyện hóa tình huống. Nếu là hoàn toàn luyện hóa, mới có thể thể hiện ra nó chân chính uy năng. Đương nhiên, còn có một đám theo thái ất, Cố Lưu Tôn nơi đó có được linh bảo. Trong đó cho là lấy Cụ Lưu Tôn Khổng Tiên Thẳng chân quý nhất. Mặc dù bây giờ Thạch cơ vốn liếng giàu có không ít, lại có Tiên Tiên Thập Đại Linh căn hồ lô đặng. Nhưng Tiên Tiên hạ phẩm Khổng Tiên Thẳng, nhưng cũng là bảo vật khó được. Dù sao Tiên Tiên Linh Bảo cùng Hậu Thiên Linh Bảo hoàn toàn không giống. Hậu Thiên Linh Bảo chính là có thể luyện chế ra tới đồ vật, cũng chính là ngày mai sáng tạo ra. Nhưng Tiên Tiên Linh Bảo, đây là khai thiên sau, Thiên Đạo định ra quy định mức linh bảo, thiếu một không được, thêm một cái cũng không được. Uy năng không chỉ so với Hậu Thiên Linh Bảo càng lớn, cũng có đông đảo công hiệu. Mà ngày sau chi vật nhưng cũng chia làm Hậu Thiên Linh Bảo cùng Hậu Thiên Chí Bảo. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Liên giống với Thái Thanh lão tử nắm giữ Hậu Thiên Chí Bảo, Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp. Vật này chính là khai thiên công đức dung hợp Huyền Hoàng chi khí nhi thành tựu bảo vật lại khó mà phục chế, cho nên trở thành có thể so với vai tiên thiên chí bảo tồn tại. Hoàn toàn không phải cái gọi là hậu thiên linh bảo có thể sánh được, cho dù là bình thường tiên thiên linh bảo, đối mặt tiên địa này linh lung huyền hoàn tháp, cũng rất có không bằng. Lấy Thạch Cơ tình huống trước mắt mà nói, nàng còn không có dẫu có tới có thể ghét bỏ một cái tiên thiên hạ phẩm linh bảo trình độ. Ung dung trăm năm sau, Thạch Cơ nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, thủ chi pháp tắc khí tức mở mịt lưu chuyển huyền hoàng sắc ba tiêu phiến. Huyền chuyển mắt hành lộ ra vẻ hài lòng, huyền chuyển cười một tiếng, "Bách mị sinh tử." Hao tốn trăm năm thời gian, Nàng cuối cùng là đem Huyễn Hoàng Sắc Ba tiêu phiến 27 đạo cấm chế toàn bộ luyện hóa. Cái này cũng đại biểu cho bây giờ nàng hoàn toàn nắm trong tay cái này chân quý tiên thiên thượng phẩm linh bảo. Luyện hóa hoàn tất sau, Thạch Cơ liền bay ra độc phủ. Nhìn xem sinh cơ dần dần khôi phục ngàn dặm khô lâu sơn mạch, Thạch Cơ vẫy tay, Huyễn Hoàng Sắc Ba tiêu phiến xuất hiện ở Thạch Cơ trong tay. Huyễn Hoàng Sắc Ba tiêu phiến có thể băng sơn liệt địa, làm hủy diệt chi vị, cũng có thể đại địa hồi xuân, hóa khôi phục chi ý. Mà Thạch Cơ giờ phút này chính là chuẩn bị nếm thử một phen, Huyễn Hoàng Sắc Ba tiêu phiến hoàn toàn luyện hóa sau uy năng. Thạch cơ tâm niệm vận động, tiểu xảo huyền hoàng sắc ba tiêu phiến giải ra theo gió, chỉ một thoáng liền dài đến một người cao. Lam Bích Vân Đồng tử nhìn thấy nhà mình nương nương đứng ở hư không lúc, đang muốn hướng Thạch Cơ thần hắn, lại nhìn thấy Thạch Cơ cầm pháp bảo, giống như muốn làm gì chuyện, vội vàng im lặng. Pháp lực vận chuyển, Thạch Cơ tĩnh tâm ngưng thần. Đột nhiên, một cái vung ra. Hô! Huyền hoàng sắc ba tiêu phiến bên trong tổ chi pháp tác dập dờn mà ra, bao trùm ngàn dặm khô lâu sơn mạch. Chỉ thấy thúy nhị trui từ dưới đất lên, cây giả rút mầm non. Một lứa lại một lứa cỏ xanh theo gió mà dài, thật lữa thương ngàn dặm khô lâu sơn mạch đã xuân ý sơ hiện. Ngay sau đó, lại là một cái. Vạn vật sinh sôi, màu xanh biết càng lớn, khiến cho cành Khô Lâu Sơn mạch cuối cùng là có sinh cơ. Nhưng còn chưa xong, làm thứ 3 phiến phiến ra sau, liền thấy trong núi xanh ngắt một mảnh, vạn vật bừng bừng, sinh cơ rạng rỡ. Non xanh nước biếc như nước chảy, cự mô cũng tùm, ngàn cây thành rừng. Càng là đưa tới rất nhiều chưa khai linh trí phi cầm đầu thú, trong lúc nhất thời, Khô Lâu Sơn mạch lại khôi phục lúc trước thạch cơ nhập chủ Khô Lâu Sơn lúc bộ dáng. Trong núi, tận mắt thấy một gốc lục mầm phá đất mà lên, trong nháy mắt sinh trưởng thành đại thụ che trời bích vân đồng tử, miệng há thật to. Gần như Đở đã nhìn lên bầu trời bên trong tôn này khiến đại địa khôi phục thân ảnh. Nương Nương hảo hảo uy phong a.